Quy một chương 634, cổ thần. Vượt quá dự đoán ngoài ý muốn, Dở Dẻo đám người không có phản đối cái này, rõ ràng cực không lý trí hành vi. Có lẽ, bọn hắn còn duy trì không thực tế hy vọng xa vời, có lẽ, bọn hắn quá mức thực sự hy vọng biết được giáo hoàng hạ xuống, muốn biết hắn vì cái gì tại dạng này lúc tuyệt vọng không có đứng ra bảo hộ Dở Dẻo. Vị này bọn hắn sùng bái, kính ngưỡng, nhân loại chi thần, trên người hắn đến tột cùng sẽ ra chuyện gì? Nhưng bọn hắn cũng biết, đây là một cái cực kỳ lựa chọn ngu xuẩn. Bất luận giáo hoàng hạ xuống như thế nào, Dở Dẻo Vương thành đã là cực kỳ nguy hiểm khu vực. Đệ nhất thánh tử là trong bọn họ cường đại nhất chiến sĩ so giàn mua đệ nhất chủ giáo mùa ớt còn cường đại hơn, hắn hiện tại phải làm chính là tận khả năng cứu ra tất cả giờ dẻo người sống sót. Hộ tống bọn hắn chống đỡ đạn tơ la bên trong hàn. Lý Tính cùng cảm tính phát sinh xung đột kịch liệt, cho nên bọn hắn dùng trần mặc biểu đạt ý kiến của bọn hắn. Cờ cũng không thèm để ý ý kiến của người khác, hắn sau khi nói xong liền chuyển hướng vương thành tiến đến. Chờ một chút. Ngay lúc này rốt lên tiếng Cờ vẫn chưa dừng bước lại, thẳng đến hắn nói ra câu nói tiếp theo. Ta cùng ngươi cùng đi. Cờ ngừng lại, hắn quay đầu lại, tốc độ dưới ánh lửa phiêu động sắc bén ánh mắt rơi ở trên người rốt. Ngươi. Rốt gật đầu, ta vì cái gì? Ta cũng muốn biết trận tướng. Cờ dò xét mấy giây, khẽ lắc đầu, không, lực lượng của ngươi còn chưa đủ mạnh. Rốt cây nói, linh năng không phải cân nhắc chiến lược tuyệt đối tiêu chuẩn, ta có được rất nhiều khó có thể tưởng tượng năng lực, tại nguy hiểm trong vương thành cũng có thể phát huy được tác dụng. Cờ lập tức hồi tưởng lại vừa rồi băng chi trận bực, kia là có thể trôn vùi cổ thần lực lượng, mà loại lực lượng này vậy mà nắm giữ tại một cái lệnh luật giả trong tay, còn có hắn đặc thù linh hồn công kích, thành hậu phải làm cho người hoài nghi nhân sinh một kích cuối cùng, cũng cho thấy hắn không phải nhìn qua đơn giản như vậy vẹn vẹn chỉ trần chờ một giây đồng hồ. cỡ đã nói, được. ruột lập tức quay đầu, đem chuyện này nói cho thanh vũ bọn người. quả nhiên, họ rụt lập tức liền biểu thị mãnh liệt phản đối, không đúng. ngươi tuyệt đối không thể đi. nhưng ruột chỉ dùng một câu liền ngăn chặn hắn muốn buộc phát miệng. ngươi quên ta có một cái trùng sinh năng lực sao? họ rụt lập tức liền ngơ ngẩn, đã vọt tới hết hầu cất đái cái dám bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống. khuku, ngươi, ngươi nói cái gì? thanh vũ cười nói, đại chủ giáo, ngài đối với ruột tư liệu nghiên cứu đến không đủ cẩn thận à? tại trên tờ thứ nhất liền còn nếu như hắn bất hạnh chết tử, thì sẽ tại một địa phương khác trùng sinh. Nơi này có đôi khi rất xa, có đôi khi rất gần, tựa hồ có thể bởi vì ý chí của hắn cải biến, phục sinh số lần không chừng, có đã từng ở trong một trận chiến đấu phục sinh ba lần tiền lệ, nhưng tựa hồ muốn thanh toán nhất định đại giới. Đây là màu đen thùng cơm cường đại nhất năng lực, cuối cùng bảo mệnh át chủ bài, không gì sánh kịp, không thể tưởng tượng. Bởi vậy, nên hỏa chủng vị đặc biệt một loại hỏa chủng, đứng hàng đại thư khố tầng cao nhất. Họ rụt nổi giận nói, "Ta biết, ta chỉ là lo lắng hắn phục sinh năng lực ngoài ý muốn nổi lên." Thanh Vũ truyền qua hai mắt, trong đôi mắt sóng nước điểm điểm, hình như có lo lắng. "Tiểu Dốt, khả năng ngoài ý muốn nổi lên sao?" Dột Chém Đinh chặt Sắt nói, "Tuyệt đối không thể, ta trùng sinh địa điểm ngay tại Mê vụ Thành người sống sót chỗ bí mật, nếu như các ngươi đã rời đi nơi đó, nhớ kỹ lưu lại cho ta đánh dấu." Thành Vũ lập tức nụ cười sáng lạ, "Ta biết, ngươi yên tâm đi thôi." Dột gật gật đầu, xoay người. Cờ biết hắn lại nói xong, thân hình cùng một chỗ, liền hướng về phía đông nam mau chóng đuổi theo. Dột theo sát phía sau. Chỉ trong chớp mắt, cái kia bốn luồng ánh lửa liền bao phủ tại trùng điệp khói đen về sau. Tốc độ của hai người đều là cực nhanh, trong bóng đêm tựa như hai tia chớp, hết lần này tới lần khác nhưng lại không có bất cứ động tĩnh gì tạo thành nhiễu loạn cùng bình thường trung đê giai nhân viên không có khác nhau quá nhiều cơ ngoại ý muốn nhìn hắn một cái tựa hồ đối với hắn có thể cùng lên đến cảm thấy kinh ngạc Rốt. đúng không hắn hơi có chút lạnh nhạt phát ra cái này âm đọc. ngươi có danh hiệu sao tại giờ dẻo lấy danh hiệu xưng hôi người là biểu đạt tôn kính phương thức mẹ nó làm sao nơi nào đều có cái này phá quen thuộc Rốt bình tĩnh đáp, vô địch chiến thần cơ gật gật đầu chỗ gì ẩn vô địch chiến thần rốt, ngươi xứng với cái tên này thật vinh hạnh gặp ngươi ta là giờ dẻo đệ nhất thánh tử đỏ thâm chi tính cơ giao hoàng phía dưới trận chiến thứ ba lượt ruột to mò hỏi thứ ba đệ nhất đệ nhị là ai đầu tiên là giáo đình kỵ sĩ đội trưởng bộ thứ hai là trẻ tuổi đệ nhất chủ giáo muội d... trẻ tuổi tuổi già đây này cờ nhìn hắn một cái làm cái xếp hạng này xuất hiện cũng rộng làm người biết thời điểm nó liền đã vinh hạng xác định được ta sẽ không đi cải biến nó Rốt gật gật đầu lại hỏi độ thâm chi tinh các hạng ngài vừa rồi nói ô nhiễm chi huyết thần cùng trùng sinh huyết đục chi cổ thần là quan hệ như thế nào cờ quay đầu lại lần này trên mặt của hắn thật sự rõ ràng che kín kinh ngạc so trước đó nhìn thấy băng chi lao lúc còn khiếp sợ hơn ngươi biết trùng sinh chi cổ thần Người nhớ kỹ hắn tôn danh, rốt chấn động trong lòng, hắn quên đi, lúc trước ở trong giấc mộng, trùng sinh chi cổ thần tại hoàn thành sứ mệnh về sau, hắn hết thảy liền triệt để theo trong dòng chảy lịch sử lao đi. Nguyên bản biết tin tức tương quan người nhao nhao quên đi hắn tồn tại, xã kĩ sở thành biến thành không biết thần cùng vận mệnh chi cổ thần thần thành, liền ngay cả chi thức chi thư cùng bút bê cũng quên đi hắn tôn danh, chỉ nhớ rõ trùng sinh huyết nhục chi cổ thần cái này thần trước, chỉ có bản thân hắn nhớ kỹ hoàn chỉnh hết thảy. Trong một cảnh, chi thức chi thư chấn động cũng nhớ tới tin tức tương quan, nó lập tức nói, chủ nhân giờ giật tuyệt đối không tầm thường, bọn hắn khẳng định không chế cổ thần bí ẩn, tranh thủ thời gian hỏi hắn. Rốt lập tức tăng háng một cái, thẳng chân nói, đúng vậy, chúng sinh huyết nhục chi cổ thần hệ ra ở tổ, hắn cùng vận mệnh chi cổ thần cộng đồng cư trú tại xạ cửa sở viễn cổ chi thành bên trong, bọn hắn thần tháp là một mảnh điên đảo quái dị không gian. Chúng ta đi qua nhiều lần, không. cờ ngắt lời nói, không chỉ là dạng này, chúng ta rất sớm đã không chế bọn hắn tin tức, mặc dù không có tìm tới xạ cửa sở viễn cổ chi thành vị trí, nhưng trên viễn đại địa này rất nhiều trong di tích đều có lưu bọn hắn đơn ký. Hiểu rõ hắn cũng không khó, khó chính là ghi nhớ hắn cơ nhìn chằm chằm rốt, trầm rãi nói: Tước trường một năm trước, bạch giáo tiên đoán đại sảnh liền phát hiện quỷ dị ba động, thế giới quỷ tích tuyến xuất hiện dị thường kiềm chế, có quan hệ trùng sinh huyết đục chi cổ thần hệ dạng ở tột hết thể đều đang bị lao đi. Bao quát trí nhớ của chúng ta, giáo hoàng vận dụng thần khí cùng gốc rễ của hắn quyền hành che chở ở chúng ta, tốn hao rất lớn đại giới mới khiến cho chúng ta giữ lại phần này ký ức, nhưng những người khác quên đi. Ma vua của các ngươi còn không có bước vào chân vương lĩnh vực, các ngươi không có khả năng ngăn cản được thế giới quỷ tích cải biến, thậm chí sẽ không phát giác. Cái này thần danh cùng cái này thần trước, ngươi đều không nên ghi nhớ. Rốt gai gai đầu. Cười khăn nói, cái này, chúng ta đương nhiên cũng có chúng ta biện pháp. Cờ thật sâu nhìn hắn một cái, xem ra chỗ gì ẩn so ta tưởng tượng càng thêm nặng nề, có lẽ các ngươi có cơ hội có thể theo lần này trong thai nạn may mắn còn sống sót. Đến nỗi Ô Hế Chi huyết thần, hắn là thần đình bên trong chính thần, có được cái danh hiệu này, đều là cường đại nhất cổ thần, chúng sinh huyết dục chi thần chỉ là hắn theo thần, chỉ chia sẻ hắn một bộ phận thần quyền. Rốt mở to hai mắt, Nguyên Lai, hệ gia ở Tổ Nguyên Lai chỉ là theo thần. Chẳng lẽ hắn sẽ xứng hô chủ cái danh xưng này? Hắn xưa nay không biết, cổ thần ở giữa, Nguyên Lai cũng có như thế lớn khác nhau. Đây có phải hay không cho thấy mộng cảnh nào đó một vị chủ nhân, tại thời kỳ viết cổ, chính là chính thần một trong. Cổ thần bí ẩn, phải trăng liền giấu tại chính thần bên trong. Rốt vội vắng hỏi, thân đình là cái gì? Chính là thần hội nghị, cổ thần nghị sự vị trí, chỉ có chính thần mới có nghị sự quyền lực, cũng xa so với những cái kia thứ cấp thần phải cường đại. Cờ dừng lại một chút, tiếp tục nói. Bọn hắn, mới thật sự là cổ thần. Rốt chấn động trong lòng, chân chính cổ thần. Cái kia bọn hắn vì sao lại yên lặng ở trong vực sâu? Cơ trầm giọng nói, bọn hắn rất có thể là ở trong vực sâu vẫn lạc, trở thành không thể diễn tả kinh khủng tồn tại, mà tại Hỏa Chi Kỷ Nguyên bên trong, một vị có được đại lực lượng cường giả, phong ấn bọn hắn, Vô Quang Chi Hải bản thân liền là phong ấn, cái phong ấn này vô cùng cường đại, cho tới hôm nay, mới tại Nguyên Chi Hắc Vũ An Mọn tại tổn hại mất đi hiệu lực. Rốt trong lòng trong lúc nhất thời dâng lên vô số suy nghĩ, hắn đột nhiên nhớ tới, Phệ Linh Vương phong ấn cũng là tại gần đây đột nhiên suy yếu. Đây là loại nào đó trùng hợp, còn là ý vị trong Hắc Ám thế giới muốn xuất hiện biến hóa cực lớn? Trong nhân loại thế tại, cũng là tại khoảng thời gian này xuất hiện sóng chiều, nhân loại chi sinh nhau nhau như thế, đồng bình tại nguyên chi hải hoặc trong linh giới tàn hồn nát niệm cũng nhau nhau ở thời điểm này chuyển sinh. liền ngay cả ác niệm số lượng cũng xuất hiện tăng vọt. lại thêm nguyên chi tiên đoán bên trong châu báo trước khủng bố tương lai, đây có phải hay không ám chỉ cái thế giới này muốn xuất hiện mấy ngàn năm không có đại biến cục? đỏ thâm chi tinh các hạ, hắn vội vàng hỏi. giờ dẻo mấy năm gần đây hoặc là mấy chục năm phải trang xuất hiện số lớn trẻ tuổi thiên tài. cơ nhìn hắn một cái, ánh mắt hơi có phức tạp. lamuos còn là hệ già nói cho ngươi. đúng vậy, theo hai năm trước bắt đầu. Giờ dạo bên trong liền lần lượt xuất hiện số lớn trước kia rất ít gặp siêu cấp thiên tài, nhất là gần nhất 5 năm, trăm năm mới gặp, ngàn năm mới gặp thiên tài tầng tầng lớp lớp. Đại tư tế nói đây khả năng ý vị nhân loại muốn phục hưng, nhưng ta không cho rằng như vậy, người trước khi chết sẽ xuất hiện hồi quang phản chiếu, lựa diện trước đó cũng sẽ đột nhiên trở nên trước mắt, tất cả, cái này rất có thể là diệt vong trước cuối cùng dãy rựa, một cái diệt tuyệt tính tai nạn ngay tại hướng chúng ta tới gần. Giáo hoàng nghiêm cấm ta trước bất kỳ ai nói, nhưng bây giờ, cũng không quan trọng. Quả nhiên là như vậy sao? Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, lần thứ nhất, hắn có một loại cảm giác bất lực. Từ hắn có được mộng cảnh đến nay, hắn liền từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, cái thế giới này sẽ gặp lại quan minh. Bằng không mà nói, ta tới làm gì đâu. Nhưng bây giờ, cái này lý niệm có một chút dao động, hắn biết diệt vong cũng không phải là không có khả năng. Rốt ổn định lại tâm thần, dùng tốc độ nhanh nhất đem nguyên chi tiên đoán bên trong hết thể nói cho hắn. Cơ chân mặt thật lâu, thở dài, vị này kẻ đại tiên đoán là chúng ta gặp qua đáng giá nhất tôn kính người. Rốt vội hỏi, ngài biết cổ thần bên trong có giấu cái dạng gì bí ẩn sao? Cùng khói đen sinh ra cùng tiêu diệt khói đen có quan hệ cổ thần giỏi gở, lại là ai? Cơ bình tĩnh nói. Giờ Rẹo rất sớm đã đang tìm kiếm cùng cổ thần tương quan hết thảy. Chúng ta không thể xác định phải chăng có dạng này bí ẩn, chỉ có thể nói cho ngươi giờ Rẹo nắm giữ có quan hệ cổ thần lịch sử. Tại Viên cổ kỳ nguyên thời kỳ cuối, thần cung khói đen chiến tranh rất là bất lợi, nhưng còn chưa tới không thể vãn hồi trình độ. Ngay lúc này, chính thần nhóm đột nhiên biến mất, không còn có bất kỳ tung tích nào, cổ thần thất bại thảm hại, chưa thần hoàng hôn đến, thần kỳ nguyên kết thúc như vậy. Nếu như cổ thần bên trong có dấu loại nào đó khả năng chống cự đại tai nạn bí ẩn lời nói, khẳng định cùng chính thần biến mất có quan hệ. Bọn hắn có lẽ phát hiện loại nào đó khả năng, có thể cực đại cải biến chiến tranh kết quả chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó mới thất bại trong gắng tức, cuối cùng dẫn đến tự thân bị hủy hóa, vĩnh viễn yên lặng tại dưới vực sâu. cái này bí ẩn, còn có thể cùng vực sâu có quan hệ. đến nỗi giỏi gờ, hắn không phải cổ thần. rốt cả kinh nói, không phải cổ thần. tôi nhẹ nhàng gật đầu. giỏi gờ là một cái người đặc thù loại, hắn cùng cổ thần làm bạn, được xưng bí ẩn hiền đến giả, nhưng có quan hệ tin tức của hắn không nhiều, chúng ta không biết hắn tình huống cụ thể. rốt ngay nuốt lấy hắn, hồi tưởng lại trước kia tất cả ký ức, cảm giác hắn cách cuối cùng chân tướng đã rất gần, nhưng bọn hắn lại từ đầu đến cuối cách một tầng vô hình màng, để hắn chạm không tới vì đánh vỡ đạo này màng, hắn đem hắn tất cả biết đến tin tức đều nói ra, ý đồ từ trong miệng cờ thu hoạch được càng nhiều. nhưng đáng tiếc là, cờ cũng không có thu hoạch được tính thực chất tiến triển. cờ nói cho hắn, cái gọi là bảy thần chỉ là tà mạo chi cổ thần dẫn đầu xây dựng một tổ chức, bọn hắn mưu toan kiến tạo vĩnh hằng chỗ tránh nạn đến tránh né tai nạn. vào lúc đó, chịu nhật thất bại đã không thể tránh né, tất cả cổ thần đều đang tìm kiếm đường ra mới, tìm kiếm chiến thắng khói đen biện pháp, vĩnh hằng chỗ tránh nạn chỉ là một cái trong đó thử nghiệm. nó đã là được chứng minh không có khả năng thành công sự tình, cuối cùng cũng sát thực thất bại bảy thần cũng sụp đổ, sáu vị cổ thần hoặc vẫn lạc hoặc hủy hóa, tà mậu chi cổ thần không biết tung tích. bạch giáo cực quang đoàn a đam dễ dàng không thừa nhận nó thất bại, hắn si mê trong đó, cố chấp muốn tái hiện vĩnh hằng chỗ tránh nạn, nhưng cùng hắn tiền bối cuối cùng cũng không thành công. cơ khẽ thở dài, có lẽ đáp án ngay tại dưới vực sâu, nhưng rất đáng tiếc chúng ta không rảnh tìm tới nó. nguyên chi hắc vũ từ trong nguyên chi hải phân ra, triệt để ô nhiễm vô quang chi hải, không có bất luận cái gì tồn tại có thể chống cự cái này ban sơ khói đen. là ô huyết chi huyết thần theo ăn nghỉ vạn cổ bên trong thất tình, vận mệnh của chúng ta cũng liền chú định. ô huyết chi huyết thần ngay tại trong vương quốc sao, hắn giấu tại nguyên tri hải trong hư không, nơi đó là vật chất cùng pháp tắc giao giới địa, vị thế không điểm, làm trên mặt đất tràn ngập ra đầy đủ hết đột khí tức, hắn liền sẽ theo trong hư không giáng lâm, hủy diệt chúng ta hết thảy. Rốt đang nghĩ hỏi lại lúc, đệ nhất thánh tử đột nhiên ngừng lại, thanh âm trở nên vô cùng nặng nề. Chúng ta đến. Rốt chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lại, trong ngay mắt đó đập vào mi mắt một màn, triệt để rung động hắn. Kia là một tòa vô cùng to lớn dãy núi sơn mạch, nó cực lớn, cực rộng, kéo dài ở trong hắc vũ, căn bản trông không đến đầu. Nhưng những sơn mạch này lại bị hoàn toàn móc sạch. Bọn chúng chỉ còn lại một tầng thật mỏng vòng, vô cùng to lớn vương thành, liền thành lập ở trong dãy núi. Cái kia bảng bạc nhân loại tạo vật, cho dù mang đến không cách nào ngôn ngữ rung động, nhưng tại lúc này, cả tòa vương thành đều đắm chìm tại trong khói đen, không có một chút ánh sáng. Tiên tĩnh trong bóng tối, quái vật tiếng gào thét xa xa chuyển đến, để rốt cảm thấy nói không nên lời hoang ngu. Ai mua hàng trên shop thì nhớ cờ lật vào hở tờ tờ tờ S O P E E 2 quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tớ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 635, giáo hoàng. Cờ đứng ở trên ngọn núi, nhìn xuống phía dưới vương thành. Thân sắc của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ruột lại cảm thấy một cỗ to lớn đau thương. Đúng vậy a, hắn vương thành thất thủ, đã từng huy hoàn thành, hiện tại chỉ còn lại hắc cám. hết thể ấm áp, sinh cơ, tình cảm, cuối cùng đều biến thành cái này một điểm tích mịch. Loại thống khổ này ruột kỳ thật có thể cảm nhận. Hiện tại mất đi đồng bạn đồng đội thân nhân lúc, chính là cảm thụ như vậy. Mà vị này đệ nhất thánh tử không thể nghi ngờ so hắn mất đi muốn bao nhiêu vô số lần, nhưng hắn lại chỉ là trầm mặc vài giây sau, bình tĩnh nói. Đi thôi. Cởi thân hình khéi động, theo trên ngọn núi nhảy xuống. Ruột theo sát phía sau, hỏi, chúng ta làm sao đi vào? cơ nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, một đạo vô hình kia sáng liền đem hai người bao phủ, bí ẩn chi quang, che đậy thân hình của ngươi cùng khí tức, che chắn linh hồn của ngươi, chỉ cần ánh mắt của ngươi không nhìn về phía quái vật, không triển lộ ra công kích của ngươi tính bí lý, liền sẽ không bị quái vật phát hiện. do sợ hai thắng phục mà nhìn xem trở nên trong suốt cánh tay, nửa khí hơi có ao ước. vĩnh hằng nhiên hỏa thật sự là thuận tiện, muốn dùng cái dạng gì đặt tính, liền có cái dạng gì đặt tính. ta nhọc nhằn khổ sở nhóm lửa, ánh hỏa trùng còn không có công năng của các ngươi nhiều cơ khẽ lắc đầu, đây là có đại giới, chúng ta sử dụng đặc tính cường độ muốn thấp hơn vĩnh hằng nhiên hỏa một cái tầm cấp bình thường mà nói, cũng bắt trước không ra những cái kia đặc tính nguyên hiệu quả, mà lại cũng không phải cái gì đặc tính đều có thể bắt trước sử dụng, chúng ta cần học tập, cần lý giải nó tồn tại, biết rõ ràng nó vận hành hình thức, thậm chí so với nó chủ nhân còn muốn rõ ràng. Rốt yếu mày, đó chính là nói, các ngươi cần học tập mới có thể khống chế cái khác đặc tính. đúng vậy, chúng ta thiết yếu muốn tận mắt chứng kiến qua nó là như thế nào sử dụng, lại tiến hành lượng lớn luyện tập mới có thể khống chế một hạng đặc tính năng lực, mà một ít đặc thù đặc tính chúng ta không cách nào bắt trước. Cho dù ta khống chế Lửa Cổ Nguyên, là Lửa Vương giả, có thể bắt trước đặc tính, cũng chỉ vượt qua 20 cái, hiệu quả cũng phổ biến thua xa tại người ấy sử dụng nó. Cờ dừng lại một chút, tiếp tục nói: Kỳ "Thật đặc tính bản chất chính là đối với pháp tác luật pháp sử dụng. Khi ngươi khống chế nguyên luật về sau, ngươi cũng liền khống chế luật pháp quyền hành, không chỉ khống chế ngươi đối ứng đặc tính luật pháp, còn khống chế toàn bộ không gian tất cả pháp tắc, đây chính là trật vực. Đương nhiên, cho dù có được Cổ Nguyên, theo đúng pháp tác lực lượng ý nguyên rất yếu, chỉ có khống chế căn bản nguyên, uy lực của nó mới sơ bộ hiện hiện. Cho nên, Chân Vương mới được xưng là Thần." rụt trong lòng run lên, nguyên lai là dạng này. Nói như vậy, nguyên luật bản thân phân biệt cũng không phải là rất lớn, lớn chính là nguyên luật cường độ cùng tầng cấp. Khó trách mộng cảnh có thể chuyển hóa hoặc đồng hóa nguyên. Hai người đi đến vương thành trước, cao tới trăm giật cự cử hình cửa thành đóng chặt, trung quanh có quái vật ngay tại du đãng, khói đen theo trên tường thành cuốn lượn mà xuống, nói không nên lời khủng bố. "Đi theo ta." Cơ nói, nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy lên tường thành. Rụt theo sát phía sau, vốn cho là bọn hắn sẽ ở trên tường thành đi một đoạn, không nghĩ tới hắn quay người liền nhảy vào tường thành trung bộ một lỗ hổng bên trong. Theo tầm mắt biến ảo, khí tức quen thuộc đập va mặt giờ khắc này hắn biết hắn lại trở lại cống thoát nước giờ giờ cống thoát nước so chỗ gì ẩn bình thường nhiều có lẽ đây là xây mới nhân loại thành thị không giống chỗ gì ẩn vương thành là còn sót lại từ cổ đại cự nhân vương thành nó cống thoát nước bình thường kết cấu hợp lý cũng không lộ ra mười phần rơm bẩn đệ nhất thánh tử hiện nhiên đối với cống thoát nước hết sức quen thuộc hắn mang theo ruột tại quanh có khúc hữu hành lang bên trong cấp tốc di động rất nhanh liền vượt qua một khu vực lớn theo cống thoát nước đi là gần nhất đường có thể tiết kiệm không ít thời gian ngươi nhìn qua rất thích ứng tới qua nơi này sao ruột thê thốt phủ nhận không có co tốt đoạn đường này không phải rất dài Không có quá quá lâu, bọn hắn liền theo trong công thoát nước đi ra, lần nữa trở lại trên mặt đất. Đây là một đầu rộng lớn đường cái, hai bên là liên miên cao ốc. Rốt đảo mắt một vòng, giờ dẻo vương thành kiến trúc đều mười phần cao lớn, biểu hiện hình thức tươi sáng, đường nét sức kéo, khúc độ tỷ lệ đều mười phần đặc biệt, chỉnh thể phong cách cao ngất toan gầy, kiến trúc mặt chính cao giáo, phức tạp tường trụ cùng tường ngoài mặt kêu gọi kết nối với nhau, chiếu dọi ra một loại hoa lệ thịnh đại phong cách. Nhưng giờ phút này, bọn chúng đều đắm chìm tại trong khói đen, hoa lệ biến thành nham trầm, long trọng biến thành khủng bố, rất nhiều trên kiến trúc đều có rất lớn tổn hại, kia là chiến đấu dấu vết lưu lại. Rốt hỏi. Vương Thành, không phải bị vực sâu xâm nhập sao? Vì cái gì ta không cảm giác được một điểm vực sâu khí tức?" Cờ Trầm giọng nói, Ô Huyết chi huyết thần hấp thu tràn lan lên đến vực sâu khí tức, nhất là ô nhiễm sinh linh về sau, hắn dùng cho chế tạo huyết nục khối lỗi, hiện tại trong vương quốc càn quái khối lỗi, cơ hồ đều là bởi vậy sinh ra. Rốt trong lòng run lên, khó trách lúc trước kiếm thành bên trong cũng không cảm giác được vực sâu khí tức, hễ ra lại nói bọn hắn cũng là bị vực sâu xâm nhập. Cờ trong ánh mắt đau thương chợt lóe lên, trầm giọng nói, đây là nội thành khu, phía trước chính là thánh hỏa tế tự trận, đi theo ta. Đi ra đường đi rốt rất nhanh liền nhìn thấy liên miên hoặc thi, bọn chúng chẳng có mục đích tại vỡ vụn trên đường cái du đảng. Đối với rột cũng cờ làm như không thấy. Theo trên trang phục đến xem, bọn hắn đều là giờ dẻo cư dân. Cờ mặt không thay đổi theo hoặc thi quần bên trong xuyên qua, không có quái vật để ý tới hắn, tựa như một ngọn gió thổi qua. Lại vượt qua mấy con phố, rồi ánh mắt đột nhiên một rộng. Trước mắt của hắn là một mảnh hủy diệt cảnh tượng, khoáng đạt không gian xuống, vỡ vụn kiến trúc, sụp đổ phong lốp, trong không khí lăn lộn gói đen, trên mặt đất đan xen vết rách, cấu thành một bộ hai nạn cảnh tượng. Tính ra hàng trăm chiến sĩ đổ vào mảnh không gian này xuống, thi thể của bọn hắn phá thành mà nhỏ có đen thẩm thấu đến trong huyết dục, tại tàn chi bên trên hủ hóa bước phát triển mới quái vật. Rốt liếc mắt liền thấy trung tâm kiến trúc, kia là một cái hộ lửa tế tự trận, những chiến sĩ này nhóm vây quanh ở trung quanh của nó, thủ vệ cái này tại thánh hỏa sau khi lửa tắt lưu lại ánh lửa, thẳng đến thân thể của bọn hắn bị cắt nát, thẳng đến hộ lửa tế tự trận bị san bằng, thẳng đến bên trong thủ hộ chi hỏa bị dập tắt. Giờ dẻo vương thành thật là không giống, ở dưới thánh hỏa, còn giữ lại có nhiều như vậy thủ hộ chi hỏa cùng hộ lửa tế tự trận. Tại thánh hỏa sau khi tắt, những này ánh lửa liền trở thành tất chiến sĩ hy vọng cuối cùng. Nhưng đáng tiếc là, thẳng đến hết thệ kết thúc, cũng không có người tới cứu viện bọn hắn. Cơ bình tĩnh theo quái vật bên trong xuyên qua, theo một đoàn trong cho tàn nhặt lên hỏa trùng bỏ vào trong ngực, bình thản nói, đi thôi. Tại bí ẩn chi quang che lại xuống, hai người không làm kinh động bất luận cái gì quái vật, cũng xác nhận một việc, giờ dẹo vương thành đã triệt để thất thủ, tại đệ nhất chủ giáo mang theo cuối cùng người sống sót rời đi vương thành về sau, nơi này đã không có còn lại người sống, chí ít ruột không nhìn thấy. Trước khi hủy diệt, vương thành bình dân cùng các chiến sĩ đều tụ tập tại từng cái hộ lửa tế tự trận phụ cận, bởi vậy trong vương thành có rất nhiều khu vực đều là trống không, nhưng có rất nhiều khu vực lại chất đầy quái vật. Vực sâu vết nước đã quan bế, cậu tìm tới nó tồn tại vết tích một khối cháy đen mặt đất, dài vượt qua 2000 dật, rộng 100 dật, ngang qua một mảnh khu dân cư, dán ở trên mặt đất tựa như một khối vết sẹo. Rốt không có người được bất luận cái gì vực sâu khí tức, cũng không có thấy bất luận cái gì vực sâu quái vật. Bọn chúng đi đâu rồi? Bọn chúng rất có thể bị ô hế chi huyết thần hấp thu. Cờ đáp, hắn theo vết sẹo bên trong tìm tới cổ thần lưu lại cho tàn. Đây là lực lượng tà bã, hắn linh tới qua nơi này, có lẽ mỗi một cái vực sâu vết nứt đều có dạng này vết tích. Rốt hỏi, cổ thần vì cái gì có thể hấp thu vực sâu khí tức? Đây khả năng cùng hủ hóa có quan hệ, vực sâu cùng khói đen, một mực có phi thường sâu liên hệ. Chúng ta không biết cổ thần đã từng vì cái gì, nhưng nó có cực lớn khả năng ngay tại trong vực sâu. Rốt gật gật đầu, tiếp tục trinh sát, rất nhanh, hắn phát hiện tiểu nhân vực sâu kẻ nước còn ở trong vương thành, nhưng không có quái vật tuân ra, kẻ nước nội bộ cũng ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cờ ánh mắt hiện lên một sợi ánh sáng, ta cảm thấy có lực lượng nào đó tại cùng chúng nó đối kháng. Rốt cao mày nói, có ý tứ gì? Ngài muốn tuyệt giáo hoàng khả năng? Cờ không có trả lời, hắn đứng dậy, tăng tốc bộ pháp, tại vòng qua mấy chục khu vực về sau. Bọn hắn rốt cục đi tới Thánh Hỏa Tế Tự trận. Giơ giụ Thánh Hỏa Tế Tự trận 10 phần to lớn, bán kính vượt qua một vạn dặm, đối với một cái kiến trúc đến nói, đây là một cái 10 phần khủng bố. Toàn bộ Thánh Hỏa Tế Tự trận hiện hình nửa vòng tròn, tựa như một mai vô cùng to lớn đá cuội, nó tường ngoài bên trên, tất cả đều là bạch giáo huy hiệu. Nhưng liền như là mùa Ước nói tới, một loại lực lượng thần bí che đậy nó, vô hình màu tối gợn sóng bao phủ toàn bộ Thánh Hỏa Tế Tự trận. Cơ Trầm giọng nói, đây chính là Mộ Ước nói tới vách ngăn. Hắn nhẹ nhàng đột vào, đột nhiên hóa chỉ thành quyển, trọng kích tại vách ngăn phía trên. Nó không lúc nhích tí nào chỉ có một đạo màu tối gợn sóng tản ra, như kỳ tích phong ấn, Tựa hồ không cách nào dùng sức mạnh cưỡng ép phá vỡ, nhất định phải tìm tới nó tiết điểm, theo trên kết cấu bài trừ. Không, không đúng, không có lỗ hổng, ta tìm không thấy tiết điểm, đây là chết trướng. Gở trên mặt, lần thứ nhất hiện ra nôn nóng biểu lộ. Hắn liên tục công kích vách ngăn, nhưng vách ngăn không nhúc nhích tí nào. Tránh ra, cơ quát, ta muốn dùng toàn lực. Rốt lại đột nhiên hô, chờ một chút, ta biết đây là cái gì. Cơ vội vàng sao động mà nhìn xem hắn, chờ đợi đáp án của hắn. Rốt đã triệt để nhớ lại, hô, là tinh không thành. Tinh không thành thánh hỏa tế tự trận cùng nó giống nhau như lúc, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem tinh không thành chi chiến quá trình giáng thuật một lần. Ta có biện pháp bài trừ nó, rốt đem tay đè ở trong tối sắp gợn sóng bên trên, đây là hắn lúc trước hao phí 10 điểm thần tính mới tìm được biện pháp, không nghĩ tới còn có thể dùng lần thứ hai. Ngáy mắt sau đó, cơ hồ bị chôn đến mộng cảnh trong đống rác đặc thù công cụ triệu hoán đến ở trong tay. Xoát. trong ngáy mắt, đầy trời màu tối gợn sóng khuyết tán ra, phong ấn tại gấp rút chấp động, rốt suy nghĩ khẽ động, nhẹ nhàng điểm một cái, liền lần nữa đi tới cái kia sếp gỗ không gian. Nương dựa theo tiên chi tiên quyết thủ đoạn, Hắn rất nhanh liền hoàn thành tiêu chiến, làm lên nhóm nội bộ tình quý vị. Nương theo lấy ầm ầm thanh âm, màu tối gợn sóng vỡ ra một đạo miệng nhỏ. Rốt cùng cơ lập tức đạp đi vào. Nhưng hiện ra ở trước mắt bọn hắn, là một mảnh rộng lớn mà hỗn độn không gian, màu tối sóng nước ở trong không khí bồng bèn, tựa như trong linh giới cái nào đó khu vực. Đây là đâu? Rốt vội vàng hỏi. Bức cơ nói, là Thánh Hỏa tế tự trận nội bộ, nó ngay tại hướng trong linh giới xa đoạn. Ngữ khí của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng rốt có thể nghe tới có chút run rẩy. Đáp án, có lẽ liền muốn ở trước mắt xuất hiện. Dưới sự dẫn dắt của cơ Hai người rất mau tìm đến Thánh Hỏa tế tự trận trung tâm, nó dưới đất, cơ nhẹ nhàng đụng một cái, trên mặt đất liền xuất hiện một lỗ hổng. Hắn cơ hổ chờ không nổi nhảy xuống, rụt theo sát phía sau. một tiếng rất nhẹ thanh âm, rón lọt vào thật dày vôi bên trong. Thanh âm biến mất, tiên tính bắt đầu áp bách mạnh nhĩ. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, đây là một cái phi thường rộng lớn sân bãi, hiện ra hình bầu dục, bốn phía đều bị vôi bao trùm, trung tâm hạ xuống, một cái cự đại nồi hình dáng vật dọc tại nơi đó. Nồi hình dáng vật bên trong chảy xuôi chất lỏng màu đen, một giọt một giọt rơi xuống, rót vào mặt đất. Rốt đồng tử đung nhiên co rụt lại, hắn nhận ra, kia là hát thủy. Nguyên tri hấp vụ sơ diễn, thích hợp nhất dập lửa ô nhiễm vật. Thánh hỏa là bị hát thủy dập tắt. Rốt lập tức vòng xuống ánh mắt, nhìn thấy tại nồi hình dáng vật xuống, còn có một cái cự đại vương toạn. Trên vương toạn, nghiêng ngồi một cái nhỏ gầy người. Hắn người mặc một bộ kim hồng hai màu trường bào, đầu đội cao cao màu trắng vương miệng, bạch giáo hình nửa vòng tròn huy hiệu xuất hiện tại nó phục sức bên trên mỗi một chỗ. Rốt phát giác được bên người cờ jun dày kịch liệt. Đúng lúc này, bóng người kia khẽ run lên, mở mắt. Trong đôi mắt tất cả đều là màu đen. Ai mua hàng trên sọ thì nhớ cờ lịch vào hở tờ tờ tờ sọ pe -e 2 quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 636, tinh không trì rực rỡ. Trong giây mắt đó, khủng bố cảm giác nguy hiểm theo rột đáy lòng tuân ra mà lên, hắn cơ hồ là lập tức giơ tay lên, muốn bắt đầu dùng tiên huyết chi lệ cùng cự thần lực lượng. Nhưng mà, trong linh hồn ngẫm cảnh ngôi sao vừa mới bắt đầu lấp lánh, một cỗ lực lượng vô hình liền xâm nhập tiến đến, đem ngẫm cảnh ngôi sao tiêu diệt. Rốt mở to hai mắt, quả thực không thể tin được hắn nhìn thấy hết thảy ngọc cảnh ngôi sao tia sáng trong linh hồn cấp tốc lấp lóe, chợt sáng chợt tắt, lực vô hình đưa nó hoàn toàn ngăn chặn, lực lượng của nó không cách nào chiến khai. liền ngay cả hắn linh năng cũng giống như vậy, như là tảng đá chìm vào biển cả, không cách nào dâng lên. bên người vừa phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, siêu cường linh năng như là xấu linh năng hoạch tâm máy phát cuồng lên cuồng rơi, hừng hực ánh lửa tựa như dưới bao tố thiểm điện điên cuồng lấp lóe, hắn kiệt lực dãi dùa, lại không cách nào thoát khỏi cái này lực vô hình áp chế. trong đầu tri thức chi thư cơ hồ là nổi điên hô, tự sát, chủ nhân, nhanh tự sát. Bút bê dùng chưa bao giờ có vội vàng ngựa khí hô. Siêu cường nguồn gốc chi luật ngay tại bao trùm mảnh không gian này, hết thảy phục sinh chi lực đang bị cấm chỉ, phục sinh chi thạch lập tức liền muốn mất đi hiệu lực. Rốt trong đầu ầm vang một tiếng, phục sinh chi thạch nếu như mất đi hiệu lực, vậy hắn cuối cùng át chủ bài cũng liền mất đi hiệu lực. Đây là chuyện chưa từng có, cho tới nay, hắn nghĩ vào có thể phục sinh, ở dưới đại đa số tình huống cơ hồ đều là nằm ngang tại đi. Mặc dù chi thức chi thư nói qua, băng chi lao cấm chỉ phục sinh hiệu quả, đối với phục sinh chi thạch cũng hữu hiệu, hiệu. Nhưng là hắn chưa bao giờ từng gặp phải có thể làm đến điểm này quái vật. Phục sinh chi thạch không thể sử dụng, liền mang ý nghĩa hắn lần thứ nhất tiến vào bị giết liền sẽ chết tình huống. Ở thời điểm này tự sát, nếu như phục sinh chi thạch mất đi hiệu lực, vậy hắn không phải chết thật rồi. Nhưng là chi thức chi thư không có khả năng không biết điều này. Nó gọi ta tự sát, tất nhiên là tự sát có thể trốn qua tử cục này. Tâm niệm điện tiềm ở giữa, rốt cơ hồ không có chút gì do dự, đã giơ tay lên, trên tay phải cầm theo trong ngậm cảnh lấy ra đoàn kiếm. Mặc dù ngậm cảnh ngôi sao không thể sử dụng, nhưng nguồn gốc từ ngậm cảnh lực lượng bản thân nhưng không có bất luận cái gì trở ngại. Đoàn kiếm nháy mắt đâm vào trái tim, thật quan tim kịch liệt đau nhức thẳng phun lên não. Vì phòng ngừa bất tử, giốt tay phải xoắn một phát, đem trái tim xé nát. Ngay tại một giây sau, tay phải của hắn liền không thể động. Không khí như là ngưng kết nước ép, đem hắn phong tại mảnh không gian này. Thấu xương trong kịch liệt đau nhức, chỉ nghe được chi thức chi thư mừng như điên thanh âm. Phục sinh chi thạch có hiệu lực, phục sinh đã bắt đầu. Chủ nhân tại vật chất giới còn lại chỉ là một bộ thể xác, linh cùng hồn đều tiến vào trong hư không, bất luận cái gì lệnh cấm đều không thể ngăn cản. Rốt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai phục sinh chi thạch là dạng này vận hành à? Xem ra không cần lo lắng sẽ chết ở trong này. Náo hải từng đợt mê muội chuyển đến, đây là mất máu quá nhiều biểu hiện cũng không biết hắn linh cùng hồn đã rời đi, vì cái gì ý thức của hắn cùng tư duy còn lưu tại nơi này, hắn còn có chi giác, còn có thể suy nghĩ. Chi thức chi thư nói cho hắn, đây là cùng loại huyễn ảnh lưu lại, uy tích vận động quán tính, nó rất nhanh liền sẽ tiêu tán. Rốt không có để ý, những này nhánh đệ Vinh Tết không có gì tốt để ý, sắp chết trước đó hắn có một loại đặc biệt siêu thoát cảm giác, thế gian mọi chuyện đều tốt giống cùng hắn không có liên hệ. Hắn thuận miệng hỏi, sách, chân vương đều có loại năng lực này sao? Chi thức chi thư lộ ra rất ảo não. Không, vị này giờ dược chân vương đối với tam đại trụ cột nguyên sơ chi luận một trong hỏa tính lĩnh vực, phi thường tinh thông. Hán trưởng không lựa căn bản nguyên, lại thôn phệ thánh hỏa chi chủng, lực lượng bạo tăng, đối với hoạt tính khống chế đã tiếp cận hắn bản nguyên chi hỏa trình độ, cho nên mới có thể cấm chỉ cùng thuộc hoạt tính lĩnh vực phục sinh chi thạch. Cũng không phải là tất cả chân vương cũng có thể làm đến điểm này, nhưng ta làm chủ nhân tay trái tay phải, vậy mà trước đó không nghĩ tới loại khả năng này, kém chút liền lâm vào cực kỳ nguy hiểm trong nguy cơ, đây là ta thất trách." Bút Bê nói, đối với thần ký ức, chúng ta đều rất mơ hồ, đây là chúng ta linh hồn cuối cùng thiếu tổn bộ phận, không, có lập tức nghĩ tới chỗ này, cũng không phải là lỗi của ngươi." Aệ sợ cùng tương lai chi thư cũng tới cấm đậy miệng, trong động cảnh náo nhiệt lên. Chi thức chi thư, bút bê, ả hệ sơ, chưa quang a vung đều đang nói chuyện, bọn chúng căn cứ riêng phần mình lập trường khác biệt lẫn nhau chảo phúng hỏa cắn đuổi, kết thành bầy táng cái đồng minh quan hệ, điên cuồng cái cỏ. Nhưng rốt không có chút nào để ý, tinh thần của hắn ngay tại rút ra, hết thảy đều tại trở thành nhạt, phục sinh chi thạch ngay tại phát huy hiệu quả, rốt cảm giác hắn tựa như những cái kia bị giết chết quái vật đang tiến hành vô lượng hóa, nguyên phản hư không. Lúc đầu, rốt cho là hắn rất nhanh liền sẽ nhắm mắt lại, lại mở ra lúc liền đã trở lại người sống sót trụ sở bên trong, không nghĩ tới ý thức của hắn vậy mà dần dần thanh tỉnh lại, loại kia quái dị siêu thoát cảm giác cũng cách hắn đi xa chuyện gì xảy ra? rốt kinh nghi bất định nhìn xem biến hóa của hắn, ngực kịch liệt đau nhức ngay tại tiêu giảm, máu tươi chậm rãi ngừng lại. Xách, xảy ra chuyện gì? chi thức chi thư cũng không hồi hộp, bình tĩnh đáp, đừng lo lắng, chủ nhân, giờ gieo giáo hoàng tựa hầu ngay tại chữa trị thân thể của ngươi, nhưng đây là phí công, phục sinh kết quả đã chú định, thời gian vừa đến, lưu lại kết quả liền sẽ tiêu tán. nhưng mà, nháy mắt sau đó, rốt liền nghe tới để hắn khiếp sợ không gì sánh nội thanh âm. a, cơ, rốt, các ngươi rốt cục đến. trong động cảnh lập tức lặng ngắt như tờ, bất luận là vật chất dưới. Còn là trong linh giới ánh mắt, tất cả đều tập trung tại cái thân ảnh kia bên trên. Giơ giệu giáo hoàng, vị này nhân loại thần, chậm rãi theo trên vương tọa đứng lên. Thân thể của hắn dị thường nhỏ gầy, rộng lớn giáo hoàng trường bao kéo dưới đất, dính đầy vôi, mặt của hắn đầy nếp nhăn dâng lên động lên khói đen, màu đen tùy trong đôi mắt tỏa ra hắn hắc cám hủ hóa linh hồn. Hắn không có buộc phát ra bất luận cái gì linh năng, nhưng hắn uy thế lại sùng nhét thiên địa, phản phất bọn hắn mặt đứng một vị so vũ trụ còn muốn khống lỗ tổ đại. Bên người, giờ tiếng gầm gừ nháy mắt ngừng lại, phản phất xấu linh năng hoạch tâm máy phát cũng đình chỉ dãy rủa, hắn mắt mở to, thô trọng tiếng hít thở tựa như pha ống bê ở bên tai rột xé rách giờ khắc này, ruột cảm giác hắn cùng cờ cũng không kém quá nhiều. quái vật là hỗn loạn cụ hiện, là hỗn loạn tập hợp, quái vật không có ý chí, chỉ có lưu lại bản năng, nó tuyệt sẽ không cùng nhân loại giao lưu, sẽ không sử dụng bất luận cái gì ngôn ngữ, sẽ chỉ rít gào cùng không có ý nghĩa thì thầm. nhưng đây tuyệt đối không phải lặp lại thì thầm, cũng không thể nào là trong linh hồn sinh ra hảo giác. nếu không ở trong giấc mộng, xuyên thấu qua linh hồn của hắn quan sát hoàn cảnh tri thức chi thư, búp bê, ạ hệ sơ, tương lai tri thư, làm sao lại chúng chiêu? chẳng lẽ giờ lão giáo hoàng còn có thần trí, hắn không có bị hoàn toàn hữu hóa? rốt lập tức liên tưởng đến trùng sinh huyết đục chi cổ thần cùng phồn tinh nữ vương, bọn hắn cũng là trọng độ hủ hóa, lại còn giữ lại có một tia linh lý trí. Nhưng là đây cũng là bởi vì bọn hắn sử dụng thuần túy nhất tinh nguyên che chở bọn hắn linh, để hắn độc lập tại thời gian trường hà bên ngoài, mới may mắn thoát khỏi tại khó. khi bọn hắn trở về trong ngay mắt, không thuộc về thời đại này linh hồn, rất nhanh liền sụp đổ. mà trước mắt giáo hoàng lại cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, hắn hắc ám linh hồn cùng sa đoạn quái vật không có gì khác nhau, nhưng hắn lại có thể cùng bọn hắn giao lưu. giáo hoàng, giáo hoàng miện hạ, cơ nổi điên tượng như hô, là ngày sao, là ngày sao? Là ngày sao?" Giáo hoàng trong mắt màu đen bình tĩnh nhìn xem hắn, rốt thậm chí cảm giác được khẽ miệng của hắn ý cười. "Là ta, gơ, ngươi không phải ở trong ảo giác, đây cũng không phải là ta lưu lại bản năng lặp lại không có ý nghĩa tiếng ổn, Bạch giáo giáo hoàng, Dở Dẻo Vương, hóa sú lì vạn ngay tại nói chuyện của ngươi." Cơ thu kịch trên mặt, nước mắt quần quện mà xuống, thanh âm đã càng lớn "Giáo hoàng miện hạ, ngài nguyên lai vẫn còn, ngài vẫn còn, nhưng, nhưng hết thảy, hết thảy đều xong, Dở Dẻo đã hủy diệt, ngài biết sao?" Giáo hoàng bình tĩnh nói, "Ta biết, vô quang chi hải đã phá, vực sâu đem nghiền, nhân loại muốn đứng trước diệt vong cấp hai nạn." Ánh mắt của hắn chuyển hướng rột. Ta còn biết, một cái khác hỏa chi vương thành đội ngũ đi tới giờ dẻo, bọn hắn cứu rất nhiều người, giết rất nhiều quái vật, để anh hùng suy phuột nghỉ ngơi, còn tìm đến nơi này. Cảm ơn ngươi, chỗ di ẩn vô địch chiến thần, ruột, ruột cảm giác miệng của hắn cũng sẽ không động, sự tình hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Giáo, giáo hoàng miễn hạ, ngài, ngài hiện tại, hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy sự trí tử để thay thế hủ hóa sa đoạn những này quá bén nhọn từ ngữ. Giáo hoàng tựa hồ rõ ràng hắn ý tứ, bình tĩnh nói, ta hiện tại trạng thái đối với các ngươi đến nói là không thể nào hiểu được nhưng ta có thể dùng đơn giản miêu tả đến nói cho các ngươi biết, ta đã hủ hóa, ha cám hoàn toàn ăn mòn linh hồn của ta, ta là dở dẻo người mạnh nhất, cũng chính là trên vùng đất này mạnh nhất quái vật, nhưng ta hiện tại vẫn ở vào một loại trạng thái đặc biệt, ngôi sao che chở ta, siêu cường hoạt tính lực lượng chính tác dụng tại trên người ta, để ta có thể bảo trì thân trí, nhưng loại trạng thái này không thể duy trì quá lâu, ta một mực ở trong này chờ đợi các ngươi, chờ đợi có người tiến vào thánh hỏa tế tự trận, ta không muốn trước hết tiến vào thánh hỏa tế tự trận sẽ là các ngươi, cơ, ta rất vui mừng, rốt, ta thật cao hứng, rốt cả kinh nói, ngài, ngài làm sao biết? Giáo hoàng mỉm cười nói, bởi vì đặc thú nguyên nhân, ta không thể rời đi nơi này, không cách nào hướng ngoại giới đưa tin, linh chi vách ngăn ngăn cách hết thảy, nhưng lại không cách nào ngăn cách ta linh cảm. Ta linh năng đủ cảm ứng được trên phiến đại địa này phát sinh hết thảy, tại cái này tuyệt vọng 109 ngày bên trong, ta linh từ đầu đến cuối cùng các ngươi cùng tại, các ngươi kinh lịch tuyệt vọng, thống khổ, bi ai, ta đều trải qua. Gờ khuôn mặt vân vêo, hai mắt đỏ thẫm, thanh âm vô cùng kiềm chế, giống trước bao táp mây đen. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ngài nguy cơ là cái gì? Ngài lại vì cái gì muốn làm như vậy? Giáo hoàng thu hồi nụ cười, nữ khí trở nên chấm thấp. Đây là hủy diệt vận mệnh, đây là biện pháp duy nhất. Chân chính thai nạn đến từ ngôi sao, khủng bố ô nhiễm, đem theo chúng ta mặt trời bên trong phong thích tận thế nguy cơ, sắp giáng lâm tại trăng sao phía dưới. Tại cái này ngàn vạn năm trong thời gian, khói đen đã ăn mòn đến cực ngoại tầng linh dưới. Tại cái kia không cách nào nói rõ cao vị thế kẽ hở không gian bên trong, nhật nguyệt tinh thần đều đã nhận ô nhiễm, tinh không không còn tinh khiết, ngược lại thành khủng bố nơi phát nguyên, làm trong tinh không lớn ô nhiễm hạ xuống. Thế gian này không còn có một khả năng nhỏ nhoi, ta đánh cược hết thảy, tiến về cực ngoại tầng linh dưới, ý đồ ngăn cản cái kia khủng bố ô nhiễm rơi xuống. Ta thành công cũng thất bại, lớn ô nhiễm hình thành quái vật bị ta đánh về không gian đứt gãy về sau, nhưng ta cũng nhận nghiêm trọng hủ hóa, mà đây cũng chỉ là tạm thời, nguyên chi hải ô nhiễm ngay tại phản hồi thế gian, trong tinh không đại khủng bố cũng cuối cùng đem rơi xuống, đây là không thể lịch chuyển vĩnh hằng thủy triều, không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản nó giáng lâm. giáo hoàng lời nói tựa như tia chớp, đem ruột náo hải chém thành chống rỗng. gờ trên mặt, sớm đã không có một tia huyết sắc. đúng lúc này, giáo hoàng trên thân đột nhiên dâng lên mảng lớn khói đen. những khói đen này vô cùng kinh khủng, tựa như thuần túy hắc ám, không ánh sáng vượt sâu. đây là nguyên chi hấp vụ, ban sơ khói đen. Mà dưới chân của hắn, hắc thủy ngay tại cấp tốc lan tràn, khủng bố ô nhiễm khí tức đập vào mặt. Úc, thời gian của ta không nhiều." Giáo Hoàng bình tĩnh nói, phản phật cũng không thèm để ý những ngày ô nhiễm. Tinh khiết tĩnh hóa ngôi sao che chở đã kết thúc, thuần túy hoạt tính cũng không thể lại duy trì xung dưới, khi các ngươi đánh vỡ thánh hỏa tế tự trận linh chi vách ngăn một khắc này, ta sinh mệnh đếm ngược cũng đã bắt đầu. "Vô địch chiến thần ruột các hạ, ngươi tận khả năng nhanh cứu viện ta may mắn còn sống sót các con dân, đem bọn hắn mang về chỗ dị ẩn." Ô bế chi huyết thần rất nhanh liền sẽ theo trong hư không trở về, vị này cổ thần cực kỳ tàn bạo mà khát máu làm hắn theo trong vực sâu tức tình lúc, ta đem hắn trục xuất tới trong hư không, nhưng ta cản không được hắn quá lâu, mời các ngươi nhất thiết phải tại huyết thần một lần nữa giáng lâm thế gian trước đó, rời đi giờ dẻo. Cờ đột nhiên cuồng hùng nói, "Không, sẽ không, giáo hoàng miện hạ, có phải là còn có biện pháp, còn có biện pháp có thể cứu ngài?" Giáo hoàng khẽ lắc đầu. "Đây là không có khả năng, không ai có thể từ trong bóng tối trở về." Ánh mắt của hắn chuyển hướng rụt. Khói đen có nguyên phản hồi là tính, đối với thánh hỏa thủ hộ giả an mọn, là nguyên phản hồi mạnh nhất của minh. Nói cho các ngươi biết vương, cẩn thận nhân ma, kia là vô hạn nhiều hủ hóa nhân tính tụ hợp thể nó sẽ sinh ra quỷ dị chi ảnh theo ý chí phương diện bên trên ăn mòn linh hồn giáo hoàng dừng lại một chút tiếp tục nói hai nạn đến không thể tránh né trong tinh không lớn ô nhiễm cũng cuối cùng sắp giáng lâm nhưng chúng ta chưa hẳn không có một tia sinh cơ trong tinh không thời điểm chiến đấu ta phảng phất hám sâu tại khôn cùng trong hắc đám duy trì tại phương đông ta nhìn thấy một viên lấp lánh tinh hiện tại ta biết viên tia tinh là chỗ dị ẩn là các ngươi đến cho dở dẻo một tia hy vọng càng dày đặc hơn khói đen phun ra ngoài đem vị này giáo hoàng thân ảnh bao phủ thanh âm của hắn trở nên khàn giọng mà vần mèo liền như là quái vật úc thời gian của ta đến mời rồi đi đi chỗ gì ẩn vô địch chiến thần, làm ơn tất tại tương lai về tới đây, giết chết ta, cướp đoạt giờ giữa thánh hỏa chi trùng. Chỉ có sơ lửa mới có thể ngăn cản cái này khủng bố tai nạn. Xin mau sớm tìm tới hỏa chi thời đại thập đại vương quốc loài người, tập hợp tất cả thánh hỏa chi trùng. Nếu có thể tiến vào chân chính vực sâu, nơi đó khả năng có dấu khói đen xuất hiện bí ẩn, các cổ thần chính là đi tìm nó. A, cơ, Tangu Xuân Hải tử a, hy vọng ngươi có thể ghi nhớ bạch giáo dạy bảo, cứu vớt những cái tia đắm chìm tại trong tai nạn các con dân, dẫn bọn hắn trở lại lửa tia sáng phía dưới. Tại cái này tai nạn thời đại chỉ có càng nhiều nhân loại mới có càng nhiều kỳ tích. Rốt cảm giác thân thể của hắn đột nhiên có thể động, cấp tốc bắt đầu ở trong không khí tiêu tán. Giáo hoàng ngữ khí nhẹ nhàng tán dương, "Quá tốt, không cần ngoài định mức tiêu hao lực lượng của ta đưa ngươi ra ngoài, huyết thần sẽ càng trễ một chút dáng lâm. À, ta có dư thừa lực lượng, món lễ vật này tặng cho ngươi, hy vọng đối với ngươi hữu dụng." Một đạo hỏa quang đi theo thân thể của hắn mà đi. "Gừ." ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên ông trầm. "Ta ký thác kỳ vọng gã là hạt là phàm đồ, ra ngoài về sau, giết chết hắn." Hắn liên hồi giờ giọ hai nạn, không thể để cho hắn lẫn vào chỗ dị ẩn. Gần như muốn nói chuyện, nhưng một giây sau Thân hình của hắn liền biến mất, Rốt cũng lập tức biến thành cho bụi, nồng đậm nguyên chi hắc vụ bên trong, giáo hoàng o sủ lì vạn giang hai tay ra, đón lấy hư không. Tới đi, cuối cùng hủy diện, ta vi dực dỡ như lạc hà chi hoàn chiếu giỏi thế giới. Ai mua hàng trên sọ thì nhớ cờ lật vào hở tờ tờ tờ sọ e e 2 quy không cờ ít năm mươi tư phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy một chương 637, hết thảy bắt đầu. Làm rốt mở mắt lần nữa lúc, Trung Quynh là lộn xộn tiếng người, ảm đạm ánh lửa ở trong không khí trôi nổi, khô cứng mà băng lãnh cảm ứng theo dưới thân truyền đến, hắn chống lên thân phát hiện hắn loã nằm tại một cái lon trong sân động. cách đó không xa bóng người lát lư một thanh âm hô lớn không nên chiến lớn không nên chiến lớn mỗi người đều có bữa ăn tối hôm nay khoai tây bánh mì người trưởng thành hai khối tiểu hài một khối lao nhân một khối nữa ý thức cùng tư duy cấp tốc trở về giật rất nhanh liền thanh tỉnh lại ý thức được hắn đã trở lại mê vụ thành người sống sót trụ sở hắn liếc mắt liền thấy xuất phát trước lưu tại nơi này không phải nhân viên chiến đấu binh giáo sư cùng bà dẹt giáo sư đang cùng giờ giữa các nạn dân trò chuyện bọn hắn tựa hồ đã sơ bộ nắm giữ giờ dèo nô nữ mấy vị chủ giáo ngay tại trị liệu thương binh Thanh Vũ cùng lễ dạ bọn người còn không có trở về trụ sở. Bọn hắn mang theo tiếp cận 5 triệu bình dân, cho dù có cuồn phong hộ tổng, cũng không có nhanh như vậy. Rốt đứng người lên, không có người chú ý tới hắn, những này nạn dân đều chen tại cấp cho đồ ăn người trước mặt, thực sự chờ đợi lấy bọn hắn bữa tối. Cái kia nặng nghề ký ức mãnh liệt mà đến, xa dọa lại thanh tỉnh giáo hoàng, cùng Nhật Nguyệt tinh thần có quan hệ khủng bố chấn tướng, chính phát sinh trên phiến đại địa này hắc cám hai nạn, cổ thần, vực sâu, còn có cái kia trung cực bí mật, đều ở trong đầu hắn hiện hiện, để trước mắt hình ảnh có vẻ hơi sai lệch. Có như vậy trong đáy mắt, rốt 10 phần ao ước bọn hắn cái gì cũng không biết, cái gì cũng không cần hiểu, chỉ cần tại tương đối yên ổn trong hoàn cảnh, có ăn xuyên liền đã thỏa mãn, tin tưởng vững chắc lửa cùng nhân loại các cường giả sẽ che chở bọn hắn, nguyện vọng lớn nhất là hy vọng một ngày kia bọn hắn hoặc con của bọn hắn có thể đốt lên linh hồn chi hỏa, trở thành cường giả bên trong một viên đơn thuần như vậy cùng vô ưu vô lự, nhất định rất hạnh phúc a. nhưng loại này ao ước chỉ tiếp tục trong ánh mắt, đột liền khôi phục bình thường, hắn tâm một lần nữa kiên định, coi như tương lai tiếp quang nguy hiểm cũng không cần e ngại, dù sao ta thế nhưng là chỗ di ẩn vô địch chiến thần a, ha ha ha ha ha. lúc này Tri thức chi thư thanh âm cũng trong đầu vang lên. Chủ nhân, ngài rốt cuộc phục sinh có cảm giác hay không đến bất kỳ không giống địa phương? Rốt sự sở lập tức liền nhớ lại giáo hoàng tại cuối cùng đưa cho hắn một điểm ánh lửa. Cái kia tựa hồ là bởi vì hắn sử dụng phục sinh chi thạch tiết kiệm giáo hoàng lực lượng mà thu được. Hắn nhìn một chút hai tay, không có cảm giác được bất luận cái gì không giống. Ta không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Cái kia đạo ánh lửa là cái gì? Sẽ không. Tri thức chi thư dùng một loại nặng dị thường thanh âm nói, ngài nhìn xem ngọng cảnh thần tính. Rốt khe giật mình. Thần tính. Suy nghĩ khẽ động. Phương tiêm bia số lượng liền hiện hiện ở trước mắt. Thần tính, 289. Cái gì? Rốt trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Hắn nhớ rõ ràng, tại cứu viện đệ nhất thánh tử cờ đội ngũ về sau, hắn thu hoạch được 60 điểm thần tính, tổng thần tính đạt tới 128 điểm. Lúc ấy, là bởi vì rột lo lắng, khả năng tại cùng giờ dẻo giáo hoàng trong chiến đấu sẽ dùng đến những này thần tính, cho nên không có lập tức sử dụng. Nhưng giáo hoàng trạng thái viễn siêu bọn hắn suy nghĩ, thần tính cũng liền tự nhiên không có tiêu hao. Đương nhiên, nếu như giáo hoàng thật đã triệt để sa đoạ, không lộ như vậy chiến lệnh, như thế một điểm thần tính cũng là không được cái tác dụng gì. Thế nhưng là, thần tính vì sao lại bạo tăng nhiều như vậy? Cho vẹn nhiều 161 điểm. Rốt cẩn thận hồi tưởng, tại đoạn thời gian kia, hắn không có thu hoạch được bất luận cái gì thần tính. Cho dù có Thái Dương chi tháp ngàn tháp, thần tính thu hoạch cũng là một kiện phi thường khắc nghiệt sự tình, trừ phi hắn làm sự tình thiết thực vì nhân loại mang đến cải biến, nếu không là không thể nào thu hoạch được thần tính. Nhân loại cái này chính thể, tại bên trong hư không sâu xa, có một bộ đặc thủ vận hành cơ chế, chính là một điểm thần tính, cũng không phải tùy ý có thể thu hoạch. Tổng chi là 161 điểm thần tính. Đột nhiên, rốt trong đầu linh quang lóe lên, cả kinh nói, "Xách, cái này Cái này sẽ không là Chi thức chi thương nữ khí trước này chưa từng có nghiêm túc. Đúng vậy, ta kiểm tra qua, chúng ta không có thu hoạch được bất luận cái gì thần tính, cái này 161 điểm thần tính, chính là giáo hoàng lễ vận. Cái gì? Cái này sao có thể? Búp bê nói, chủ nhân, chúng ta ban sơ cũng khó có thể tin tưởng. Nhưng tại cẩn thận nghiên cứu về sau, cho rằng chuyện này cũng không phải là không thể nào hiểu được, Trần Vương là nhân loại thần, cho dù ở trong viễn, Cổ Kỳ Nguyên cũng thuộc về cường đại nhất, đứng đầu nhất cường giả, tương đương với cổ thần bên trong chính hận. Nếu là thần, cái kia có được thần tính cũng không phải một kiện khó có thể lý giải được sự tình. Đã có được thần tính, như vậy tặng cho thần tính cũng là đang tưởng tượng bên trong sự tình. Ta cho rằng, ta cùng tri thức chi thư nguyên bản hẳn là biết đến, cái này sâu nhất, bí ẩn nhất tri thức, khả năng ẩn tàng tại chúng ta linh hồn cuối cùng một khối nhỏ thiếu thốn bên trong. Rốt chơm mặt một lát, hỏi, nếu quả thật chính là như vậy, vậy ta có hay không có thể hiểu thành thành thần con đường bên trong, tất nhiên cần thần tính. Bút Bê nghiêm túc đáp, đúng vậy, chủ nhân nói không sai, trên thực tế, ta cùng tri thức chi thư sâu trong linh hồn, từ đầu đến cuối đối với thần tính có khát vọng. Nhưng là Linh hồn của chúng ta còn chưa đủ hoàn chỉnh, lý trí nói cho chúng ta biết hiện tại thu hoạch được nó là nguy hiểm. Rốt yếu mày, ta nhớ được, các ngươi hiện tại hình tượng, không phải là các ngươi ban sơ hình tượng. Chi thức chi thư cùng Bút B đều trầm mặt lại. Hồi lâu sau, Chi thức chi thư cẩn thận từng ly từng tí đáp lại nói: Chủ nhân, chúng ta chỉ là mơ hồ nhớ kỹ chuyện này, tựa hồ tại trở thành mộng cảnh tạo vật trước đó, chúng ta cũng không phải là cái dạng này. Trở về ban sơ trạng thái, là ẩn tàng ở đấy lòng chúng ta bản năng, tại ngẫu nhiên thời điểm, chúng ta sẽ có loại này xúc động, nhưng lý trí có thể áp chế nó. Rốt gật gật đầu chúng ta lớn mật tưởng tượng một chút, các ngươi muốn trở về ban sơ trạng thái, đây là các ngươi bản năng. đồng thời các ngươi lại khát vọng thần tính, như vậy, đây có phải hay không là nói rõ tại trở thành mộng cảnh tạo vật trước đó, các ngươi cũng là cổ thần bên trong một viên. chi thức chi thư cùng bút bê nhìn chăm chú lên mắt, bọn chúng kỳ thật sớm có loại này suy đoán, nhưng không thể xác định. Rốt cũng rất là chắc chắn, ta liền biết các ngươi là, yên tâm đi, chờ chúng ta lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, trùng kiến xanh thản mà sạch sẽ thế giới về sau, ta liền sẽ cho các ngươi thần tính, để các ngươi khôi phục ban sơ bộ dáng. chi thức chi thư kích động vô lớn, chủ nhân, oh, oh, oh, oh. chủ nhân. Ngài thật sự là quá vĩ đại, ta bị trả sơ nguyện ý đem hết thể dâng hiến cho chủ nhân. Búp bê trong mắt thần quang lóe lên, ta rốt cuộc minh bạch lực lượng của ta nguồn gốc từ nơi nào? Ta hiện tại mặc dù không cách nào trở về ban sơ, nhưng tiêu hao thần tính có thể để ta tái hiện ngày xưa lực lượng, chủ nhân, ta có thể dung nạp một trăm điểm thần tính, ta sẽ thành ngài trong tay lưỡi dao, sẽ nát hết thể dám can đảm cản ở trước mặt chủ nhân vãi vẩn. Rốt lại vui vừa lo, Aferolet, ngươi còn có thể tăng thêm sao? đương nhiên, linh hồn của ta càng hoàn chỉnh, càng cường đại. Có thể chứa lượng thần tính cũng càng nhiều, mặc dù chúng ta tìm về mảnh vụn linh hồn, nhưng làm mảnh vỡ bên trong linh hồn là cực độ tổn thương trạng thái, cần đại lượng linh tính khôi phục, ta cần nuốt vào càng nhiều linh tính, tiến hành càng nhiều huấn luyện. Rốt lập tức nói, "Tốt, từ giờ trở đi, linh tính đối với các ngươi không hạn lượng, muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu." Búp bê Tuyệt Mỹ trên mặt thần quang tỏa sáng, nó lần thứ nhất giống một cái sinh động người, mà không phải đồ chơi bé con. "Như ngài mong muốn, chủ nhân của ta." Lúc này, A Hệ Sở đột nhiên xông ra. "Chủ nhân, ta cũng muốn." Muốn trở thành thôn phệ đại tiện chi vương, thần tính tất nhiên là không thể thiếu tương lai chi thư cũng hô chủ nhân còn có ta ta muốn một lần nữa không chế vận mệnh ta muốn trở thành vận mệnh chấp chưởng giả rốt mỉm cười cái khác hắn không am hiểu vẽ bánh nướng hắn nhưng là nhất lưu không cần lo lắng tại không xa tương lai các ngươi đều sẽ thành thần các ngươi chính là mộng cảnh chi chủ tọa hạ tứ đại thiên thần tại một trận cuồng suy về sau a hệ sở cùng tương lai chi thư thỏa mãn thế đi linh hồn của bọn hắn ngay tại tiếp tục tăng trưởng hoặc khôi phục giai đoạn cần đại lượng giấc ngủ búp bê cũng tới đến trên một mảnh đất trống cùng tà quỷ chi vương bắt đầu chiến đấu vấn luyện chỉ có chi thức chi thư còn lưu tại nguyên chỗ hỏi chủ nhân Ngài xác định ngài không có cảm thấy bất kỳ khác thường gì sao? Đến từ một cái sao đọa chân vương thần tính, ta có chút bất an. Rốt châm nắm nói, không có, ta một chút cũng không cảm giác được, trong ngộ cảnh cũng không có bất kỳ khác thường gì. Chi thức chi thư thở ra một hơi, dạng này liền tốt. Chủ nhân, những này thần tính tạm thời trước không sử dụng, ta dự cảm đằng sau sẽ có vô cùng nguy hiểm tình huống, ưu tiên vượt qua nguy cơ mới là trọng yếu nhất. Rốt gật gật đầu, theo giáo hoàng trong lời nói biết được, ô bế chi huyết thần chẳng mấy chốc sẽ theo trong hư không giáng lâm đến vùng đất này phía trên. Vị này giờ dẻo vương sắp ngăn không được hắn cũng khó trách bọn hắn chưa bao giờ từng thấy ô Huy Chi huyết thần chân thân, chỉ thấy hắn diễn sinh quái vật ở trên mặt đất càn bẫy. Nguyên Lai like vừa mới thức tỉnh liền bị giáo hoàng trục xuất tới trong vực sâu. Sách, đây là làm sao làm được? Giáo hoàng bị nhốt ở trong thánh hỏa tế tự trận, liền tin tức đều không thể truyền ra ngoài, lại có thể trục xuất một vị cổ thần. Chi thức chi thư trầm ngâm nói, có được căn bản nguyên chân vương, là cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt giai tầng, bọn hắn đã thu hoạch được cực mạnh pháp tắc quyền hành, có thể tương đối tự do thao túng thế giới chi luật, cho nên hắn mới có thể ép diệt ngậm cảnh ngôi sao, khiến cho nó không cách nào vận chuyển cũng mới có thể áp chế linh năng, có được không thể địch nổi vĩ lực, không thể tưởng tượng uy năng, mới có thể xưng là thần. chân vương trên thân phát sinh bất cứ chuyện gì, chúng ta đều không cần kinh ngạc, nhưng hắn có thể tại ăn mòn dưới tình huống bảo trì thần trí, tất nhiên nhận khắc nghiệt quy tắc hạn chế, mà hắn trục xuất cổ thần, cũng tất nhiên trả giá rất lớn đại giới. Rốt nắm chặt nắm đấm, cảm thấy trong lòng sôi trào lực lượng, trách, nhật nguyệt tinh thần thật đã bị ô nhiễm sao? chi thức chi thư trầm giọng nói, khói đen sớm đã an mòn đến hết thảy có thể an mòn đến địa phương, nhật nguyệt tinh thần là vận hành tại cực cao tầng linh dưới, ẩn tàng tại vô số không gian đứt gãy về sau vô tận to lớn linh tập hợp. Tại cái này vô số năm trôi qua, rất khó tưởng tượng bọn chúng không bị ăn mòn. Chúng ta tất cả nhìn thấy hai nạn tinh tướng đều là bởi vì bọn chúng bị ô nhiễm mà đưa tới. Rốt châm ngâm nói, nhưng là bình thường tinh tướng cũng là có. Đây có phải hay không là nói rõ, nhật nguyện tinh thần không có triệt để ô nhiễm. Chi thức chi thư gật gật đầu. Rốt có nói, sách ta nhớ được ngươi nói qua, tinh hóa cao tầng linh giới là mộng cảnh cuối cùng sứ mệnh, cũng là chúng ta lấy được thắng lợi cuối cùng nhất đường tắt duy nhất. Nhưng cực ngoại tầng linh giới còn ở trên cao tầng linh giới. Chi thức chi thư trầm mặc vài giây sau đáp, có lẽ cực ngoại tầng linh giới cũng là cao tầng linh giới một bộ phận, có lẽ tinh hóa cao tầng linh giới về sau mới có thể đi vào một bước thanh trừ trong tinh không lớn ô nhiễm. Rốt gật gật đầu, đáp án này là có thể tiếp nhận. Chủ nhân, chi thức chi thư thận trọng nói, mời ngài nhất định phải tại huyết thần một lần nữa ráng lâm trước đó rời đi dở dẻo. Hiện tại gặp được chân vương, chúng ta là thật sự có khả năng vững lạc. Rốt gật gật đầu, ta biết. Liếc mắt nhìn phương tiêm địa, khói đen đại ma xâm lấn chỉ còn lại 40 ngày. Khói đen đại ma là chân vương cấp quái vật sao? Chi thức chi thư trầm giọng đáp, cùng chân vương không giống, nó là thuần túy khói đen thể rắn không có khống chế căn bản nguyên, nhưng có khói đen lực lượng cũng không thấy so cổ thần yếu nhược. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn như vậy đến, cùng khói đen đại ma chiến đấu hơn phân nửa cũng là giữ nhiều lành ít. Bất quá, xâm lấn thời gian là có thể dùng nhiều màu chi mộng kéo dài, không cần quá lo lắng. Hiện tại việc cần phải làm, tận khả năng cứu càng nhiều người sống sót. Mỗi người, kỳ thật đều là một viên tương lai hỏa chủng, chỉ có vô số hỏa chủng tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn mới có càng lớn sinh cơ. Rốt suy nghĩ khẽ động, rời đi một cảnh, tiện tay mặc vào một kiện theo trong mộng cảnh lấy ra trường bảo đi ra sơ động trong trụ sở trật tự có chút hỗn loạn nhưng còn tại khống chế bên trong chứng minh phụ trách dân vụ người quản lý có chút năng lực đang lúc hắn muốn tìm người hỏi một chút tình huống lúc ba phụ trụ sở nơi ẩn nút đột nhiên bị vẩy ra thánh nữ hệ dạ vào đầu liền vọt vào cùng ruột đụt vào nô thật mềm làm vệ dạ thấy rõ ruột mặt lúc kinh ngạc tràn ngập con mắt của nàng ruột các hạ, ngươi ngươi làm sao trở về cơ đâu ruột nhất thời khó mà giải thích chỉ có thể nói hắn lập tức liền trở lại các ngươi đi qua vương thành sao giáo hoàng giáo hoàng nguyện hạ làm sao rồi ruột ham hồ nói đi qua tình huống tương đối phức tạp Ta một hồi cùng các ngươi giải thích. Hệ dạ trong đôi mắt thần quang ảm đạm xuống, nhưng nàng cũng không có xoan xui, vội la lên, nhanh, tập hợp tất cả mọi người, đuổi theo đại bộ đội. Huyết ma đã cuốn lên chúng ta. Rốt cả kinh nói, huyết ma, nó là ô bế chi huyết thần thân thuộc, tại huyết thần che chở cho, nó cơ hồ là bất tử, phi thường khó chơi. Tập kích mùa đại nhân quỷ ảnh chính là huyết ma huyết ảnh. Rốt lập tức nhớ tới cái kia không có nửa người dưới, cùng xương ngủ, có thật dài lợi chảo quái vật. Đột nhiên, hắn ý thức được, ban sơ tại giờ dẻo vương quốc biên giới, chiến tử các chiến sĩ vết thương trên người, liền cùng nó hình dạng phi thường ngã khớp. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ đem chuyện này nói cho hệ giả. Hệ giả lập tức gật đầu, không sai, đó chính là huyết ma. Giờ dẻo vùng đất này đã hoàn toàn bị ô ế chi huyết thần người lừa liền ngay cả vương quốc tít ngoài rìa chiến sĩ cũng lọt vào tập kích, bọn hắn thậm chí còn không biết trong vương quốc xảy ra chuyện gì, tựa như vạ lệ giống như làn sờ. Nói xong, nàng lập tức triệu tập tất cả mọi người, cũng sử dụng của phong, mang theo dột hướng đại bộ đội tiến đến. Được sự gia trì của phong, đại đội ngũ tốc độ di chuyển rất nhanh, làm hệ giả ở trong đội ngũ lúc tốc độ của nàng còn có, có thể cùng đám người bình quân, chỉ có điều bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên cũng tăng lên không được quá nhiều rất nhanh, bọn hắn trở lại đại bộ đội. mà tôi cờ đã trở lại trong đội ngũ, cái kia mãnh liệt ánh lửa, tựa như một viên giữa trưa mặt trời, ruột liếc mắt liền thấy hắn, hắn đang cùng một bộ sĩ vạn chờ giờ dự cao tầng cùng một chỗ. chỉ nhìn sắc mặt của bọn hắn, ruột liền biết hắn đã đem đại khái tình muốn nói cho bọn hắn, khiến ruột không nghĩ tới chính là, khi hắn nhìn thấy ruột trong nháy mắt đó, cơ hồ là bay nhào tới, một cái gấu ôm vững vàng đem hắn cố trong ngực. uy, bắp thịt ngực của ngươi cũng quá cứng đi. ruột thật vất vả tránh ra, liền nghe tới tôi cờ dùng thanh em trầm thấp nói, ruột các hạng xin mau sớm mang theo một bộ phận này người rời đi giờ dẹo những người còn lại liền phó thác cho trời đi Rốt tiểu mày ngươi nói cái gì cớ ngăn còn nói chúng ta không có đồ ăn Bồ sỉ vạn thanh âm mười phần bi thống nói cho dù tại cuồng phong dưới sự gia trì chúng ta cũng không có khả năng gì chuyển nhiều người như vậy giờ dẹo con dân liền ăn nghỉ ở trên vùng đất này đi phía sau hắn tiếng khóc vang thành một mảnh giốt lại nợ nụ cười. ai mua hàng trên sọ thì nhớ cờ lật vào hở tờ tờ tờ sọ vẽ hai quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé cảm ơn anh em Quy một chương 638, ta sẽ ra tay. Trước khi lên đường, chỗ gì ân bộ tư nguyên hậu cần tiểu chọc đầu hũ lần hòa phong vì hắn chuẩn bị rất nhiều vật tư. Không biết bọn hắn từ nơi đó nghe tới một cái lời đồn, nói màu đen thùng cơm nếu như dùng để chứa đựng đồ ăn, hiệu suất sẽ bạo tăng nhiều lần. Lại thêm khoảng thời gian này, thánh bạch thụ được đến sung túc chất dinh dưỡng, chỗ gì ẩn lương thực thu hoạch được xưa nay chưa từng có siêu cấp thu hoạch lớn, đồ ăn trồng chất thành núi, khí cụ mạ duy thực phẩm nhà máy toàn tuyến bão mản, thực phẩm công nhân tuyển nhận đến ba triệu người y nguyên vẫn là ngày đêm bận biệu không nghỉ. Vương Thành nhà kho đã trồng đến nổ tung, Lâm Thời xây mới mấy trăm nhà kho cũng đều toàn bộ bão mãn. Chỗ gì ẩn xưa nay chưa từng có gặp được đồ ăn quá nhiều nguy cơ, loại này chưa bao giờ có hạnh phúc phiền não làm cho tất cả mọi người đều không biết làm thế nào. Thế là tiểu trọc đầu hũ lần hòa phong linh cơ khẽ động, tại những này nguyên bản chuẩn bị làm quà tặng đưa tặng cho mới Vương Thành vật tư bên trong, gia tăng đại lượng đồ ăn, bao quát các loại thành phẩm mỹ thực, thịt, cỏ, quả, hoa, thậm chí còn có đóng lại tốt tình mỹ thức ăn. Rốt la thật không có cảm giác bọn hắn đem mình làm người, cái kia trên quảng trường vật tư trồng đến so núi còn cao. Chỗ gì ẩn hiện tại tài nguyên rất thiếu, bộ hậu cần không bỏ ra nổi càng nhiều chân quý chiến đấu vật tư hoặc dược thể, cũng chỉ có thể dùng đồ ăn thay thế. Dù sao, trong loại hoàn cảnh này, đồ ăn cũng là rất chân quý, tại hơn 20 năm trước kia, chỗ gì ẩn hàng năm đều sẽ có thật nhiều người bởi vì đói mà chết, thẳng đến Tân Vương thượng nhiệm về sau, mới có chuyển biến tốt đẹp. May mắn mộng cảnh là thật đủ lớn, rốt mới có thể đem cái này chồng so núi còn cao vật tư truyền tống vào đến. Đương nhiên, cái này cũng bất hạnh chứng thực thùng cơm có thể chứa đựng càng nhiều đồ ăn lở đốn nếu không làm sao có thể có người có được còn lớn hơn núi không gian chứa vật đâu. Cho nên, người nói đồ ăn không đủ Rốt gém chút liền cười ra tiếng. "Chư vị, rốt tăng hắng một cái nói, xin đừng nên lo lắng đồ ăn vấn đề, không muốn bởi vì đồ ăn từ bỏ bất cứ người nào, chúng ta chỉ có thể là cứu vớt hết thảy vẫn còn tồn tại người sống sót." Bồ sỉ vạn như mày, rốt các hạ, coi như ngài có được không gian chứa vật, cũng sẽ không vượt qua 100 giờ, coi như bên trong tồn đầy đồ ăn, tối đa cũng chỉ đủ hơn 10 vạn người ăn mấy ngày. Rốt lười nhác nói nhảm, nói thẳng, "Đi theo ta." Mang theo đám người bay một khối trên đất trống. "Không được, nơi này không đủ lớn, lại đi qua một điểm." "Vãn lệ, lạn sợ, các ngươi tránh ra một chút." Mùa đại nhân, ngươi không muốn ở phía trên viêu, sẽ va vào ngươi. đám người buồn bực bị dọn đuổi lái đi. Thằng đến tránh ra đủ nhiều vị trí, rồi mới vẽ xuống ngọn cảnh truyền tống nghi thức. hai tay theo trong nấy mắt, cái kia giống như núi cao vật tư liền chống dông xuất hiện ở trước mặt mọi người, gạt ra không khí như là như cùng phòng, đem bọn hắn biểu lộ thổi bay. cho dù lại tin tưởng vị này như kỳ tích nam nhân sẽ cho bọn hắn mang đến kỳ tích, đám người cũng không ngờ đến trước mắt một màn này. cái kia màu xám hòm gỗ lớn thành hàng đìp cùng một chỗ, hình thành một tòa vô cùng to lớn hình lập phương mỗi một cái trên thùng gỗ đều chi kĩ vẽ lên đồ ăn trùng loại, liếc nhìn lại, tựa như chỗ gì ẩn đồ giám đại triển. Thô sơ giản lược một tính ra, chí ít cũng có mấy triệu dương. Vã lệ cùng lạn sờ mất đi biểu lộ, Bồ xì vạn há hốc mồm, giang dạ đều rớt xuống. Một mặt nhăn thành một khối phơi khô vỏ quả cam, hắn dùng sức bóp lấy lạn sờ, lẩm bẩm nói, không thương, vì cái gì không thương. Cờ một thanh kéo xuống hắn một sợi tóc đỏ, máu tươi theo trên chán uốn lượn mà xuống, hắn lại cười ha ha. Không hổ là vô địch chiến thần các hạ, chẳng lẽ giáo hoàng miệng hạ sẽ đối với ngài nhìn với con mắt khác? Ngài quả nhiên chính là viên kia lấp lánh ngôi sao rút tiện tay chuyển xuống một cái hòm sắt, hai tay lần nữa theo địa, tòa này hình lập phương liền biến mất ở trước mắt bọn hắn. Mở ra hòm sắt, bên trong toàn bộ đều là phơi khô đỏ nấm. Bồ Sĩ vặn nhào lên, cẩn thận từng ly từng tí cầm ra một mảnh, bỏ vào miệng. Hắn nhắm mắt lại, tựa như nhấm nuốt tuyệt thế mỹ vị cẩn thận nhấm nháp. Mấy giây về sau, hắn mở tròn mắt, phi thường mới mẻ, trải qua tỉ mỉ phơi nắng công nghệ, hoàn mỹ bảo tồn nấm bên trong dinh dưỡng thành phần cùng tươi ngon vị giác, đây là một khối chất lượng tốt đỏ nấm. Nữ khí của hắn, phản phất tại miêu tả loại nào đó chân quý dị thượng nguyên tố vật liệu. Nhưng Bồ Sĩ vẫn lại không mấy may cảm giác Hắn cấp tốc lật qua lại cái này dương đỏ nấm, siêu cường linh năng giờ phút này giống như đỉnh cấp đầu bếp cái xẻn tại hòm sắt bên trong lật xào, lật ra đến mỗi một mảnh đỏ nấm đều là giống nhau chất lượng tốt. A, a, a, a, bộ sĩ vạn phát ra ý nghĩa không rõ tiếng kêu to. Hắn linh năng bắt đầu tản mát ra nhiệt lượng, đều đều xuyên vào đỏ nấm bên trong. Chỉ mấy chục giây, cái này một dương đỏ nấm liền xào chín, tươi hương khí tức sông vào mũi. Không xào đỏ nấm, bộ sĩ vạn lớn tiếng báo ra tên món ăn, mời mỗi người nhấm nháp. Cứ việc cảm thấy một màn trước mắt mười phần một cười, nhưng ruột còn làn đến một mảnh nấm thơm ngọt nháy mắt tại trong miệng tan ra, tay người này có thể xương vương cấp. Tất cả mọi người ăn đến say xương ngon lành, miệng đầy thơm ngọt đánh tan trong lòng bọn họ tất cả lo nghĩ. Mồm ướp nếp nhăn trên mặt đều mở ra, vận đụng trong đôi mắt tràn đầy nước mắt, lẩm bẩm nói: dèo, giờ rẽ, giờ sẽ không có dịp vong, con dân của chúng ta có thể cứu. Ha ha ha ha, con dân của chúng ta có thể cứu. Cơ nhìn về phía ruột, hỏi ra tất cả mọi người trong lòng vấn đề. Vô địch chiến thần các hạ, ngài vì sao lại có được khổng lồ như vậy không gian chứa vật? Đây là ngài cái nào đặc tính mang đến năng lực? Ta đại biểu giờ giúp tất cả mọi người, hy vọng lấy cái đặc tính này vi tôn đo cân nặng hơn ngài. Rốt không có trả lời cái này xấu hổ vô cùng vấn đề. Mặc dù hắn đã ý thức được danh hiệu vấn đề đã sắp không đạt được, chỗ gì ẩn đám người ngay tại học tập giờ dẻo ngũ, bọn hắn đã có thể hoàn thành đơn giản giao lưu. Khi bọn hắn tiến một bước xâm nhập nắm giữ giờ dẻo ngũ về sau, sự tình tất nhiên bại lộ. Nhưng bất luận như thế nào, hắn vẫn là hy vọng vô địch chiến thần danh hiệu có thể duy trì thêm một đoạn thời gian, ít nhất cũng phải về đến đến vương thành về sau đi. Giờ dẻo người đối với vấn đề thức ăn không còn có lo lắng, cái kia một Dương Sảo quen đỏ nắm phân cho mỗi một vị đã từng sầu lo ngợi, bọn hắn đang ăn qua về sau nghi ngờ trong lòng liền như kỳ tích biến mất đối với đệ nhất thánh tử cùng đệ nhất chủ giáo lời nói tin tưởng không nghi ngờ bởi vậy bọn hắn cũng xưng hô cái này nấm vì tín ngưỡng chi nấm Bồ sĩ văn càng là biểu thị tất cả chiến sĩ cơm nước hắn toàn bao thánh nữ hệ giả được báo cho hết thảy nàng tại biết dọn đồ ăn cứu vớt vô số người về sau cho dọn một cái chăn đầy ôm cũng biểu thị hy vọng cùng dọn trở thành hỏa chi bản lữ dọn nhìn xem nội lên trước mắt trường bào vải vóc phi thường tiếc nuối cự tuyệt nàng bởi vì hắn đã có một vị hỏa chi bản lữ hệ giả phi thường thất vọng biết được vị này bản lữ chính là chỗ gì ẩn hỏa chi cử chi thanh vũ Nàng mặc dù vẫn chỉ là lệnh luật giả, nhưng nàng thiên phú phi thường cao, chỉ là bởi vì cực độ khuyết thiếu vật tư, tốc độ phát triển mới tương đối chậm chạp, chỉ cần cung cấp đầy đủ tài nguyên, muốn không được quá lâu, nàng cũng có thể bước vào quân vương cấp lĩnh vực. Xem ra vô địch chiến thần các hạ tại chỗ gì ẩn địa vị khá cao." Hệ Dạ trong lòng âm thầm suy tư. "Vậy mà còn trẻ như vậy liền cùng bọn hắn hỏa chi cử chi kết xuống thế ước, giờ lại cùng chỗ gì ẩn mặc dù là huynh đệ, nhưng chúng ta nội bộ cũng có tranh chấp, chúng ta nhất định phải tìm tới một cái cường đại dựa vào, dạng này mới thuận tiện ở trong chỗ dị ẩn lâu dài tâm dễ. Trừ hắn ra người, cái kia to con coi như cái kia mất thăng bằng chết cơ bắp nhìn xem liền không thấy mắt miệng, bọn hắn chủ giáo lại quá giả, còn lại chỉ là siêu phẩm giả, cùng ta kém hai cái vị giai, ở chung không quá hài hòa. trong lòng xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt đặt ở trên người rốt, ta phải nghĩ biện pháp đem hắn đoạt tới. nô, no, nếu như không được, hai vị hỏa chi bạn lữ cũng là có thể, hy vọng tiểu nha đầu kia không nên quá để ý. rốt còn không biết dễ dạ đã âm thầm đem chủ ý đánh tới trên người hắn, hắn ngay tại hướng chỗ gì ẩn đám người giảng thuật dở dẻo vương thành bên trong phát sinh sự tình, tất cả mọi người bị hắn rung động, cái kia có quan hệ nhật nguyện tinh thần cùng đại khủng bố hết thảy, là bọn hắn chưa hề tưởng tượng qua. Thằng đến ruột nói hoàn hảo mọc một đoạn thời gian, họ rụt mới mở miệng đánh vỡ bình tĩnh. Chúng ta cuối cùng biết nguyên chi tiên đoán bên trong đại khủng bố chỉ là cái gì, nếu không phải giờ rêu giáo hoàng, sợ là chúng ta đã trực diện ngôi sao hạ xuống lớn ô nhiễm. Thanh vũ có chút cúi đầu, để chúng ta vị vị này nhân loại anh hùng cầu nguyện đi. Đám người gục đầu xuống, thấp giọng cầu khẩn. Nguyện vĩ đại vương giả tại vĩnh hằng hỏa chi trong thiên đường nghỉ ngơi, nguyện hắn linh năng có được kiên tĩnh. Chỉ có ruột không có cầu nguyện, hắn biết, hắn chính là tương lai chân chính có thể để cho hắn linh nghỉ ngơi người. Cầu nguyện kết thúc về sau, họ ruột nghiêm túc hỏi, ruột có quan hệ sơ lửa hết thảy. Ngươi xác nhận không có bất luận cái gì lô hồng sao?" Rốt khe gật đầu. Bình giáo sư nói, "Chúng ta sớm có suy đoán như vậy, chúng ta dung hợp tinh không thành thánh hỏa chi trùng quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, thật giống như bọn chúng vốn chính là dạng này kết cấu, tại dung hợp về sau, thánh hỏa biểu hiện ra nội tại hình thái, tựa như dự lưu lại rất nhiều chỗ trống, lúc kia, chúng ta liền có loại này suy đoán, như tập hợp tất cả thánh hỏa chi trùng, có phải là liền có thể lại cháy lên sơ lửa. Hiện tại xem ra, đáp án là khẳng định." Bà Zetsu giáo sư trầm ngâm nói, "Nhưng muốn làm được, thật là khó khăn vô cùng." Hỏa chi thời đại bên trong thập đại vương quốc loài người đều tại rời xa chúng ta trên đại lục, nói một cách khác, bọn hắn đã từng sinh động vị trí, đối với chúng ta mà nói, đều là hắc ám nơi cực sâu, xa so với giờ dẻo Vương thành còn muốn sâu. Thành Vũ lại nắm giữ bất đồng ý kiến. Tại Hỏa chi thời đại kết thúc trước, năm vị nhân loại anh hùng mang đi năm mai thánh hỏa chi chủng, phân biệt thành lập năm cái hỏa chi vương quốc, đây chính là hắc ám kỷ nguyên bên trong năm ngôi sao thần. Mặc dù phồn tinh vương quốc cùng giờ dẻo đã hủy diệt, nhưng còn có hai nhân loại vương quốc, bọn hắn không nhất định hủy diệt. Rốt khe lắc đầu, giáo hoàng nói qua, hắn ở trên trời sao lúc chiến đấu, tại trong bóng tối vô biên. Chỉ thấy một viên sáng ngôi sao, đó chính là chúng ta, bọn hắn rất có thể đã hủy diệt. Bính giáo sư vỗ cằm, suy tư nói, cái này cũng có thể chỉ là một cái tỷ dụ. Tựa như ngôi sao cũng không có toàn bộ hữu hóa, tinh không cũng không hề hoàn toàn hữu hóa, nếu không, chúng ta liền không nhìn thấy lễ mặt trời, quang minh này, không nhìn thấy lửa rượu Nhật nguyệt rượu Nhật. Nhưng bọn hắn may mắn còn sống sót xác xuất, sắc xuất sắc thực không cao. Bà Z giáo sư nói bổ sung. Thanh Vũ bình tĩnh nói, bất luận như thế nào, năm người này loại vương quốc, cái này năm tòa hỏa chi vương thành, khẳng định cũng trên phiến đại địa này, thu hoạch bọn hắn thánh hỏa chi chủng cũng sẽ không quá khó họ rụt vỗ tay nói không sai chỉ có năm mai, chúng ta cần mạo hiểm đến hắc cám nơi cực sâu tại ngày xưa nhân loại trong phế tích tìm kiếm mặc dù y nguyên rất khó nhưng nghe đi lên khả năng liền cao rất nhiều biên giáo sư trầm ngâm một lát còn nói thêm nhìn như vậy đến nguyên chi tiên đoán bên trong chỉ cổ thần bên trong bí ẩn hẳn là tại viễn cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối cổ thần đột nhiên biến mất nguyên nhân khói đen sinh ra thật cùng vực sâu có quan hệ họ rụt ngữ khí trầm trọng nói xem ra chúng ta cần thiết mở ra vương thành hạ phương ấn tiến vào vực sâu giờ ra bạn tớ vợ lạ cùng z pin lập tức biểu thị phản đối không được giờ gieo tai nạn thì thật chính là theo trong vực sâu dẫn phát, chẳng lẽ chúng ta còn phải lại đi xúc động sao? Thanh vũ nói chuyện này chúng ta có thể trở về vương thành về sau thương nghị, chỗ gì ẩn vương thành thành lập tại trên vực sâu, bản thân liền vô cùng nguy hiểm, là ra cô phong ấn, còn là nhất cử thanh trừ nguy hiểm, cần chúng ta thận trọng suy nghĩ. Đám người đối với đề nghị của nàng biểu thị đồng ý. Bính giáo sư thở dài một tiếng, ta thật không nghĩ tới, giỏi gở vậy mà là nhân loại, bí ẩn hiền giả cái danh xưng này ta chưa từng nghe nói qua. Trở lại vương thành về sau, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tới tung tích của hắn. Còn có kỷ nguyên thứ hai cùng cổ thần bí ẩn, bạ dẹt nói bổ sung. Họ dù nói, đây là sau khi trở về sự tỉnh, hiện tại, chúng ta phải nhanh một chút mang theo người sống sót rời đi rở dẻo, kế hoạch cụ thể, chúng ta muốn cùng người rở dẻo thương nghị, ta có một loại dự cảm, cổ thần rất nhanh liền sẽ giáng lâm. Trong lòng mọi người đều bịt kín một tầng bóng tối. Rất nhanh, tại cung Bắc Cờ, một bọn người sau khi thương nghị, một phần kế hoạch mới bị xác định. Bọn hắn tỉ mỉ lựa chọn một đầu đặc thù lộ tuyến. Con đường này tại bạo đám khoảng cách ngắn nhất điều kiện tiên quyết, đi ngang qua rở dẻo vương quốc chủ yếu khu vực, cùng tất cả khả năng có người sống sót vị trí tương đối gần nhất. Đang chạy trốn trên đường bọn hắn sẽ tận lực cứu ra hết thể người sống sót, hội tụ đến đại bộ đội bên trong đến. Cuối cùng, bọn hắn đem xuyên qua mê vụ sơn mạch, cùng kiếm thành người sống sót tụ hợp, lại xuyên qua vỡ vụn sơn mạch, rời đi dở dẹo, đến ở vào kiếm phong sơn mạch cổ thành. Tòa thành cổ kia, khoảng cách chỗ dị ẩn đã không tính quá xa. Dọc theo mở ra lộ tuyến, cường giả có thể trong vòng một ngày qua lại vương thành. Đến nơi đó, liền xem như đại công cáo thành. Hệ dạ đã sơ bộ giáo hội thanh vũ sử dụng cồn phong, các nàng thay phiên thi triển, có thể cam đoan tất cả mọi người tại cồn phong che chở cho. Một ngày có thể hành tàu ước chừng 300.000 giật khoảng cách, 12 đến 15 ngày thời gian, liền có thể rời đi dơ dẹo. Họ rút trải qua cẩn thận tính toán, xác nhận đồ ăn hoàn toàn đủ, nếu như bất an, đừng nói 5 triệu người, mấy chục triệu người đều đính đến xuống tới. Cái này cho bọn hắn mang đến đầy đủ lòng tin. Thế là, mang theo phần này hy vọng, chàng sự này không có tiền lệ đại di chuyển bắt đầu. Hắn đội ngũ chiều dài, nhân viên dày đặc, quản lý chi phức tạp, siêu việt tất cả mọi người tưởng tượng. Chỉ là linh đăng, liền có mấy ngàn ngọn, cái tiếc kéo dài ánh lửa, mãi cho đến mấy chục ngàn giật bên ngoài nếu như không phải ruột cung cấp nhân tố, ít nhất phải có một phần ba người sẽ bị hắc ám thôn vệ. mà như thế lớn nhiều loạn, dẫn tới quái vật càng là vô số kể. đội ngũ mỗi ngày đều lại nhận đến không hết huyết nhục khôi lỗi tập kích, chiến đấu chưa hề đình chỉ, mà đội ngũ của bọn hắn còn đang nhanh chóng mở rộng, cực cùng mỗi mỗi ngày đều có thể tìm tới người sống sót. giờ dẻo vương quốc là do ở trung tâm thất trách mà sụp đổ, các nơi đều có không ít người tại ngoan cố chống lại, chỉ là mênh mông đại địa khó mà tìm kiếm. cờ đang bị giáo hoàng đưa ra thánh hỏa tế tư trận lúc, được đến tin tức của bọn hắn. mặc dù theo thời gian trôi qua, những tin tức này dần dần trở nên sai lệch nhưng y nguyên có rất lớn giá trị tham khảo, hắn mỗi ngày đều có thể mang về rất nhiều người sống sót, thiếu mấy vạn, nhiều mấy chục vạn. Phiên toái hơn sự tình là, mấy ngày nay toàn bộ đều là thời tiết xấu, không phải sương mù ngày, chính là hấp nhật, quái vật cường độ trên phạm vi lớn gia tăng, mà lựa chiến sĩ nhận cường đại áp chế, tình cảnh của bọn hắn càng thêm gian nan. Trải qua mấy ngày tàn khốc chiến đấu, rất nhiều người linh năng gần như hao hết, thương binh cũng đang nhanh chóng gia tăng. Bất đắc dĩ dưới tình huống, gờ cùng mồ phải lại tìm đến, đến rốt, biểu thị bọn hắn chỉ có thể từ bỏ một bộ phận người, đồng thời không còn cứu vớt người sống sót. Rốt lúc này cự tuyệt. Không được một cái không thể thiếu. Cờ có vẻ hơi vội vàng sao động, chúng ta tình trạng rất tệ, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Rốt lệnh nhạt nói, không quan trọng, ta sẽ ra tay. Ai mua hàng trên sọ tỷ nhớ cờ lực vào hở tờ tờ tờ sọ pe 2 quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 639, giai đoạn mới. Chương 641, giai đoạn mới. Cờ hơi nhíu lên lông mày, nếu như không phải chỗ gì ẩn vô địch trên thần, hắn tuyệt đối sẽ lớn tiếng quát lớn cái này lệnh luật giả cuồng bội chi luôn. Nhưng cho dù là hắn, hắn cũng không thể tin được rồi huynh đệ, dưới mắt cục diện này, trừ phi có chân vương dám lâm, nếu không không có khả năng lì chuyển. e dạ quan tâm hỏi, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi rồi? Muốn hay không tại ta trên nệm êm ngủ một hồi, nó có rất mạnh an thần hiệu quả. Moos cùng bổ xì vạn thậm chí đã bắt đầu làm cát chuẩn bị. tại tàn khốc dưới hoàn cảnh, bọn hắn bất kỳ quyết định gì đều là mười phần quả quyết. nhưng mà, ngáy mắt sau đó, linh năng thủy triều dâng lên, khô giáo không khí cấp tốc trở nên nước át mà xuống mãn. Moos đống nhiên ngẩng đầu, vẫn đục trong đôi mắt tràn ngập trấn kinh. thế giới, thế giới phát sinh cải biến, khổng lồ linh năng, tại hướng nơi này nghiêng. Bồ sỉ vàn đôi mắt thần quang trao đổi, cả kinh kêu lên, trời ạ, ta thấy cái gì? Nguyên chi hải linh năng cơ chế vậy mà xuất hiện biến dị, vũ trụ. Trong vũ trụ mỗi giờ mỗi khắc đang trao đổi ngàn tỷ linh năng, vậy mà để lộ một tia. Cờ nâng lên hai tay, cảm thụ được trong linh hồn cấp tốc khôi phục linh năng, một loại cảm giác khác thường ở trong lòng dâng lên. Thựa như khô cạn thổ địa, nên đón sạch sẽ nước mưa. Hắn thu cạnh trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, ta rốt cuộc minh bạch, một vị lệnh luật giả, vì sao lại có vô địch chiến thần danh hiệu? Có hắn tại, nhân loại vĩnh viễn bất bại. Hắn chính là viên kia phương Đông sao kim. Hệ dạng ngạn hô. Nhanh, để tất cả chiến sĩ toàn bộ tới, chỉ duy trì thấp nhất cảnh giới, phiến khu vực này phạm vi là có hạn, tất cả mọi người muốn khôi phục linh năng. Mưa cũng ra lệnh, đội ngũ đình chỉ tiến lên, nghỉ ngơi tại chỗ. Theo mệnh lệnh truyền đạt, tuyệt đại đa số chiến sĩ đều tụ tập đến nơi này. Bọn hắn tắm rửa tại linh năng trong mưa to, cảm giác như là thu hoạch được tân sinh. Mà giờ khắc này, rốt nhìn qua trước mắt kim quang, chứng đều muốn cười lệnh. Khoảng thời gian này đến nay, hắn mỗi ngày đều có thể thu được số lượng không ít thần tính, vô số kẻ linh hồn. Nhân tính càng là bạ mãn, chân quý nhân tính trí hòa cũng không ít. Hắn cần tối vật tư, lập tức liền đầy đặn. Tựa như hiện tại, hắn chỉ là dùng 30 điểm thần tính, mở ra 3 vòng linh triệu, liền thu hoạch được mấy triệu người tính, 12 đóa nhân tính chi hoa. Ngôi sao quảng trường bên trên kim quang lấp lánh, biểu hiện hắn sẽ thu hoạch được rất nhiều thần tính. Chi thức chi thư nói cho hắn, sở dĩ không có lập tức thu hoạch được thần tính, là bởi vì chuyện này ảnh hưởng tương đối sâu xa, vì nhiều như vậy nhân loại chiến sĩ khôi phục linh năng, mang đến cải biến, hiện tại không cách nào toàn bộ bảy biện ra đến. Nó sẽ sinh ra tiếp tục ảnh hưởng, làm một chỉnh thể, nhất định phải toàn bộ sau khi hoàn thành, tổng thần tính mới bị mộng cảnh thu hoạch. Mặc dù không biết cụ thể bao nhiêu, nhưng rụt chỉ nhìn kim quang này, liên biết sẽ không rất ít. Liếc mắt nhìn phương tiêm địa, lần trước số lượng đã biến thành. Linh hồn cường độ, 1117 vạn. Linh hồn ngôi sao, 15. Nhân tính, 5235 vạn. Thần tính, 336. Vô linh chi hồn, 915 ức. Bia bên trong, 3 phần cường nguyên, 8 phần nguyên. Linh hồn tế đàn, quang chi vương linh hồn thủy phật linh hồn không thể nào hiểu được hỗn loạn chi linh 6 cái cự hình huyết nục khôi lỗi linh hồn. Linh tính, 1731 vạn. Nguyên năng, 63. Nơi cất giữ, 2831 vạn phần linh hồn cát bá. 37 đoá nhân tính chi hoa, 1991 3 phần các loại linh hồn đặc chất hối, 112 phần ác ngộng vật liệu, 1 phần không ánh sáng chi thuẫn, 1 phần ngục chi linh, hơi. Đặc thu vật phẩm, 7 cái ưu ám chi thủ hộ. Nguyên chất vật, cự quên chi ám, cự quên chi khí, vượt sâu vết nước. Cao tới 915 ức vô linh chi hồn, chính là ruột khoảng thời gian này thu hoạch. Huyết nục khôi lỗi linh hồn toàn bộ đều bị hắn y tế, ngoại trừ vô linh chi hồn, còn có kết sủ linh tính, cự nhiều linh hồn tạp bã, cùng linh hồn đặc chất hối. Đáng tiếc duy nhất chính là, những quái vật này đều không sinh ra ác ngộng vật liệu. Cho nên Hắn không có cách nào thu hoạch được càng nhiều nhiều mầu chi mộng. Chi thức chi thư không còn có cố kỵ, toàn lực chữa trị mộng cảnh. Từ băng ngục chi chiến bên trong mang đến tổn thương, đã phục hồi như cũ, chiều sâu bị hao tổn thái dương chi tháp cũng chữa trị hơn phân nửa. Mộng cảnh ngay tại cấp tốc trở nên cường đại. Rốt mỗi lần trở lại mộng cảnh, đều có thể khắc sâu cảm nhận được điểm này. Bất quá, chi thức chi thư cường điệu, bọn hắn chỉ là vừa mới chuyển biến tốt đẹp một chút xíu, chỉ là theo nghèo rất mùng tơi trong trạng thái đi ra, xa xa không tính là dậu có. Rốt cũng không có quá nhiều để ý nó, chi thức chi thư vốn là như vậy, đường là từng bước một đi, hắn một ngày nào đó cũng có thể trở lại nó đã từng trải qua trạng thái toàn thịnh. 37 đoá nhân tính chi hoa là ruột thứ 2 thu hoạch lớn, bọn chúng chủ yếu đến từ tơ cờ. hệ dạng, Bồ xi Vạn, vã lệ cùng làn sơ, còn có một bộ phận dở dẻo chiến sĩ. bình dân thì cống hiến ra vô hạn nhiều người tính, nhiều đến 5.235 vạn nhân tính, để ruột nhất thời không biết nên xài như thế nào. bất quá, cũng có để hắn thất vọng địa phương. đó chính là nguyên thu hoạch. mộng cảnh nguyên bản liền có được 3 phần nguyên, cho tới bây giờ, hắn chỉ tại quái vật trên thân cướp lấy năm phần nguyên. mặc dù hắn điểm chủ yếu đốt đại tinh thần, nhưng một chút đại tinh thần ngoại trừ cự nguyên cũng cần nguyên. Cái này khiến hắn có chút buồn bực. Có một đoạn thời gian rất dài, hắn không có gặp có được rất nhiều nguyên quái vật. Tiếp theo ngôi sao lớn thần thời gian giạ bước, là cần 2 phần cường nguyên cùng 18 phần nguyên. Hắn hiện tại còn kém 10 phần nguyên. Bất quá, muốn nhóm lửa nó, còn cần 76 phần tuổi linh hồn, cũng chính là 760 điểm thần tính. Tăng thêm tuần này thu hoạch được 12 điểm thần tính, hắn cũng chỉ có 336 thần tính. Trên lệch còn có chút lớn. Cường nguyên ngược lại là đủ. Cái kia 3 phần cường nguyên, 1 phần là quang chi vương, 2 phần là thủy phốt. Có được 2 phần cường nguyên thủy phốt, ở trong giấc ngộng trạng thái là mạnh vương. Rốt như vậy hỏi thăm qua thúc cờ, hắn nói cho rốt, tại toàn bộ giờ gieo bên trong, hộ giáo bạch vương suy phuột là giáo hoàng phía dưới vị thứ tư cường giả, chỉ gần với giáo đỉnh kỵ sĩ đội trưởng Ghost, đệ nhất chủ giáo muội cùng hắn. Nhưng bốn người này ở giữa cũng không có bản chất chính lệnh, suy phuột vẻn vẹn chỉ là linh năng cường độ hơi thua hắn một điểm, tại ngược sát quái vật phương diện còn mạnh hơn qua hắn, chỉ có giáo đỉnh kỵ sĩ đội trưởng Ghost mạnh hơn hắn. Rốt gật gật đầu, đối với mạnh vương cấp quái vật cường độ có một cái rõ ràng khái niệm. Bất quá, suy phuột tại cùng bọn hắn trong chiến đấu một lòng muốn chết. Chân chính mạnh vương cấp quái vật sẽ không như vậy, nó sẽ so xa đạo hộ giáo Bạch Vương khó đối phó hơn. Tại khôi phục linh năng về sau, đội ngũ lại một lần bắt đầu tiến lên. Các bình dân mặc dù được đến cuồng phong che chở, nhưng bọn hắn ý nguyên phải dựa vào hai chân của bọn hắn đi đường, cuồng phong chỉ là tăng tốc tốc độ của bọn hắn mà thôi. Mỗi ngày dài đến 12 cái giờ chung đi đường, để mỗi người đều phi thường mệt mệnh, nhưng tụt lại phía sau liền mang ý nghĩa mất đi sinh mệnh, mỗi một cái bình dân đều biết rõ điểm này, đều là cắn chặt răng, hướng về trong lòng bọn họ ánh lửa che chở vị trí tiến đến. Đi đường trên đường, chiến đấu kịch liệt thời khắc đều đang tiến hành. Ánh lửa bắn ra, linh năng rung động, để không có điểm nhiên linh hồn chi hòa bình dân, cũng khắc sâu cảm nhận được loại kia tàn khốc. Chuyện bọn họ duy nhất có thể làm chính là vùi đầu chạy như điên, không muốn cho che chở chiến sĩ của bọn hắn thêm phiền phức. Mà mỗi ngày mặt trời hoàn toàn hạ xuống đêm lúc thì là bọn hắn khó được nghỉ ngơi thời điểm. Mỗi khi lúc này cái kia kỳ tích nam nhân liền sẽ tại trên đất chống triệu hồi ra đồ ăn, các chiến sĩ chen trúc mà tới, đem những cái kia dương lớn khiên xuống đến, phân phát cho tất cả mọi người. Cái này chính là bọn hắn ngày mai đồ ăn. Mà bọn hắn kính yêu đại mục giả bổ xì si vạn đại nhân sẽ ở thời điểm này biểu hiện ra tài nấu nướng của hắn. Hắn linh năng có được làm nóng năng lực, tại tuyệt diệu không chế xuống, một lần có thể xào quen mấy chục tấn đồ ăn, mà lại hỏa hầu thỏa đáng, hương vị tươi ngon, gánh vác rất nhiều nhân lực vật lực, rất nhiều người cũng có thể bởi vậy càng nhanh ăn vào nóng hầm hập đồ ăn. Theo lộ trình tiến hành, trong đội ngũ người càng đến càng nhiều. Hai vị thánh nữ đại nhân thời gian dần qua không cách nào tham dự vào trong chiến đấu, chỉ có thể toàn bộ hành trình duy trì cổ phong. Nhưng cho dù dạng này, bọn hắn cũng không có đình chỉ cứu viện. Mỗi một cái giờ giở trong lòng người, đều hy vọng bọn hắn có thể theo trong thai nạn cứu ra càng nhiều người, ở dưới hoàn cảnh khủng bố này, chỉ có đảm bảo, có thể cho bọn hắn mang đến tâm hồn ấm áp. Trốn chết ngày thứ 9. Nạn dân số lượng đột phá 10 triệu. Cơ mang theo trong đội ngũ cơ hồ tất cả cương giả, chính diện đánh số lượng hàng trăm ngàn hỗn hợp quái vật chiều, cứu bị vây nốt hẻo sổ thành. Đây là giờ diễn tại Đông Bộ trung tâm chi thành. Đi thời điểm, cả tòa thành đã ở vào nửa luân ham trạng thái, nhưng lửa còn chưa dập tắt, chấn thủ tòa thành này ba vị hộ giáo Bạch Vương Mộ Dìn, Mạc găng, Phlăng, ngay tại quyết tử chiến đấu. Cơ bọn người đến, cứu vớt ước chừng hơn 5000 vị chiến sĩ, tiếp cận 2 triệu bệnh nhân. Đáng tiếc duy nhất chính là ba vị hộ giáo Bạch Vương đều bản thân bị trọng thương, linh hồn khô kiệt, cốt nhục vỡ nát, nội tạng tổn hại, hủ hóa nghiêm trọng sắp gặp tử vong. Họ dù sau khi kiểm tra qua thương thế của bọn hắn, khẽ lắc đầu, biểu thị bất lực. Trừ phi tại Vương Thành Linh Hồn Giáo đường bên trong, có sinh mệnh thủy truyền, linh hồn chất keo, còn có cỡ lớn linh hồn ổn định nghi thức, nếu không tuyệt đối không thể cứu trở về. Hề Dạ nhìn thấy bọn hắn tắm toàn thân máu, xương cốt vỡ nát bộ dáng, trong lòng mười phần không đành lòng, hỏi: "Tôn kính đại chủ giáo các hạ, không có cách nào sao?" Họ dù lúc này đã năm giữ một chút giờ dẻo ngự, có thể cùng bọn hắn đơn giản giao lưu, khẽ lắc đầu. Không có giải phẫu điều kiện, thương thế của bọn hắn quá nặng, ở trong này sử dụng linh hồn giải phẫu, kết quả duy nhất chính là tử vong. Hệ Dạ lại ngẩng đầu, trong đôi mắt lệ quang lập lòe, tất cả đều là cầu khẩn khẩn cầu thân sắc. Rốt, ngài cũng không có cách nào sao? Rốt trong lòng chần chờ, đảo mắt một vòng, loại này người bị trọng thương còn có rất nhiều, trừ Hệ e Tô Thành, còn có trong đội ngũ, đều là họ rút ở trong này không cách nào trị liệu. Liếc nhìn lại, chỉ ít có gần ngàn người. Trong lòng lại có chút do dự, đây là hắn ẩn tàng đại chiêu, nguyên bản không nghĩ ở trong này sử dụng. Nhưng nhìn thấy Hệ Dạ ánh mắt, trong lòng cũng là không đành lòng, nghĩ thẩm, ngay ở chỗ này dùng đi, vừa vặn ta có thể trước thời hạn đem giáo hoàng lời nói nói cho vương. Tâm niệm nhất định, liền bắt đầu đem tất cả người bị trọng thương đều tập trung lại. Hệ dạ trong đôi mắt lập tức sáng lên một vệt ánh sáng, lập tức bắt đầu tập hợp những này nguyên bản nhất định phải chết thương binh. Rốt triển khai một tấm giấy viết thư, đem khoảng thời gian này phát sinh sự tình toàn bộ viết xuống tới. Sau đó xúc động linh chu, một đạo bạch quang ở trước mắt hiện hình khuyên triển khai. Chỗ gì ẩn đám người vô cùng kích động, bọn hắn biết, đây là Liên Thông Vương thành thánh hỏa tế tự trận công truyền tống. Mặc dù chỉ có 30 giây, nhưng đầy đủ bọn hắn hoàn thành rất nhiều chuyện. Theo bạch quang quyết tán, công truyền tống chính thức triển khai, nhưng thánh hỏa kim quang nhưng lại chưa xuyên suốt mà đi ra. Họ rụt liếc mắt liền thấy Cổng truyền tống không có mở đến Thánh Hỏa Tế Tự trận nội bộ, mà là mở tại nó bên cạnh. "Rốt, ngươi làm sao mở lệch rồi?" Thanh Vũ nói, khoảng cách xa như vậy, cổng truyền tống có nhất định sai sót, cũng rất bình thường. Không có người cảm thấy kỳ quái, trừ Rốt. Hắn biết, căn bản không tồn tại sai sót, Linh Chu xác định vị trí vị trí là tuyệt đối tinh chuẩn, hắn mở ra trước đó là có thể khóa chặt đến cụ thể phương vị, tuyệt đối là Thánh Hỏa Tế Tự trận nội bộ. Cổng truyền tống mở ra, cần tại ánh lượm mảnh liệt dưới hoàn cảnh, nếu không mở ra sẽ phi thường gian nan. Cho nên, Thánh Hỏa Tế Tự trận nội bộ là hắn cho tới nay xác định vị trí căn bản không, có khả năng, có sai lệnh. càng quan trọng chính là, nếu như hắn đem cổng truyền tống định ở phía ngoài, mở ra tốc độ sẽ trở nên chậm, mà bây giờ tốc độ, hiển nhiên chính là mở tại nội bộ tốc độ. có lực lượng nào đó, đem cổng truyền tống vị trí chết đi. một vị hỏa tư tế xuất hiện tại cổng truyền tống trước, rốt phản ứng cực nhanh, một thanh đem hắn kéo đi qua. hắn còn tại hô to, cổng truyền tống mở ra. nhanh, nơi này. a, rốt đại nhân, chúng ta đợi rất lâu, ngài quả nhiên. rốt biết lúc này chậm chạp không được, vung tay lên, đem tất cả thương binh đều đưa qua. đồng thời hỏi, người đang chờ ta. Thánh Hỏa tế tự trận xảy ra chuyện gì? Hỏa Tư tế nhìn thấy vô số lạ lẫm khuôn mặt, biết bọn hắn đã tìm tới giờ dẻo tồn tại, lập tức vẻ mặt tươi cười. Đây là vương mệnh lệnh, bệ hạ trước khi bế quan phân phó chúng ta, dỗ đại nhân rất có thể sẽ lần nữa mở ra cổng truyền thống, muốn chúng ta cẩn thận chú ý, một khi xuất hiện, liền tốt làm tốt hết thể chuẩn bị, tỉ như chi viện, chữa bệnh, vật tư thiết tế. Họ rụt nghiêm nghị nói, vương vì sao lại bế quan? Hỏa Tư tế còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, giọng nói nhẹ nhàng đáp, vương nói hắn phát hiện nguy cơ đồng ổn, quyết định tự mình đi xử lý, vì để tránh cho quá nhiều, hắn phong bế thánh hỏa tế tự trận. Lời còn chưa dứt, hắn phát hiện sắc mặt của mọi người đều thay đổi, họ dồn gần như sắp ngã xuống đất mất đi. Cùng giờ rìa giáo hoàng, bọn hắn vương cũng dự báo đến hắn nguy cơ, mà một mình đi xử lý nguy cơ giáo hoàng đã vỡ lạc. Trước khi triệt để hủ hóa, vị này giờ dì thần nói cho rốt, bất luận một vị nào nhân loại vương, đều là khói đen nguyên phản hồi mạnh nhất dẫn động người, bọn hắn thời khắc ở vào nguy hiểm cực lớn bên trong, đặc biệt phải cẩn thận nhân ma, cái kia khủng bố nhân tính hủy hóa về sau tụ hợp quái vật, sẽ sinh ra quỷ dị chi ảnh, tại ý chí phương diện bên trên ăn mòn vương linh hồn, ăn mòn phồn tinh nữ vương quỷ dị chi ảnh, rất có thể chính là dạng này sinh ra. Rốt đang muốn đem tin tức này trước thời hạn chuyển cáo cho vương, không nghĩ tới hắn cũng đã bắt đầu hành động. Bất luận vương là đi tinh không, còn là đi đối kháng quỷ dị chi ảnh, đều là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như chỗ di ẩn phát sinh giống như dở dẻo sự tình, cái kia hết thể đều xong. Thanh vũ cơ hồ là lập tức nói, chúng ta nhất định phải lập tức trở về. Rốt, ngươi mở ra thánh hỏa tế tự trận vết ngăn, chúng ta đều muốn trở lại thánh hỏa tế tự trận bên trong, bất luận như thế nào, chỗ di ẩn tuyệt không thể thất thủ. Đây là một cái tàn khốc quyết định. Nếu như bọn hắn rời đi, đặc biệt là rốt rời đi, dở dẻo nạn dân tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Coi như hắn đem đồ ăn lưu tại nguyên chỗ. Nhiều như vậy cái giường cũng không có khả năng mang lên. Huống chi, mộng cảnh có cất giữ năng lực, bọn hắn nhưng không có. Mà lại, Trô Di ẩn đám người lực lượng cũng là không thể khinh thường. Chiến lực hẩn trương như vậy dưới tình huống, thiếu như thế lớn một phiến lực lượng, toàn quân bị diệt là kết cục duy nhất. Tại trong mấy giây rẩy vào này, rốt cảm giác thật giống như qua cả một đời, nhưng tại hạ trong náy mắt, trong đầu đột nhiên truyền đến tương lai chi thư. "Chủ nhân, chủ nhân, ta báo trước một chút, tương lai giống như không có đặc biệt lớn tai nạn." "Cái gì?" Rốt thật giống như bắt lấy cây cỏ tử mạng, lập tức vặn hỏi nói, "Ngươi xác định sao?" Tương lai chi thư hô lớn, ta xác định nếu như cuối cùng nhân loại vương quốc chỗ gì ẩn hủy diệt khổng lồ như vậy ảnh hưởng ta tất nhiên sẽ thấy khôn cùng hám khủng bố tương lai bi thảm nhân loại nhưng là hiện tại cái gì cũng không có chỗ gì ẩn tương lai một mảnh hỗn độn tràn đầy bất ngờ có thể nhìn xem vương tương lai sao tương lai chi thư chần chờ một chút còn là lật ra trang sách nhưng đột nhiên toàn bộ trang sách đều bốc cháy lên kim quang theo trên trang sách phóng xạ mà ra nó thê lương hô lớn a a a ta bốc cháy nhanh mau giúp ta một chút nó đột nhiên khép sách lại trang nhưng đại hỏa y nguyên ở trên người nó thiêu đốt chi thức chi thư bị giật này mình nó nó bao trước một vị siêu cường giả, qua mạnh nguyên cùng linh năng phản vệ loại này nhìn trộm, a hệ sơ đột nhiên vọt mạnh tới, tra đạp một trận, lại là phun ra ôm bế vật không do nguồn gốc, rốt cục mới đem lửa diệt. chi thức chi thư cả giận nói, ngươi đem động cảnh làm bẩn. a hệ sơ cười nói, đây không phải trợ giúp chúng ta đồng bạn sao? tương lai chi thư hề vải mà nhìn xem nó đốt cháy khét trắng sách, bị dẫm phá trăng địa, còn có trên thân treo ôm bế vật, không nói, chủ nhân, ta không sạch sẽ. Ô, ô ô ô ta không sạch sẽ, rốt không để ý đến nó, ánh mắt chuyển hướng chi thức chi thư. sách, chuyện gì xảy ra? chi thức chi thư trầm ngâm nói. Từ hiện tại tình huống đến xem, chỗ gì ẩn vương không có xảy ra vấn đề gì, hắn đã rất gần chân vương cấp, không, không đúng, hắn phi thường là thủ, vô cùng vô cùng đạt thủ, là ta chưa bao giờ thấy qua nhân vật đặc biệt, cũng không thấy so giờ dẻo dẻo giáo hoàng yếu, nhưng tóm lại, tương lai của hắn còn đem càng thêm cường đại, hiện tại cũng không có vấn lạc phong hiểm, hắn tựa hồ cũng không phải là đi tinh không phía trên. Rốt trong lòng lập tức an định lại, lập tức bác bỏ thanh vũ đề nghị. Vương không có chuyện, không cần lo lắng, hết thảy theo kế hoạch làm việc. Họ rút nhìn hắn chằm chằm, làm sao ngươi biết? Vương báo mộng cho ta. Cái này hoang đường đã bán chỉ có thanh vũ không có chút nào điều kiện mà tin tưởng giữ nguyên kế hoạch vương không có chuyện hai vị người dẫn đầu xuống phán đoán họ ruột cũng chỉ có thể tin tưởng hắn đem ruột giấy viết thư một thanh nhét vào hỏa tư tế trong lực nghiêm nghị nói trở về cẩn thận đọc không muốn lọt một chữ chỗ gì ẩn phải làm cho tốt hết thể chuẩn bị Bột một buổi tiếng hắn đem hỏa tư tế ném tới đồng thời cổng truyền tống quan bế hết thể lại khôi phục nguyên trạng duy nhất khác nhau là tất cả thương binh đều được đưa đến chỗ gì ẩn vung thành mặc dù họ ruột không tại nhưng là bọn hắn còn có ba vị trung tâm kẻ điều trị còn có linh hồn đại sư gì xila còn có hoàn thiện linh hồn dụng cụ cùng giải phẫu tài nguyên, hoàn toàn khôi phục khả năng không được, nhưng giữ được tính mạng hẳn không có vấn đề. Rốt thở phào một hơi, trước mắt kim quang lấp lóe, một nhóm chữ vàng ở trước mắt hiện hiện. Cứu vật nhân loại, thần tính 21, nguyên năng thế chuyển, thần tính 12, thần tính, 369. Tốt. Rốt nắm chặt nắm đấm, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Hiện tại, bọn hắn cần phải làm là hộ tống nạn dân trở lại chỗ dị ẩn, cái này 10 triệu người, lấy ngàn mã tính chiến sĩ, còn có 4 vị quân vương, 2 vị hỏa chi cử trì, sẽ vì bọn họ dốc vào lực lượng cường đại. Chỗ gì ẩn sẽ trở nên càng cường đại, nhân loại cũng đem rào bước tiến lên giai đoạn mới. Quy 1 chương 640, Huyết ma, trốn chết ngày thứ 10. Rốt lần thứ nhất nhìn thấy hắc hoàng chi nhật, giờ đã có một loại đặc thù quan tinh kính, có thể dưới tình huống thông thường, để ánh mắt xuyên thấu khói đen, trực tiếp quan chắc đến nhật nguyện tinh thần. Cái này cực đại thuận tiện dở dẻo cường giả, để bọn hắn không cần sử dụng quan tinh đài chờ cỡ lớn linh năng dụng cụ quan chắc, liền có thể nhìn thấy tinh tướng. Cơ hồ mỗi một vị cường giả trên thân đều sẽ mang theo một mặt, cho nên, cho dù đang chạy trốn trên đường, bọn hắn cũng có thể chuẩn xác biết tinh tướng. Trong khoảng thời gian này cơ hồ mỗi ngày đều là sương mù ngày. Ở trong quan tinh tính, mặt trời bị nồng vụ che đậy, không nhìn thấy ánh nắng, trên bầu trời một mảnh nhám trầm. Ban đêm thì là cơ hồ đều là nguyệt, bầu trời đen nhánh bên trong, ánh trăng vô cùng ảm đạm, hầu như không thể gặp. Quái vật cường độ rõ ràng đề cao rất nhiều, lựa nhận áp chế, mỗi người trong lòng đều cảm thấy chữ nặng, phảng phất bị một tảng đá lớn đè ép. Mà so sương mù ngày nghiêm trọng hơn chính là hấp nhật, tại trong thời gian này, có thể quan sát đến toàn bộ màu đen mặt trời, như nhìn kỹ lại, còn có thể nhìn thấy cái kia hắc ám đang sôi trào lăn lộn, toàn bộ mặt trời đều phảng phất bị khói đen che phủ. Mỗi khi lúc này Quái vật đều sẽ trở nên vô cùng sinh động mà điên cuồng, đội ngũ tại tiến lên trong quá trình, bốn phương tám hướng đều sẽ gặp được đánh tới quái vật, không chỉ là ô uế chi huyết thần tạo vật, còn có nguyên nhân vì giờ dẻo thất thủ, thánh hỏa giập tác, theo trong hắc ám thế giới xâm lấn mà đến quái vật. Đây cũng là bọn hắn đứng trước khổ chiến thời điểm. Mỗi một lần hấp nhật, rốt đều ít nhất phải sử dụng 2 đến 3 lượt linh triệu, nếu không tuyệt đại đa số người đều sẽ lâm vào linh năng trạng thái khô kiệt. Nhiều người như vậy dưới loại thời tiết này tiến hành đường dài gì chuyện, tuyệt đối là trong cơn ác mộng ác mộng. Nhưng cuối cùng gian nan như vậy, cho tới bây giờ, bọn hắn còn có thể nỗ lực chèo chống. Càng đến ngày thứ 10 giờ sáng đến, ngày này, làm cờ triển khai quan tinh kính lục, tất cả mọi người nhìn thấy một vòng màu vàng thiêu đốt lên mặt trời. Nhưng là, không có người lộ ra một điểm thần sắc mừng rỡ, bởi vì tại mặt trời bên dưới, có một vòng thiêu đốt màu đen chi hoàn, có thể rõ ràng mà nhìn thấy vòng thân là từ khói đen cấu thành, mặt trời hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt, phảng phất đen nhánh hắc diễm, một đạo thật dài dây đen theo dưới thái dương rủ xuống đến đường chân trời, liền phảng phất ngôi sao lớn ô nhiễm tại hướng nhân gian giáng lâm. Mồ trên mặt đã không có một tia vết sắc, thanh âm khàn giọng mà tái nhợt, đây là hắc hoàn chi nhật, đại tai nạn đánh đến nơi. Bồ sĩ Vạn trong thanh âm đã chưa phát giác có vẻ giun dậy, "Chúng ta hôm nay không muốn đi đường đi." Rốt lắc đầu, phủ định ý kiến của hắn. "Không được, mỗi một ngày thời gian đều là phi thường chân quý, chúng ta chờ lâu không được một ngày, nếu không liền đồ ăn đều có thể sẽ xuất hiện vấn đề." Câu nói này đánh trúng vấn đề hải tâm, rốt đồ ăn lại nhiều, cũng không phải vô hạn lượng. Cờ trầm giọng nói, "Rốt huynh đệ nói không sai, càng quan trọng chính là, ô hế chi huyết thần chân thân chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm tại giờ dẻo, đến lúc đó, chúng ta không người có thể ngăn cản cổ thần như thế, tất cả mọi người sẽ chết ở trong này." Câu nói này còn có hậu nửa đoạn không nói, bọn hắn cần đầy đủ thời gian hiệp trợ chỗ gì ẩn chống cự cổ thần xâm lấn, cho nên nhất định phải sớm trở lại chỗ gì ẩn vương quốc, ở lương dựa vào thánh hỏa dưới tình huống, làm tốt hết thể chuẩn bị, có lẽ không phải là không thể tại không có chân vương cấp chiến lực dưới tình huống đánh lui cổ thần. Không có người lại có dị nghị, mỗi người đều tinh thần phân chấn, bọn hắn biết, hôm nay sẽ là một cuộc các chiến. Quả nhiên, Hắc Hoàn Chi nhận xuống quái vật vô cùng cuồng bạo, bất luận là tốc độ hay là cường độ đều thu hoạch được trên phạm vi lớn gia tăng, mà lựa phạm vi lại nhận nghiêm trọng áp chế, tất cả mọi người cảm giác linh hồn của bọn hắn vô cùng nặng nề, linh năng vận chuyển không thông suốt tràn đầy trì trệ. Cuộc chiến đấu này là bọn hắn gặp qua gian nan nhất chiến đấu, cơ hồ tất cả mọi người bị thương, nhận nghiêm trọng ăn mòn người vô số kể. Mộ Duy sắc mặt lần đầu mất đi bình nghiêm, vị này giờ dẻo đệ nhất chủ giáo, nhìn xem toàn cảnh là thương binh, có một loại không cách nào nói rõ cảm giác bất lực. Hễ giả khô tàn ngồi trên mặt đất, liền ngay cả linh triều lực lượng cũng không thể để nàng khôi phục sức mạnh. Nhưng ngay mắt sau đó, nàng thất thần trong đôi mắt lóe ra một đạo quan mang. Nàng trông thấy rốt, vô địch chiến thần các hạ, nàng một chút liền nhảy dựng lên, người có biện pháp không? Rốt trước tiếp mở ra hai tay, thế là. Bọn hắn lại một lần nhìn thấy cái kia như kỳ tích nữ thần chi lệ. Mộ Cơ hồ trong nháy mắt liền hô lên, "Nữ thần chi lệ!" Hắn đã từng cảm thụ qua nữ thần chi lệ, mặc dù không có hoàn toàn tịnh hóa hắn ô nhiễm, nhưng cũng đem hắn theo Hắc Hóa Biên Giới kéo trở về. Đây tuyệt đối là hắn gặp qua cường đại nhất tịnh hóa chi vật. Rốt có chút buồn bực nói, "Khả năng không đủ, chế tác nó cần 3 cái tinh quang mảnh vỡ cùng một mai hoàn mỹ lệ tích thạch, ta không có càng nhiều vật liệu." Tinh quang mảnh vỡ? Hề Dạ lập tức từ trong ngực móc ra một năm lớn, "Là cái này sao?" Rốt mở to hai mắt, Hề Dạ trắng nõn trên hai tay Vô số nhảy lên tinh quang mảnh vỡ ngay tại kích thích đôi mắt của hắn. Cái này, ngươi làm sao lại có nhiều như vậy? Tinh quang mảnh vỡ không phải khó mà bảo tồn sao? Hề Dạ mỉm cười nói, ta tại thu hoạch được Vĩnh Hằng Nhiên Hỏa đặc tính trước đó, nguyên bản đặc tính chính là tinh quang thủ hộ giả, nó tác dụng duy nhất chính là bảo tồn tinh quang mảnh vỡ, nhưng những mảnh vỡ này đối với giờ giật tác dụng không nhiều, cho nên ta đã từng cho là ta là một cái phế vật vô dụng. Vĩnh Hằng Nhiên Hỏa là duy nhất có thể điệp ra đặc tính, cùng bất luận cái gì đặc tính đều không xung đột. Trên lý luận, bất luận kẻ nào đều có thể nhóm lửa Vĩnh Hằng Nhiên Hỏa đặc tính, dù cho hắn thậm chí không phải kẻ giữ lửa. Rốt vui mừng quá đỗi, nữ thần chi lệ ngưỡng cửa lớn nhất chính là tinh quang mảnh vỡ, cái đồ chơi này chỉ tại quần tinh lấp lánh thời điểm xuất hiện, tàn mát ở trên đại địa, tại quần tinh lấp lánh kết thúc về sau rất nhanh liền biến mất, rất khó bảo tồn. Cho nên, cho dù nữ thần chi lệ nguyên liệu mười phần thiện nghi, nó số lượng lại vẫn rất ít. Không nghĩ tới nơi này lại có một người có được chuyên môn bảo tồn tinh quang mảnh vỡ đặc tính năng lực, này làm sao sẽ là phế vật đâu? Rốt một tay lấy tinh quang mảnh vỡ tất cả đều bắt tới. Ngươi quả thực chính là nữ thần của ta. Thế dạ hai gò má phím hồng, vừa mừng dỡ lại là kích động, nhìn xem rột đem tinh quang mảnh vỡ thu vào ống tay áo, không bao lâu lại cầm mấy chục khoảng nữ thần chi lệ đi ra. Hắn đem nữ thần chi lệ dung nhập sạch sẽ nước sạch bên trong, lại từ họ rụt cùng mấy vị chủ giáo phân biệt cho tất cả mọi người an bảo. Các chiến sĩ nhận ô nhiễm mặc dù nghiêm trọng, nhưng đây chẳng qua là tương đối thông thường tình huống mà nói. Đối với nữ thần chi lệ đến nói, vừa mới nhận ô nhiễm tốt nhất thanh trừ, hiệu quả tốt nhất. Chỉ cần không phải sâu trong linh hồn bị hủy hóa, cũng có thể làm đến triệt để tình hóa. Coi như linh hồn hạch tâm nhận an ổn, nữ thần chi lệ cũng có thể ức chế hủy hóa tăng thêm. Hệ dạ không ngừng mà theo trên thân móc ra tình quang mảnh vỡ, nàng là tại nhặt tình quang mảnh vỡ thời điểm đốt vĩnh hằng nhiên hỏa đặc tính cho nên nàng một mực tin tưởng tinh quang mảnh vỡ có thể cho nàng mang đến vận may, bởi vậy một mực tùy thân mang theo rất nhiều. Tinh quang mảnh vỡ thể tích rất nhỏ, cũng không chiếm đưa. Cái này sờ mó, liền cho ruột móc hơn trăm cái, ruột tổng cộng làm ra hơn 200 trăm khỏa nữ thần chi lệ, chỉ dùng hơn 30 mươi khỏa, còn có hơn 170 trăm khỏa. Nhìn qua các chiến sĩ sẽ nghiêm trị nặng hủ hóa bên trong khôi phục, tất cả mọi người lộ ra nụ cười. Mộ mặt giả bên trên chạy ra hai hàng thanh lệ, vị này uy nghiêm đệ nhất chủ giáo lần thứ nhất ở trước mặt mọi người rỡ xuống mặt nạ, nhẹ nói, không hổ là mang đến thắng lợi cùng hy vọng vô địch chiến thần các hạng, họ ruột chủ giáo các hạng ta rốt cuộc để ý giải, các ngươi vì sao lại cho hắn dạng này một cái danh hiệu? họ rốt đồng ý nói, không sai, các ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng màu đen thùng cơm, hắn tuyệt đối linh năng mặc dù không phải phi thường cường đại, nhưng hắn năng lực là trước nay chưa từng có. may mắn họ rốt giờ dẻo ngữ không đủ tinh luyện, không phải tuyệt đối có thể phân biệt ra được hai cái này phát âm khác nhau. hắn cũng chưa từng nghĩ tới rốt lại đem hắn danh hiệu đổi, hắn hiện tại cho rằng câu kia kỳ quái giờ dẻo ngữ chính là rốt danh hiệu. moz còn nói, ta rất hy vọng có thể hiểu thêm một bậc hắn hết thảy, chờ chúng ta đến chỗ dị ẩn, Mời ngài nhất định kỹ càng giới thiệu hắn quá khứ, mỗi một chi tiết đều không cần rơi xuống họ rút khẽ không người, đương nhiên, tà phi thường vui lòng. may mắn nặng nghề chiến sự để bọn hắn không dành thời gian dài cho chuyện, không phải rốt nội tình hiện tại liền muốn giao phó. Rốt cũng không có quá nhiều lưu ý chuyện này, bởi vì hắn đã nghĩ đến một cái cực kỳ tốt biện pháp giải quyết. trước mắt duy nhất hoàn toàn nắm giữ giờ dẻo ngữ chính là hắn, giờ dẻo ngôn ngữ làm sao phiên dịch, hắn là quyền uy, chỉ cần hắn đem thùng cơm phiên dịch thành chiến thần, hai cái này tử có cái gì khác biệt đâu. cho nên, hắn căn bản cũng không cần lo lắng. tại trị liệu sau khi hoàn thành, ngôi sao quảng trường kim quang càng mãnh liệt một chút, chứng minh tại hết thề kết thúc về sau, hắn muốn thu hoạch được thần tính càng nhiều rụt trong lòng vừa mừng rỡ, lại có ưu sầu. Căn cứ sớm định ra kế hoạch, bọn hắn còn có 3 ngày, liền sắp rời đi giờ dẻo địa giới. Cái cuối cùng này 3 ngày, chính là quan hệ bọn hắn sinh tử tổn vong 3 ngày. Ngày thứ 11. Tại đêm lúc ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi, đội ngũ lại một lần chuẩn bị xuất phát. Kinh Lịch Dột Linh Triều cùng nữ thần chi lệ tẩy lễ về sau, đội ngũ trạng thái nhìn qua khá hơn một chút. Hoàng Bết Hát Hoàn Chi Nhật cũng không có kéo dài, hôm nay tinh tướng cũng không phải là rất kém cỏi. Nhưng trước khi lên đường, Dột Ép buộc nửa tiêu tương lai chi thư tiến hành một lần báo trước. Báo trước trong hình ảnh, chỉ có nồng đậm khói đen, không nhìn thấy một điểm ánh lửa. Đây là một cái rất tệ kết quả. Mà đội ngũ vừa ra phát, cơ tìm đến hắn. Rốt huynh đệ, ta có một loại dự cảm bất tưởng, tựa hồ có loại nào đó nguy cơ, tại hướng chúng ta tới gần. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ là huyết thần đánh đến nơi rồi? Nếu như ô Hế Chi huyết thần xuất hiện vào lúc này, bọn hắn là tuyệt đối không có còn sống khả năng. Hắn lập tức tìm tới Chi thức Chi thư, hỏi thăm có biện pháp hay không khả năng biết được ô Hế Chi huyết thần lúc nào giáng lâm thế gian. Chi thức Chi thư trầm ngâm một lát, nói, tương lai Chi thư có lẽ có thể làm được điều này. Tương lai Chi thư nghe vậy kém chút té sỉu, nó kêu khóc nói, chủ nhân, ta không được. Ta chịu không được, bỏ qua cho ta đi, ta thật không được." Rút chân chờ một chút, hắn tuyệt đối không phải thương tiếc quyển sách này, chỉ là nhìn nó phá phải có điểm hung ác, sợ đem nó làm hư. "Nó được không?" Chi thức chi thư trầm ngâm nói, thử cho nó một chút thần tính, có thần tính cường hóa, có lẽ có thể làm được điểm này. Tương lai chi thư điên cuồng kêu khóc, giấy rủa, nhưng chứng chọi đá, hay là bị Bạch Khai bắt đầu công tác. Rút keo kiệt cho nó 10 điểm thần tính. Có thần tính cường hóa, tương lai chi thư toàn thân tản mát ra quang, trang sách bắt đầu cấp tốc lật qua lật lại, thẳng đến một trang cuối cùng mới dừng lại. Trên trang sách, bày biện ra một bộ cổ quái ma khủng bố hình ảnh. Bóng tối vô tận bên trong, một cái vô cùng vặn vẹo tồn tại ngay tại trong hư không rít rào, một cái cự đại linh tính thân ảnh chống lên một mặt to lớn bức tường vô hình, ngăn lại đường đi của nó. Nhưng vô số màu đen vặn vẹo chi vật, ngay tại theo bức tường bên trong xuyên lên ra, hình ảnh chỉ tiếp tục trong nay mắt, tùy theo cho bụi. Tương lai chi thư phảng phất đụng phải trọng kích, cả quyển sách đều bắn lên, sau đó quẳng xuống đất, không núp đích, kim quang từ trên người nó rút đi. Chi thức chi thư tiến lên kiểm tra một hồi, không có việc gì, nó chỉ là nhận to lớn xung kích, qua một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục. Rốt trong lòng còn đắm chìm tại cái kia hình ảnh, hỏi. Giờ liệu giáo hoàng, còn không, có sa đọa sao?" Tri thức chi thư trầm ngâm nói, rất có thể đã sa đọa, nhưng hắn thủ đoạn còn tại có hiệu lực, hô hế chi huyết thần y nguyên còn bị cản tại hư không bên ngoài, nhưng thời gian này sẽ không quá lâu, mất đi giáo hoàng duy trì, đạo này linh chỉ là nước không hơn, rất nhanh liền sẽ tiêu tán hầu như không còn. Rốt trong lòng khẩn trương lên, còn bao lâu? Ta không thể xác định, hẳn là tại trong mấy ngày. Tri thức chi thư khẽ lắc đầu. Huyết thần lực lượng ngay tại tiếp tục hướng vật chất giới thẩm đấu, giáo hoàng linh đã treo chống không được quá lâu. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, biết tình huống mười phần không ổn, nhưng là trong đầu hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, sách huyết thần đến, có thể dùng nhiều màu chi ngậm trì hoan sao? Chi thức chi thư lần này lâm vào lâu dài trầm mặc, lâu đến để rốt coi là nó đều ngủ thời điểm, nó mới đáp. Đây là có khả năng, có lẽ là hữu dụng, nhưng là chúng ta có 112 phần ác ngậm vật liệu, chỉ đủ chế tác một phần nhiều màu chi ngậm. Nếu như ở trong này sử dụng, chúng ta liền không có biện pháp trì hoan khói đen đại mà sầm lớn. Rốt cơ hồ không do dự, chém đinh chặt sắt mà nói, dùng. Trở lại một cảnh, tiến vào ngậm nhà máy, sử dụng bảy phần ác ngậm vật liệu, chế tác một phần nhiều màu chi ngậm. Sau đó. Tri thức chi thư bưng lấy nó, đem ý thức chỉ hướng hư không, nhiều màu tia sáng phá tán mà ra, điểm điểm tiêu tán ở trong không khí. Đột nhiên, tương lai chi thư chống không trên trang sách, màu đen hình ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Cái kia hắc ám trong vực sâu, khủng bố vặn vẹo tồn tại phát ra y mắng rít gào, rất nhiều màu đen vặn vẹo chi vật theo bức tường bên trong suy sụp, bức tường vô hình theo lung lay sắp đổ trong trạng thái chuyển biến tốt đẹp. Rốt còn không có phát ra giễu họ, trong sách đột nhiên hắc quang bắn ra, một đoàn hắc khí từ trong tương lai chi thư bay ra, xâm nhập vào trong một cảnh. Một đạo vô cùng thanh âm khàn khàn ở trong không gian quanh quẩn. Ngày điên cuồng chắc chắn đến. Vạn vật kêu rên hoảng hốt. Ta tại trong vực sâu khôi phục, đại khủng bố giáng lâm. Rời gở. Cơ hồ là trong lúc thoáng qua, mộng cảnh lực lượng liền ép diệt cái này đoàn hắc khí. Nhưng thanh âm lại ở trong giấc mộng vang vọng thật lâu. Giờ phút này, giờ dẹo, thổ ong sơn mạch. Cơ tại đội ngũ cuối cùng, nhìn thấy tính ra hàng trăm huyết ma, hướng bọn hắn đánh tới. Ai mua hàng trên sọ thì nhớ cơ lực vào hở tờ tờ tờ SỌPEE2 quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 641, trên trời. Hoàng Bết. Cơ sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Huyết Ma là ô bế chi huyết thần đẳng cấp cao nhất diễn sinh vật, hư vô mờ mịt, có cực cao linh năng, có thể chế tạo ra vô số huyết ảnh. Nó tựa như một cái u linh, bồi hồi ở trên phiến đại địa này, là trước mắt giờ dẻo bên trong cường đại nhất quái vật. Rất nhiều giờ dược tinh nhuệ chiến sĩ đều là bị huyết ảnh của nó giết chết. Tại giờ dược sụp đổ hiện tại, nó chính là địch nhân nguy hiểm nhất. Bất quá, trước đó bọn hắn gặp đều là không tinh huyết ma huyết ảnh. Huyết Ma có một loại đặc thù cứu rác, có thể người được nhỏ yếu sinh linh sợ hãi trong lòng, nó càng có khuynh hướng tập kích nhỏ yếu địch nhân. Dạng này một chi đội ngũ khổng lồ cũng không có gặp được quá nhiều huyết ma huyết ảnh lúc đầu cho là bọn họ sẽ không nhận huyết ma tập kích, không nghĩ tới đột nhiên gặp được nhiều như vậy huyết ảnh. căn cứ trước kia kinh nghiệm chiến đấu, tôi tự nhận nhiều nhất đồng thời có thể cùng 30 cái cường đại huyết ma huyết ảnh chiến đấu, nhưng càng nhiều lại không được, tuyệt đối linh năng trên lệnh có thể vớt lên hết thể trên lệnh. cho dù hắn là hỏa chi vương giả cũng không được, trừ phi tại quần tinh lấp lánh thời khắc hoặc ngày mặt trời dạng này cực đoan thời tiết bên trong, nhưng bây giờ thời tiết tốt xa xa còn chưa tới đến, thời tiết xấu lại bao phủ bọn hắn, thế cục trong nháy mắt đã trở nên cực đoan nguy hiểm. cái tiên đồng vũ ưu linh phô thiên cái địa hướng bọn hắn đánh tới, thật dài lưỡi dao phản xạ ra linh năng sáng bóng. Khi tức tử vong đập vào mặt, nhanh đi gọi mua cùng bộ si vạn. Cơ nghiêm nghị quát, mua vụ yên cùng bộ si vạn nhiệt năng là khắc chế huyết ma thủ đoạn hay nhất. Nhưng số lượng nhiều như vậy, cho dù lại đến hai vị vương giả, cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Thế nhưng là toàn bộ đội ngũ vốn lượn mấy chục ngàn hân dân, phòng ngự áp lực cực lớn, không có khả năng lại rút đi càng nhiều chiến lực, nếu không những phương hướng khác tất nhiên sẽ xuất hiện lỗ hổng. Mà muốn ngăn cản trước mắt huyết ma, trừ phi rút đi hơn phân nửa lực lượng tới, đây càng thêm là không thể nào. Tâm niệm điện tiềm ở giữa, cở trong đầu hiện ra một cái tên. Mặc dù hắn chỉ là lệnh luật giả tăng thêm chiến lực của hắn cũng còn thiếu rất nhiều ngăn cản nhiều như vậy huyết ma huyết ảnh nhưng là hắn có lẽ sẽ sáng tạo không tưởng được kỳ tích cơ hồ không do dự cờ bổ sung câu nói kia còn có dồn huynh đệ trong một cảnh khói đen tan thành mây khói chứ nằm trên mặt đất tương lai chi thư dấu vết gì đều không có để lại vừa rồi phát sinh hết thảy đều giống như là cái ảo giác nhưng lý trí nhắc nhở lấy dồn điều đó không có khả năng là ảo giác tương lai chi thư báo trước tựa hồ kinh động ô huyết chi huyết thần vị này bị trục xuất tới trong hư không điên cuồng cổ thần vượt qua thời không cùng hư thực trường hạ cho bọn hắn một phần to lớn dung động Rốt qua hơn nửa ngày theo lấy lại tinh thần, sách đây là ý gì? Cổ thần đang cảnh cáo chúng ta sao? Đây là một phần uy hiếp Thế nhưng là quái vật không phải hỗn độn sao đoạn quái vật sao? Vì cái gì nó phảng phất giống có ý chí? Chi thức chi thư vô ý thức đung đưa trang sách, biểu hiện ra nội tâm không bình tĩnh. Sa đoạn thần linh cùng bình thường quái vật không giống, bọn hắn ý thức đã điên cuồng, bọn hắn tinh thần đã vỡ nát, nhưng bọn hắn dù sao đã từng thế giới chi chủ, khống chế thần chi quyền hành linh hồn, bọn hắn linh không có băng diệt, không phải vẹn vẹn chỉ lưu lại có bản năng quái vật, ngài có thể cho rằng như vậy đang bị khói đen ăn mòn về sau. Thần linh biến thành hỗn loạn tà ác các linh, ngươi có thể đem bọn hắn coi là hắc ám chư thần. Rốt sững sốt, hắc ám chư thần. Đúng thế. Sa đoạ ở trong bóng tối cổ thần, bọn hắn điên cuồng mà khủng bố, nhưng giữ lại có nhất định thần cách, giải ô nhiễm, dập tắt hỏa diễm, giết chết hết thể đối với khói đen khả năng sinh ra uy hiếp, trở thành bọn hắn mới bản năng. Rốt chấn động trong lòng, khó có thể tin nói, ý của ngươi là nói, ô uế chi huyết thần còn giữ lại có nhất định thần cách, nhưng đã hoàn toàn sa đoạ thành hắc ám tà thần. Hắn xem nội cảnh vì khói đen uy hiếp, nguyên rủi chúng ta đang điên cuồng ngày gì vong, cho rằng làm cổ thần theo trong vực sâu thức tình lúc, trong dự luôn đại khủng bố sẽ dáng lông. Chi thức chi thư gật gật đầu, đối với chủ nhân trí tuệ biểu thị khen ngợi. Theo thời gian trôi qua, giữa bọn hắn câu thông càng ngày càng chân bóng, không còn trước đó không lưu loát. Dạng này hiệu suất cao, để nó cảm thấy phi thường hài lòng. Rốt cảm thấy khắp cả người hắn ý, hắn đây là lần thứ hai nhìn thấy đoạn này lời nói. Lần thứ nhất thấy là khi bọn hắn ý đồ xuyên qua vỡ vụn sơn mạch, tiến vào giờ giéo lúc, bọn hắn gặp được một tòa huyết đục pháo đài, trong đó tất cả đều là có thể vô hạn phục sinh huyết đục khôi lỗi. Khi hắn sử dụng băng chi lao đánh giết đại đa số huyết nhục khôi lỗi về sau, tại trong pháo đài dưới nhất tầng tìm tới hết thệ phục sinh đầu nguồn tòa kia quái dị ngược lại hình tam giác thịt người đồ đằng. Tại đồ đằng phía dưới cùng chính là câu nói này biến chủng, còn có giỏi gở cái tên này. Lúc ấy, chi thức chi thư liền nói cho hắn, đây tuyệt đối không phải giỏi gở đồ đằng, cái này không phù hợp thần bí học, không có cổ thần cũng có thể như vậy cất đặt chính mình thần danh, đó là địch nhân vị trí. Lúc ấy, do không biết cái kia đồ đằng là cái gì, hiện tại xem ra, vậy hiển nhiên chính là ô hế chi huyết thần đồ đằng. Câu nói kia chính là nói cho hắn nghe, chẳng lẽ? Tại bọn hắn tiến vào giờ dẻo trước đó, bị trục xuất tới trong hư không ô hế chi huyết thần liền báo trước đến một ngày này. Thần, chẳng lẽ đều tinh thông tiên đoán? Tại trước đó, tương lai chi thư tiên đoán vương thời điểm cũng là như thế, bất quá vương ý chí cũng không có chủ động phản kích, chỉ là nhỏ yếu linh không cách nào nhìn thẳng quá lực lượng khổng lồ. Chi thức chi thư nhìn thảm hề hề tương lai chi thư liếc mắt, đồng tình nói, may mắn mộng cảnh cho nó cản một chút, nếu không cả quyển sách đều muốn nổ rủi. Một bên AHSHH cười lạnh nói, đường giả mù sa mưa, ngươi biết rõ mộng cảnh không thể hoàn toàn ngăn cản phản vệ, cô yết buộc nó đi bao trước không thể báo trước tương lai. Tiếp thần chi thủ khứ trừ chính mình được nhân, tâm kế của ngươi cũng rất thâm trầm à? Bị trải sợ. Chi thức chi thư cả giận nói, ta chỉ là quen thuộc không có sửa chữa mà thôi, mộng cảnh còn xa chưa khôi phục lại cường đại nhất trạng thái, không cách nào vì nó che chắn nhìn thẳng thần phản vệ. Ta ở trong giấc mộng địa vị không thể lay động, cần dùng tới những này không coi là gì thủ đoạn sao? A hệ sở cơi lạnh một tiếng, không có trả lời nó, chỉ là giang hai tay ra, say mê thở dài một hơi. A, đây chính là lực lượng của thần. Cường đại cỡ nào a? Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy ngày đó, làm ta khống chế thôn vệ đại tiện thần lữ lúc cái thế giới này sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh. Rốt không nhìn à hệ sợ cảm khái, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, hắn đều tuyệt đối sẽ không để đại tiện thống trị thế giới sự tình xuất hiện. Hắn quan tâm hơn thần năng lực, có thể làm đến cái dạng gì cực hạn. sách tiên đoán là thuộc về cái kia lĩnh vực. tri thức chi thư rõ ràng chủ nhân ý tứ, hồi đáp, tiên đoán phi thường phức tạp, hỗn tạp có bao nhiêu cái lĩnh vực, nhưng đối với thần mà nói, bọn hắn linh vô cùng cường đại, cường đại đến có thể cảm thấy được cái thế giới này vận chuyển. đối với thế giới tương lai xu thế, có nhất định đoán được tính. đương nhiên. Loại cảm ứng này không nhất định chuẩn xác, nhưng y nguyên vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta bên ngoài. Bởi vậy, tại thời kỳ viết cổ, có một câu là, đánh giết một vị thần linh, cần một vị thần linh khác. Rốt nai nuốt lấy câu nói này, cảm thụ được sau lưng nó đại biểu khủng bố sự thật. Đột nhiên, hắn khắc sâu lý giải đến giờ dẻo giáo hoàng vì cái gì tại như thế nguy cấp dưới tình huống, cũng muốn không tiếc bất cứ gián nào đem thức tỉnh Ô bế Chi huyết thần trụ xuất tới hư không. Nếu như hắn không làm như vậy, khi bọn hắn đến nơi này lúc, giờ dẻo đã sớm trở thành huyết đục quái vật khủng bố nhạc viên. Nhất định phải tại Ô Hế Chi huyết thần trở lại vật chất giới trước đó rời đi dẻo. Rốt trong lòng âm thầm nghĩ tới đồng thời hắn lại ý thức được một cái vấn đề khác, doiger đến cùng cùng tất cả những thứ này có quan hệ gì? Hắn đã từ trong miệng của tôi có biết được vị này xuất hiện ở trong nguyên chi tiên đoán không biết danh tự, cũng không phải là đại biểu một vị cổ thần, mà là một cái được xưng bí ẩn hiển giả người thần bí. Hắn cùng cổ thần làm bạn, lại không phải cổ thần. thế nhưng là ô Hế Chi huyết thần vì cái gì hai lần đều nâng lên tên của hắn? giống như đối với hắn có cực lớn tự hận, mà lại vì cái gì đối với hắn nói Xách! doiger cùng ngậm cảnh có quan hệ sao? Hắn có phải hay không là đời trước ngậm cảnh chi chủ? Tri thức chi thư khẽ lắc đầu, tất cả mộng cảnh chi chủ ký ức đều theo ta cùng ạ phờ o đặt trong linh hồn xóa đi. Trên bia đá hết thể chín vị mộng cảnh chi chủ, trước mắt chỉ đã biết ngài cùng tên hệ gãy ổn, ngài cần tìm tới thất lạc tương quan lịch sử mới có thể đem chân tướng theo trong đuổi bằng ngóc ra. Thế nhưng là ta nên đi cái kia tìm đâu? Cổ thần, ruột trong lòng run lên, không sai, còn là cổ thần. Hắn cùng cổ thần làm bạn, không từ cổ thần bên trong tìm, từ nơi nào tìm? Hết thể chân tướng đều giấu ở trong cổ thần. đương nhiên lấy hắn hiện tại lực lượng còn xa xa không phải cổ thần đối thủ hắn còn muốn càng nhiều thần tính mới có thể khiêu chiến cũng tương tự có được thần tính cổ thần đứng mũi chịu sạo khẳng định chính là ô hế chi huyết thần sách rồi không khỏi hỏi một câu chúng ta có cái gì có thể khắc chế ô hế chi huyết thần lực lượng chi thức chi thư mở ra trang sách trầm ngâm nói từ trước mắt đến xem ô hế chi huyết thần có được chính là huyết đục phục sinh tương quan căn bản nguyên so tái sinh máu thịt chi cổ thần phải cường đại hơn rất nhiều lần phục sinh chi lực nó thuộc về hoạt tính lĩnh vực mà hủy hóa hoạt tính tất nhiên đương theo đại quy mô ô nhiễm cho nên hắn hoạch tâm khẳng định là trùng sinh cùng ô nhiễm băng chi lao làm mười phần khắc chế hắn Tịnh hóa ô nhiễm nữ thần chi lệ cũng thế, trùng sinh mặt đối lập chính là hủy diệt, có thể chế tạo to lớn hủy diệt lực lượng cũng là khắc chế hắn. Rồi lập tức rơi vào trầm tư. Băng chi lao đã sử dụng hết, nữ thần chi lệ còn có không ít. Đến nơi chế tạo to lớn hủy diệt lực lượng, hắn ngay lập tức liền nghĩ đến linh hồn đa trọng đấu, ngoài ra còn có ở trong băng ngục thu hoạch được mới mộng cảnh tạo vật cát lệ hồn pháo. Nhưng cát lệ hồn pháo cần một phần tuyệt đối tinh khiết tinh túy cùng một điểm thần tính. Một điểm thần tính hắn có, mẫu chốt nào có tuyệt đối tinh khiết tinh túy. Lúc này Bút Bê đột nhiên nói, khống chế căn bản nguyên thần linh. Tất nhiên đồng thời không chế thời không luật pháp đối với tam đại chủ cột nguyên sơ lĩnh vực mỗi một vị thần linh đều tất nhiên sẽ có độc lực qua hủy hóa thời không tất nhiên mang theo hỗn loạn hỗn loạn thời không tất nhiên sinh ra bóng chồng ô hế chi huyết thần khả năng đồng thời có được hình chiếu cùng huyễn tượng năng lực hắn không nhất định sẽ đích thân sử dụng nhưng khả năng sẽ để cho hắn diễn sinh vật rốt nĩ mày chúng ta có đối phó huyễn ảnh biện pháp sao không ánh sáng chi thuẫn Búp bê nói nó là quang chi thạch nền móng vì ổn định hư hảo phiêu miêu quang nó nhất định phải duy trì một cái tuyệt đối ngưng cố không gian trên thực tế nó chính là dị biến nguyên chất vật. Chi thức chi thư kinh ngạc nhìn xem nó, làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy? Ta đều không có phần này ký ức. Bút bê bình tĩnh đáp, ta nhớ tới, tại vô số năm trước kia, nó là ta thuẫn. Rốt kinh ngạc nói, thật sao? Ta có thể sử dụng nó sao? Bút bê khẽ lắc đầu, chỉ sợ không được. Linh hồn vũ khí đều là chuyên môn. Rốt gật gật đầu, khó trách vẫn luôn không có tìm được cái này không ánh sáng chi thuẫn ta dụng. Xem ra, Bút bê địa vị cũng không nhỏ, dù sao có thể sử dụng nguyên chất vật làm linh hồn vũ khí người, cũng sẽ không quá yếu. Bất quá, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất còn là ô hế chi huyết thần giáng lâm vấn đề. Cuối cùng một phần nhiều màu chi ngậm đã dùng xong, thành công chỉ hoan hân đến. Nhưng cái này cũng không hề có thể bảo đảm bọn hắn có thể an toàn đi ra dơ dẻo. Nếu như còn có thể làm tới một phần nhiều màu chi ngậm, cái kia hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Thế nhưng là đi đâu đi làm ác ngậm nhiên liệu đâu? Trong lúc đang suy tư, Đông Nhiên cảm thấy có người tại ngoại giới gọi hắn. Rồi suy nghĩ khẽ động, ý thức lập tức trở về tới trong thân thể, vừa mở mắt nhìn, nguyên lai like là một vị dơ dẻo chiến sĩ. Hắn lo lắng bay đến ruột trước mắt, gấp hô, rồi đại nhân, chúng ta đủ phải tính ra hàng trăm huyết ma tập kích, thưa đại nhân để ngài nhanh đi tri viện rốt trong lòng cảm giác nặng nề, Ô hế chi huyết thần cường đại nhất diễn sinh vật với ma, cũng là bọn hắn không nguyện ý đối mặt quái vật. Nó có thể vô hạn chế tạo ra vô hạn nhiều u linh, yếu u linh có cấp 10 linh năng, mạnh u linh có cấp 16 linh năng, bọn chúng công kích tần mãnh, uy lực mạnh mẽ, 10 phần khó giết, đồng thời vô cùng vô tận. Mỗi một lần gặp phải huyết ma u linh đều là một cuộc chiến, nhưng chưa hề có một lần gặp phải dạng này nhiều huyết ma u linh. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, huyết ma nhận Ô hế chi huyết thần ảnh hưởng, đã đem đồ mưu nhắm ngay bọn hắn. Phất tạp suy nghĩ chợt lóe lên, rốt không chút do dự đứng dậy, hướng đội ngũ phần đôi tiến đến. Khập lâu do người ở phía dưới lướt qua, cái kia lít nha lít nhít đám người, mỗi một lần nhìn, đều để lòng người sợ, ánh lửa yếu ớt kia, tựa như bọn hắn sinh mệnh, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tại cái này cuồng phong gào thét trên hoang dạ chết. Mà tại đội ngũ cuối cùng, thì bộc phát ra mãnh liệt linh quang. Ba vị quân vương, chính mang theo mấy trăm vị chiến sĩ, cùng huyết ma kịch đấu. Cự toàn thân thiêu đốt lên nồng đậm kim quang, tựa như một viên to lớn mặt trời, hắn huy động hỏa diễm đại kiếm, một thân một mình ngăn lại một nửa trở lên huyết ma. Mồ thì hóa thành vô số sợi trắng, cùng màu xám vũ trụ dây dưa tại hết thảy. Bộ sĩ vạn toàn thân đỏ bừng, không khí vần mèo to lớn nhiệt lượng từ trên người hắn Phong xạ mà ra, chứng nướng huyết ma. Bọn hắn phía dưới còn có mấy trăm vị chiến sĩ, bởi vì huyết ma cực đoan tính nguy hiểm, thường thường là hơn 10 vị chiến sĩ cộng đồng đối phó một cái huyết ma huyết ảnh. Cứ việc tại cường quang cùng nhiệt độ cao song trọng tiêu mất xuống, chiến đấu y nguyên đánh cho mười phần gian nan. Cơ hồ tất cả mạnh huyết ảnh đều đang vây công cửa, vị này giờ dẻo đệ nhất thánh tử trên thân kim quang áo giáp đã có thêm ra tổn hại, hỏa diễm cứ kiếm tại vô số bóng xám bên trong cơ hội vùng vẫy bất động. Mấy chục cái cấp 16 linh năng cộng đồng một phát, tạo thành linh năng ba động cơ hồ hoàn toàn che giấu hắn linh năng. Cứ việc cờ khống chế Cử Nguyên, mà những này huyết ma không có nguyên, nhưng linh năng tuyệt đối trên lệnh che giấu những này khác biệt. Mộ cùng bổ sỉ vạn tình trạng càng thêm hăng bét, hữu vụ bằng vào to lớn linh năng đem xương trắng xé rách kéo ra, nhiệt độ cao xạ tuyến cứ việc đối huyết ma có thương tổn cực lớn, nhưng thành đàn huyết ma có thể đỉnh lấy nó phóng tới bổ sỉ vạn, đem cái sau làm cho đỡ trái hở phải. Nếu có không có tổ cỡ cùng Mộ ở diệm hộ, hắn đã sớm ngăn cản không nổi. Biết bắt nhất chính là, những này huyết ma có thể phục sinh. Vừa mới giết chết huyết ma, cũng không lâu lắm lại từ phương xa xuất hiện, liên chiến sĩ ở trong chúng linh hồn lưu lại ấn ký đều không có tiêu trừ. Hiển nhiên Huyết thần phục sinh chi lực phát xạ đến nơi này, phục sinh đồ đẳng khẳng định liền cắm ở nơi nào đó. Tình huống đã vạn phần nguy cấp, đội ngũ tùy thời có sụp đổ khả năng. Vào đúng lúc này, ruột cái gì đều không nghĩ, liền sẽ đem thu hoạch được thần tính cũng không có nhìn nhiều. Hắn duy chỉ có nghĩ đến Bút Bê nói cho hắn. Ạc phở ôi đấy, ngươi bây giờ có thể dùng không ánh sáng chi thuẫn chiến đấu sao? Bút Bê kiên định đáp, có thể. Ruột cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức triệu hồi ra mạnh phong chi huyễn ảnh, sau đó đem Bút Bê linh hồn vùi đầu vào huyễn ảnh bên trong. Huyễn ảnh mở to mắt, ánh mắt của nó trong nháy mắt có linh, tựa như một người sống, mà không phải con rối. Rốt vung tay lên, liền đem không ánh sáng chi thuẫn theo trong ngộng cảnh đem ra. Nó ước chừng chỉ có bàn tay, hiện màu xám trắng, giống một thanh hóa đá nấm đầu nấm. Dù chính giữa có một cái lỗ khảm, cái kia cất đặt quang chi thạch vị trí. Rất khó tưởng tượng, này sẽ là một mặt tấm thuẫn. Hắn vứt tay đem không ánh sáng chi thuẫn ném cho Huy ảnh. Bút bê đưa nó đeo nơi cổ tay, giống một cái quái dị vật phẩm trang sức. Không được, nó vung về hai lần, không có bất kỳ biến hóa nào. Không có thần tính, nó không nhận ta. Rốt suy nghĩ khẽ động, một điểm thần tính trực tiếp quán trú đến bút bê trong linh hồn. Náy mắt sau đó, điên cuồng bùa phát ra kim quang bao phủ toàn trường. Siêu cường linh năng ba động tăng gọt mà lên, một cái từ kim quang tạo thành hình người theo trong không khí sinh ra. Cứ việc toàn thân nó trên dưới không có bất luận cái gì đặc tính, nhưng rột Phảng Phất nhìn thấy một vị võ trang đầy đủ màu vàng trên thân, nó áo khoác tại linh năng trong gió lốc tung bay, Phảng Phất thắng lợi cờ sĩ. Hình người trên tay phải, một mặt thuần kim hình tròn tẩm văn, Lặng Yên xuất hiện. Trên tấm chắn khắc đầy các loại kỳ dị văn tự, Dột liếc mắt liền nhận ra, kia là mộng cảnh ngữ, cũng được xưng là thần chi ngữ. Trên tấm chắn văn tự ý tứ khái quát chính là: "Hủy diệt ngôi sao nữ võ thần Hạ Phlore, vĩnh hằng hào quang, trên trời kẻ đưa tang." rốt chấn động trong lòng, Búp Bê Nguyên Lai thật là cổ thần. Thủy Diệt ngôi sao vĩnh hằng hào quang trên trời kẻ đưa tăng đều là nó danh hiệu. Con mẹ nó mẹ nó. Trên chiến trường, ánh mắt mọi người trong nháy mắt đều quay lại, liếc mắt liền thấy rốt bên người màu vàng hình người. Cờ Quân hì nói, rốt huynh đệ, người rốt cục đến rồi. Kia là ngươi triệu hoán ra vật sao? Màu vàng hình người linh năng vô cùng cường đại, nhưng lại vô cùng lạ lẫm, lại không có căn cơ, xem xét chính là vật triệu hoán. Mộ Kinh ngạc đến mấy người, đây, đây là vật triệu hoán. Trời ạ, ta chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy, như thế đặc tú linh, nó cho ta cảm giác giống như một vị hư ảo cổ thần. Bồ thị vạn vội phảng hô, nhanh để nó đỉnh trước một chút, ta còn có mấy phần đốt hồn dược tề không uống, chờ ta đem bọn chúng đều uống, tiêu đốt linh hồn, đem những này huyết ma toàn tiêu chết. Rốt lật đầu, không cần. Bồ thị vạn vội la lên, cái gì không cần rồi? Ngươi sẽ không phải coi là cái huyền ảnh này có thể đánh bại nhiều như vậy huyết ma sao? Đây là không có khả năng, nó mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ chính là ở trình độ, lực lượng của chúng ta còn chưa đủ chiến thắng bọn chúng, trừ phi ta. Rốt không muốn nói chuyện, chỉ là vung tay lên, ở trong lòng ra lệnh, lên. Ngáy mắt sau đó Màu vàng hình người liền biến mất tại nguyên chỗ, nháy mắt xuất hiện tại chiến trường trung ương. Nó giơ cao hai tay, hình tròn đại thuẫn nổi lên động lên kim quang. Bồ sĩ vạn nút nói: Nó muốn làm gì? Một giây sau, một đạo siêu cường vô hình trận vực triển khai. Không khí nháy mắt trở nên vô cùng nặng nề, trong lúc mỗi lần hít thở, đều giống như có vô số đá vụn tiến vào lồng ngực. Cờ cả kinh nói: Đây, đây là cổ hóa, ngưng kết trận vực, đại thiên thần ở trên. Cái này so cường nguyên trận vực còn phải mạnh hơn rất nhiều, chỉ hơi kém tại căn bản nguyên. Mô Dương hoảng sợ nói: Quang, quang đều nương kết, nhìn, huyết ma huyết ảnh chỉ thấy huyết ma xương mũ sám thân hình dần dần ngưng kết, trở nên vô cùng cứng nhắc. cứ việc bọn chúng linh năng không có yếu bớt, nhưng chúng nó tốc độ trên phạm vi lớn chậm lại. xương mũ sám cùng lợi chào động tác, tựa như không có bên trên dầu gì xếp bánh răng. Búp bê vung xuống hai tay, hai đạo màu vàng lưỡi dao không biết lúc nào theo chô cổ tay rơi ra. nó lạnh nhạt nói, trên trời, a phật ôn, gia nhập chiến đấu. xoát, thân hình của nó tựa như tia chớp sẽ qua, linh năng lưỡi dao mang theo hai đạo lưu quang, bắn nhanh nhập huyết ma quần bên trong. giết chóc, bắt đầu. kim quang tại màu sám trong linh hồn nở rộ, như là bình minh bên trong đóa hoa. huyết ma mảnh vỡ bay là tạ vương vai xuống, cờ trong mắt thần quang bùng lên, quát to, chiến đấu, hỏa diễm cử kiếm vung lên, gia nhập đổ sát bên trong. hai vị quân vương cùng mấy trăm vị chiến sĩ cũng phát ra cùng kêu lên hò hét, điên cuồng bắt đầu đổ sát huyết ma, huyết ma cứng nhắc thân thể đã không cách nào né tránh, cũng vô pháp đón đỡ, chỉ có thể thiên về một bên bị công kích. mạnh hơn linh năng cũng ngăn cản không nổi dạng này thế cục. chỉ trong nháy mắt, cục diện nháy mắt xoay chuyển, cờ ha ha ha cười to, rồi huynh không hổ là ngươi a, rốt giờ phút này cũng móc đến quên cả trời đất, mặc dù huyết ma huyễn ảnh bên trong không có linh hồn. Nhưng dù sao cũng là có được cường đại linh năng tự thể, ngóc chết cũng có thể thu được không ít hồn. Hắn khiêm Tốn đáp, không sai, đây chính là ta vì cái gì được xưng là vô địch chiến thần nguyên nhân, ta lúc chiến đấu thân ảnh, liền cùng huyễn ảnh của ta đồng dạng. Tại tiếng cười vui bên trong, huyết ma số lượng cấp tốc giảm bớt, nhưng rất nhanh, phục sinh huyết ma lại tại chạy về đằng này. Mặc dù bọn chúng vừa tiến vào không ánh sáng chi thuần trận vực, liền sẽ trở nên vô cùng cứng nhắc, nhưng nếu bọn chúng vô hạn phục sinh, tiếp tục như vậy, chiến sĩ mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi. Phiên toái nhất chính là, một khi boost B triệu hoán thời gian kết thúc, bọn hắn lại đem nháy mắt đứng trước khủng bố huyết ma. Một lần nữa triệu hắn thì phải 100 điểm thần tính. Rút nếu mày, 100 điểm thần tính cũng không phải con số nhỏ, còn như vậy đến mấy lần, hắn liền muốn bị ép cô. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết trùng sinh đầu ngựn. Ai mua hàng trên shop thì nhớ cờ lịch vào hở tờ tờ tờ SỌPEE2 quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 642, ta bên trên. Gở cũng phát hiện vấn đề, hô, rốt huynh đệ, chúng ta nhất định phải tìm tới phục sinh đầu ngựn, không phá hủy nó, huyết ma huyền ảnh vô cùng vô tận. Bồ thị vạn hồ lớn Lần trước cái kia có thể ức chế phục sinh lực lượng kỳ vật đâu. Rốt lắc đầu, không có, phá hủy đồ đằng là biện pháp duy nhất, chúng ta nhất định phải đưa ra nhân thủ đến tìm đến nó. Đây trời trong xương trắng, truyền đến mùa hồ thanh âm. Các ngươi đều đi, ta một người ở trong này là được. Rốt khẽ giật mình, dạng này được không? Huyết ảnh của ta nhiều nhất chỉ có thể lại tiếp tục một cái giờ chung. Mùa Ẩn trầm giọng đáp, cũng bởi vì dạng này, các ngươi mới phải toàn bộ điều động, mau chóng tìm tới phục sinh đồ đằng, mới có thể kết thúc nguy cơ, đánh giết vô hạn phục sinh huyễn ảnh không có ý nghĩa, ta ở trong này kéo lấy bọn chúng liền có thể. Tốt, Mộ Ẩn, nơi này liền giao cho ngươi cờ quay người liền hướng ngoại bay đi, không chút do dự. Rốt huynh đệ, ngươi cùng bổ sĩ vản phụ trách mặt khác hai cái phương hướng, có bất kỳ phát hiện, sử dụng linh năng đưa tin liên lạc. Rốt cũng biết việc này không nên chậm trễ, quay người liền hướng ngoại bay đi. Trên đường đi, hắn tận lực cẩn thận tránh đi huyết ma huyễn ảnh, cũng thử nghiệm truy tung nó đến phương hướng. Nhưng rất nhanh, Rốt phát hiện bọn chúng đến từ bốn phương tám hướng. Tất cả phương hướng bên trên đều có huyết ma huyễn ảnh, không cách nào dưới đây xác định bọn chúng trùng sinh địa điểm. Rốt nhũ mày cảm thấy khó có thể tin, chẳng lẽ huyết ma huyễn ảnh còn biết tẩn tàng phục sinh điểm, mệnh hoặc nhân loại sao? Lại hoặc là bọn chúng có rất nhiều trùng sinh đồ đằng. Dốt suy tư một lát, quyết định tiên chiều một cái phương hướng tiến đến. Quả nhiên, ước chừng tại nửa khắc đồng hồ về sau, dốt tìm tới phục sinh đầu nguồn. Kia là một tòa cỡ nhỏ thành trấn, theo bốn phía con đường đến xem, nơi này hẳn là một chỗ giao thông trung tâm, nhưng bây giờ, nó đã hoàn toàn lâm vào hám, trong thành trấn người canh giữ cùng cư dân toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Dốt liếc nhìn, một cái huyết ma huyết ảnh đang từ thành trấn trung tâm dâng lên. Mà cái huyến ảnh này hồn thể bên trong, còn mang theo nhân loại chiến sĩ lưu lại linh năng đánh dấu. Hiển nhiên, đây là một cái phục sinh huyến ảnh ngay ở chỗ này, rốt cấp tốc hướng trong thành trấn hạ xuống. khi hắn thấy rõ thành nội tình huống trong nấy mắt, một cú cực lớn buồn nôn cảm giác theo đáy lòng sông thẳng lên trán. tòa thành này trong trấn, tất cả thi thể đều bị một sức mạnh không tên tập hợp cùng một chỗ, cũng hỗn tạp tạp thành một loại huyết đục xương chất hỗn hợp, bọn chúng bị vô số gân mạch nối liền cùng một chỗ, giống một tầng thật dày thảm phủ kín cả tòa thành trấn, la lụt, nhúc đích, phảng phất sống. mà giữa huyết đục còn dài đầy trắng bệnh lông dài, lông dài ở giữa lẫn nhau mà sát tiếng xào xạc. tại tòa này tĩnh mịch trong thành trấn quanh thật giống như trong bóng tối lá cây bị gió thổi động thanh âm, có một loại khủng bố tĩnh mịch cảm giác. Khó trách Ô Hế chi huyết thần sáng tạo cái vật có thể vô hạn phục sinh. Rốt cố nén nôn mửa cảm giác, cẩn thận nhìn xuống dưới, chú ý tới những cái kia trong vân mạch, có liều hình dáng vật, đang nhanh chóng hướng trung tâm di động. Quả nhiên, phục sinh cũng không phải không có đại giới, những này huyết nục khôi lỗi, nguyên lai thật là dùng người huyết nục sáng tạo ra đến, bất luận là sáng tạo còn là phục sinh, đều không phải chống rỗng mà đến. Rốt đống nhiên nhớ lại, lúc trước tại vỡ vụn trong dãy núi pháo đài, không phải cũng là như vậy sao? Cái kia nguyên lai là giờ dự pháo đài sao? La Ô Hế chi huyết thần giết chết bọn hắn, dùng huyết nục của bọn hắn sáng tạo ra huyết nục khôi lỗi cùng huyết nục đồ đằng. Rốt không dám nghĩ sâu, cái này vô số huyết đủ, rất khó tưởng tượng bọn hắn tại khi còn sống còn là cười cười nói nói nhân loại. Đúng lúc này, cái tiêu huyết ma huyết ảnh phát hiện hắn, hướng về hắn vội xông mà đến. Rốt đung nhiên trong lòng tức giận, một ngụm cắn xuống ngón tay, máu tươi vẩy ra, hỏa diễm dấy lên, màu đỏ chiến thần lại một lần nữa xuất hiện ở trên chiến trường. Tay trái tìm tòi, nắm huyết ma huyết ảnh, giơ cao lên tay phải, trung điệp rơi xuống. Đồng thời, kích phát hắn linh hồn vũ khí linh chi điểm giữ, lượng lớn linh năng lập tức tụ tập tại hắn tự quyền, số lượng chi lớn, cơ hồ đem hắn rút khô. Thần chi nhất kích, phanh, chỉ là một quyền. Huyết ma huyền ảnh liền bị trọng thương, rốt tán đi màu đỏ trên thần, trở tay sờ mó, huyết ma huyền ảnh bốn phần nát thành năm ảnh. Vô linh chi hồn không, 12.1 tỷ. Tốt. Rốt thở ra một hơi, trì hoãn một lát, mới khiến cho dùng linh chi điểm giữ thoát lực cảm giác tiêu trừ. Đây chính là vì cái gì hắn rất ít sử dụng cái này vũ khí, nó đối với linh năng tiêu hao quá lớn, mỗi một kích qua đi đều muốn chậm lại đường ngày. Không phải vừa rồi muốn lập tức đánh giết nó, rốt cũng sẽ không sử dụng. Về sau, rốt móc ra nữ thần chi lệ, hướng phía dưới một vẫy. Quả nhiên Cái kia tinh khiết giọt nước mắt, đối với cái này huyết nhục tựa như là axit đậm đặc, rơi xuống trong nháy mắt liền phát ra tứ tứ thanh âm, núc ních huyết nhục lập tức khô héo hắc hóa, liền giống bị đốt cháy khét héo rút. Tốt, dọn lao xuống, thuận lợi tiến vào tòa thành này trấn trung tâm, cũng tại nó tầng hầm, tìm tới cái kia huyết nhục đồ đằng. Quả nhiên, nó là từ nhân loại màng xương cùng nội tạng xây thành, hiện ngược lại hình tâm giác, cực độ tà ác cùng vặn vèo khí tiếp theo trên đồ đàng tản ra, vô số huyết nhục tại đồ đàng xuống lăn lộn, cứ việc một giọt nữ thần chi lệ liền tiêu hủy rất nhiều, nhưng ở trong này, còn có cả nhiều. Đồ đàng xuống y nguyên tuyên khắc cái kia hai hàng văn tự. Rốt rỡ tay lên, mấy chục phát tinh toa liền đem đồ đạc đánh thành mảnh vỡ, mang xương cùng nội tạng rơi lả tả trên đất, cấp tốc hư thối biến đen, biến thành một đoàn màu đen bùn não. Huyết nhục cũng đình chỉ la luận, cấp tốc hư thối, toàn bộ thành chấn huyết nhục đều cấp tốc khô heo xuống tới, biến thành một đống không biết là cái gì hư thối vật. Van bẹo khí tức tiêu tán, trong không khí bỗng phát ra quái dị tạc âm. Đây là cổ thần thi thầm, ô hế chi huyết thần nói nhỏ. Rốt hơi có mê muội, nhưng hắn biết cổ thần tinh thần công kích không cách nào dùng nhân tính chống cự, nhưng là có thể dùng nhân tính chi hoa giải trừ. Suy nghĩ khẽ động, một đóa nhân tính chi hoa liền biến mất trong linh hồn lập tức hết thảy tạp tâm đều không có thế giới trở nên như thế yên tĩnh mà mỹ hảo để rốt cũng nhịn không được say mê trong đó mấy giây về sau cổ thần nói nhỏ tiêu tán trong không khí tràn ngập mùi hôi mùi nhưng là khối này đồ đằng bị hắn giải quyết rốt bay ra khỏi thành trấn bên ngoài quả nhiên tại những phương hướng khác y nguyên còn có huyết ma huyết ảnh quả nhiên hắn đã tưởng tượng đến giờ gieo mỗi một tòa luân ham thành trấn đều sẽ biến thành cái dạng này trở thành huyết nục dưỡng ấm Phu cận tuyệt đối không chỉ một cái đồ đằng thậm chí giờ gieo bên trong khắp nơi đều là dạng này huyết nhục đồ đằng dù giờ người huyết nhục lũ thế tà ác chi vật Nhất định phải thanh lý tất cả đồ đạc. Quân lập tức liên thông cùng cờ cùng bộ sĩ vạn linh năng đưa tin. Ta phá hủy một chỗ cứ điểm, phá hư trùng sinh đồ đạc, nhưng huyết ma huyền ảnh vẫn chưa bỏ dở. Cờ nói, ta cũng giống vậy. Bộ sĩ văn hô, vậy chúng ta liền phá hủy tất cả đồ đạc. Người điên rồi sao, bộ sĩ vạn. Cờ quát, vương quốc có bao nhiêu thành trấn thất thủ rồi, có bao nhiêu có được đồ đạc? Người thanh lý qua được tới sao? Kia liền phá hủy phụ cận. Bộ sĩ vạn chém đinh chặt sắt nói, nơi xa đồ đạc sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Cờ lắc đầu nói, không nhất định. Huyết ma tốc độ rất nhanh khoảng cách đối với nó cũng không phải là vấn đề. Chúng ta muốn thanh lý phạm vi, có lẽ so trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Một trận lâu dài chậm mặc, cơn trầm rãi, mỗi chữ mỗi câu nói. Tìm tới huyết ma bản thể, đánh giết nó. Rốt chấn động trong lòng, xác thực, đây là một cái rất tốt biện pháp giải quyết, đánh giết bản thể, tất cả huyễn ảnh tự nhiên biến mất. Nhưng vẫn là vấn đề kia, huyết ma bản thể ở đâu? Rốt rơi vào trầm tư, cơn trầm giọng nói, ta trực giác nói cho ta, huyết ma bản thể tại một tòa cách chúng ta không phải phi thường xa, lại đã thất thủ cơn lớn trong thành trận. Có dạng này thành trận sao? Rốt hỏi ngươi vì sao lại cho rằng như vậy? cờ còn chưa nói chuyện, bồ sĩ vạn lại trước gọi. ta biết, ta biết. tại lâu bình thành, lâu bình thành ở đâu? hướng tây, ước chừng một trăm ngàn dặm vị trí, bằng vào chúng ta tốc độ, rất nhanh liền đến. rốt lập tức đáp, tốt, chúng ta đi xem một chút. tại cờ mãnh liệt yêu cầu xuống, bọn hắn tại nửa đường tụ hợp, cùng nhau tiến đến. trên đường đi, bọn hắn thuận tay thanh lý mấy cái luân ham thành chấn, giảm bất mùa ở áp lực. chỉ mong hắn có thể chịu đổi. rốt ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. đồng thời, trước mắt có kim quang hiện lên, phá thai tiêu khó, giải trừ nhân loại nguy cơ, thần tính mười Hiện nhiên, đây là đơn phần tiêu diệt quái vật, phá hư đồ đằng thu hoạch được thần tính. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng để rốt rất là cao hứng. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, bọn hắn đi tới lâu bình thành bên ngoài. Đây là một tòa mười phần to lớn thành trấn, xây tại giữa sơn núi, kỳ tích không có xuất hiện ở đây, trong thành ánh lửa lập tắt, cả tòa thành đều ham trong bóng đêm. Khum lô quái vật hình bóng tại thành trấn lập loè. Kia là huyết ma bản thể sao? Siêu cường linh năng đập vào mặt, mặc dù khoảng cách rất xa, linh năng ba động đã không tính quá mãnh liệt, nhưng theo linh năng hình sóng đến xem, chí ít cũng là cấp 16 linh năng trở lên. Cơ trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, ta lên trước, các ngươi ở phía sau quan sát tình huống. Vừa dứt lời, toàn thân hắn bắn ra mãnh liệt kim quang, hỏa diễm đại kiếm xuất hiện trong tay, hướng trong thành cự ảnh phóng đi. Rốt cùng bổ xì si vạn theo sát lên về sau. Rất nhanh, bọn hắn vượt qua tường thành, nhìn thấy thành nội bộ, cao cao dưới tường thành, vô số phòng ốc đắm chìm trong bóng đêm, không có một tia ánh đèn, núp nhích lết lục đóng đầy tòa thành này chấn mỗi một chỗ. Mà cái kia cự hình quái vật, thì là dột gặp qua buồn nôn nhất quái vật. Toàn thân nó đều che kín to lớn nhỡ thịt, mỗi một viên trên nhỡ thịt đều nắm chắc không rõ người chết gương mặt, bọn chúng biểu lộ khác nhau giống như bị quái thu nạp đến thể nội bên trong. Đột nhiên, quái vật kia phát ra mênh mang tiếng gầm gừ, chưa bao giờ thấy qua khủng bố linh năng ba động đập vào mặt. Rốt sắc mặt lập tức liền thay đổi. 300, 0, 4 triệu linh năng cường độ. Bồ Sĩ Vạn Thất thanh nói, "Đây, đây là cấp 17 linh năng ba động. Nó khẳng định là huyết ma." Nhưng cờ hét lớn một tiếng, phóng tới cự hình quái vật. Ta bên trên. Ai mua hàng trên sọ thì nhớ cờ like vào hở tờ tờ tờ Sọ PEE2 quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tớ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 643, đồ sát tác động. Máy liệt ánh lửa từ trên người gớm bộ phát ra, một viên tách ra vô tận kim quang mặt trời ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó, hắn linh năng liền tăng vọt đến 1,5 triệu ngàn khắc. Tại cường nguyên dưới sự gia chỉ linh năng vô cùng thâm trầm mà cứng cỏi, mang theo thế giới pháp tắc lực lượng, giống như một thanh đao nhọn tấm vào cái kia khổng lồ quái vật linh năng trận. Lúc nào tới thế chi máy liệt, 4 triệu ngàn khắc linh năng đều không ngăn được, cỡ giống như theo gió vượt sóng, mở quái vật linh năng phòng ngự, đem hỏa diễm cử kiếm cắm vào thân thể của nó bên trong. Với quái vật phát ra mênh mang tiếng hí, thiên địa đang chấn động, thành đang chấn động. Loá mắt điện quang theo tầng mây đánh tới mặt đất, càng thêm cuồng bạo linh năng bộc phát ra, toàn bộ thế giới đều phản phất bao phủ tại linh năng trong hải dương, kịch liệt xung kích để không gian xuất hiện vô số nhỏ bé vết rách, trong suốt khe hở giống như mạng nhện cấp tốc quét tán. A! Cờ quát lên một tiếng lớn, ánh lửa đón cái này thế giới âm u phóng lên tận trời, hỏa diễm cử kiếm càng xâm nhập thêm cắm vào quái vật trong thân thể. Ta muốn ngươi chết, quái vật. Ta muốn ngươi hoàn lại dở dẻo đợ máu. Kịch liệt hơn chấn động đập vào mặt, linh năng hải dương nhấc lên khủng bố sóng thần, gở lấy cấp 16 linh năng, lấy nhân loại vương giả chí lực, đối cứng cấp 17 linh năng chấn động kịch liệt, để rốt cùng bộ sĩ vạn không thể tới gần người. Ở trong thế giới u ám này, bọn hắn có thể nhìn thấy trong gió lốc tia sáng. Cơ Không Hổ là giờ dẻo đệ nhất thánh tử, khi hắn toàn lực bộc phát thời điểm, liền cường đại như vậy quái vật cũng bị hắn dung chuyện. Nhưng giữa hai bên chênh lệch, vượt qua 250 vạn ngàn khắc. Cho dù cái này cự hình quái vật không có khống chế nguyên, cái chênh lệch này cũng là không cách nào bù đắp, huống chi, trong linh hồn của nó tựa hồ còn có nguyên chất vật tổ đại. Hắc ám rất nhanh nuốt hết tia sáng, rộng lớn trong không gian, chỉ còn lại quái vật tiếng gầm gừ. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, cơ chẳng lẽ bị đánh bại rồi? Bồ sỉ vạn cũng phát giác được không đúng, nhưng hắn rất nhanh liền hô, cờ con sống, giữa chúng ta cảm ứng không có đoạn, khoảng cách gần như thế không có khả năng đoạn, hắn bị huyết ma nuốt đi vào thân thể nó nội bộ, toàn bộ đều là hư thối huyết đủ, hủ hóa linh hồn, là huynh đệ chúng ta đồng bào tỷ muội linh hồn huyết đủ, huyết ma thôn phệ bọn hắn, tất cả bị nó giết chết nhân loại, đều sẽ bị hấp thụ linh hồn cùng huyết đủ. Thanh âm của hắn tràn ngập bi phẫn, bọn hắn ở trong cơ thể nó biến thành quái vật, ngay tại vây công cờ, chúng ta muốn giúp hắn, giọt huynh đệ, nhanh giúp hắn, giọt trong lòng giật mình, giúp thế nào? Chúng ta đều không có cách nào tới gần. Đúng lúc này. Huyết ma thân thể cao lớn bên trên, lại phun ra mãnh liệt mà nồng đậm linh năng, kia liền giống một tòa to lớn trên dãy núi, có vô số núi lửa phun trào. Theo núi lửa bùng phát, tính ra hàng trăm huyết ma huyễn ảnh theo nó trong thân thể bay ra, ở giữa không trung hơi dừng lại về sau, liền hướng đội ngũ phương hướng bay đi. Hoàng bét, rốt cả kinh tiêu lên, huyết ma còn tại chế tạo huyễn ảnh, trong đội ngũ chỉ có hạ phở ủi đặt cùng mộ hai người. Nếu như huyễn ảnh quá nhiều, bọn hắn là kéo không được. Bồ sĩ vãn cũng là vô cùng lo lắng, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian đánh bại huyết ma. A, hạ phở ủi chính là cái kia huyễn ảnh sao? Vì cái gì cái tên này ta có một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc, nếu như có thể để cho nó tới, liên thủ với Tucker, có lẽ có thể đối phó đầu này khủng bố huyết ma. Không, không được, nó đến không được, ta nhất định phải đem Tucker cứu ra. Kịch liệt nhiệt độ cao đột nhiên bộc phát, vượt qua 1.3 triệu ngán khắc linh năng đập vào mặt, rốt rõ ràng nhìn thấy, một đạo vận vẹo vô hình sát tuyến, hướng về Tucker biến mất trước phương vị và tới. Cái kia hư thối huyết nục vừa tiếp xúc với sát tuyến, cấp tốc bị nhiệt độ cao đốt cháy khét, khói đen cuồn cuộn mà lên. Nhưng là, huyết ma một chút phản ứng cũng không có, nó y nguyên đứng tại chỗ, tựa như một tòa huyết nục lũy thế núi cao. Minh mông tiếng gầm gừ thỉnh thoảng vang lên, không ngừng có huyết nục từ đằng xa hướng nó bay tới. Rốt cùng bồ xỉ vạn tồn tại bị không để ý tới, huyết ma phảng phất không nhìn thấy bọn hắn tồn tại, tựa hồ chỉ chuyên chú ở trong cơ thể nó chiến đấu. Bồ xỉ vạn giận dữ hét, cho ta đốt lên a! Hắn điên cuồng bộc phát linh năng, cường đại tia nhiệt để không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Rốt cách hắn có hơn một ngàn giờ xa, cũng cảm thấy hơi nóng phả vào mặt. Nhưng cho dù dạng này, huyết ma vẫn không có phản ứng. Nó tựa hồ cũng không phải là một cái thông thường quái vật, mà giống như là vô số quái vật tập hợp thể, một cái trung tâm. Nó không ngừng mà chế tạo quái vật, không ngừng mà khống chế bọn chúng đổ sát sinh linh cấp thụ huyết nục cùng linh hồn, nhưng bản thể lại cũng không hành động. Cái này nguyên lai like mới là huyết ma sao? Rốt lần đầu nhìn thấy dạng này quái vật, nó năng lực chi quỷ dị, lực phong ngự cường hãn, đều là chưa bao giờ thấy qua. Ta làm như thế nào đánh bại nó? Trong đầu, a hệ sở thanh âm đột nhiên xuất ra. Hắc hắc hắc, chủ nhân, lại đến cần ngài trung thành nhất người hầu thời khắc, ta vừa nhìn thấy khổng lột như vậy huyết nục quái vật, liền biết ta sẽ là khắc tinh của nó, huyết nục càng lớn, đại tiện càng nhiều, chỉ cần ta phong cấm nó kéo dài liền năng lực, nó liền sẽ tự nhiên nên chết, chính là ô bế chi huyết thần, ở trước mặt ta, cũng là như là bụi bặm con trẻ. Ta khoát tay, nó liền muốn quỷ xuống đến cầu ta không muốn đưa nó đi chết. Rốt chấn động trong lòng, A Hề Sợ lời nói nghe rất có đạo lý. Có lẽ hắn thật là ô bế chi huyết thần cùng hắn dưới trướng tất cả quái vật khắc tinh. Quá tốt, A Hề Sợ, nhanh, nhanh đối với nó sử dụng ngươi nguyên liền dùa. A Hề Sợ có chút không ngẩng, lễ phép nói, cần tuân chủ nhân vĩ đại mệnh lệnh. Tại rột dưới sự cho phép, hắn màu xám linh hồn thò vào phương tiêm bia bên trong, lấy rột linh hồn làm môi dưới, thi triển hắn lực lượng đặc biệt. Lệnh cấm, không cho phép đại tiện. Màu xám khí tức theo rột trên cánh tay phun ra, lấy cực nhanh tốc độ bay đi, chìm vào huyết ma trong huyết đủ. Ha ha ha, A Huy Sở cười như điên nói, từ giờ trở đi, nó hết thảy bài tiết đều bị bế tắc, linh năng thay thế không cách nào cùng ngoại giới trao đổi, tạp chất cùng nhiệt thải đem tại nó linh hồn cùng trong sinh mệnh chống chết, nó tồn tại, đã bắt đầu đến ngược. Rốt chán ngập mừng rỡ ngắm mắt nhìn lại, nhưng không có phát hiện huyết ma có bất kỳ biến hóa. Cái kia màu xám khí tức phảng phất đã đá chìm đáy biển, nhưng vẹn vẹn chỉ qua mấy giây, một cỗ càng thêm cường đại pháp lệnh lực lượng liền từ trên thân quái vật dâng lên, cũng lấy gấp trăm ngàn lần tốc độ phản xạ mà đến. Trong đầu, A Sở tiêu thản một tiếng, linh hồn từ trong phương tiêm bia bị đánh bay, té ngã trên đất một cố kỳ dị khí tức quấn quanh linh hồn của hắn bên trên. À à à à, hạ hệ sở kêu thản nói, đây là cái gì? À à à à, lực lượng của ta, ta đại tiện vì cái gì bị cấm chỉ? Linh hồn của ta, linh hồn của ta ngay tại suy sụp, tạp chất, tạp chất không cách nào bài xuất. Rốt vội la lên, xảy ra chuyện gì rồi? Hạ hệ sở ngươi làm sao rồi? Nhưng hạ hệ sở trên mặt đất điên cuồng la luận, không cách nào trả lời hắn. Rốt chỉ có thể hỏi thăm tri thức chi thư, sách, ngươi biết hạ hệ sở đã xảy ra chuyện gì sao? Tri thức tri thư cười lạnh nói, ta chưa bao giờ thấy qua có ngu xuẩn như vậy người. Huyết ma là ô bế chi huyết thần mạnh nhất diễn sinh vật, tương đương với thần đệ nhất sứ đồ. Đối với nó sử dụng quy tắc tính lực lượng, tương đương khiêu chiến thần quyền uy. Ô bế chi huyết thần là khống chế hoạt tính lĩnh vực căn bản nguyên thần linh, mà cái này đóng rác rời cái gọi là thôn phệ đại tiện lực lượng, cũng chỉ là lấy hoạt tính lĩnh vực làm chủ, hỗn tạp tạp cái khác lĩnh vực hỗn hợp nguyên luật. Nó trừ vô cùng kỳ hoa bên ngoài, nguyên luật cường độ vẫn chưa tới cường nguyên trình độ, cũng dám đi khiêu chiến khống chế căn bản nguyên thần linh, đây không phải muốn chết sao? Rôn lập tức liền sửng sốt, hắn không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Vậy làm sao bây giờ? A hệ sở sẽ không chết ta. Tri thức chi thư lạnh lùng tốt. May mắn có ngậm cảnh tại, cả một chút ốm hế chi huyết thần phản vệ, hắn nẹn mấy ngày liền tốt. Nếu là tại ngoại giới, hắn trực tiếp liền bị thần khóa chặt vị trí, lập tức liền sẽ bị đánh cho tan thành mây khói. Rốt lúc này mới thở dài một hơi. Mặc dù a hệ sở không tính là vật gì tốt, nhưng tại nhiều khi vẫn là rất có tác dụng. Dạng này liền cúp máy, trước đó rất nhiều công phu không đều hưởng phí sao? Cái kia cũng quá đáng tiếc. A hệ sở không nói những cái khác, hắn còn có thể ăn đại tiện tịnh hóa hoàn cảnh đâu? Mà lại dạng này một cái nội ứng ác niệm tồn tại, đối với viễn cổ ác niệm bản thân đạo kích phi thường lớn, hắn còn muốn dựa vào a hệ sở đến tiêu diệt tác niệm. Rốt nghi ngờ nhìn hắn một cái, ngươi biết điều này, vì cái gì không còn sớm nhắc nhở hắn. Chi thức chi thư cười lạnh nói, ta tại sao phải nhắc nhở thằng ngu này? Đây là hắn tự tìm. Rốt cả giận nói, địch nhân trước mắt thời điểm, ngươi không muốn làm loại chuyện này. À hệ sơ mặc dù đã từng là bại hoại, nhưng bây giờ hắn cũng là mộng cảnh trận duy người. Chi thức chi thư quay lưng đi, đem sách khẽ hở đối với hắn. Rốt trong lòng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, về sau có nhiều thời gian điều giáo nó. Hiện tại hàng đầu vấn đề chính là muốn đối phó huyết ma, không phải bọn hắn liền song. Sách, ngươi có đối phó nó biện pháp sao? Chi thức chi thư hừ một tiếng, chủ nhân, ngươi làm sao trước không hỏi ta? Kỹ thuật đáp án rất đơn giản, ta trước đó cũng nói qua cho ngươi, hủy diệt cùng tịnh hóa lực lượng. Rốt câu mày nói, nữ thần chi lệ còn là linh năng đa trọng tấu. Chi thức chi thư chuyển qua sách đến, khẽ lắc đầu, đều không phải, nữ thần chi lệ số lượng không đủ, linh năng đa trọng tấu cường độ không đủ. Đó là cái gì? Cắt lệ muôn thảo, chúng ta vừa mới thu hoạch được không lâu mới mộng ngậm cảnh tạo vật. Rốt yếu mày, thứ này muốn một trăm điểm thần tính, mấu chốt là nó còn muốn một mai tuyệt đối tinh khiết tinh thủy. Ta không có tinh thủy. Tri thức chi thư nói, ta biết hai có. Ai? Hắn liền ở bên người ngươi. Rốt cao mày nói, bồ xì bản. Hắn làm sao lại có? Làm sao ngươi biết? Chi thức chi thư nói, làm ta nhìn thấy hắn đặc tính về sau, liền có một loại nhớ tới cái gì cảm giác. Ta tiêu hao một chút vật tư, dùng ta đặc tính tra một chút, phát hiện cực nhiệt chi lực là cùng tinh tụy chết xuất có quan hệ đặc tính. Tinh tụy cần tại nhiệt độ cực kỳ cao dưới hoàn cảnh mới có thể rút đi tạp chất, để cao độ tinh khiết. Ta nghĩ, giờ dẻo vương quốc không có khả năng không biết điểm này, hắn tất nhiên là tinh tụy chiết xuất người, trên thân nhất định có tuyệt đối tinh khiết. Tinh tụy, rốt chấn động trong lòng, không khỏi hỏi, nếu như không có làm sao bây giờ? tri thức chi thứ đáp, vậy cũng chỉ có thể cho hắn tinh thủy, để hắn hiện trường chết xuất, vậy thì có chút nguy hiểm. Chết xuất tinh thủy, liền xem như vương giả, cũng cần thời gian nhất định. Ta biết, rốt không do dự, ý chí lập tức trở lại trong thân thể, quay người hướng Bồ thị vạn cấp tốc bay đi, hô lớn, Bồ thị vạn đại nhân, ngài có tuyệt đối tinh khiết tinh tủy sao? Ta có cần dùng gấp. Bồ thị vạn cơ hồ không có chút gì do dự, từ trong ngực móc ra một khối lấp lánh màu tím kim loại, hướng rốt ném đến. Rốt chuẩn xác tiếp được nó, bày tại lòng bàn tay xem xét, nó có đá cuội, mượt mà sáng bóng, tản ra hào quang màu tím, giống như tinh không thấm thủy. Cầm tại trong lòng bàn tay, thật giống như cầm vũ trụ một góc. Chính là cái này. Tri thức chi thư trong đầu nói, Rốt lập tức trở lại một cảnh, đi tới trên bệ đá, bắt đầu chế tác cắt lệ hồn thảo. Tri thức chi thư nói, chủ nhân, còn có vô linh chi hồn. Rốt nhíu mày, hắn lúc này mới nhớ tới, nguyên lai trừ tuyệt đối tinh khiết tinh tụy cùng 100 điểm thần tính bên ngoài, nó còn muốn lắp vô linh chi hồn. Muốn lắp bao nhiêu? 90 tỷ. Phốc. Dột kinh ngạc nhìn xem đó. 90 tỷ là toàn bộ tài sản của hắn, ngậm cảnh hiện tại tổng cộng cũng liền có được 91,5 tỷ. Cái này một pháo, liền đem tổn kho toàn bộ đánh không có rồi. Tri thức Chi Thư nghiêm túc nói, "Cắt lệ là chúng ta giải giảng giặc trong lịch sử có đủ nhất thiên phú kẻ phá hoại cùng kẻ hủy diệt, hồn tháo là hắn trung cực tạo vật, chỉ cần lắp tiến vào đầy đủ hồn thể, nó có thể hủy diệt hết thảy." "Ta biết, thế nhưng là, loại lời này là không có ý nghĩa, nếu như ta có đầy đủ nhiều linh năng, ta dùng linh năng đa trọng tấu liền có thể hủy diệt thế giới, mấu chốt là, chúng ta không có khả năng dùng có đầy đủ linh năng, không có khả năng có bất kỳ tồn tại có đầy đủ linh năng." Tri Tức Chi Thư nhắc nhở, "Nhưng chúng ta chỉ có một lần cơ hội, ta rất khó tưởng tượng, nếu như chúng ta lần này thất bại, còn có thời gian có thể làm ra thêm một viên tiếp theo đến." Cơ hội này, chúng ta nhất định phải nắm chặt. Rốt châm mặc mấy giây, còn là đồng ý cái này ý kiến. Một vấn đề cuối cùng, nếu như uy lực quá lớn, đem cờ cũng nổ đến làm sao bây giờ? Chi thức chi thứ đáp, không cần lo lắng, chủ nhân, cơ là cường đại quân vương cấp, cắt lệ hồn pháo đối với không phải quái vật lực sát thương không mạnh, hắn không có việc gì. Còn có, 90 tỷ hồn rất nhiều, phương tiêm đi muốn rút thời gian rất lâu. Không cần lo lắng, chủ nhân đưa chúng nó ngưng tụ thành hồn hoa liền tốt." Rốt gật gật đầu, suy nghĩ khế động, 900 phiến hồn hoa liền rơi tại lòng bàn tay. Hắn trở lại bệ đá, tăng thêm một phần tài liệu cuối cùng. Kim quang kia sáng nháy mắt bao phủ cái này bậy đá. Làm kia sáng rơi xuống thời điểm, bậy đá hoàn thành chế tác. Một mai bàn tay hình trụ tròn vật thể xuất hiện ở trước mắt, nó ngưng tụ vô tận kim quang, nhưng tự thân lại có vẻ không chút nào thu hút. Rất khó tưởng tượng nhỏ như vậy vật thể bên trong, vậy mà có được 90 tỷ vô linh chi hồn. Thành công sao? Rốt hỏi. Chi thức chi thư gieo hò nói, thành công rồi, ta rốt cục lại gặp được nó, nhanh đi đem cái kia vô nguyên huyết ma nổ chết. Rốt trong lòng cũng kích động lên, suy nghĩ khẽ động, ý thức trở về thân thể, viên kia hồn pháo cũng xuất hiện ở trong bàn tay. Trong ngay mắt đó Huyết Ma thân thể cao lớn xuất hiện nghiêng, ngay sau đó, đến không hết thú hồn huyễn ảnh bộc phát mà tới, hướng bọn hắn vọt tới. Nhanh ném, chi thức chi thư hồ lớn, nó phát giác được nguy hiểm. Vào đúng lúc này, Duyệt Tâm tình ngược lại bình tĩnh trở lại, hắn nhìn thấy huyết Ma điểm yếu kém, kia là cơ phá vỡ vị trí, ở nơi đó dẫn bạo hồn tháo là lựa chọn tốt nhất. Duyệt tuyển một cái phù hợp góc độ, hai tay nắm lại hồn tháo, khít sâu một hơi, linh năng bộc phát, toàn lực ném tới. Viên Thêu Kim Quang lấp lóe vào thể, xẹt qua một đạo vết tích, ngay mắt liền tiến vào đến trong hắc đám. Mấy giây về sau, Duyệt cảm giác thiên địa đột nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó, thế giới đột nhiên biến thành ban ngày. Một giây sau, vô số kim quang theo huyết ma trong thân thể phóng xạ mà đến. Một mai chí ít có nửa tòa thành lớn như vậy hỏa cầu theo nó dưới chân dâng lên, đưa nó nuốt hết. Huyết ma huyễn ảnh tại cái này huy hoàng trong nổ tung nháy mắt chôn vùi, ngay cả cặn cũng không còn. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng oanh kích phản phất theo thế giới nội bộ truyền đến, khủng bố gió lốc đem ruột đều thổi bay ra ngoài. To lớn đường kẽ dám theo trong hư không mà đến, cắm vào thân thể của hắn bên trong. Huyết ma linh hồn, vô tận vĩ đại linh hồn, có được huyết chi khế, có được sinh mệnh bảo thạch, có được thần minh chi sọ. So có được mộng cảnh mấy bữa. Từ ô bế chi huyết thần sáng tạo cường đại sứ đồ, làm thần chi đại hành giả cản quấy mảnh đất này, hết thảy bị nó thôn vệ linh hồn đều không được nghỉ ngơi, trực tiếp nó bị kết thúc. Đồ sát tác động, thần tính 26. Ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lịch vào hở tờ tờ tờ S shop PE2 quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 644, toàn bộ nhờ chính mình. Rốt vừa mừng vừa sợ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vô tận vĩ đại linh hồn. Nó siêu việt tưởng tượng cực hạn, rốt chưa từng có nghĩ tới. Không phải vương cấp linh hồn, vậy mà có thể đến tới trình độ này. Đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, có nhiều như vậy nguyên chất vật linh hồn, trong đó thậm chí còn có một khối mộng cảnh mạnh vỡ. Chi thức chi thư còn hỉ hô, mộng cảnh mạnh vỡ. Lại một khối mộng cảnh mạnh vỡ. Không nghĩ tới trong thân thể của cái quái vật này vậy mà có dấu mộng cảnh mạnh vỡ, nhất định là nó tại giờ giựt trong mảnh đất này tìm tới. Rốt rất tán thành, huyết ma huyền ảnh càn quấy ở trên vùng đất này, ngẫu nhiên thu tập được tản mắt ở trong này mộng cảnh mạnh mẽ, cũng không phải một kiện chuyện kỳ quái. Nó trong linh hồn nguyên chất vật, có lẽ đồng dạng là bởi vậy tu tập được. Ha ha, nhờ có ngươi, huyết ma Mộng cảnh thu thập người, rốt nhìn chăm chú huyết ma linh hồn, nó tựa như một đoàn đậm đặc huyết vụ, tại linh hồn tế đàn trong tường thủy tinh không ngừng lan lộn. Chi thức chi thư hương phấn chạy tới, đem nguyên chất vật theo nó trong linh hồn móc ra. Huyết chi khế, sinh mệnh bảo thạch. Chi thức chi thư cầm ra một mảnh huyết hồng đông tuyết cùng một viên tách ra quang thải kỳ dị sinh mệnh bảo thạch, sắc đều cười nở hoa. Rốt trong lòng cũng là mừng rỡ vô hạn. Huyết chi khế là huyết khế khôi phục có định lượng cần thiết nguyên chất vật, mà sinh mệnh bảo thạch thì đại tinh thần sinh mệnh chi ca nguyên chất vật, cái này một đợt xong nội thu, lại có hai ngôi sao có thể hoàn thành có định lượng. Cái này hai ngôi sao đều là tăng lên sinh mệnh lực của hắn lượng, có thể đoán được chính là, tính mạng của hắn cường độ lại đem biên độ lớn tăng lên. Cái này vì hắn tương lai tiến thêm một bước đánh xuống cơ sở vững chắc. Rốt chưng ngâm một chút, hỏi, sách, vì cái gì vừa lúc là cái này hai ngôi sao nguyên chất vật?" Chi thức chi thư lưng phân đáp, "Huyết ma là thụ hoạt tính nguyên luật sinh ra quái vật, nó khẳng định đối với đồng dạng thuộc về hoạt tính lĩnh vực nguyên chất vật càng mẫn cảm, huyết ma huyền ảnh tại giờ giở trên mặt đất hành hành thời điểm, mới lại càng dễ tìm tới lĩnh vực này nguyên chất vật." "Vậy cái này đâu?" Rốt chỉ vào thần minh chi sói so hỏi, "Ta nhớ được nó là thần minh chi cảm nguyên chất vật." Chi thức Chi Thư suy tư một lát, đáp, thần minh chi sọ là quyền hành cùng trí tuệ nguyên chất, lấy thần tử vong làm cơ hội, từ trong nguyên chi hải ngưng tụ mà thành đặc thù nguyên chất vật, huyết ma là ô uế chi huyết thần cao nhất tạo vật, xem như thần sứ đồ, khả năng bởi vậy đối với loại này nguyên chất vật cũng có cảm ứng. Nhưng ta đã hoàn thành thần minh chi cảm có định lượng, nó còn hữu dụng sao? Chi thức Chi Thư đáp, có, có chút ngôi sao có thể sử dụng càng nhiều nguyên chất vật cường hóa, có chút ngôi sao tại tỉnh lại tinh hồn lúc, cũng có thể là cần nguyên chất vật, mặc khắc, nguyên chất vật là chế tác cường đại vật phẩm nguyên tố cũng là một ít nhân loại tăng lên linh hồn của hắn đặc tính trọng yếu yếu tố mấu chốt, đối với chúng ta ý nghĩa trọng đại. Rốt gật gật đầu, liếc mắt nhìn thần tính, thế mà chỉ có 26 điểm. Nhưng đây cũng là đánh giết quái vật bản thân thu hoạch được thần tính. Trốn chết sự kiện này còn lâu mới có được kết thúc, thần tính phán định là mộng cảnh bí mật lớn nhất, tại tối tâm vận mệnh cùng thời gian trong hư không, có một cái hoàn chỉnh cơ chế đối với nó làm ra phản hồi. Cái này phản hồi cho rằng bọn họ y nguyên vẫn còn nguy hiểm cực lớn bên trong, chỉ cần không có chạy ra giờ dẻo, không có chạy ra ô hế chi huyết thần giáng lâm phạt vi, hắn hiện tại làm hết thấy, đều là phù vân đều không đủ lấy đem nhân loại theo trong vực sâu lôi ra đến. Rốt liếc mắt nhìn trên mặt đất ra hệ sơ, hắn đã lâm vào một loại hôn mê như ngủ say trạng thái, nhưng giống như cũng không có nguy hiểm gì. Một bên, tương lai chi thư cũng là đồng dạng trạng thái. Hiện tại, trong động cảnh chỉ còn lại chi thức chi thư. Rốt ngữ khí truyền trầm, bị trải sờ. Đây là hắn lần thứ nhất trực tiếp kêu lên tên chi thức chi thư. Chi thức chi thư run lên, hiện nhiên cảm thấy chủ nhân như thế, quay chung quanh tại sách bên cạnh xương mủ có chút co rút lại, tựa hồ có một điểm hoàn hốt, chủ, chủ nhân. Rốt nhìn thẳng chi tức chi thư trang địa, kia là con mắt của nó. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ngươi phải hiểu rõ, ngươi làm mộng cảnh tạo vật, mộng cảnh cương đại, ngươi mới có hết thể khả năng tương lai, ngươi không thể đem chính mình bẩy tại mộng cảnh phía trước. Chi thức chi thư Vũ Vũ túi lâu nói, "Chủ nhân, ta, ta chỉ là." Không thích hắn, trong mộng cảnh không nên có như thế bẩn đồ vật, bản kia sách nát cũng giống như vậy, quá khứ, hiện tại, tương lai chi thư không nên có linh, bọn chúng là đơn thuần công cụ. "Huống chi, quyển sách kia còn dùng qua ta mấy bữa, nó nhiễm vận mệnh lực lượng, là ở trong vận mệnh sinh ra linh, mà không phải trong mộng cảnh, nó không phải là mộng cảnh tạm vận. Mộng cảnh hẳn là thuần túy, chỉ có chủ nhân." ta, bút bê cùng hết thảy vốn nên tồn tại ngậm cảnh tạo vật. rốt lạnh lung nói, chưa từng có vốn nên tồn tại ngậm cảnh tạo vật. ta nhớ được ngươi nói qua, ngậm cảnh cũng không phải ngay từ đầu chính là như vậy. thiên cầu chi trùng tựa hồ chính là đời trước ngậm cảnh chi chủ hệ gãy ổn ra tăng ngậm cảnh tạo vật. chẳng lẽ ngươi muốn đem nó loại bỏ sao? chi thức chi thư chấn động, luôn miệng nói, không, không, điều đó không có khả năng. rốt nắm chi thức chi thư trang địa, đưa nó dựng lên. hiện tại, ta là ngậm cảnh chủ nhân, ngậm cảnh hết thảy đều tụ ta chi phối, ta có thể cảm ứng được, ta có thể thay đổi nguyên linh. chi thức chi thư cũng chỉ là một cái công cụ, mộng cảnh hết thảy tất cả đều là vì ta phục vụ. Chi thức chi thư thanh âm trở nên khốc tang. Đúng vậy, chủ nhân, ta là ngài trung thành nhất người hầu, không muốn khu trừ ta, ta chỉ là lo lắng, lo lắng ạ hệ Sở một ngày kia sẽ bao trùm ở trên đầu của ta, lo lắng tương lai chi thư cấp đi ta tại chủ nhân trong lòng vị trí, ta hy vọng ta có thể làm mộng cảnh tốt nhất người quản lý. Ta, ta chỉ là lo lắng. Xin tha thứ ta, chủ nhân." Rốt lạnh lùng nhìn xem nó. Lần này, ta có thể tha thứ ngươi, nhưng không muốn lại có lần tiếp theo. Aệ Sở cùng tương lai chi thư cũng là ngẫm cảnh lực lượng. Ngươi không thể tùy ý hãm hại bọn chúng, nếu không chính là tại phá hư mộng cảnh. Nếu như gặp phải bất luận cái gì khốn cảnh, ngươi hẳn là đầu tiên nghĩ đến chính là mộng cảnh đứng mất, chỉ có dạng này, ngươi mới là mộng cảnh đệ nhất người quản lý, vĩ đại mộng cảnh chi chủ tọa hạ đệ nhất thiên thần. Hắn ngừng một lát, tiếp tục nói, nếu như làm không được, hậu quả ngươi biết. Chi thức chi thư lắc một cái, lập tức đáp, ta biết, chủ nhân, ta đã sửa đổi đến rồi. Nó theo ruột trên tay này xuống, cấp tốc đem à hệ sở thu thập sạch sẽ, thả tại mộng cảnh trên ghế xích đu, lại đem tương lai chi thư thanh lý một lần, nhét thư trả lời đỡ, lại lấy ra một chút linh tính cẩn thận bôi ở trên người chúng. Ta hiểu, chủ nhân, ta rõ ràng ý của ngài. Bọn chúng cũng làm mộng cảnh tài sản, ta làm như vậy, quả thực chính là tại phá hư ta sinh tồn căn cơ. Ta thật sủng à? Chi thức chi thư cuốn phiến chính mình cái tát, xương trắng hóa thành to lớn bàn tay, đánh cho nó tả hữu lắc lư. Đây là xuống tay ở gắt. Đột nhiên, nó lại giống theo trong hôn mê bừng tỉnh. Hô, không, không đúng, linh hồn của ta giống như theo trong xương ngủ đi ra, có đồ vật gì ảnh hưởng ta. Nó tựa như tìm tới cây cỏ cứu mạng, lưỡi tóc trở nên vô cùng bội vàng. Không sai, chính là như vậy, ta không có khả năng làm ra loại chuyện này có đồ vật gì, đem tâm tình ta âm u mặt phóng đại. Rốt cao mày nhìn xem nó, sách, linh hồn của ngươi lại bị ảnh hưởng gì rồi. Ngộ cảnh không thể ngăn cách loại ảnh hưởng này sao? Tri thức chi thư nhảy dựng lên, hô lớn, là linh hồn của ta còn xuất lại mạnh mẽ, nó cùng linh hồn của ta có loại nào đó kỳ dị liên hệ, có người thông qua nó ảnh hưởng ta, nhất định là tận thế giáo đồ, là viễn cổ ác niệm, giấu ở trong giờ dẻo viễn cổ ác niệm, giờ dẻo giáo hoàng nói tới người phản bội kia gạ là hắn, hắn có linh hồn của ta cuối cùng còn xuất lại, hắn biết cái đồ chơi này có thể ảnh hưởng ta, ảnh hưởng chủ nhân. Rốt chấn động trong lòng, nếu thật là dạng này. Cái tia chi thức chi thư quái dị cử động liền có thể thông cảm được, cũng khó trách nó sẽ cho chính mình một loại cùng trước kia ấn tượng hoàn toàn khác biệt phản thường thức cảm giác. Loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất. Linh hồn của ngươi cũng quá yếu ớt, giống như họ ruột. Chi thức chi thư kích động nói, linh hồn của ta rất kiên cố, chỉ là bởi vì không hoàn toàn mới lộ ra yếu ớt. À, tớ cùng ta cũng kém không nhiều, chỉ có điều nó không có ta hữu dụng, cho nên không có bị nhầm bảo. Trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua loại chuyện này, đều là bởi vì lần trước ngọn cảnh vỡ vụn, hại linh hồn của ta cũng vỡ vụn. Ruột gật gật đầu, ta biết, nhưng ta lời mới vừa nói, ngươi phải nhớ kỹ đừng để ta lại nhìn thấy lần thứ hai. Chi thức chi thư lập tức lại hiệu diệu. Chủ nhân, thời gian sẽ chứng minh ta, đây không phải là ta. Đáng ghét viễn cổ ác niệm, vậy mà hại ta mất đi tại chủ nhân trong lòng địa vị. Ta, ta nhất định phải đem nó, muốn đem nó. Chi thức chi thư liều mạng suy nghĩ đối với viễn cổ ác niệm đến nói tàn khốc nhất hình phạt, nhưng trong đầu lại dấu tuyết. Rốt liếc mắt nhìn huyết ma linh hồn, ngậm cảnh mảnh vỡ còn trong đó không có bóc ra, nhưng bây giờ không có thời gian. Đợi đến đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, ta lại đến xử lý nguyên chất vật cùng ngậm cảnh mảnh vỡ đi. Rốt suy nghĩ khái động, ý chí trở lại trong thân thể. Trước mắt, ánh lửa vừa mới rơi xuống, hỏa cầu thật lớn còn không có hoàn toàn dập tắt, mà huyết ma cái kia khổng lồ thân thể đã vô tung vô ảnh, chỉ còn lại một cái cự đại vô cùng hồ sâu, bao trùm cả tòa thành trấn huyết đủ cũng đều biến thành tro bụi. Bồ sỉ vạn mắt mở to, miệng đều không có khép lại, tựa như một cái xí ngốc. Khiến rộn vui mừng là, gã liền đứng ở giữa không trung, nhìn qua không có nhận cái gì tổn thương, chỉ là linh hồn nhận nhất định an ổn. Chi thức chi thứ nói, các lễ hồn pháo đối với hắc cám linh hồn lực sát thương cực lớn, đối với bình thường linh hồn chính là phổ thông nhiệt độ cao sạt tuyến, lấy hắn trình độ sẽ không thụ thương. Rộn trong lòng mừng rỡ. Không mộng công nó 100 điểm thần tính cùng 90 tỷ hồn cao giá bán, hô, gờ, huyết ma chết. Gờ mê mang ánh mắt lập tức rõ ràng. Là ngươi, đúng không? Dỗn huynh đệ, vĩ đại như vậy một kích. Dỗt cười nói, là ta. Gờ thu kịch trên mặt lập tức tách ra nụ cười, quả nhiên là vô địch chiến thần. Ta quả thực không thể tin được, một cái cấp 14 linh năng lệnh lừa giả, lại có thủ đoạn có thể chế tạo ra cường đại như vậy một kích. Bồ sỉ vãn cũng đột nhiên giật mình tỉnh lại, hô lớn, Dỗn huynh đệ, đây là linh hồn của ngươi tạo ra sao? Nó cần sử dụng một khối tuyệt đối tinh khiết tinh thủy, phải không? Nếu là như vậy, Ta sau này sẽ là người chuyên môn tạo chế tạo. Cờ Cười nói, tinh khiết tinh thủy. Ta còn tưởng rằng là miệng hạ trong hư không xuất thủ nữa nha. Ta chỉ tại giáo hoàng trong tay nhìn thấy cường đại như vậy một kích, đó cũng không phải là sao? Một trăm điểm thần tính cùng 90 tỷ hồn, một phát liền ném ta hơn phân nửa thân ra. Rốt cười khăng nói, đại giới rất lớn, ta thậm chí không biết có đáng giá hay không. Vừa dứt lời, trước mắt hiện lên hai đạo màu trắng tia chớp. Nhân tính chi hoa hai, không sai, xem ra rất đáng. Bố sĩ vạn lo mắt, hô, làm sao không đáng? Quả thực quá giá trị, huyết ma chưa trừ diện, tất cả chúng ta đều nguy hiểm không hưởng công ta luyện chế một năm tinh khiết tinh thủy. rốt vẩn ngơ, một năm. đúng vậy a, tinh thủy chết xuất là dài dằng dặc, ta cần một chút xíu luyện hóa tạp chất. tri thức chi thư trong đầu nói, xem ra vị này còn không có hoàn toàn không chế hắn cường nguyên, hắn hẳn là vừa tấn thăng quân vương cấp, may mắn trên người hắn có, không phải lâm thời luyện chế là tuyệt đối không thể. mắt khác, ta theo nổ tung vết tích bên trong nhìn thấy, có thể một kích giết chết huyết ma, cỡ cũng là bỏ bao nhiêu công sức, hắn cường quang từ nội bộ nghiêm trọng suy yếu huyết ma, nếu không huyết ma coi ô vế chi huyết thần che chở, cho dù là dạng này một kích, cũng có thể là chỉ là trọng thương nó. rốt trong lòng du lên. Cường đại như vậy một kích còn không thể làm giới nó. Hắn vốn cho là chính là ô hế chi huyết thần đích thân đến, cũng có thể bằng vào hồn pháo một trận chiến. Xem ra, trốn chết còn là lựa chọn duy nhất. Về sau, bọn hắn cấp tốc trở về đại bộ đội, trên đường đi, quả nhiên không có gặp lại một cái huyết ma huyền ảnh. Trở lại trong đội ngũ, chiến đấu đã kết thúc. Đầy trời huyền ảnh đều hóa thành cho bụi, biến mất ở trong không khí. Một Linh năng tiêu hao, linh hồn khô kiệt, đã tại sắp chết biên dưới, đang tiếp thụ hỏa dược trị liệu, các chiến sĩ ngược lại cũng có nhận quá nhiều tổn thương. Búp B toàn thân vết thương chồng chất, mạnh phong trì huyền ảnh đã gần như cực hạn, tại phá diệt bên dưới duy chỉ có không ánh sáng chi thuẫn không có nhận bất kỳ tổn thương gì vị này đã từng có hủy diệt chi tinh thần danh hiệu nữ võ thần kiên trì đến dọa trở về trước một khắc cuối cùng không có để huyết ma huyễn ảnh hoặc cái khác ôn tạp quái vật vượt qua thân hình của nó một bước thằng đến nhìn thấy chủ nhân thân ảnh trong nháy mắt đó bút bê mới chán nặng ngã xuống đất huyết ảnh hóa thành cho bụi linh hồn trở về một cảnh chi thức chi thư phát hiện nó thụ thương rất nặng cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài may mắn là theo huyết ma tiêu vong huyết ma huyễn ảnh toàn bộ tiêu tán vô tung đội ngũ áp lực cực đại giảm nhỏ cho dù bọn hắn sức chiến đấu nhận ảnh hưởng rất lớn chiến đấu cũng không còn giống trước đó như thế gian nan. Đại bộ đội một ngày này lộ trình thậm chí so dự định phải nhanh một phần tư, tại giờ chỉ hướng đêm lúc trước đó, đội ngũ ngừng lại, các bình dân thở phào một hơi, bọn hắn rốt cục có thể nghỉ ngơi. Mà đối với chiến sĩ đến nói, nhiệm vụ của bọn hắn còn chưa kết thúc, hễ giả cùng Thanh Vũ cấp tốc quyết định trực đêm luân phiên, bọn hắn đem tiếp tục thủ vệ chi này có được mấy ngàn vạn bình dân đội ngũ. Rốt tại phân phát xong đồ ăn về sau, bị tất cả mọi người nhất trí yêu cầu nghỉ ngơi, gờ mang về tin tức tốt làm cho tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn, rốt cũng bởi vậy lại thu mạch một sóng lớn nhân tính cùng 21 đóa nhân tính chi hoa. Huyết ma tựa như ác mộng quấn quanh lấy tất cả mọi người, đánh giết huyết ma đối với bọn hắn đến nói tựa như là thần tích. Rốt tin tưởng, nếu như không phải nhân tính chi hoa yêu cầu mười phần hạ khắc, nhất định phải là phát ra từ linh hồn chỗ sâu nhất cực lớn xúc động, chỉ có tại hết thể tình cảm giao hội đến mạnh nhất ra thời điểm mới có thể thu hoạch được một đóa nhân tính chi hoa. Hắn thu hoạch tuyệt đối không chỉ như thế một chút. đương nhiên, cái này lại cho rột cung cấp một nhóm danh sách trắng. Chỉ ít tại hiện tại, những người này không phải tận thế giáo đồ, cũng không phải viễn cổ ác niệm. Đây tuyệt đối không phải có thể ngụy trang đi ra, liền xem như nhân loại bình thường, lại cảm động cũng muốn tại cơ duyên xảo hợp giữa tình huống mới có thể đạt tới loại trạng thái này, nếu không phải dạng này đại quy mô sự kiện, rốt nhân tính chi hoa vẫn luôn là vô cùng rất thiếu trạng thái. Đến nỗi kẻ phản bội gạ La Hạt, rốt cũng hỏi thăm thúc cở, hắn biểu thị, người này hiện tại không biết tung tích, hắn một lần cuối cùng nhìn thấy hắn là tại thủ vệ vô quang chi hải bình minh đường chân trời bên trong. Cơ đối với này biểu thị cực lớn đoán giận, nếu như không phải đang chạy trốn trên đường, hắn nói cái gì cũng phải đem giá hỏa này bắt tới. Tại hết thảy nguyên náo hết thảy đều kết thúc về sau, rốt rốt cục có thể an tĩnh ngồi xuống. Trở lại một cảnh Chi thức chi thư hưng phấn nhảy qua đến, nói cho hắn ngậm cảnh đã vượt qua băng ngục biên giới, đi tới cùng ma yêu hoang dã giao giới mang. Chỗ này giao giới mang mười phần chật hẹp, nhiều nhất một ngày, chúng ta liền có thể đến mới cao tầng linh giới khu vực. Bộ dáng của nó phảng phất đã quên đi chuyện lúc trước, rốt lại nhắc nhở một lần. chi thức chi thư lập tức trở nên bức rứt bất an cùng vô cùng phẫn nộ. Linh hồn của ta mảnh vỡ ngay tại trong tay hắn, nhất định phải đem hắn bắt lấy. Dạng này linh hồn của ta liền triệt để hoàn chỉnh, không còn có người có thể ảnh hưởng ta. Ngay sẽ kiến thức đến một cái không gì sánh kịp đỉnh cấp người hậu. Đây mới thực sự là ta. Dốt gật gật đầu còn là mùi vị quen thuộc, đây mới thực sự là chi thức chi thư. hắn xoay người, không kịp chờ đợi đi tới phương tiêm địa trước, đem hai khối nguyên chất vật từ trong phương tiêm địa lấy ra, sau đó trở về linh hồn mặt trước đó, nhìn xem ngôi sao trong bầu trời đêm, tìm tới huyết khế khôi phục cùng sinh mệnh chi ca, hít sâu một hơi, đem hai khối nguyên chất vật vùi đầu vào trong đó, hai ngôi sao lập tức quang mang đại thịnh, phương tiêm địa bắt đầu có chút chấn động. Rốt mừng rỡ nhìn xem hai ngôi sao đồng thời tiến hành có lực lượng, hắn rất nhanh liền trở nên tăng mạnh. phải. ruột nắm chặt nắm đấm, tiếp xuống, liền nhìn ta tự thân lực lượng, ta ruột cả đời, toàn bộ nhờ chính mình. Ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lật vào hở tờ tờ tờ sổ vẽ hai quy không cờ ít năm mươi tư phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy một chương 645, trăm cự tinh thần cùng đại cứu viện. Cường quang ở trong giấc ngộng tiếp tục một cái giờ xuống, làm kia sáng rơi xuống thời điểm. Rốt phát hiện cái này hai ngôi sao có định lượng vậy mà trực tiếp hoàn thành. Chi thức chi thương ngữ khí tràn ngập vui sướng, đây mới là bình thường quá trình. Ngôi sao nên cấp tốc hoàn thành có định lượng, trước tiên là chủ nhân linh năng quá nhỏ yếu, cho nên ngôi sao có định lượng kéo cực kỳ lâu. Rốt trong lòng mừng rỡ vô cùng. Quả nhiên, cấp 14 linh năng chính là một cái hạm. Vượt qua ngưỡng cửa này về sau, hắn liền chân chính bước vào nguyên cùng luật trong điện phủ, trở thành khống chế thế giới chi luật cường giả, linh hồn của hắn đã thuế biến thành hoàn toàn thể, coi như linh năng còn có thể trưởng thành, vị thế còn có thể tăng lên, nhưng bản chất nhưng không có cải biến, tại cường đại hơn nữa tồn tại trước mặt, cũng có một chỗ cắm rủi. Mộng cảnh trên bầu trời lại hiện ra hai ngôi sao. Huyết khế khôi phục. Trạng thái: Nguyên sơ. Vị thế: Nguyên chi hải. Thinh năng: Tiên huyết vương đỉnh. Cường độ: 1.5 triệu. Nguyên: 4. Miêu tả: thẳng đến mũi gai nhọn nhập cốt nhục của ngươi, tham ăn máu tươi của ngươi, ngươi y nguyên tiến lên, tiên huyết vương đỉnh, ngược dòng tìm hiểu máu tươi lực lượng, mở ra máu tươi vương đỉnh, cực lớn biên độ mà tăng lên huyết đục của ngươi lực lượng, năng lực khôi phục cùng kháng tính năng lực, ở bên trong tiên huyết vương đỉnh bất luận cái gì sinh linh đều nhận ngươi che chở, lại sinh mệnh của ngươi cường độ được đến mãi mãi tăng lên cực lớn. Viên thứ hai là đại tinh thần, sinh mệnh chi ca, trạng thái nguyên sơ, vì thế nguyên chi hải, tinh năng vĩnh hằng sinh mệnh chi ca, cường độ 2.760 vạn, nguyên mười, miêu tả. Trên thế giới chỉ có một loại anh hùng, đó chính là hiểu rõ hát cám, cũng vung đao chém về phía hát cám người. Vĩnh hằng sinh mệnh chi ca, làm hát vang sinh mệnh giai điệu lúc hết thề mục nát suy bại tử vong đều đem nhặt đi. Sinh mệnh khí tức đem một lần nữa dấy lên, có thể cực lớn hiệu suất tăng lên một phiến khu vực bên trong sinh mệnh khí tức, khiến cho bên trong tất cả mọi người thu hoạch được sinh mệnh xứng lễ. Lại, sinh mệnh của ngươi cường độ được đến mãi mãi tăng lên cực lớn, cũng kích phát sinh mệnh ở bên trong lực lượng đào bóc sâu trong linh hồn tiềm lực, tăng thêm một bước linh hồn cường độ. Trước mắt thu hoạch đến linh hồn cường độ 1.800 vạn. Xem hết cái này hai ngôi sao tin tức về sau, rốt trong lòng cuồng hỉ đã không cách nào ức chế. Huyết khế khôi phục cường độ theo 300,0000 bạo tăng đến 1.5 triệu, mặc dù bây giờ loại trình độ này tăng cường đối với hắn không có đặc biệt lớn ảnh hưởng, nhưng cũng không tính quá ít. Linh hồn cường đại là hết thệ căn cơ, đây là vĩnh viễn không có sai. Ngôi sao có định lượng hoàn thành còn mang đến 4 phần nguyên, đây là ngậm cảnh nguyên năng, nó càng nhiều, ngậm cảnh càng cường đại, mỗi tuần có thể thu được cố định thần tính cũng càng nhiều, bình quân mỗi 5 phần nguyên năng có thể nhiều thu hoạch được một điểm thần tính. Đương nhiên, trọng điếu nhất chính là nó mới tính năng, tiên huyết vương đỉnh. Năng lực này có thể mở ra, có thể biên độ lớn tăng lên tính mạng của hắn cường độ, đồng thời chế tạo một cái cùng loại nơi ẩn nút tiên huyết vương đỉnh. Căn cứ rốt đối với ngôi sao tin tức lý giải, cái này tiên huyết vương đỉnh là một cái loại cực lớn trận vực hiệu quả, nó sở thụ đến hết thể tổn thương, đều từ bản thân hắn gánh chịu. Nói cách khác, ở bên trong tiên huyết vương đỉnh tất cả mọi người, cũng sẽ không thụ thương. Hiện tại mang theo dân chúng trốn chết, đây không phải vừa vặn có rất nhiều sử dụng cơ hội sao? Tại nhiều khi, quá chiến đấu kịch liệt lan đến gần bình dân, dẫn đến bọn hắn thương vong thảm trọng, mà các chiến sĩ lại bất lực tránh. Nếu như hắn ở thời điểm này mở ra tiên huyết vương đỉnh, chẳng phải có thể tránh những này thương vong sao? Rốt hưng phấn trong lòng vô cùng. Có định lượng đem cái này không có gì cảm giác tồn tại ngôi sao, lập tức biến thành hắn hạch tâm một trong. Mà sinh mệnh chi ca khỏa đại tinh thần này có định lượng, liền càng thêm cường đại. Đầu tiên là nó cường độ theo 920 vạn, đẩy lên bạo tăng đến 2.760 vạn, trực tiếp bạo tăng 3 lần nhiều. Cái này cho rốt linh năng, rót vào một tể thuốc trợ tim. Đồng thời, nó cũng cho rốt mang đến 10 phần nguyên năng, đây là trừ cự thần lực lượng bên ngoài nhiều nhất. Cuối cùng, đồng dạng là nó tinh năng. Vĩnh hằng sinh mệnh chi ca, đệ viên này chỉ là đơn thuần cung cấp sinh mệnh cường độ cùng linh năng cường độ ngôi sao? Có triệt để thời biến. Cái này tinh năng phi thường dễ lý giải, chính là cực lớn và vi, cực lớn quy mô sinh mệnh khôi phục hiệu quả, cũng mang theo nhất định tính hóa, xô tan, giải trừ hiệu quả. Không hề nghi ngờ, Vĩnh hằng sinh mệnh chi ca sẽ thành ruột vương bài. Khi nó mở ra thời điểm, đủ để vì hơn 10 triệu dân chúng cùng gần vạn tên chiến sĩ mang đến sinh mệnh tẩy lễ. Không có cái gì so năng lực này càng cường đại, mà nó bị thêm vào linh năng cường hóa hiệu quả, càng là theo 12 triệu bạo tăng đến 1800 vạn, tương đương với lần này có địch lực. Hắn tổng cộng thu hoạch được tương đương với 2440 vạn linh hồn cường độ. Tăng thêm huyết khế khôi phục 120 vạn cường độ, tổng cộng tăng lên 2560 vạn linh hồn cường độ. Ta vô địch. Cái này hai ngôi sao có định lượng, mang đến cho hắn to lớn tăng lên. Hắn có thể cảm giác được tính mạng của hắn đang thiếu đốt, bàng bạc nhiệt lực theo trong thân thể mỗi một chỗ phát ra, vô tận sinh mệnh khí tức tràn đầy trong cơ thể hắn. Chi thức chi thư hưng phấn hô: "Chủ nhân, ngài sinh mệnh cường độ đã đột phá cực hạn. Nó đủ để gánh chịu so hiện tại càng thêm cường đại mấy lần linh hồn. Ma phong ngự là bởi ngài sinh mệnh cường độ cùng linh năng cường độ cộng đồng tạo thành." sinh mệnh cường độ tựa như ngài ra mặt, nó hiện tại so tường thành còn dày, linh năng cường độ tựa như ngài tinh thần ý chí, ngài không thể dung chuyển tinh thần ý chí cùng tưởng thành ra dày đem để ngài có thể gánh chịu càng nhiều tổn thương. Rốt liếc mắt nhìn nó, ngươi sẽ không nêu ví dụ cũng không cần nâng, không ai sẽ coi ngươi là câm niếc. Chi thức chi thư gãi gãi chính mình, không do nó dạng này hoàn mỹ nêu ví dụ vì sao lại chọc tới chủ nhân không cao hứng. Tóm lại, chủ nhân, ngài cường độ tăng lên. Rốt hư một tiếng, đưa mắt nhìn sang cái khác ngôi sao. Cho tới bây giờ, còn có tiên hồng chi lệ không bạch chân lý nhiệt chi xúc cái này bốn khoảng ngôi sao không có bắt đầu có định lượng cái khác 11 ngôi sao thì toàn bộ hoàn thành có định lượng. Rốt Nhìn một chút, hắn còn cần tiêu đốt chi tâm, không chi nguyên, chân lý chi môn cùng nguồn gốc mâu thụ xúc tu cái này bốn cái nguyên chất vật, liền có thể hoàn thành còn lại ngôi sao có định lượng. Toàn bộ kích hoạt tinh hồn thì còn cần 14 cái 100 thần tính. Rốt hít vào một ngụm khí lạnh. 1400 thần tính, cái này thật đúng là gánh nặng đường xa a. Hy vọng lần này trốn chết kết thúc về sau có thể thu được đủ nhiều thần tính. Rốt trong lòng yên lặng cầu nguyện, đưa ánh mắt về phía phương tiêm địa, phía trên số lượng đã biến thành. Linh hồn cường độ, 12677 vạn. Linh hồn ngôi sao, 15. Nhân tính, 9267 vạn. Thần tính, 162. Vô linh chi hồn, 16 ức. Bia bên trong, 3 phần cường nguyên, 8 phần nguyên. Linh hồn tế đàn, quan chi vương linh hồn sủi phột linh hồn huyết ma linh hồn không thể nào hiểu được hỗn loạn chi linh. Linh tính, 1811 vạn. Nguyên năng, 77. Nơi cất giữ, 2899 vạn phần linh hồn tạt bã, 102 đoá nhân tính chi hoa, 20125 phần các loại linh hồn đặc chất khối, 37 phần ác mộng vật liệu, 1 phần ngục chi linh, hơi. Đặc thu vật phẩm bảy cái ưu ám chi thủ hộ, nguyên chất vật, cực quên chi ám, cực quên chi khí, vượt sâu vết nước, thần minh chi sọ. Rốt năm chặt năm đấm, một trận chiến này, hắn tiêu hao 200 điểm thần tính, lại chỉ thu hoạch được 26 điểm, hắn thần tính giảm mạnh 174. Mà vô linh chi hồn cũng bạo giảm 900 ức, trước đó tích lũy, quét sạch sạch xanh. Ác mộng vật liệu cũng ít 75 phần, chỉ còn lại 37 phần. Nhưng là, rốt cũng không cảm thấy vẻ bại hoặc đau lòng, hắn biết, tương lai hắn còn đem thu hoạch được càng nhiều. Mà lại, một trận chiến này cũng không phải không có thu hoạch. Nhân tính của hắn tăng vọt đến 9.267 vạn, đã sắp phá ước. Mà hắn nhân tính chi hoa cũng rốt cuộc đột phá hai chữ số, đạt tới 102 đoá. Đây là vượt thời đại cải biến. Hắn chưa hề có được qua nhiều như thế nhân tính chi hoa. Về sau, liên quan tới nhân tính chi hoa ngọn cảnh tạo vật, hắn rốt cuộc không cần đau lòng. Trọng yếu nhất chính là ngọn cảnh nguyên năng theo 63 tăng vọt đến 77, linh hồn cường độ thì theo 1117 vạn tăng vọt đến 12.677 vạn. căn cứ suy đoán, hắn linh năng cường độ giờ phút này hẳn là đạt tới 26 vạn ngàn khắc trở lên. Đây là tuyệt đối linh năng cường độ là linh hồn mạnh độ thể hiện, là căn bản nhất lực lượng. Sự cường đại của nó, đại biểu rốt đang bộc phát lúc lại thu hoạch được cao hơn linh năng cường độ, kia là tương đối linh năng cường độ, là lúc chiến đấu lực bộc phát, chỉ cần khống chế linh năng vận dụng kỹ xảo người, nó bình thường sẽ mấy lần tại tự thân tuyệt đối linh năng cường độ, nhưng không thể bền bỉ, là có hạn dưới trạng thái lâm thời linh năng cường độ. Chân chính cân nhắc một người cường độ, còn là tuyệt đối linh năng cường độ. Tỷ như cờ đang bộc phát lúc, linh năng cường độ một trận có thể bạo tăng đến 250 vạn trở lên, nhưng hắn tuyệt đối linh năng cường độ, ước chừng là 1.5 triệu trên dưới. Mỗ thì tại 1.3 triệu trên dưới. Đây là cấp 16 linh năng cánh cửa, cũng là mạnh quân vương cấp chiến lược yêu cầu thấp nhất. Bộ sỉ vạn thì chỉ có 60 vạn, chỉ là vừa mới trở thành vương giả chiến lược. Mà chỗ gì ẩn trong đám người, không có vượt qua 60 vạn, bất quá, hãy ra nói cho hắn, bọn hắn chỉ là bởi vì trưởng kỳ khuyết thiếu vật tư tài nguyên, dẫn đến linh năng tài nguyên bất lương, ở vào tình thế như vậy cũng có thể trở thành lệnh luận giả tiếp cận quân vương cấp. Tư chất của bọn hắn cực cao, cơ hồ mỗi người đều so bộ sỉ vạn cao hơn nhiều. Chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ tài nguyên, bước qua một cửa ấy kia, trở thành nhân loại vương giả cũng không phải là rất xa xăm sự tình. Rốt thở ra một hơi thật dài, đưa mắt nhìn sang ngọn cảnh mảnh vỡ. Xách, đem ngọn cảnh mảnh vỡ lấy ra đi. Chi thức chi thư không kịp chờ đợi nhảy lên linh hồn tế đàn, đem ngọn cảnh mảnh vỡ theo huyết ma trong linh hồn móc ra. Nó nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, rơi xuống rột trên mu bàn tay, hình thành một bộ phức tạp đồ án. Hai nơi ngọn cảnh tồn tại. Chi thức chi thư hưng phấn hô. Chủ nhân, nhanh đi dạo phố. Rốt vừa đi ra một bước, một đạo khí sám liền theo trên bàn tay bay ra, rơi xuống ở dưới chân Phương Tiêm Biệt. Biên nền bóng nháy mắt tuyên khắp đầy vô số đường vân, từng vòng từng vòng màu vàng sâu ranh theo nền bóng dưới đáy khuyết tán ra đến. Nguyên bản hết sức bình thường nền bóng, lập tức liền có một loại thần bí mỹ cảm. Chi thức chi thư ngạc nhiên hô phương tiêm bia nền, ta là nói phương tiêm bia có vẻ giống như thiếu cái gì. Giốt nghi hoặc cảm ứng nửa ngày, hỏi, sách, nó có làm được cái gì? Vì cái gì mộng cảnh không có cho ta phản hồi? Chi thức chi thư giải thích nói, chủ nhân, đây là phương tiêm bia một bộ phận, phương tiêm bia một mực là không cho vẹn, cái này tổn hại cực lớn mộng cảnh lý năng, làm mộng cảnh vị thế hạ xuống, khi nó hoàn chỉnh về sau Ngộ cảnh mới có thể phát huy ra càng hoàn chỉnh lực lượng, ngài khả năng nhất thời không cảm giác được, bởi vì ngài linh hồn còn không có chân chính khống chế cương nguyên. Đối với thế giới chi pháp tác cảm ứng không sâu, đợi đến tỉnh lại tinh hồn về sau, ngài liền sẽ rõ. Giang Ngộ cảnh thu hoạch được rất cường đại tăng lên. Rốt bán tín bán nghi ổ một tiếng, liếc mắt nhìn thần tính, ta hiện tại có thể tỉnh lại sinh mệnh chi ca tinh hồn. Chi thức chi thư lắc đầu nói, chủ nhân, tỉnh lại tinh hồn không phải đầu nhập thần tính liền có thể thu hoạch được đơn giản như vậy, hiện tại tốt nhất không muốn làm như vậy, trừ phi không có lựa chọn nào khác. Rốt gật gật đầu, theo ngôi sao tháp cao bên trên miêu tả liền có thể biết điều này, nếu không hắn sớm đã dùng thần tính tỉnh lại tinh hồn, sẽ không chờ đến bây giờ. Chi thức chi thư tràn ngập vui sướng tại Phương Tiêm Bia xung quanh chạy tới chạy lui, rất giống một đầu vui chơi chó, ha ha ha, Phương Tiêm Bia rốt cục khôi phục lại bộ dáng lúc trước, khó trách ta luôn luôn cảm thấy không thích hợp. Đột nhiên, rốt phát hiện Phương Tiêm Bia bên trên văn tự cùng với con số phát sinh biến hóa. Vô linh chi hồn, hồn chi hoa, 16. Linh tính, linh chi hoa, 181. Đây là ý gì? Rốt kinh ngạc hỏi, ta không có ngưng kết hồn chi hoa Linh chi hoa lại là cái gì? Chi thức chi thư hương phấn giải thích nói, đối với mộng cảnh đến nói, hồn hoa cùng linh hoa mới là hiệu suất cao sử dụng bọn chúng hình thức, vô linh chi hồn cùng linh tính chỉ là tạo thành bọn chúng nguyên tố, trực tiếp sử dụng nguyên tố là hiệu quả thấp mà nguyên thủy thủ đoạn. Hoàn chỉnh phương tiêm bịa có thể cấp tốc mà hiệu suất cao ngưng kết hồn chi hoa cùng linh chi hoa, trọng yếu nhất chính là nó nhảy lên phương tiêm bịa, chỉ thấy một đạo màu trắng hào quang lóe lên, một đóa nhân tính chi hoa từ trên phương tiêm bịa rơi xuống, mà nhân tính thì theo 9.267 vạn biến thành 8.267 vạn. Rốt đồng tử co dù lại, 10 triệu nhân tính có thể ngưng kết một đóa nhân tính chi hoa. Chi thức chi thư đem nhân tính chi hoa đầu nhập phương tiêm địa bên trong, nhân tính chi hoa liền theo 102 đóa biến thành 103 đóa. Phương tiêm địa có ngưng kết nhân tính chi hoa cùng thần tính chi hoa năng lực, 10 triệu nhân tính ngưng kết một đóa nhân tính chi hoa, 1000 điểm thần tính ngưng kết một đóa thần tính chi hoa. Bất quá, nhân tính cùng thần tính là đặc thụ, ngưng kết bọn chúng cao duy chi hoa sẽ có rất lớn hao tổn, trừ phi có đặc thủ cận, nếu không không muốn như vậy làm. Hồn chi hoa cùng linh chi hoa thì không có bất kỳ hao tổn nào, là thông thường sử dụng vật tư. Khi chủ nhân đánh giết một vị trong bóng đêm sa đoạ đã lâu mạnh vô lúc, liền sẽ biết bọn chúng là chân chính cường giả mới có được tài nguyên. Trọng yếu nhất chính là, phương tiêm địa còn có có được một cái năng lực mới, sử dụng 25 phần nguyên, có thể thu hoạch được một phần cường nguyên. Rốt chấn động trong lòng, thất thanh nói, nguyên có thể sát nhập thành cường nguyên. Chi thức chi từ thứ nói, không phải sát nhập, là thăng cấp, phương tiêm địa có được nguyên tách rời, nguyên đồng hóa, nguyên thăng cấp năng lực, cho tới bây giờ, ba cái này năng lực mới khôi phục hoàn toàn. Rốt cảm giác hết sức phức tạp, vậy sau này ta có hay không có thể chỉ chọn đốt đại tinh thần rồi? Tri thức chi thư giải thích nói, chủ nhân, lấy nguyên hải thấp quyền đi tranh thủ quyền cao là một chuyện vô cùng khó khăn. Đây là độc thuộc về mộng cảnh kỳ tích, nhưng nếu như không có bắt buộc, còn là không muốn làm như vậy. Cùng nhân tính thần tính, nguyên thăng cấp là có to lớn hao tổn, mà khác, nó dừng lại một chút, tiếp tục nói, mộng cảnh có thể nhóm lửa ngôi sao là có hạn, linh hồn cường độ càng cao, mới có thể nhóm lửa càng nhiều sao hơn thần. Nếu như không thêm lựa chọn, chủ nhân rất nhanh liền sẽ đụng phải cực hạn này. Bởi vậy, dưới tình huống điều kiện cho phép, tận lực nhóm lửa càng mạnh ngôi sao là ta tiêu chuẩn cơ bản. Rốt giờ mới hiểu được, vì cái gì linh hồn trên hoang nguyên cho tàn nhiều như thế. Tri thức chi thư cho lựa chọn của hắn lại vĩnh viễn chỉ là một chữ số. Sách, Ta hiện tại nhiều nhất có thể đốt lên bao nhiêu ngôi sao? Tri thức chi thư trầm ngâm nói, chủ nhân đã tương đương tiếp cận cực hạn, nhiều nhất một viên. Rốt chấn động trong lòng, nguyên lai trong bất chi bất giác, hắn vậy mà chỉ còn lại một ngôi sao. Xem ra, tiếp theo khoản chỉ có thể nhóm lửa đại tinh thần. Tri thức chi thư lắc đầu, không, tiếp theo khoản nhất định phải là cự tinh thần. Rốt mở to hai mắt nhìn, trong lòng nhắc lên thao thiên cự lãng. Cự tinh thần. Đúng vậy, cường đại nhất ngôi sao, tại linh hồn hoang nguyên chỗ xấu nhất cùng ngôi sao cùng đại tinh thần khác biệt, nó số lượng là cực kỳ có hạn, tổng cộng không cao hơn 100 trăm quả. nhóm lửa nó cần căn bản nguyên, nói cách khác, chủ nhân cần chân chính đánh giết một vị cổ thần, lại không thể là theo thần, nhất định phải là chính thần. ruột đứng tại chỗ, cảm thụ được cái kia run rẩy cảm xúc, cái này tại ngoài dự đoán của hắn, lại hợp tình hợp lý, cường nguyên nhóm lửa đại tinh thần, căn bản nguyên nhóm lửa tự tinh thần. ngọc cảnh khẳng định có được cực hạn này, chỉ là chân chính cổ thần cường đại. để suy nghĩ của hắn tránh theo phương diện này suy nghĩ, cho đến giờ phút này, hắn mới sốc lên linh hồn hoang nguyên chân chính mạng chạy mặt. ngọc cảnh điều không phải phàm vật, khó trách sẽ bị khói đen coi là cùng thánh hỏa cùng nhân loại chi vương gần như ngang nhau trình độ tử địch. Chi thức chi thư còn nói nhóm lửa cự tinh thần về sau chủ nhân sẽ thu hoạch được bay vọt về chất, lại thêm thức tỉnh tinh hồn, linh hồn cường độ tăng lên về sau ngôi sao lựa chọn dư thông suốt liền rất nhiều. Rõ hít sâu một hơi, cương chế chính mình bình tĩnh trở lại, cuối cùng hay là hắn linh hồn cường độ không đủ, Liên dự định đại tinh thần thời gian dạo bước đều chỉ có thể trì hoãn. Một khi có thừa, hắn nhất định phải bắt đầu thức tỉnh tinh hồn. Đến nội cự tinh thần, vậy hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể lột lên, không nói căn bản nguyên nhóm lửa nhu cầu thần tính. Hồn cung linh tinh, đều tất nhiên là rất nhiều, là trước mắt hắn khó mà gánh vác. Rốt thở dài ra một hơi, tạm thời đưa nó quên ở sau đầu. Tại phương Tiêm Biên đền rời đi về sau, trên mu bàn tay đồ án rõ ràng, kia là từng đoàn từng đoàn nở rộ đóa hoa. Từng, mới mộng cảnh kiến trúc cũng cùng đóa hoa có quan hệ. Mang cái nghi vấn này, rốt bước nhanh ở trong giấc mộng du lãng. Làm cũng không lâu lắm, tại rốt đi tới thần chiếu sau phòng lúc, mu bàn tay đồ án đột nhiên bắt đầu phát nhiệt, lập tức hóa thành một đại đoàn nhiều màu chi khí, không xuống đất mặt bên trong. Sau một khắc, rốt nhìn thấy biến hóa kỳ diệu. Phong vu thổ địa trở nên vì nhiêu, băng thẳng mặt đất bắt đầu chập trùng. Vẹn vẹn chỉ qua mấy giây, nguyên bản chống trải đơn điệu sau phòng liền biến thành một mảnh tràn ngập tự nhiên khí tức ốc dã. Diện tích của nó chi lớn, để ruột liếc mắt đều trông không đến cuối cùng. Chi thức chi thư nhảy lên ruột bà vai, hoảng sợ nói, Biển Hoa, là Biển Hoa, nó rốt cục trở về, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, rốt cục trở về, thời gian khổ cực kết thúc đã. Rốt khiếp sợ nhìn xem trước mắt ốc dã, mộng cảnh tin tức ánh vào não hải. Hoa Chi Hải có mộng cảnh tự nhiên chi lực địa khu, có thể cực đại xúc tiến mang theo linh tính thực vật sinh trưởng, có thể trồng chọn cực kỳ hy hữu linh tính thực vật cần cung cấp đầy đủ phân bón cùng chất dinh dưỡng. Nếu như thực hiện nhiều màu chi mộng, bất luận cái gì hạt giống hoa đều có thể sinh trưởng, bất luận phải chăng tồn hại, ô nhiễm, hủy hoại. trong ngay mắt đó, ruột trong lòng dâng lên không cách nào ước chế cuồng hỉ. cái này không phải liền làm mộng cảnh hậu hoa viên sao? có biển hoa, ta liền có thể trồng trọt ra vô số linh hoa linh cỏ, chế tạo càng nhiều dược tể, trợ giúp nhân loại phát triển nhanh hơn. phản bội về thần tính, lại đem xúc tiến mộng cảnh đại thành dài, thậm chí còn sẽ bởi vậy sinh ra càng nhiều mộng cảnh sứ đồ. một công ba việc, còn có so đây càng tốt sự tình sao? ruột đung mặt, sợ chính mình cuồng tiếu phá hư hình tượng thật sự là rất đa tạ ngươi huyết ma mộng cảnh thu thập người ha ha ha ha ha đây cõi lòng vui sướng tại mộng cảnh trong ghế đu ngủ một đêm về sau giọt đúng giờ mở mắt cảm giác thần thanh khí sảng linh năng cũng khôi phục không ít mà trong đội ngũ cũng tràn đầy khó được nhẹ nhõm bầu không khí không ít người lần thứ nhất ngủ ngon giấc cơ nói cho hắn đánh giết huyết ma về sau quái vật tập kích biến ít đội ngũ áp lực nhỏ rất nhiều rất nhiều nơi khói đen cũng phát sinh biến hóa kỳ dị rõ ràng nhất chính là mê vũ sơn mạch bên trên khói đen chi tưởng tàng ra nhưng loại biến hóa này ý vị như thế nào bọn hắn tạm thời còn không biết trước mắt đã cảm thấy được một chỗ tốt, linh năng thông tin khoảng cách gia tăng mấy lần, đội ngũ đầu có thể trực tiếp liên hệ đến đội ngũ phân nuôi, mà không cần trung chuyển. đây đương nhiên là một chuyện tốt, quãng đường còn lại chính không dài, cũng tương đối tạm biệt. nếu như hết thể thuận lợi, ngày mai bọn hắn liền có thể tiếp thu về kiếm thành người sống sót, chậm nhất hậu tiên, bọn hắn liền có thể đi ra vỡ vụn sân mạch, rời đi dở dẹo. Cờ tràn ngập lòng tin nói cho hắn, chúng ta bây giờ có rất lớn dư thông suốt, ta có thể cứu vớt đến càng nhiều người. cảm ơn ngươi, chỗ gì ẩn màu đen thùng cơm, đây đều là ngươi công lao, ngươi là tất cả chúng ta cứu tinh, còn có ngươi chỗ gì ẩn đồng bảo, bọn hắn đều là rốt niét môi, tức giận đến cái mũi đều lệch. Ngươi nói cái gì? À, các ngươi đại chủ giáo họ rốt nói cho ta, cái này tựa hồ là vô địch chiến thần dùng chỗ gì ẩn ngữ phát âm, chẳng lẽ không quá tiêu chuẩn sao? hắn lại niệm mấy lần, bị rốt ngăn lại. Hay là dùng giờ dẻo ngữ đi, nghe rất khó chịu. Cơ ấy nay nói, tiếng nói của ta thiên phú không được, phát âm quá kỳ quái, ta nhất định phải mau chóng học được chỗ gì ẩn tiếng thông dụng. Rốt che lấy đầu, còn là không cần, dạng này rất tốt. Cờ giận mình nói, đúng vậy, rốt huynh đệ nói rất đúng, chúng ta có thể trở lại chỗ gì ẩn lại học. Hiện tại hẳn là tất cả tinh lực thả đằng cứu người trên thân không hổ là vô địch chiến thần các hạ. Rốt ngậm miệng lại, cảm giác hắn hẳn là mau chóng khống chế hai loại ngôn ngữ phiên dịch công việc, trở thành phương diện này tuyệt đối quyền uy. Về sau ai dám chất vấn hắn, liền đi công thoát nước nước cức. Hừ. Như tự Cờ nói tới, tại đội ngũ lên đường về sau, phòng ngự áp lực quả nhiên thu nhỏ rất nhiều, bọn hắn có nhiều thời gian hơn đi chỗ xa hơn tìm kiếm vợ dẻo người sống sót. Rất nhanh, tự cờ tìm tới một tòa bị huyết nhục khô hôi lỗi công ham thành trấn, theo chiến cuộc đến xem, kịch liệt thành nội chiến đấu đã tiếp tục nhiều ngày, thành nội cơ hồ đánh thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là vỡ vụn thi hài cùng biến đen máu tươi, lửa kia sáng lung lay sắp độ. Cơ đại triển thần uy, cùng Bồ Sĩ Vạn rốt, cùng tùy hành chiến sĩ cùng thành nội quân phòng thủ, cấp tốc đem Khôi Lôi đánh tan. Sau khi chiến đấu kết thúc, Bồ Sĩ Vạn kinh nghi bất định nhìn xem rốt, ngươi linh năng cường độ, tựa hồ lên cao rất nhiều, chỉ ít so với hôm qua mạnh một phần năm. Rốt cười cười, không nghĩ tới hắn lại cảm như vậy. Ngươi làm sao làm được? Chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Rốt thuận miệng đáp, đi ngủ sẽ mạnh lên, không phải chuyện rất bình thường sao? Bồ Sĩ Vạn bị rốt lời nói chấn kinh đến, thầm nghĩ chẳng lẽ đây chính là chỗ gì ẩn đặc thủ phương pháp tu luyện sao? Tại vỡ vụn hộ lửa tế tự trận trung ương, bọn hắn tìm tới thoi thóp hộ giáo bạch vương linh hồn của hắn nhận trí mạng trọng thương cùng cực kỳ nghiêm trọng ô nhiễm nhưng ngay tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong hắn y nguyên tại tuyến đầu phân chiến thẳng đến thu gở bọn người đến hắn mới ngã xuống tại nhìn thấy thu gở một khắc này nước mắt của hắn cuồn cuộn mà xuống lẩm bẩm nói đệ nhất thánh tử ngài rốt cục đến ngài rốt cục đến giáo hoàng vương thành có phải là không tại rồi khi biết tất cả chân tướng về sau hắn sắc mặt thú ám sinh cơ hoàn toàn không có nhưng tại biết rốt biết chỗ gì ẩn tồn tại về sau trong mắt của hắn lại bỗng phát ra vô hạn tia sáng a a còn có hy vọng còn có sinh cơ Quá tốt, quá tốt. Tôi cơ nói, đừng nói chuyện. phí Lang nghĩ, ta mang ngươi trở về trị liệu. Không, không, ngươi không biết, ta đã chết, là ta linh tại kiên trì, ngài cùng dột các hạ mang đến hy vọng, để chúng ta biết phương xa còn có một phần nhân loại ánh lửa tồn tại. Ta muốn đem nó cáo chi dở dẻo bên trong tất cả người còn sống sót, đem phần này hy vọng mang cho tất cả mọi người. Tôi cơ khẽ giật mình, ngươi. Lời còn chưa dứt, trên người hắn bỗng phát ra cường đại bạch quang, hắn linh trong nháy mắt liền nổ tung, tràn ngập ở trong hư không, tàn ma tại giờ dập trên đại địa. Cơ vương cảm ứng đột nhiên hoàn toàn khôi phục hắn cảm ứng được giờ giật trên thổ địa tất cả người sống sót khí tức bọn hắn ở trong tuyệt vọng ghen lên gì trước khi tử vong góc giống nhưng khi biết đến phí lang nghị tin tức về sau, không thể ước chế cung hỉ không cách nào hình dung hy vọng lập tức liền chiếm cứ tâm linh của bọn hắn vô cùng tận tiêu khóc cùng cầu cứu trong nháy mắt nhồi vào đầu của hắn cứu lấy chúng ta huyết nhục khôi lôi đã công hám nội thành bờ bề chết đệ nhất thánh tử các hạ van cầu ngài cho chúng ta báo thủ đại giác thành toàn quân bị diệt mời thánh tử các hạ cho chúng ta báo thủ liệt nhật thành luôn hãm tất cả chiến sĩ chiến tử ta cũng sắp chết một triệu người muốn bị hắc ám thu vệ thánh tử đại nhân, xin cứu xuống bọn hắn. cờ thần sắc theo mê mang, thống khổ trong bi vẫn đi ra, trở nên kiên định. ai mua hàng trên sọ thì nhớ cờ lực vào hở tờ tờ tờ sọ vẽ hai quy không cờ ít năm mươi tư phạm trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. cảm ơn anh em. quy một chương 646, trăm bốn huyết nguyện giáng lâm. ở trong hai ngày sau đó, cờ dốc hết toàn lực giải cứu hết thể người có thể giải cứu. hắn ngày đêm không ngừng, bốn phía bốn ba, chỉ vì có thể nhiều cứu ra một người. trong đội ngũ đệ nhất chủ giáo mùa trọng thương chưa lành, thánh nữ hệ giả cần giữ gìn quần phong tiếp tục cam đoan đội ngũ tiến lên. Bộ sĩ vạn căn bản theo không kịp tốc độ của hắn, hắn linh năng tiêu hao cũng khá lớn, chỉ có ruột có thể đuổi theo hắn, hiệp trợ hắn cứu người. Trô Ji ẩn đám người cũng thay phiên gia nhập trong hành động. Đội ngũ cứu viện bàn kính, theo 100.000 giật thẳng tắp tăng vọt, cuối cùng vậy mà đạt tới 1.000.000 giật, cơ hồ vượt qua 1/3 cái giờ rợ dẻo Vương quốc, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, cứu người rất khó mang về đội ngũ, chỉ có thể để bọn hắn tự động hướng giờ dẻo chạy cách. Đến nơi có thể trốn ra ngoài hay không, vậy cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Nhưng chỉ cần có khả năng có thể mang về đội ngũ người, gỡ liền đều sẽ đem bọn hắn mang về. Đại bộ đội nhân số tại cuối cùng mấy ngày cấp tốc tăng vọt, tại tiếp thu hệ giả lưu ở trong sơn cốc tàn quân về sau, đại bộ đội nhân số đã bạo tăng đến 20 triệu người, hán đội ngũ chiều dài vượt qua 40 ngàn dặm, kéo dài ánh đèn không thể nhìn thấy phần cuối. May mắn bọn hắn cũng thu hoạch được không ít thủ hộ chi hỏa hỏa trùng, nhóm lửa rất nhiều thủ hộ chi hỏa, nếu không rất nhiều người đều sẽ bị hắc ám thôn vệ. Nhưng bạo tăng nhân số để hết thảy vật tư đều trở nên vô cùng khan hiếm, cho dù là ruột cũng có chút gánh không được. Bất luận là mộ giả, thanh vũ, còn là bồ sĩ vạn, họ ruột đều cho rằng không thể lại tăng thêm nhân số, nhưng cở y nguyên khư khư cổ trước căng khăng cứu viện mỗi cái hắn có thể nghe tới thanh âm, mà nơi này duy nhất có thể khuyên đến động đến hắn người chính là rốt. Tất cả mọi người hy vọng hắn có thể khuyên nhủ vị này để nhất thánh tử, nhưng đáng tiếc là, rốt lại cùng hắn là cùng một cái lập trường. Hắn không ngừng mà chuyển ra các loại lý do luận chứng cớ hành vi là có thể được, càng thêm tập nhập địa chấn dùng tự thân năng lực đến giải quyết vấn đề, để tỏ rõ bọn hắn còn có thể dung nạp càng nhiều người. Thằng đến bọn hắn tại một tòa trong hải đang giải cứu một vị đại mục giả. Hắn là chủ quản tiên đoán đại điện kẻ đại tiên đoán, đang giải cứu đi ra thời điểm, hắn đã đền cả dầu, tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc. Hắn dùng chính mình linh hoàn thành một lần cuối cùng tiên đoán. Trong hư không đại khủng bố, đem dại mặt trời lần thứ năm rơi xuống về sau giáng lâm. Đến lúc đó, điên cuồng đem càn quét vùng đất này cũng lan tràn ra phía ngoài. Hoàng hốt ma vương chính nhìn chăm chú các ngươi, ý đồ đem các ngươi kéo xuống vực sâu. Nhanh, tăng tốc thoát đi, không muốn đụng vào khủng bố. Làm tiên đoán kết thúc lúc, cái này kẻ đại tiên đoán nháy mắt bị ăn mòn hủy hóa, hắc khí theo trên thân thể của hắn xuyên suốt mà ra, hóa thành vô số dữ tận xúc tu. Đầu lưỡi của hắn như là lợi kiếm hướng rộn đâm tới, tốc độ giống như một tia chớp màu đen, liền ngay cả gờ cũng không có ngăn lại. May mắn là đầu lưới đâm trúng ruột mặt, không có tạo thành tổn thương quá lớn, liền ngay cả cái tiêm nghiêm trọng hủy hoại ô nhiễm cũng cấp tốc rút đi, không có ở trên mặt ruột lưu lại một kia vết tích. G kinh ngạc nhìn hắn một cái, thân thể của ngươi vì cái gì cường kiện như vậy? Ngươi linh năng ước chừng chỉ có ta một phần sáu, nhưng sinh mệnh của ngươi cường độ đã cùng ta sắp xỉ như nhau, nếu ta chỉ dùng cùng ngươi tương đương linh năng, lực phòng ngự còn chưa kịp ngươi. Rõ thuận miệng giải thích nói, không có cường kiện thân thể, làm sao gánh chịu cường đại linh hồn? Ta trời sinh cường trắng. G cũng không có quá để ý, nguyên lai là dạng này, trời sinh cường đại, tất nhiên có hắn nguyên nhân. Về sau ta cho ngươi kiểm tra một chút là được. Không cần, ta không có làm cho nam nhân kiểm tra quen thuộc. Cơ cảm thấy kỳ quái, tại giờ dạo, nam nhân cùng tắm lúc lẫn nhau kiểm tra là một loại phong tục, cơ bắp va chạm nhau cảm giác chẳng lẽ không tốt sao? Hắn không biết rụt vì cái gì cự tuyệt, nhưng rất nhanh, hắn liền đem chuyện này quên ở sau đầu. Đây là nguyên tử cổ thần ô nhiễm, ác lì tư tiên đoán, dính đến không thể nói nói tồn tại, cho dù hắn linh đã sụp đổ, nhưng vẫn không có tránh hù hóa. Đây có phải hay không là theo mặt bên chứng minh, lời tiên đoán của hắn có độ tin cậy lạ rất cao. Tất cả mọi người tán đồng cái quan điểm này kẻ đại tiên đoán thủ tịch đệ tử cung hô, lão sư là đúng. hắn linh chi tiên đoán, tuyệt đối không có một tia sai lầm. tin tưởng hắn, hắn đại hỏa chi thiên đường sẽ nhắm mắt. ố ố ố, lão sư sẽ. hắn khóc không thành tiếng, nằm dại trên mặt đất đem lão sư cho tàn thu thập trở về. cơ mặt không biểu tình, khoảng thời gian này hắn gặp qua tử vong cùng hy sinh, so hắn đi qua 30 năm chung vào một chỗ còn nhiều một ngàn lần, tinh thần của hắn bên trong chỉ còn lại chết lặng cùng lạnh lùng, tựa như một bộ máy móc duy chỉ lấy cố định động tác, tiếp tục nói. lời tiên đoán của hắn rất rõ ràng. Ô Hế Chi Huyết Thần đem tại ngày thứ 5 mặt trời lặn về sau giáng lâm, so với chúng ta dự tính chạy ra giờ giờ thời gian còn muốn muộn 2 ngày, chúng ta có càng nhiều chứ không? Có thể cứu càng nhiều người? Cơ hồ tất cả mọi người biểu thị phản đối. Mộ nói, tiên đoán là mơ hồ, chúng ta không thể đánh bạc, càng quan trọng chính là, ai có thể bảo đảm Ô Hế Chi Huyết Thần sẽ không đổi theo? Cho nên chúng ta nên thừa dịp cái đoạn thời gian chạy càng xa. Cơ Trâm giọng hỏi, cái kia cái khác người sống sót làm sao bây giờ? Để bọn hắn chết sao? Đây là chuyện không có cách nào. Không, nếu như không có biện pháp coi như, nhưng bây giờ có biện pháp, có năng lực, ta phải đi cứu ta chỉ cần thời gian một ngày. Một ngày thời gian là đủ quyết định sinh tử, nếu như chúng ta đứng trước nguy hiểm, cái này 20 triệu người an nguy người nào chịu chứ? Cờ Trầm giọng nói, ta sẽ gánh chịu hết thảy. Mộ Ám mặt lần thứ nhất trở nên và mèo, hắn gầm thét lên, ngươi gánh chịu cái gì? 20 triệu đồng bào sinh mệnh, ngươi dùng cái gì gánh chịu? Ngươi có cái gì có thể gánh chịu? Bồ Sỉ vạn ý đồ hòa giải, nhưng bị mắng trở về, đành phải xin giúp đỡ rốt. Ở trong này, rốt là có thể để hai người này tiếp nhận ý kiến. Rốt lúc này cũng phi thường do dự, hắn bản năng cho rằng, bọn hắn hẳn là chạy càng nhanh hơn càng tốt, nhưng là Nếu người có thể vì hắn mang đến thần tính, đánh giết quái vật cũng làm cho hắn thu hoạch tương đối khá. Lựa chọn ra sao? Là phi thường trở ngại sự tình. Bất quá, cứ việc thần tính dụ hoặc rất lớn, nhưng rốt khắc chế, nhanh chóng rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng không nghĩ tới chính là, lần này, rốt cũng không có khuyên động được cờ, hắn y nguyên khư khư cố chấp, nếu như tất cả mọi người không đồng ý, hắn liền sẽ thoát ly đội ngũ. Rốt tại trong ánh mắt của hắn nhìn thấy phần này quyết tâm, cho nên hắn chuyển biến lập trường, có hạ ủng hộ đội ngũ. Thế là, đội ngũ lục soát cứu bán kính tiến một bước mở rộng, đạt tới cở tuần thú cực hạn. Nhân số tiến một bước tăng trưởng, nhưng cũng không có quá nhiều ảnh hưởng tốc độ của bọn hắn. Mà nhìn thấy những cái kia người sống sót được cứu vớt chẳng diện, rất nhiều người quan niệm cũng lặng yên phát sinh cải biến, cứu viện cũng rất tốt, không ai có thể đưa đồng bào sinh tử không để ý. Hết thể đều phi thường thuận lợi, thẳng đến ngày thứ 2 giờ chiều. Lúc này Thái Dương vừa mới xuống núi, bầu trời liền trở nên đen nhánh, một vòng huyết hồng mặt trăng treo ở màn đêm phía trên. Huyết Nguyệt, Huyết Nguyệt tiến đến, mùa vô cùng nóng nảy hô Cờ, chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này. Cờ nhìn xem quan tinh kính, sắc mặt trở nên xanh xám, nhưng Y Nguyên kiên trì kế hoạch của hắn không có quan hệ, căn cứ tiên đoán, Ô uế chi huyết thần tại ba ngày sau giáng lâm, Ô uế huyết nục bất luận mạnh bao nhiêu, đối với chúng ta đều không có quá lớn uy hiếp. Ngày thứ hai, mặt trời chưa từng xuất hiện, bầu trời vẫn là hắc ám, huyết nguyệt y nguyên treo cao ở trong trời đêm. Tại dạng này dị thường thiên tướng xuống, tất cả huyết nục tạo vật đều trở nên điên cuồng. Càng cương đại, càng kinh khủng huyết nục khôi lối bắt đầu xuất hiện. Mà trong đội ngũ, thiếu mồ ôr cái này mạnh quân vương cấp, lại thiếu hệ giả cùng thanh vũ hai vị này hỏa chi cử chi, áp lực lập tức lại bắt đầu tăng mạnh. May mắn rụt ở thời điểm này đứng dậy, hắn là trong mọi người duy nhất tại huyết nguyệt trong lúc đó trở nên càng mạnh người. Chi thức chi thư nói đây là huyết khế khôi phục mang đến hiệu quả, để huyết nhục của hắn khí tức trên phạm vi lớn tăng cường, cực cao sinh mệnh cường độ cũng cực đại gia tăng dội chiến đấu hiệu suất. Hắn luôn luôn xông lên phía trước nhất, dùng thân thể đi ngăn cản quái vật công kích, cho đồng đội tạo nên tốt đẹp chuyển vận hoàn cảnh. Sau đó lại tại quái vật sắp chết lúc một thanh móc chết, mà Tự Y nguyên duy trì hắn hành động cứu viện. Một ngày này là hắn điên cuồng nhất một ngày, bởi vì bọn hắn đã rất gần vỡ vụn sinh mạch, ngày mai sẽ phải rời đi giờ dẻo. Ở trong một ngày này, Tự dùng các loại phương thức cứu viện trở về mấy chục vạn dân chúng cùng mấy ngàn tên chiến sĩ, hắn vì thế hao hết linh năng. Tiêu Hao sinh mệnh không thể không ngừng lại, mà bọn hắn cũng rốt cục tại lúc ban đêm, đi tới vỡ vụn sơn mạch dưới chân. Rốt lại một lần nữa nhìn thấy tòa này không gian kỳ dị vỡ vụn sơn mạch. Hư không phong bạo ở trong núi càng quái, vị diện thủy chiều tại trong khe hở quần quần. Đi ra dãy sơn mạch này, liền rời đi giờ dẻo, rời đi mảnh này bị cổ thần nguyền rủa thổ địa, tạm thời rời xa nguy hiểm. Nhưng là, ngờ ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản trong dãy núi thông đạo, không biết lúc nào sụp đổ, không gian loạn lưu ở phía trên càng quái, đầu này đại lộ đã không có khả năng đi. Làm sao bây giờ? Muốn vòng qua vỡ vụn sơn mạch, cần đi rất xa con đường không chỉ có lộ trình rất dài, khoảng cách chỗ gì ẩn cũng phi thường xa, bọn hắn phải bỏ ra so dự định hơn rất nhiều thời gian. May mắn là vị yêu kẻ đại tiên đoán thủ tịch đệ tử tiên đoán đến một đầu mới an toàn lộ tuyến, nó phức tạp rất nhiều, nhưng cũng may cũng chỉ là rất quấn, lộ trình không hề dài rất nhiều. Chỉ là con đường này rất nguy hiểm, rất cường đại huyết đục khôi lỗi tụ tập ở trong này. Thủ tịch đệ tử hệ phải nói cho rộn, các đại nhân cùng một đại nhân đều mất đi sức chiến đấu, chúng ta khả năng rất khó thông qua, còn là đường vòng đi. Rộn lắc đầu, đường vòng là tuyệt đối không được, coi như lại nhanh, cũng muốn nhiều đi một cái tu lễ, cái này thực sự quá nguy hiểm liên theo con đường này đi, Rốt tiếp quản đội ngũ quyền chỉ huy, dọc theo đầu này không tính quá chật hẹp hẻm núi, đi vào vỡ vụn sân mạch. hắn vốn là muốn tương lai chi thư chiếu một chút tương lai, nhưng đáng tiếc nó hiện tại hôn mê bất tỉnh, cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. quả nhiên cũng không lâu lắm, bọn hắn liền gặp được một cái cường đại huyết nục khôi lỗi pháo đài, lịnh rất nhanh xác minh, trong này có mấy cái huyết nục tự nhân, đây là phi thường cường đại huyết nục khôi lỗi, linh năng vượt qua cấp mười còn có ít lây trăm kế huyết đục khối lỗi, trong pháo đài còn có phục sinh đồ đằng. rút các hạ, chúng ta còn là rút lui đi. lịnh báo cáo, bang vào chúng ta trước mắt chiến lực. Căn bản không phải đối thủ, nhất là trong đó ba đầu huyết nục cự nhân, linh năng cường độ đều tại 270 vạn ngàn khắc trở lên, mặc dù không có cường nguyên hoặc nguyên, nhưng tuyệt đối cường đại linh năng, đủ để phá hư hết thảy. Rốt khẽ lắc đầu, không, ta có biện pháp. Thế nhưng là, trong pháo đài còn có mấy trăm cái huyết nục khôi lỗi, bọn chúng tại huyết huyết xuống phi thường cường đại, bằng vào chúng ta trước mắt chiến lược, căn bản không có khả năng ở lại, coi như may mắn thắng, chúng ta cũng đem đứng trước nghiêm trọng tổn thất. Ta cũng có biện pháp, tập hợp tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Mệnh lệnh truyền đạt về sau, họ rụt cơ hồ là chạy vội tới, nhưng nhìn thấy rốt bên người Thanh Vũ, Hắn liền biết thuyết phục vô dụng, chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh tập kết đại bộ phận có thể chiến đấu chiến sĩ, hết thảy ước chừng là 8000 người. Sau đó, rốt đi tới pháo đài trước đó, không đợi hắn nghĩ kỹ làm sao dẫn quái vật đi ra, cái kia ba đầu huyết nục tự nhân liền lập tức vật ra. Không có kháng tính. Đến rất đúng lúc. Rốt hai tay nắm linh giới trục xuất chú ấn cùng tinh chi tiêu ký, nháy mắt đem cái này ba đầu quái vật trục xuất tới trong linh giới. Xách. Chi thức chi thư khàn cả giọng đáp, "Tốt." Nháy mắt sau đó, ngục cảnh linh giới đả kích đã nhắm ngay bọn hắn. Rốt lập tức trở lại một cảnh, tay cầm quang chi đai, phát động linh giới đả kích, diệt cho ta Ba cái hào quang chói sáng theo nhộng cảnh xuống phun ra, vượt qua không gian khoảng cách cùng vị thế ngăn trở, trực tiếp chúng đích cái này ba đầu quái vật. 77 nguyên năng linh giới đả kích cường đại rất nhiều, một kích liền đưa chúng nó trọng thương. Không có cường nguyên linh năng, tựa như trang giấy yếu đất. Đáng tiếc là, rốt không cách nào vượt qua khoảng cách xa như vậy móc chết quái vật, mà Thái Dương chi tháp tầm bắn không có xa như vậy, cuối cùng chỉ có thể bổ một cái linh giới đả kích. Nay bằng với là 20 điểm thần tính, tiêu diệt mọ me đầy đầu thịt cự nhân, còn dựng vào một phần linh giới trục xuất chú ấn cùng tình chi tiêu ký, cũng không phải là rất có lợi, nhưng tại hiện tại, rốt cũng không đoãi hoài tới cái nải rất nhiều theo huyết nục cự nhân biến mất, trong đội ngũ gieo họ vang vọng bầu trời. Nhưng Lý nhắc nhở, còn có mấy trăm nhiều cái huyết nục khôi lỗi, chúng ta sẽ trả giá thương vong to lớn. Rốt cũng không e ngại, phía sau hắn là 8000 tên chiến sĩ, thấp trung cao dai đều có, cũng không cần phân biệt, trực tiếp mở ra tiên huyết vương đỉnh. Ngay mắt sau đó, trùng thiên máu tươi đem đội ngũ bao phủ, vô tận hồng quang chiếu rọi ra một cái khổng lồ vương triều, cái kia huyết sắc hư ảnh đang sôi trào, không chỉ đem 8000 tên chiến sĩ bao phủ vào, còn đem kéo dài đến trong đội ngũ, chí ít có mấy trăm vạn dân chúng cảm nhận được nó hiệu quả. Rốt cũng cảm thấy thể nội có độ vật gì tại bước lên nút động. Hóa thành vô hạn lực lượng quấn trú đến trong thân thể của hắn, mặt của hắn đang chiếu đốt, sinh mệnh đang sôi trào, cường độ thân thể cực lớn gia tăng, năng lực phòng ngự tăng vọt. Vào đúng lúc này, hắn cảm giác hắn liền muốn vô địch. Không có bất kỳ vật gì có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Huyết nguyệt cực đại cường hóa huyết khế khôi phục, tiên huyết vương đỉnh y lực lớn biên độ tăng lên. Rột vung tay lên, các huynh đệ, lên. Ai mua hàng trên shop tỷ nhớ cờ lịch vào hở tờ tờ tờ S2P22 quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tớ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 647, điên cuồng thủ hộ. Tâm tại nhảy lên máu đang tiêu đốt, ruột da mặt đang run rẩy, máu tươi che đậy hẻm núi, tại huyết quang bên trong chiến đấu các chiến sĩ nhận hết thể tổn thương đều từ tiên huyết vương đỉnh gánh chịu. Chiến sĩ có thể không kiêng ngể gì cả công kích huyết đục khối lỗi, mà không cần lo lắng thụ thương, huyết quang tựa như loại cực lớn cộng minh bản cộng minh linh năng, thay bọn hắn ngăn lại hết thể, thậm chí bao gồm ô nhiễm cùng ăn mọn. mà hết thể này hết thể, cuối cùng gánh chịu đều rơi ở trên người rốt. Đây chính là huyết khế khôi phục chân chính tác dụng, lấy ruột huyết đục vì tường cao ngăn cản hết thể tổn thương, hắn tăng vọt năng lực phòng ngự, siêu cao kháng tính năng lực đem che chở tiên huyết vương đỉnh bên trong tất cả chiến sĩ, để bọn hắn như là một đạo không thể chống cự dòng lũ, phá tan hết thể cản ở trên đường chứng ngại. Tiên huyết vương đỉnh chỗ tốt lớn nhất chính là, nó sẽ đem chuyển di tổ thương, đánh vào ruột phòng ngự cao nhất vị trí. Không biết vì cái gì, làm ruột mở ra tiên huyết vương đỉnh lúc, hắn bộ mặt lực phòng ngự bạo tăng, trở thành toàn thân hắn trên dưới cường đại nhất bộ vị. Cho nên, quái vật mỗi một kích đều đánh vào da mặt của hắn bên trên, gây cấn chiến đấu để công kích như là mưa to đập vào mắt, nhưng ruột chỉ cảm thấy có chút run run, thật giống như gió xuân tinh mịn nu mưa rơi ở trên gương mặt. Ha ha ha, ta vô lý Rốt cuộc cuồng tiến xông vào quái quần bên trong, điên cuồng móc huyết nục khôi lỗi sơ hở. Lại dùng thêm chút sức, chưa ăn cơm sao? Huyết nguyệt đối với hắn cường hóa, thậm chí vượt qua quái vật. Tại dạng này dưới sự gia trì, chiến sĩ dòng lũ rất nhanh liền đem tòa này huyết nục pháo đài phá tan, thắng lợi tiếng hoan hô chấn thiên mà lên. Rốt rung lớn nhất thanh âm hô, tiến lên, tiến lên. Ánh dạng đông đang ở trước mắt. Trong mắt mọi người đều tràn ngập chờ mong, kinh lịch lâu như vậy sốc nạn đau khổ tuyệt vọng, bọn hắn rốt cuộc muốn thoát đi cái này địa ngục. Nhưng là, vượt quá rốt dự kiến chính là, tại dọn sạch huyết nục pháo đài về sau, con đường sau đó lại càng khó đi hơn. Đến không hết huyết nục quái vật theo vỡ vụn trong dãy núi vọt tới, một tòa lại một tòa huyết nục pháo đài xuất hiện ở trước mắt, cho dù rốt lực phòng ngự lại cao, chiến sĩ lực lượng cũng có dùng hết một khắc. Linh triều đã nhiều lần mở ra, nhưng linh hồn bản thân đã gần như cực hạn. Cho dù linh năng lại tràn đầy, tinh thần cũng vô pháp gánh chịu, đứng trước bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Rốt đã nhớ không rõ giết chết bao nhiêu huyết nục quái vật, nhưng lĩnh viện có càng nhiều quái vật vọt tới, phản phất vô cùng vô tận. Tại sao có thể như vậy? Mỗi người đều cảm thấy khó có thể tin, bọn hắn đã tại giờ dẻo vương quốc biên giới, tại vỡ vụn sơn mạch trong hấp cốc, trên lý luận hẳn là rời xa ố bế huyết nục ảnh hưởng far vi. Gặp phải quái vật sẽ chỉ càng ngày càng ít, vì cái gì lại càng ngày càng nhiều. Nếu như là theo đội ngũ phần đuôi truy kích mà đến, cái kia miễn cưỡng còn có thể giải thích, nhưng là, đội ngũ phần đuôi quái vật cũng không nhiều, chỉ có nhận ánh lửa cùng chiến đấu nhiều loạn lẻ tẻ mà đến huyết nục khôi lỗi, không có cự hình huyết nục khôi lỗi hoặc huyết nục cự nhân. Mà đội ngũ trước bộ lại gặp phải đến vô số huyết nục khôi lỗi, cự hình huyết nục khôi lỗi cùng huyết nục cự nhân cũng thường xuyên có thể thấy được. Hai người sau là phi thường khó chơi cường đại quái vật, rất khó giết chết, mà trong đội ngũ chiến lực mạnh nhất đều đứng trước khô kiệt trận thái. Thế cục chuyển tiếp đột ngột, tình huống trong nháy mắt trở nên vô cùng nguy hiểm lâu dài khổ chiến phía dưới, phía trước đã chống đỡ không nổi. tại dạng này nguy cơ thời khắc, rốt trên mặt nhưng không có bất kỳ lo âu nào. hắn đi tới đội ngũ chính giữa, mở ra hắn vừa mới thu hoạch được năng lực. vĩnh hằng sinh mệnh chi ca. trong ánh mắt đó, sinh mệnh giai điệu trong hư không vang lên, gió nhẹ không biết theo cái hướng kia quét qua tất cả người khuôn mặt. một khắc này, khô kiệt linh hồn phảng phất bị mưa móc thấm ướt, mọi mệnh trong thân thể, lực lượng mới như là cam tuyển vun ra, vết thương cấp tốc khép lại, gần như sụp đổ tinh thần cũng cấp tốc bình tĩnh trở lại, tại gió xuân mưa móc thấm tấu vào một lần nữa trở nên sung mãn. bồ sĩ vẫn không thể tin nhìn xem hai tay của hắn. Đây là sinh mệnh lực lượng, nó để linh hồn của ta khôi phục." Mùa Sợ Hãi thán nói, "Kỳ tích a, ta. ta không thể tin được, đây là kỳ tích." Họ rụt trong mắt tràn ngập kinh hỉ, rốt lại còn có loại năng lực này. "Đa Bở là Sợ Hãi thán nói, hắn đến cùng còn có bao nhiêu loại thủ đoạn? Ta quả thực không thể tin được hắn là tinh hỏa danh sách chiến sĩ." Giờ Dạ bạ lên tiếng cười nói, "Không hổ là mạnh nhất Tân Tinh, chúng ta hy vọng." Z quyền sửa chưa nói, là nhân loại hy vọng. Phía sau bọn họ, Thanh Vũ mỉm cười nhìn tất cả những thứ này, trong bất tri bất giác, rốt vậy mà đã trưởng thành là gánh chịu dạng này danh hiệu nam nhân. Nàng vì một màn này từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Vĩnh Hằng Sinh mệnh chi ca cực đại khôi phục tất cả mọi người sinh mệnh, để bọn hắn mọi mệnh khô kiệt linh hồn lại một lần khôi phục sức sống. Nó ảnh hưởng phạm vi cực lớn, chỉ để bao phủ tất cả mọi người. Không chỉ là chiến sĩ, liền ngay cả dân chúng cũng theo trong mọi mệnh khôi phục, đội ngũ tốc độ đi tới đều biến nhanh. Loại cảm giác này, tựa như tại hoang vu sa mạc bên trong gặp được một ngụm cam tuyển, khắc khô bọn hắn nâng ly nức nở. Cái loại cảm giác này đừng để cập nhiều thư sướng. Bất quá mở ra Vĩnh Hằng Sinh mệnh chi ca cực đại tiêu hao dột linh năng, mặc dù hắn đồng thời lại bắt đầu linh triệu. Nhưng linh năng y nguyên cấp tốc thấy đáy, trong đầu xuất hiện như tê liệt kịch liệt đau nhức, đây là khô kiệt linh hồn đang tiêu rên, rốt chỉ có thể quan bế vĩnh hằng sinh mệnh chi ca. Một khắc này, hắn cơ hồ theo trong mắt mọi người nhìn thấy thất vọng. Liền ngay cả hệ dạ cũng không nhịn được nói, "Rốt, còn gì nữa không? Ta còn muốn uống." Đối mặt vô số người chờ đợi ánh mắt, rốt chỉ có thể lắc đầu, "Ta nhịn không được." Năng lực này đối với linh năng tiêu hao quá lớn. Cơ gật gật đầu, "Ta hoàn toàn có thể lý giải, cường đại như vậy năng lực, tiêu hao tất nhiên to lớn, rốt huynh đệ, nghỉ ngơi thật tốt." Trọng thương nhiều ngày mồ hở lập tức đang không mà lên. Vô tận xương trắng từ trên người hắn tản ra, cường đại linh năng bành trướng mà ra. Chiến đấu! Thanh âm của hắn vang vọng chiến trường, đánh giết tất cả quái vật. Vì giờ giẻo, vì giờ giẻo, vì tổ dị ẩn, vì nhân loại, vì vô địch chiến thần rốt. Trên chiến trường, mấy đám cường đại ánh lửa sáng lên, kia là đột cờ, hệ dạ, thanh vũ. Vô số linh năng theo sát lấy dâng lên, kia là lạn sờ, vạn lệ trở vô số chiến sĩ. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa, chiến trường thế cục nháy mắt xoay chuyển. Trong đám người, rốt năm ngồi tại cáng cứu thương phía trên, trên mặt lộ ra nụ cười lúc này, kẻ đại tiên đoán thủ tịch đệ tử lại gần cười làm lành nói, không hổ là chỗ gì ẩn vô địch chiến thần các hạ, ngài đã cứu chúng ta tất cả mọi người. rốt nụ cười không thay đổi, trên tay lại ngân quang lấp lóe, vô số tinh đường nét thành một thanh liêm đao, một chút ôm lấy cổ của hắn. đệ tử cả kinh nói, rốt đại nhân, ngài, ngài làm sao rồi? là ta, ta không phải quái vật. rốt cười lạnh nói, nói đi, ngươi là a ức, còn là a làn. đệ tử sắc mặt trắng bệch, ta không biết. ngài chỉ là cái gì? rốt lạnh nhạt nói, không muốn trang, con đường này là ngươi chỉ, nguyên bản con đường, cũng hẳn là ngươi làm sợ. không. Không, ngài đang nói cái gì nha? Đệ tử thất kinh, phu phú một tiếng quỳ xuống. Rốt đại nhân, ngài, ngài nhanh khôi phục bình thường A. Nơi này dị động lập tức hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, một cái xương mù hình dáng hình người nháy mắt bay đến ruột bên người, một thanh âm từ đó truyền ra. xảy ra chuyện gì? Đệ tử hô lớn, đệ nhất chủ giáo đại nhân, nhanh mau cứu ruột các hạ, tinh thần hắn thất thường. Rốt không có cùng hắn tiếp tục nói nhảm, đứng người lên, đem tay phải rán ở trên trán của hắn, trong đầu nói, à hệ sở, đừng ngủ. Suy nghĩ khẽ động một đạo lực lượng vô hình đập hắn một chút, ạ hệ sơ mơ mơ màng màng mở to mắt, ta làm sao rồi? xảy ra chuyện gì rồi? ta vừa rồi làm một cái ác ngộng, ta thần vị người khác chiếm đoạt, tỉnh lại đi, ta bắt đến viễn cổ ác niệm, ạ hệ sơ trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, cái gì? nơi nào? liền ở trên tay ta, ạ hệ sơ lập tức lộ ra nụ cười, tốt, quá tốt, ta rốt cục lại có thể hướng về phía trước đi ra một bước. hắn lúc này đã thanh tỉnh lại, nhớ tới trước đó phát sinh sự tình, cắn hàm răng nói, ô hế chi huyết thần, một ngày nào đó, ta nguyên chi lực lượng sẽ vượt qua ngươi. Một giây sau, linh hồn của hắn theo trong ngộ cảnh nô ra, lập tức xâm nhập vào người kia trong linh hồn. Viễn cổ ác niệm cảm ứng nháy mắt xuất hiện, linh hồn tại quấn quýt trong nháy mắt, sinh tử ác đấu cũng khai hỏa. Cái gì? Đây là cái gì? đệ tử trợn to hai mắt, trong ánh mắt dày đặc tơ máu. Ngươi, ngươi không phải cũng là ác niệm sao? Ngươi vì cái gì công kích chúng ta? Nhân loại liền ở trước mắt chúng ta, ngươi lại muốn thợ cơ nội đấu, ngươi không sợ vô thượng ý chí chừng phạt sao? A a đại nhân sẽ tiêu diệt ngươi. A dạ dạ a cười to, tên ngu xuẩn, vô thượng ý chí cũng chỉ chính là cổ thần bên trong một viên, nó sớm đã vẫn lạc vô số năm mà chủ nhân của ta so hắn vĩ đại vô số lần, đến nội hạ ức ta sẽ thôn vệ hắn. đệ tử hoảng sợ hô lớn, không, ngươi đang nói cái gì? ngươi là ai? chủ nhân của ngươi ai? a hệ sở cười nói, chính là trước mắt ngươi vị này anh tuấn xoáy khí cao lớn uy mạnh vô thượng cường, giả, hắn sẽ là nhân loại mạnh nhất vương, giả, tịnh hóa cái thế giới này, tiêu diệt tất cả khói đen. mà ta thì là hắn tọa hạ cường đại nhất phụ tá, thống trị hết thể cống thoát nước thôn vệ đại tiện chi vương. đệ tử điên cuồng gào khét, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. điên, điên, ngươi nhất định điên, ngươi vậy mà đầu nhập nhân loại, ta muốn thôn vệ ngươi. Ả hệ sơ cười lạnh, kia liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Linh hồn ác đấu bên trong, đệ tử đột nhiên phát hiện, hắn căn bản không phải Ả hệ sơ đối thủ, hắn ác niệm cường độ chi cao, đã vô hạn tới gần hắn chủ nhân, hoàng hốt chi quỷ ác. Bất luận hắn làm sao dãi dùa, đều vô dụng. Ả hệ sơ cấp tốc từng bước xâm chiếm linh hồn của hắn, thôn phệ hắn ác niệm. Làm sao có thể? Hắn tuyệt vọng hô lớn, nhân loại liền muốn diệt vong. Ngươi vì cái gì đầu nhập bọn hắn? Ả sơ lệnh lùm về hai chữ, ngu xuẩn. Liên không để ý đến hắn nữa, chuyên tâm thôn phệ hắn ác niệm. Tại vô hạn trong tuyệt vọng, đệ tử đột nhiên bật cười, tốt, ngươi thắng. Nhưng các ngươi đừng cao hứng quá sớm, giết ta là vô dụng, các ngươi đã đi đến một con đường không có lối về, đây là vỡ vụn sơn mạch chuyên môn vì các ngài mở ra đến vực sâu con đường. A, ác đại nhân vận vẹo không gian, con đường này đem cuối cùng thông hướng vô quang chi hải cùng nó phía dưới khủng bố vực sâu. Các ngươi đã xong, các ngươi chết chắc. Ha ha ha ha ha. Cái thế giới này cuối cùng sẽ bị hắc ám thôn vệ. không có hết thảy cái khác khả năng tương lai. A ha ha ha ha. hệ sở tăng tốc thôn vệ, hắn phát ra khủng bố tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh liền thất khiếu chảy máu, linh hồn vỡ nát mà chết. Một đạo khí xám bay trở về rụt đầu ngón tay chung quanh hắn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn lốc, viễn cổ ác nghiệm. Mùa mở to hai mắt nhìn, vậy mà là viễn cổ ác nghiệm. Người đưa nó bắt tới, còn đem nó triệt để giết chết, ta không có cảm giác bất luận cái gì ác nghiệm tặn vào trong hư không. Họ rút giải thích nói, Mùa các hạ, rốt có được giết chết ác nghiệm năng lực. Mùa quả thực không thể tin được, làm sao có thể có loại chuyện này, ác nghiệm là không thể nào triệt để giết chết, vật chất vĩnh hằng bất diệt, chỉ có thể theo một loại hình thái chuyển biến thành một loại khác hình thái, mà bọn hắn chính là cơ sở nhất vật chất, sẽ trong hư không một lần nữa ngưng tụ, sinh ra linh hồn, từ đó phục sinh, làm sao có thể có giết chết nó biện pháp sao? Rốt mỉm cười nói, mặc dù vật chất bất diệt, nhưng ta đem tạo thành nó ác niệm vật chất, chuyển biến thành không phải ác niệm vật chất, nó cũng liền điêu vong. Mộ Ân châm mặc thật lâu, mới thở dài một tiếng, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, ta thật không thể tin được có dạng người này tồn tại. Ngươi làm phát hiện gì hắn có vấn đề? Tại sự tình trở nên dị thường thời điểm. Rốt đáp, ta cùng Viễn Cổ ác niệm đánh qua rất nhiều lần quan hệ, mỗi khi sự tình không có lý do mà trở nên càng hỏng bét sự tình, liền có rất lớn có thể là có Viễn Cổ ác niệm tồn tại. Họ rút châm giọng nói, hiện tại vấn đề là chúng ta nên làm cái gì? Nếu quả thật như hắn nói tới vận mèo không gian, Vậy chúng ta liền không thể lại tiếp tục tiến lên." Chớ tiếng Đức Khí ngưng trọng nói, lùi lại là gần như không có khả năng, khổng lồ như vậy một chi đội ngũ, quay đầu phi thường trở ngại, mà lại, coi như chúng ta bỏ qua một bộ phận người, lui trở về, thời gian cũng còn thiếu rất nhiều chúng ta lại đi ra vỡ vụn sân mạch. Trong bất chi bất giác, ánh mắt mọi người lại nhìn về phía rốt. "Đừng nóng độ." Rốt Binh tính nói, "Ta thông tuệ đại não ngay tại cao tốc vận chuyển, rất nhanh liền có thể tìm tới đáp án." Mùa Ziliep nhìn họ rút, như đang hỏi ngươi nhóm vô địch chiến thần trước kia đều là dạng này. Họ rụt khô héo ra mặt hơi núc núc một chút, nhưng vẫn là đáp Rốt người này gần đây khiếm tốn, thích ăn ngay nói thật, mồm khẽ gật đầu. Nguyên lai like rốt là dạng này chân thành tính cả, không hổ là chỗ gì ẩn vô địch chiến thần, yếu tinh của bọn họ. Giờ phút này trong một cảnh, rốt thúc dùng nói, a hệ sơ tìm tới chi nhớ của hắn không có, a hệ sơ xin đừng nên sốt ruột, chủ nhân, ta ngay tại kiệt lực thăm dò, a, ta tìm tới. Rốt lập tức nhảy dựng lên, mau nói, có hay không biện pháp cải biến? Nô, no, ta nhìn thấy, không gian vặn vẹo không phải không đại giới, ngài biết không gian tầng cấp lý luận, liền rõ ràng không gian có rất mạnh khôi phục tính, vặn vẹo càng lớn, khôi phục càng mạnh muốn duy trì không gian vạn vẹo liền nhất định phải có một cái trung tâm hạch tâm chỉ cần đưa nó phá hư không gian liền có thể tự động khôi phục bình thường tốt Rốt lập tức đem ý thức trở lại thân thể nói ta nghĩ ra biện pháp hắn đem ả hệ sở theo ác niệm trong trí nhớ biết được tin tức nói cho bọn hắn mua nắm chặt nắm đấm ta rõ ràng phá hư vạn vẹo không gian trung tâm đúng không họ ruột vui mừng nói rốt, trí tuệ của ngươi không có khiến ta thất vọng Rốt mỉm cười ta vĩnh viễn sẽ không để các ngươi thất vọng để chúng ta đi đem không gian khôi phục bình thường rời đi mảnh đất này đi mua trong mắt giầy lên ngọn lửa rực hắn chờ ruột cũng bất ngờ. Vượt qua đến không hết quái vật thủy triều, đi tới hẻm núi điểm cuối. Kia là một mảnh khôn cùng hải dương, đen kịt, không có một chút ánh sáng, huyết nục khô lỗi không ngừng theo trong biển tuân ra, không gian xuất hiện ở đây đứa gãy. Mua liếc mắt liền thấy duy trì không gian đứt gãy tồn tại. Giờ gièo mạnh nhất chiến sĩ, giáo đình kỵ sĩ đội trưởng Gors. Cùng lúc đó, vô ngần trong hư không, một đoàn điên cuồng vặn vẹo màu đen chi vật xuống, một cái xương mù nông nông khổng lồ chi linh ầm vang đổ xuống. Vô tận linh quang tứ tán tung bay, một tiếng thật dài thở dài quanh quẩn ở trong hư không. Ai, ta liên kết thúc, ngày điên cuồng sắp đến. Rợ gièo vương thành Thánh hỏa tế tự trận bên trong, nương kết hắc ám hình thành vực sâu trống rỗng, giáo hoàng trong mắt cuối cùng một tia linh trí dập tắt, linh hồn của hắn lâm vào bóng tối vô cùng vô tận, khủng bố hắc ám xúc tu theo trong thân thể của hắn tuôn ra, nhưng rất nhanh lại biến mất vô tung. Hết thể khôi phục nguyên dạng, tràn đầy cho tàn cùng hắc thủy thánh hỏa tế tự trận bên trong, giáo hoàng thân thể gầy ốm lặng lặng ngồi ở trên vương tọa, thần sắc bình tĩnh mà lạnh lùng. A, thủ hộ giợ dẻo, thủ hộ tinh không. Hắn im lặng tái diễn hai câu này. Cao tầng linh giới phía trên, vô số không gian nứt gãy cùng vị thế hàng rào về sau, đây là thuộc về cực ngoại tầng linh giới không gian, cũng được sương chi vị tinh không. Vô tận hắc ám như là mây đen dày đặc ở trong này, lại như cùng nước nặng hướng phía dưới lặn xuống, nhưng một cố lực lượng vô hình nâng nó. Cố lực lượng này vô hình vô tích, hư vô mà mịt, nhưng lại chân thật tồn tại. Nó tựa hồ có loại nào đó trèo trống, trong thời gian ngắn sẽ không dập tắt. Thượng như cái kia yếu đốt nhân loại chi quang. Ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lịch vào hờ tờ tờ tờ S O P E E 2 quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tớ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 648, huyết chi chiến. Vô Quang chi hạ xuống, đến không hết hết nhục khôi lỗi ở dưới mặt biển hình thành. Tái nhật đấu thể từ bờ biển bỏ lên, cấp tốc thành thủ, huyết nục xuất hiện nát giữa, thân thể bắt đầu bành trướng, linh năng cấp tốc tăng trưởng. Cái này khủng bố cảnh tượng rung động rốt, hắn trong nháy mắt liền biết, nếu như không thể cứ việc tiêu diệt trung tâm, để vặn vẹo không gian phục hồi như cũ, bọn hắn liền đem toàn quân bị diệt. Nhưng trước mắt quái vật như là dòng lũ, khủng bố vô quang chi hải bên trong tràn ngập hắc ám, không nhìn thấy dưới mặt nước. Rốt tim không thấy duy trì vặn vẹo trung tâm. Đúng lúc này, mưa ớt lại đột nhiên hô, ở nơi đó. Rốt thuần hắn chỉ phương hướng nhìn lại, ánh mắt vượt qua vô số quái vật, vượt qua hiện đen nước biển, rốt cục nhìn thấy hắn chỉ mục tiêu kia là một vị dáng người cao gầy kỵ sĩ, hắn cũng không coi ngô, bởi vì nhận ô nhiễm mà trở nên cho chìm ở hắn trên thân thể cũng không lộ vẻ nặng nghề, tay trái cầm kiếm, tay phải nắm ngô, khuôn mặt ẩn tảng tại bóng tối phía dưới, thấy không rõ lắm. Nhưng Mộ Dĩ nguyên liếc mắt liền nhận ra hắn. Kia là bọn hắn người mạnh nhất, tinh nhuệ nhất giáo đỉnh kỵ sĩ đội trưởng, danh xưng giờ giật chi thuẫn tồn tại. Nhưng là bây giờ, cực độ căm hận quái vật hắn, đứng tại vô quang chi hải bên dưới, tại điểm không hết huyết nhục khô hôi dưới sự trấn thúc, dùng hắn cái kia đã từng thuần khiết linh Duy trì lấy vặn vẹo không gian, để giờ dẻo vương quốc bên trong ô nhiễm nặng nhất khu vực, không ngừng hướng bọn hắn cuối cùng còn sống trên đường chuyển vận quái vật. Cỡ là thứ hai thời gian tìm tới hắn. Ngày xưa chiến hưu đã biến thành quái vật, đã từng đồng bảo không thể không binh khí đối mặt. Đây là trên thế giới này lớn nhất bi ai, không người nào nguyện ý nhìn thấy giờ khắc này, nhưng không ai có thể tránh thoát giờ khắc này. Với anh. Cờ trong nháy mắt liền bộc phát ra trạng thái mạnh nhất, hai triệu ngàn khắc linh năng lâm không bận mở, một chút nhỏ yếu, vừa mới sinh ra huyết đục khôi lỗi trực tiếp bị đánh tan linh, hóa thành một vũng máu thịt. Áp chế chung quanh tất cả quái vật, cho ta một khắc đồng hồ cơ hội lớn, quay trung quanh ở bên người gội quái vật số lượng là nhiều như thế, đã đến vô số tính toán trình độ, nhưng Mộ Âu Di nguyên một ngụm liền đáp ứng xuống tới, được. Trên người hắn buộc phát ra vô số đạo khói trắng, phô thiên cái địa áp xuống tới, hóa thành vô số cơn cùng, đem tất cả quái vật đều khóa lại. Quái vật kêu gào âm thanh lập tức vang thành một mảnh, đối với Mộ Âu Di nói, khói trắng chính là hắn thực thể, hắn đang cùng cái này vô số quái vật sát người vật lộn, giam cầm bọn chúng đồng thời cũng cầm giữ chính mình. To lớn phản chấn lực lượng trong nháy mắt liền để hắn miệng mũi phun máu, nhưng Mộ Âu cắn chặt hàm răng, đứng vững cái này áp lực cực lớn mà tôi gờ thì như là một viên thiêu đốt lưu tình, xẹt qua chân trời, đập trúng cái kia đã từng chiến hữu, to lớn ánh lửa ngút trời mà lên. Hai vị giờ dẻo người mạnh nhất trong nháy mắt liền bắt đầu chiến đấu, lửa cự kiếm cùng trường kiếm màu đen xen lẫn nhau huy động, cường đại linh năng điên cuồng va chạm, bộc phát ra dư ba đánh chết vô số chưa thành hình huyết đục khôi lỗi. Hai người đều cho thấy bọn hắn cường đại nhất chiến đấu kỹ nghệ, lửa thân ảnh cùng ám thân ảnh trong nháy mắt bên trong liền trao đổi vô số lần vị trí, hai người này làm dẻo người mạnh nhất, đều cực kỳ thấu hiểu lẫn nhau, bọn hắn đối luyện qua vô số lần, mỗi một lần đều bất phân thắng bại. Nhưng lần này muốn phân, gột rơi vào hắc ám. Nhưng hắn bản năng chiến đấu vẫn còn, thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Xuất thủ trong nháy mắt cái kia quen thuộc công thủ né tránh liền để Tự Cờ cảm giác trở về quá khứ, khác biệt duy nhất chính là, lần này, bọn hắn là lấy giết chết đối phương làm mục đích chiến đấu. Chiến đấu rất mau tiến vào gây cấn giai đoạn, Gút bắt đầu sử dụng tay phải hắn bên trong trường mâu, cái kia xuyên qua hắc ám trường mâu có tốc độ bất khả tư nghị, mỗi một lần đều có thể xuyên thủng tự Cờ tư Tây Hỏa Diễm cũng ở trên người hắn lưu lại vết thương. Mà tự Cờ Hỏa Diễm trường kiếm cũng có thể tại công kích khe hở xuyên thấu phòng ngự của hắn, ở trên người hắn lưu lại vết thương. Hai người lăn, lăn lộn hỗn Theo vô quang chi hải một mặt đánh tới một mặt khác, cường đại linh năng đem không gian đánh rách tả tơi, đem đại địa đánh nát. Đến không hết quái vật chết tại bọn hắn chiến đấu trong dư âm, khôn cùng xương trắng vờn quanh tại chúng quanh bọn họ, để bọn hắn như là ở trên trời chiến đấu, nhưng hắc cám vô quang chi hải lại đem loại hảo giác này kéo về hiện thực. Nhưng rất nhanh, rốt liền phát hiện tình huống không ổn. có ổn, cỡ linh năng rõ ràng suy yếu xuống dưới, linh hồn cường độ tiếp tục hạ xuống, trong vết thương hắc cám ăn mòn có rõ ràng lan tràn dấu hiệu, mà lại càng đánh càng mạnh, thụ thương đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Rốt dương mắt nhìn lại, khói đen theo bốn phương tám hướng của tới, hội tụ đến gos trên thân. Huyết nguyệt xuống vô quang chi hải đang điên cuồng sôi trào, vô số khói đen đằng không mà lên, giống như như vòi rồng hình thành vòng xoáy khổng lồ, Magos chính là vòng xoáy trung tâm. Hắn linh năng ngay tại cấp tốc tăng cường, trong cảm ứng của rốt, linh hồn của hắn trở nên càng ngày càng nặng nề, tựa như một cái cự đại giếng trọng lực, điên cuồng thu nạp khói đen. Trong không khí vang lên mơ hồ tiếng gầm, bén nhọn tiếng gầm gừ, một loại càng cường đại hơn, càng mênh mông hơn, càng thêm thâm thúy lực lượng ngay tại từng bước hiện hiện. Goat cảm giác tinh thần của hắn đang lấp lử, hắn trong nháy mắt ý thức được, đây là cổ thần thi thầm, hắn đánh đến nơi. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Không phải còn có 2 ngày sao? Rốt tâm lập tức chìm đến đáy biển, cái này cùng bọn hắn kế hoạch hoàn toàn không giống. Là viên cổ ác niệm ảnh hưởng sao? À hệ sở, nhanh, tại cái kia ác niệm ký ức tìm kiếm cùng cổ thần tương quan nội dung. À hệ sở cũng rõ ràng khẩn trương lên, hắn cấp tốc chìm vào trong trí nhớ, lần nữa phân tích bị hắn thôn phệ ác niệm ký ức. Nhưng là ác niệm bản thân là không gánh chịu ký ức, ký ức đối với bọn hắn đến nói là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Từ ác niệm sinh ra linh hồn trí nhớ đều không tốt, tại thức tỉnh ác niệm chi hồn về sau, bọn hắn sẽ dùng linh năng tăng cường ký ức, nhưng đang bị thôn phệ về sau, phương pháp này liền mất đi hiệu lực. Ả hệ sơ được đến chỉ là vô số vỡ vụn mảnh vỡ ký ức. Nghĩ theo những mảnh vỡ ký ức này ở bên trong lấy được vật hữu dụng cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng. Ả hệ sơ đã đem những mảnh vỡ này toàn bộ lật qua một lần, không có bất kỳ phát hiện nào. Nhất định có đồ vật gì bỏ qua. Hắn lại tìm mấy lần cũng không có phát hiện bất luận cái gì cùng cổ thần tương quan ký ức. Nhưng Ả hệ sơ bén nhạy phát giác được loại này dị thường, khẳng định cùng bọn hắn có quan hệ. Thế là hắn lại tìm một lần. Lần này hắn núi lỏng phạm vi, rất nhanh tìm đến một cái khả nghi ký ức. Chủ nhân, cái ký ức này y có lẽ có dụng. Đây là linh hồn hắn mảnh vỡ bên trong một màn, là nội tâm của hắn thanh âm, ký ức thời gian khoảng cách hiện tại tương đương chi gần. Rút nhíu mày, hắn bên tai vang lên một cái bén nhọn mà thanh âm khàn khàn. "Ha ha ha, như là ác đại nhân nói tới, bọn hắn đến nơi này, quả thật là một cái ngu xuẩn, vậy mà muốn cứu tất cả mọi người. Cảm tạ hắn cái kia ngu xuẩn nhân từ đi, nếu như bọn hắn toàn lực đi đường, đã chạy ra dở dẻo, mất đi như thế một cơ hội to lớn, chúng ta ác niệm chi hồn liền không cách nào hoàn thành tốt nghiệp, lần này cường hóa cơ hội nếu như bỏ lỡ, liền không khả năng đăng lâm ác niệm chi vương quân tọa." À, thánh nữ hệ gia thật sự là như là truyền ngôn mỹ mạo à, tại ngươi bị ô nhiễm trước đó, ta sẽ để cho ngươi thật tốt hưởng thụ nhân loại vui vẻ. Hắc hắc hắc, ai thấy ta là chết đoạt chi quỷ đâu. Lao quỷ này lại còn có thể tiên đoán, hoàng bét, cái này tiên đoán, lại đem kế hoạch của chúng ta bạo lộ ra, ta không phải xuống nặng độc sao? Con tốt, đám kia ngu xuẩn ngẻ không hiểu tiên đoán. Ha ha ha ha, đây chính là thiên mệnh, hắc ám thời đại cuối cùng sẽ tiến đến, lưu toan ngăn cản nó hết thảy, đều đem bao phủ tại quần quần hắc ám trong dòng lũ. Tại cái kia am hiểu sâu kỳ nguyên, chỉ có bảy quỷ ở trên bầu trời bay múa. Ha ha ha ha ha. -ha nửa đoạn sau toàn bộ đều là tiếng cười điên cuồng của hắn. Rốt cơ hồ trong nháy mắt liền nhớ lại đến cái này viên cổ ác niệm chính là giờ dự kẻ đại tiên đoán thủ tịch đệ tử. Đây là bọn hắn tại cứu viện kẻ đại tiên đoán lúc trong linh hồn của hắn thanh âm. Hắn nói tiên đoán đem bọn hắn kế hoạch bạo lộ ra rồi. Rốt não hải lập tức hiện ra cái kia ba câu nói. Lúc ấy bọn hắn thảo luận qua lời tiên đoán này, cho rằng nó có độ tin cậy rất cao. Bọn hắn cũng là căn cứ lời tiên đoán này mới biết được cổ thần là tại sau năm ngày giáng lâm. Nhưng là hiện tại rõ ràng là ngày thứ ba, cái này tiên đoán không phải là sai sao? vì cái gì hắn sẽ cảm thấy tiên đoán đem bọn hắn kế hoạch bạo lộ ra rồi rốt châm tư một lát cho rằng mấu chốt chính là tiên đoán về sau hai câu nói hoàng hốt ma vương chính nhìn chăm chú các ngươi ý đồ đem các ngươi kéo xuống vực sâu nhanh tăng tốc thoát đi không muốn đụng vào khủng bố lúc ấy tất cả mọi người cho rằng đây là hai câu rất phổ thông hoàng hốt ma vương chỉ chính là ô huyết chi huyết thần bọn hắn phải nhanh chạy khỏi nơi này không muốn chạm đến đại khủng bố nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải ý tứ này rốt lập tức liền nghĩ đến a ực danh sưng hoàng hốt chi quỷ mà viễn cổ ác niệm chẳng phải là trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm muốn đem bọn hắn lưu ở trên vùng đất này, trực diện, cổ thần dáng lâm sao? Nguyên lai là dạng này. Hoàng hốt ma vương chỉ là ác. Những lời này là đang nhắc nhở bọn hắn, cẩn thận viễn cổ ác niệm. Rốt nắm chặt nắm đấm. Chỉ tiếc lúc ấy tương lai chi thư còn không có khôi phục, không phải tại đổi đường lúc chiếu một chút tương lai, liền có thể biết cái này thủ tịch đệ tử đang nói láo. Nhưng là, nếu như tiên đoán là đúng, tiên đoán cổ thần dáng lâm thời gian vì sao lại không giống? Câu nói sau cùng lại có cái gì đặc thù hằng nghĩa? Rốt tim không thấy đầu mối, tại linh hồn chi nhãn trong tầm mắt, cổ thần khí tức càng ngày càng nặng. Không gian phát sinh không hiểu gỗ lượng, bất luận là linh giới còn là vật chất giới, đều xuất hiện vô số vết rách. Vết rách phía dưới là hỗn loạn hoàng vũ chống vắng hư không, một cái huyết hồng nhãn cầu ngay tại trong hư không nhìn xem bọn hắn. Rất nhanh, Moore cũng phát giác được không đối, đây, đây là cái gì? Không gian tầng dưới chót linh năng xuất hiện hỗn loạn. Có loại nào đó tồn tại cường đại ngay tại cấp tốc tới gần. Hắn còn không có phát giác được, đây chính là Ô Hế Chi Huyết Thần, linh hồn chi nhãn siêu cấp linh thị để rốt dự đoán biết được cái này khủng bố sự thật. Làm sao bây giờ? Dột toàn thân đều cứng nhắc, khí tức kinh khủng kia, so cấp 17 linh năng huyết ma cường đại vô số lần, nếu như không phải trên lý luận linh năng hình sóng là giống nhau, bọn chúng liền căn bản không có khả năng bị thuộc vì cùng một giai tầng. Làm sao bây giờ? Ô Bế Chi Huyết Thần ở thời điểm này giáng lâm, bọn hắn chỉ có toàn quân bị diệt một con đường. Chính là dột, cũng rất có thể sẽ chết ở chỗ này, phục sinh chi thạch là có thể bị cổ thần cấm chỉ. Muốn chạy trốn sao? Dột trong đầu trong nháy mắt hiện lên ý nghĩ này, nếu như hắn hiện tại chạy trốn, là có còn sống khả năng. Nhưng là, phía sau hắn nhiều người như vậy, liền không có bất cứ cơ hội nào. Ta có biện pháp nào sao? Rốt tư duy lấy trước nay chưa từng có tốc độ vận chuyển lại, trong máy mắt, trong đầu hắn liền hiện lên vô số khả năng. Tốc độ này là nhanh như vậy, liền ngay cả mở ra thần minh chi cảm cũng không có tăng tốc suy nghĩ của hắn. Nhưng là trong mơ hồ, hắn còn là bắt lấy một tia tia chớp. Hắn thoáng chú ý tới, theo huyết nhục khôi lỗi tử vong, ô bế chi huyết thần dáng lâm tốc độ càng nhanh một điểm. Điểm này chỉ là cực kỳ nhỏ bé một điểm, nhỏ đến gần như không thể phát giác, nhưng ruột còn là chú ý tới. Hắn bén nhạy phát giác được một loại khả năng, thế là đi tới linh hồn tế đàn bên trên, lắng nghe huyết nhục khôi lỗi linh hồn thanh âm. Trong ngay mắt đó, vô số tiếng ồn ả không thể chịu đựng được pha lê tiếng ma sát, hoặc bén nhọn hoặc điên nói nhỏ âm thanh đồng loạt đập vào mặt ruột tinh thần trong nháy mắt liền đụng phải nghiêm trọng khảo nghiệm nếu như chịu không được hắn liền sẽ tinh thần thất thường mà điên mất đây chính là lắng nghe hắc ám linh hồn hậu quả nhưng ruột đứng vững hắn không chỉ có đứng vững còn có thể ổn định lại tâm thần phân biệt những âm thanh này lắng nghe nó mỗi một chi tiết nhỏ quả nhiên tại cái này vô tận lộn xộn trong âm thanh ruột nghe tới một đoạn vô cùng khản giọng mà thành âm trầm thấp huyết nhục chi chủ ách nạn thái dương sinh linh cùng sa đoàn nguyên không thể địch nổi quyền hạnh huyết thần a tạm khắc lưu tác tư xin hàng lâm đi vì ngài người hầu báo thủ thanh âm hỗn loạn mà u ám, tràn ngập hư hào cùng táo bạo, mỗi một cái âm phủ đều điệp ra cùng một chỗ, hình thành một đoạn mơ hồ quái âm. nhưng ruột ngay lập tức liền nhận ra, đây là mộng cảnh ngữ, nhưng tại nhân loại xưng hô nó vì thần trí ngữ. rồi ánh mắt trong nháy mắt liền chuyển tới tri thức chi thư trên thân. sách, đây là ý gì? huyết nhục khôi lỗi không phải quái vật sao? nó linh hồn vì sao lại cầu nguyện? tri thức chi thư hô lớn, đây là giáng lâm nghi thức. cổ thân mặc dù bị hủy hóa, nhưng vẫn là không chế thần quyền hành, tại huyết nhục khôi lỗi bị chế tạo ra một khắc này. Trong linh hồn của nó liền khắc xuống dáng lâm nghi thức, nếu như bị đánh giết, liền sẽ xúc động báo thù dáng lâm nghi thức, làm cổ thần dáng lâm gia tốc. Một khắc này, rốt chỉ cảm thấy một trận thanh khí từ đỉnh đầu rọi thẳng xuống tới, trong tư duy hết thảy mê vụ đều bị hắn xúc lên, tất cả nghi hoặc đều bị hắn đánh tan. Nguyên lai vị kia kẻ đại tiên đoán là đang nói cho bọn hắn, phải nhanh một chút thoát đi phiến khu vực này, rời xa quái vật, không muốn quá nhiều đánh giết nó. Nhưng lúc đó bọn hắn căn bản không biết điểm này, từ khi bọn hắn tiến vào vỡ vụn trong dãy núi hẻm núi lớn về sau, đánh giết huyết nục khô hôi số lượng liền bắt đầu tăng vọt. Một ngày này bọn hắn giết chết huyết nục khôi lỗi, vượt qua đi qua tổng cộng, cho nên huyết thần mới có thể trước thời hạn giáng lâm. Nhưng là, bây giờ mới biết trận tướng thì đã trễ. Ô bế chi huyết thần giáng lâm sắp đến, mà bọn hắn nhưng lại không thể không cùng huyết nục khôi lỗi chiến đấu, giết chết càng nhiều huyết nục khôi lỗi. A hệ sở run rẩy hô, chạy mau đi, chủ nhân, bọn hắn chết coi như, ngươi tuyệt đối không thể chết. Chỉ cần trở lại chỗ dị ẩn, ngài còn có cơ hội. Tri thức chi thư cũng là do dự vô cùng, nó không biết làm như vậy sẽ cho bọn hắn mang đến bao nhiêu mặt trái ảnh hưởng, nhưng tiếp tục lưu lại nơi này đã không có bất cứ ý nghĩa gì cuối cùng một phần nhiều màu chi mộng đã sớm dùng xong bọn hắn không thể lại trì hoãn huyết thần dáng lâm thời gian chủ nhân nếu không chúng ta còn là Rốt đánh gây nó còn có biện pháp chi thức chi thư vội la lên không có cách nào hiện tại chúng ta không thể nào là cổ thần đối thủ mặc dù lần này tổn thất to lớn nhưng chỉ cần ngài còn sống mộng cảnh vẫn tồn tại chúng ta liền còn có cơ hội Rốt lập lại còn có biện pháp chi thức chi thư kinh ngạc nhìn xem hắn lần thứ nhất cảm thấy chủ nhân thâm bất khả chấp nó không thể nào hiểu được cái biện pháp gì rồi ánh mắt nhìn về phía thần chiếu ta nhớ được Ta cũng có thể triệu hoán quái vật, nếu như huyết nục khôi lỗi biến thành ta tạo vật, ta có hay không cũng có thể để nó đảo ngược triệu hoán cổ thần, cử hành đưa linh mi thức để hắn lưu tại hư không. Chi thức chi thư lập tức đọc lại. Trong mộng cảnh xác thực có hai kiện tạo vật, linh hồn cho cốt cùng cao giai linh hồn cho cốt, chỉ cần có được quái vật cho cốt cùng linh hồn, có thể triệu hoán quái vật. Triệu hoán quá trình, kỳ thật cũng là linh hồn tái tạo quá trình. Quái vật mới nhận mộng cảnh ảnh hưởng, có thể có hạn bị giột khống chế. Ở trên lý luận, giột ý nghĩ là có thể thực hiện, huyết nục khôi lỗi trở thành chính là huyết thần tạo vật, nhận được mộng cảnh triệu hoán về sau, liền cùng lúc có được ngậm cảnh tạo vật cùng huyết thần tạo vật thân phận đối với huyết thần cầu nguyện đồng dạng hữu hiệu như vậy chỉ cần đảo ngược cầu nguyện sắp dáng lâm nghi thức biến thành đưa linh nghi thức liền có thể ngã chuyển dáng lâm hiệu quả ngăn cản huyết thần dáng lâm nhưng vấn đề là linh hồn cho cốt không cách nào chế tạo cường đại quái vật cao giai linh hồn cho cốt mặc dù vị thế đầy đủ cao đối với đại đa số quái vật đều có thể có hiệu lực nhưng nó cần mười đoái nhân tính chi hoa cùng mười điểm thần tính đây chính là ruột vì cái gì thật lâu đều không có sử dụng bọn chúng nguyên nhân có thể gặp phải chính là nếu như ruột không thể chế tạo ra đủ nhiều huyết nhục khối lỗi đối với huyết thần dáng lâm chỉ hoán liền không có hiệu quả gì. Chi thức chi thư vội la lên, chủ nhân, yếu nhất huyết nục khôi lỗi cũng có cấp 14 linh năng, là cường cấp siêu giai bậc thứ ba quái vật. Linh hồn cho cốt quy cách quá thấp, không cách nào chế tạo. Cao giai linh hồn cho cốt quá đắt, chúng ta dùng không nổi. Rốt lại lộ ra nụ cười, ngươi quên huyết nục khôi lỗi ấu thể sao? Chi thức chi thư khẽ giật mình, huyết nục khôi lỗi ấu thể chỉ có năm đến cấp 6 linh năng, linh hồn cho cốt hoàn toàn có thể đảm nhiệm, mà nó tại ô hế chi huyết thần tạo vật hệ thống bên trong quan trọng, lại là cùng thành niên thể huyết nhục khôi lỗi. Không chỉ như đây, rốt tiếp tục nói, ta có thể dùng cao giai linh hồn cho cốt triệu hóa huyết mà làm cường đại nhất tạo vật, nó quyền trọng hẳn là cao hơn huyết đục khôi lỗ nhiều, ta còn có thể triệu hoán một chút huyết đục cự nhân. Chỉ cần là vương cấp trở xuống linh hồn, cao giai linh hồn cho cốt đều có thể triệu hoán. Chi thức chi thư lập tức liền nghĩ thông suốt, cười như điên nói, không sai, không sai, chúng ta bây giờ có hơn 100 đoá nhân tính chi hoa, chế tạo 10 phần cao giai linh hồn cho cốt hoàn toàn không thành vấn đề, không, có nhận cường nguyên cường hóa linh hồn, cao giai linh hồn cho cốt cũng có thể sử dụng, huyết ma cái này cấp 17 siêu cấp linh hồn cũng là dạng này, ha ha ha ha, ha. mạnh nhất cổ thần tạo vật, lại là chúng ta người. Chủ nhân, ngài thật là một cái thiên tài rốt cười nhạt một tiếng, kia là đương nhiên. Xoay người lại đến tần triếu, nhóm lửa bề đá. Huyết nục khôi lỗi cho cốt ở trong giấc ngậm không biết chứa được bao nhiêu, huyết ma cho cốt cũng thả tại rốt nơi này. Mà linh hồn cho cốt vật liệu đối với hiện tại rốt đến nói, chính là vô tận, hắn nghỉ chế tạo bao nhiêu liền chế tạo bao nhiêu. Cao giai linh hồn cho cốt thì có thể chế tạo mười phần. Cái này mười phần chính là mấu chốt. Rốt đầu tiên chế tạo huyết ma linh hồn cho cốt, sau đó chế tạo huyết nục cự nhân linh hồn cho cốt. Đáng tiếc mấy cái kia vương hồn quá mức cường đại, không cách nào chế tạo, nếu không rốt còn có thể tăng thêm rất nhiều chiến lực. Cao dải linh hồn cho cốt sau khi hoàn thành chính là hải lượng huyết đục khôi lội ấu thể linh hồn cho cốt. Bộ phận này liền giao cho chi thức chi thư, nó đem bệ đá điều thành dùng tay ngay tại điên cuồng đại lượng chế tạo. Rồi suy nghĩ khái động, ý thức trở lại trong thân thể, mở to mắt, thế cục trước mắt đã mười phần hỏng bét, trong không khí tràn ngập huyết thần khí tức, quái vật trở nên vô cùng điên cuồng, mồm miệng mũi chảy máu, đã muốn chống đỡ không nổi, mà tôi cờ cũng chậm chạp không cách nào đánh bại cốt. Thế cục đã đến xấu nhất thời khắc, rồi không do dự nữa, hai tay vung lên, huyết ma linh hồn cho cốt liền bị hắn vẩy ra ngoài, nháy mắt sau đó. Một cái cự đại vô cùng huyền ảnh ở trong không khí hiện hiện, sương mù tràn ngập từ không trung rơi thẳng biển sâu. Tại Mộ Âu cùng cờ trong ánh mắt kinh ngạc, cái kia bị bọn hắn đánh giết huyết ma lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nhưng lần này, huyết ma không có công kích bọn hắn, mà là chuyển đi qua, trên thân thể vô số béo thịt bên trong vườn cự trường Hướng về cùng là ô bế chi huyết thần tạo vật đập xuống. Oeng! Thiên địa chấn động, cuồng bạo linh năng hải dương nhấc lên cự đảo, lóa mắt điện quang theo khói đen trổng tầng mây rơi xuống, đánh vào mặt đất, vô số huyết nhục khô lôi ổ thể nháy mắt mất mạng. Báo thủ Giang Lâm Nghi thức lại một lần nữa phát động. Thế nhưng là, lần này Giáng Lâm Nghi thức chỉ hướng lại là cùng là ô bế chi huyết thần tạo vật huyết ma. Trong không khí, tràn ngập huyết thần khí tức lần thứ nhất xuất hiện chỉ trệ. Ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lịch vào hở tờ tờ tờ S O P E E 2 quy không cờ ít tư phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 649, Huyết thần giáng Lâm. Trong một cảnh, chi thức chi thư cuồng hỉ nói, giáng Lâm Nghi thức phạm sai lầm, đánh giết bọn chúng chính là đồng loại. Rốt cười nói, kia thật là quá tốt. Phất tay một vẩy, liên miên mầu trắng vụn con xuống, chín cái huyết nục cự nhân theo trong không khí hiện hiện, huyết nục khôi lỗi ở giữa chiến đấu. Như vậy khai hỏa, cùng là huyết thần tạo vật, giữa bọn chúng tàn sát sẽ chỉ hoán lại huyết thần giáng lâm thời gian. Mà sau đó, rốt bắt đầu bó lớn tung xuống phổ thông linh hồn cho cốt, liên miên huyết nục khôi lỗi đấu thể gia nhập chiến đấu, không cách nào thành thục bọn chúng, còn lâu mới là đối thủ của huyết nục khôi lỗi, phi thường dễ dàng liền bị giết một mạng lớn. Huyết nục khôi lỗi đấu thể trong linh hồn, hắt vang ngăn cản huyết thần giáng lâm đưa linh mi thức, mà đồng loại ở giữa tàn sát, càng thêm chỉ hoán hắn giáng lâm. Rốt cục, ô huyết chi huyết thần khí tức bắt đầu suy yếu, mà gở cùng góc chiến đấu, cũng xuất hiện nguy chuyện không cần áp chế cái kia đến không hết huyết nhục khôi lỗi, ngược lại gia nhập chiến đấu giữa bọn họ, hai vị giờ dẻo người mạnh nhất đối phó một vị, lập tức liền chiếm cứ ưu thế thật lớn. Nhưng khói đen một mực tại hướng gột trong thân thể tụ tập, khiến cho hắn ngạnh sinh sinh ngăn lại bọn hắn tấn công mạnh. bất quá, gột cũng không xuất ruột, hắn bén nhạy phát ra được, gột linh hồn một mực đang thong thả đi hướng sụp đổ, giống như có vật gì đó tại ảnh hưởng hắn, loại này sụp đổ là bản nguyên linh hồn tính, liền ngay cả khói đen cũng vô pháp địch chuyện. dần dần, linh hồn hắn sụp đổ bắt đầu ảnh hưởng hắn linh năng, khói đen theo trong linh hồn của hắn vươn ra, linh năng bắt đầu sói mòn, năng lực phòng ngự xuất hiện suy yếu cơ một kiếm đâm tới, trực tiếp đánh xuyên hắn linh năng phòng ngự, tại thân thể của hắn thượng trung lưu lại một đạo to lớn vết nước, thiếu đốt hỏa diễm lưu lại tại hắn trong vết nước, không ngừng mà đốt cháy thân thể của hắn, hắn yếu đi. cơ cùng mùa gian ý gấp rút tiến công, gột phản kích ý nguyên lăng lệ, nhưng động tác của hắn dần dần trở nên chậm chạp, hiển nhiên hắn sắp chống đỡ không nổi. ngay lúc này, trên thân thể của hắn đột nhiên lại xuất hiện vô số xúc tu, bọn chúng điên cuồng công kích linh hồn của hắn, phá vỡ linh hồn của hắn, suy yếu phòng ngự của hắn, trong thân thể, linh hồn mặt ngoài lưu chuyển linh năng cường độ cấp tốc giảm xuống cứ việc xúc tu rất nhanh bị chấn diện, nhưng phòng ngự của hắn tính đã bị rất lớn phá hư. Mộ Duyệt nhiên phát lực, khói trắng như là một cái đại thủ, lập tức nắm tay chân của hắn. Một giây sau, có như như mặt trời lóa mắt hỏa diễm cử kiếm trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, đâm xuyên linh hồn của hắn, làm ánh lửa rơi xuống, gộp đã hóa thành cho tàn. Vị này giờ dẻo người mạnh nhất, cứ như vậy chết tại nơi này. Mộ Duyệt đang đứng tại cho tàn về sau, vừa mới thu hồi tay phải, nhìn không thấy khí xám cắm vào thân thể của hắn, chỉ thiếu một chút, hắn liền móc không đến cái linh hồn này, còn tốt gộp phi thường cường đại, nhận dạng này đòn công kích trí mạng cũng nhiều kiên trì không. Một giây mới khiến cho ruột có cái này khe hở. Ghost linh hồn, mạnh vương linh hồn, có được cự nguyên, có được 15 phần nguyên, được xương giờ dẻo vương quốc mạnh nhất chiến sĩ linh hồn. Hắn lấy đối với quái vật cực độ kiêu hận làm tiêu chí, nhưng tại điểm cuối của sinh mệnh, cực đoan kiêu hận bị cực đoan hoàng hốt bao phủ, ý chí của hắn bị phá hủy, tinh thần của hắn bị phá hư, hắn dùng hắn giết chết vô số quái vật kiếm giết chết chính mình, cũng trôn vùi giờ dẻo vương quốc hy vọng cuối cùng, nên linh hồn bị bóp méo, không thể bình thường sử dụng, hiến tế nó là biện pháp tốt nhất. Theo Ghost tử vong, không gian xuất hiện rung động dữ dội. Không khí bắt đầu vặn vẹo, cảnh tượng sai lệch, trùng điệp cái bóng ở trước mắt xuất hiện. Mộ Ương khì hô, không gian trong vặn vẹo trụ cột bị phá hư, nó ngay tại trở về hình dáng ban đầu. Cờ trong mắt cũng toát ra vui sướng. Chúng ta thắng lợi, nhanh đến một bên khác đi, chỉ cần vặn vẹo không gian trở lại vị trí cũ, chúng ta liền có thể đi ra vỡ vụn sân mạch. Rốt trong lòng cũng là vô cùng kích động, kinh lịch nhiều như vậy, rốt cục muốn tới một khắc cuối cùng. Nhưng ngay lúc này, trong không khí đột nhiên vang một cái hư vô mở miệng thanh âm. A a a a, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi thằng sao? Ba người trên thân linh năng trong nháy mắt đều bạo phát đi ra. Phản độ cờ con mắt biến đỏ, gã lả hạc, thanh âm của ngươi hóa thành cho ta cũng nhận biết. thanh âm kia đột nhiên cười như điên, ngươi ngu xuẩn à, gã lả hạc, cờ, đều chỉ là một cái cách gọi khác, không có bản chất khác nhau. ta không chỉ có cái này một cái danh hiệu, ngươi cũng không chỉ có một cái tên. trong tiếng cười điên dại, rồi không chút biến sắc nhìn khắp bốn phía, linh hồn chi nhan dưới tầm mắt, nhìn thấy vô số cái bóng mơ hồ, trôi nổi tại bốn phương tám hướng. là ả trong một cảnh ả hệ sơ hô lớn, cường đại nhất ba vị viễn cổ ác niệm một trong, hắn ác niệm cường độ phi thường cao, ác niệm năng lực phi thường cường đại, đây đều là sợ hãi của hắn chi ảnh không muốn bị nó chui vào tâm linh, nó sẽ không có tận cùng phóng đại trong lòng ngươi hoàng hốt, để ngươi trở thành hoàng hốt nô lệ. Chi thức chi thư trang sách bắt đầu run rẩy, một cỗ cường đại hoàng hốt ở đấy lòng nó dâng lên. Chủ, chủ, chủ nhân, ta giống như lại bị ảnh hưởng, ta phi thường sợ hai chủ nhân thất thủ bị giết. Mộ cảnh lọt vào phá hư, ta không chế không nổi muốn chạy khỏi nơi này. Rốt nháy mắt trở lại mộng cảnh, một thanh cơ lấy chi thức chi thư đưa nó nhét vào, cùng sử dụng linh năng phong bế. A hệ sờ, ngươi có biện pháp tìm tới hắn sao? A hệ sờ, do dự đáp, ta không xác định. Hoàng hốt chi ảnh ẩn nấp năng lực mạnh phi thường bản thể của hắn khả năng tại bất luận cái gì một hình bóng bên trong mà ta cũng không am hiểu tìm kiếm rốt lại hỏi ngươi đúng a hách có bao nhiêu hiểu rõ ta cùng hắn gặp nhau tương đương rất ít ba vị lớn viễn cổ ác niệm bên trong ta cùng ngạ cờ ở trung tương đối nhiều hắn đã từng có một lần nói cho ta a ức lai trong chúng ta có khả năng nhất trở thành ác niệm chi vương có lẽ lần này hắn phá hủy dơ dẻo vương quốc về sau liền có khả năng hoàn thành cuối cùng tấn thăng đương nhiên đây là không dùng được ác niệm chi vương cũng không thể thoát khỏi vô thượng ý chí ảnh hưởng vẫn là hắn nô lệ chỉ có thôn vệ đại tiện tri vương mới thật sự là tự do chi linh nếu như hắn xuất hiện, ngươi có nắm chắc thôn vệ hắn sao? A hệ sơ lộ ra đáp ý nụ cười, ta đương nhiên không phải là đối thủ, nhưng có chủ nhân tại, ta tin tưởng ta tất nhiên sẽ chiến thắng nó. Rốt gật gật đầu, ý thức trở lại trong thân thể, chỉ nghe được gạ tiếp tục nói, ta tại giờ dẻo đã ở một ngàn năm, mười một lần chuyển sinh đều ở nơi này, ta đối với cái nhân loại này vương quốc hiểu rõ, so với các ngươi bất cứ người nào đều muốn cắt sâu. Đồng dạng, đối với vô quang chi hải, cùng vô quang chi hải xuống vực sâu, cũng so với các ngươi hiểu nhiều đến. Moos cười lạnh nói, ngươi là viễn cổ ác niệm, gạ lạ hạt chẳng qua là ngươi một vòng này linh hồn dánh tử nhưng rất đáng tiếc chúng ta đối với viễn cổ ác niệm hiểu rõ phi thường sâu nếu như không phải lần này đại tai nạn giáng lâm các ngươi ở trong giở được không bay ra khỏi cái gì bám nước ha ha ha ha a ác lại một lần lâm vào cùng thiếu úc ngu xuân đệ nhất chủ giáo đại nhân a ngài thật sự là quá ngây thơ ở ta nơi này mười một lá mọc vòng trung đích duy nhất sợ hãi người chính là giở dẻo người khai sáng bạch giáo người sáng lập mây chi hủy người lép linh hồn của hắn cứng như ban thạch không nhận bất luận cái gì hoảng hốt ảnh hưởng hắn hai lần nhìn thấu ta âm mưu kết thúc linh hồn của ta nhưng ta là viên cổ ác niệm a sau khi hắn chết ta lại một lần đến nơi này lần này không có người ngăn cả ta thanh âm của hắn trở nên ác độc ta muốn giết sạch hậu duệ của hắn hủy diệt hắn che chở sinh linh trả đạp tâm huyết của hắn ô nhiệm hắn chân bảo à cái này ngàn năm tâm nguyện rốt cục đem vào đúng lúc này hoàn thành Cơ lệnh lùng nói gạ lạp hạt ta mặc kệ ngươi tên gì linh hồn của ngươi là gạ lạp hạt ngươi mãi mãi cũng là gạ lạp hạt ngươi phản bội giữa chúng ta hữu nghị ngươi phản bội giáo hoàng cùng vô số người tín nhiệm ngươi đáng chết ta sẽ đích thân kết thúc ngươi cho chúng ta đã từng trải qua hết thảy vẽ lên điểm cuối à thanh âm sững sờ một giây cười nhạo nói gờ Đầu góc của ngươi thật không dùng được, ta là Hoàng Hốt Chi Quỷ Ác, tại ác niệm chi hồn thức tỉnh một khắc này, bạn tri thân của ngươi gạ lại hạt liền đã chết. À, hắn thật rất đáng thương, tại thôn phệ hết linh hồn hắn một khắc này, hắn còn đang cầu khẩn ta không muốn phá hư dở dẹo, không muốn phá hư bình minh đường chân trời. Ha ha ha, buồn cười biết bao à, một nhân loại linh hồn, vậy mà cầu khẩn viễn cổ ác niệm không muốn phá hư gia viên của hắn, vậy chúng ta tồn tại ý nghĩa là cái gì? Rốt rõ ràng cảm thấy tức cợội giận phừng phừng đi ra. Nếu như không phải vận bẹo không gian ngay tại giống gãy đôi lò xo so trên khai, hắn liền muốn tiến lên. Mộ Ứng nhìn xem ngay tại bóc ra không gian cường đại vị thế áp lực ngay tại ép buộc không gian khôi phục bình thường đây là không thể lịch chuyển cải biến nó đã không cách nào lại vặn vẹo viễn cổ ác nghiệm, ngươi chỉ sợ phải thất vọng làm vặn vẹo không gian khôi phục bình thường quái vật thủy triều đem rút đi chúng ta rất nhanh liền có thể xuyên qua vỡ vụn sơn mạch rời đi giờ vẹo giờ giờ. giờ giờ cuối cùng không có hủy diệt nhân loại cuối cùng rồi sẽ tụ tập thành đoàn a a cười lạnh nói các ngươi nghĩ đến quá đơn giản Mùa giơ tay nắm chặt ngươi muốn làm gì trong không khí tản mát ra hoàng hôn mùi huyên nguyện hồng quang xuyên thấu khói đen rơi ở trên vô quang chi hải có thể trông thấy vô quang chi hải đang liên cùng sôi trào Vô số hắc khí theo dưới mặt biển dâng lên, càng nhiều huyết nục khôi lỗi bừng lên, cùng ruột vật triệu hoán đánh thành một đoạn. Ha ha ha, các ngươi sẽ không cảm thấy, ta không có nắm chắc tất thắng, sẽ ra ngoài chế dêu các ngươi à? Mộ Nhẫn trước hỏi, ngươi đã làm gì? Ta lệnh cho ngươi dừng lại. A Ác cười lạnh nói, Lão Giang hỏa ngươi vẫn là như vậy ngây thơ, ngu xuẩn như vậy, nói như vậy một không hai, thật là khiến người ta chán ghét ta. Mộ nghiêm nghị nói, thiếu phô trương thanh thế, ngươi không có thủ đoạn. A Ác tiếng cuồng tiếng lại một lần nữa vang lên, ngươi sẽ không coi là, ta đối với vua quang chi hải cùng được sâu hiểu rõ, so với các ngươi muốn thiêu à? Ha ha ha ha ha! Trong tiếng cười điên dại, chỉ nghe hắn mơ hồ thanh âm vang lên. Khủng bố nguyên sơ chi thần, vạn vẹo ô hế vương giả, không thể làm bẩn huyết ngục chi chủ a! Mời ngài giáng lâm thế gian, lấy máu báo thù! Lời còn chưa dứt, vô số quỷ dị đều khí tức phóng lên tận trời, vô quang chi hải kịch liệt sôi trào lên, thật giống như có cái gì muốn phá thể mà ra. Hồng nguyệt tia sáng xuyên thấu khói đen, đem thế giới chiếu lên một mảnh huyết hồng. Không gian gia tốc biến hóa, cái bóng hư ảo trùng điệp điệp điệp điệp ra tách rời, dần dần theo nguyên bản trong không gian bóc ra cắt ra, vỡ vụn sơn mạch hải núi, không còn là thông hướng vô quang chi hải vô cùng tận huyết nục khôi lỗi bị vĩnh viễn lưu tại bên kia do tạo vật cũng đúng bọn chúng y nguyên tại cùng chúng nó đồng loại phân chiến thẳng đến cuối cùng tiêu tán một khắc này mozliec nhìn lại bọn hắn khoảng cách lối ra đã tương đương chi gần chỉ có không đến năm ngàn dặm chỉ cần nửa ngày thời gian liền toàn bộ có thể rời đi dở dẻo mà đoạn này con đường thông suốt cơ hồ không có gì quái vật moz vội la lên nhanh để bọn hắn ra ngoài dùng nhanh nhất thủ đoạn rời đi mảnh đất này ta có một loại dự cảm bất tưởng ba người cấp tốc trở lại trong đội ngũ thanh vũ cùng nghệ giả đối với bọn hắn đến không có bất luận cái gì ngoài ý muốn nghệ giả cười nói Làm quái vật khôi lỗi số lượng chợ giảm, ta liền biết các ngươi thắng lợi. Cờ đánh gây nàng, dùng tốc độ nhanh nhất đem sự tình nói một lần, cũng thúc giục bọn hắn mau rời khỏi nơi này. "Hệ dạ thần sắc nghiêm túc, ta biết, ta có thể cho cuồng Phong gia tốc, cái cuối cùng này một đoạn lộ trình, không, có trở ngại gì, chúng ta sẽ rất thuận lợi." Nàng nói được thì làm được, theo mạnh cuồng Phong tội lên, dân chúng tốc độ tăng lên 50%, đội ngũ lấy tốc độ nhanh hơn tiến về phía trước đi. Rốt nắm chặt song quyền, chỉ cần bọn hắn rời đi giờ dẻo, sự kiện này liền đến ngày kết thúc, hắn liền đem thu hoạch được vô số thần tính. Lúc kia, chính là hắn nhóm lựa tinh hồn, nhóm lựa ngôi sao thời điểm, một ngày này hắn đã đợi quá lâu quá lâu nhưng mà sự tình cũng không có thuận lợi như vậy cũng không lâu lắm huyết nguyệt đột nhiên đại phóng hường quang vô tận tia sáng bao phủ thế giới liền khói đen đều bị nó che đậy. đồng thời máu tươi khí tức tại chót mũi hiện hiện bọn hắn thật giống như ngâm trong máu tươi một đạo vô cùng kinh khủng khí tức đột nhiên xuất hiện phương xa khủng bố linh năng bạo phát đi ra giống hải dương bao phủ thế giới ô hế chi huyết thần mua cả kinh kêu lên hắn để huyết thần giáng lâm cái này sao có thể rồi không thể tin được hắn tốn hao khí lực lớn như vậy mới trì hoãn thời gian làm sao đột nhiên lại trước thời hạn rồi Ô hế chi huyết thần, ngay tại hướng chúng ta bên này. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy bầu trời bên trong huyết nguyệt đột nhiên hòa tan, máu tươi từ vô cùng trên bầu trời chảy xuôi, nhỏ xuống tại bọn hắn phía trên. Không gian bắt đầu mơ hồ, thế giới liền phảng phất một bức họa, bị máu tươi ô nhiễm, theo ô nhiễm mở rộng, một cái vô cùng cường đại tồn tại xuất hiện tại rột trước mắt. Kia là một đoàn không cách nào hình dung vạn bèo quái vật, nó có vô số xúc tu như là ả mịp hòa tan huyết đủ, khủng bố linh năng bạo phát đi ra như là một cái khác vũ trụ hướng bọn hắn nện xuống. Rột hai mắt đau đớn một hồi, linh hồn chi nhãn tự động đóng, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Đây là từ hắn trở thành cường giả đến nay, lần thứ nhất gặp phải không thể nhìn thẳng quái vật. Không hề nghi ngờ, Ô Bế Chi Huyết Thần giáng lâm tại trước mắt của hắn. Chạy! Cờ cuồng hống một tiếng, toàn bộ đều chạy, đừng có một khắc dừng lại. Wen, toàn thân hắn ánh lửa tăng vọt, hướng về vị kia khủng bố cổ thần xung tới. Ta bên trên, ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lật vào hở tở tở tở sọ PE2 quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 650, lấp lánh chi hy vọng. Khủng bố chiến đấu ở trên bầu trời khai hỏa. Cơ bộ phát ra hắn toàn bộ lực lượng, bành trướng hỏa diễm so bất kỳ một cái nào thời điểm đều lớn hơn, một vòng to lớn mặt trời ráng lâm tại tất cả mọi người trước mắt. Nhưng là, tại cái này thế giới màu đỏ ngòm bên trong, màu vàng mặt trời cũng bị nhuốm đỏ, vô tận lực lượng áp bách xuống, cơ hỏa chi trận vực trong nháy mắt liền đổ sụp, bị áp thúc về trong linh hồn hắn. Hệ Dạ ngước nhìn cái này khủng bố chiến đấu cảnh tượng, mặc dù nàng cũng là quân vương cấp, nhưng lại liền lên đều lên không đi, càng đừng đề cập giống như cửu trực diện cổ thần. Ta vì cái gì nhỏ yếu như vậy? Nàng tối người thì thầm nói. Trong đám người, họ dù sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói, đây chính là cổ thần sao? Hắn như dáng Lâm Trụ dị ẩn, Vương, có thể ngăn cản hắn sao? Vãng Lệ cùng lạn sờ mê mang mà nhìn xem tất cả những thứ này, trong ánh mắt không có hoảng hốt, chỉ có hư vô, chúng ta phải chết sao? Nhưng là, nháy mắt sau đó, càng cường đại tia sáng chiếu xạ đi ra, vô tận kim quang quét ngang hết thảy huyết hồng, mặt trời trong nháy mắt lại biến thành màu vàng, huyết thần khí tức lại bị cự cản trở về. Giờ khắc này, lệ ra nước mắt quần quần mà xuống, cự thiêu đốt linh hồn của hắn, tiêu hao tính mạng của hắn, hắn dùng hắn hết thảy, đến hoàn lại hắn nhân tử. Rốt trong nháy mắt liền tỉnh ngộ lại, đúng vậy a, cự kiên trì cứu viện, kéo chậm đội ngũ tốc độ. Hắn không thể không nhìn cứu viện thanh âm, cũng vô pháp né tránh huyết thần đến, cho nên, hắn chỉ có thể dùng tính mạng của hắn để đền bù tất cả những thứ này. Đây chính là hắn nói tới, hắn sẽ gánh chịu hết thảy. Hắn làm được, không có nửa giây do dự. Mùa hồ lớn, đi, đi mau. Cái này mỗi một giây đồng hồ đều là hắn lấy mạng sống ra đánh đổi đổi lấy. Côn phong trong nháy mắt liền gào thét ra, hệ giả cùng thanh vũ dùng ra các nàng toàn bộ lực lượng, đến ra tốc độ ngũ tốc độ. Không gian đã khôi phục bình thường, con đường phía trước không có trở ngại. Giờ cho 20 triệu nhiều người sống sót, tại cái này máu và lửa tia sáng chiếu rọi xuống, trốn về cái kia duy nhất còn sống con đường tiến đến, tại vỡ vụn sơn mạch cái kia hỗn loạn trong không gian, tại cái kia dài đằng đẵng nhất trong hẻm núi, người dòng lũ cuồn cuộn mà đi. Mà bọn hắn phía trên, cái kia màu vàng mặt trời càng lúc càng lớn, vô tận kim quang đem bọn hắn một phương thế giới này nhuộm thành màu vàng, mà tại cái này bên ngoài, thì là vô tận huyết quang, cái kia khổng lồ máu tươi hải dương, so kim quang này phải lớn vô số lần. Nhưng là, kim quang lại một mực bảo vệ phương này không gian, không để vết sắc cán mọn. Rất nhiều chiến sĩ lệ rơi đầy mặt, bọn hắn biết, bọn hắn đệ nhất thánh tử sắp chết đi, nhân loại lại vẫn lạc một vị cường đại quân vương. Nhưng là Cái này hơn 2000 bạn người, cái này mấy vạn tên chiến sĩ, đều phải lấy sống sót. Đợi một thời gian, trong bọn họ, chưa hẳn không thể lại đàn sinh ra cường đại như vậy vương giả, thậm chí căn mạnh, bước ra một bước kia nhân loại chi thần. Giả sẽ không chết vô ích. Nhân loại chắc chắn vĩnh thế trường tồn. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc điểm này. Tại ước chừng nửa cái giờ chung về sau, rốt cục, nhóm người thứ nhất loại bước ra vỡ vụn sơn mạch, rời đi nghĩa rộng bên trên giờ dẻo chi địa, đi tới thuộc về Hắc ám thế giới địa vực. Nhưng không có reo hò, không có chúc mừng, đội ngũ tổng trưởng vượt qua 30.000 dặm, tuyệt đại đa số người cũng còn dừng lại tại vỡ vụn sơn mạch bên trong. Tiếp tục đi. Họ run thuốc rục nói, nơi này cũng không an toàn. Nhớ kỹ chúng ta vừa tới thời điểm sao? Vỡ vụn ngoài dãy núi có rất nhiều chiến tử chiến sĩ, bọn hắn là bị huyết ma huyễn ảnh đánh giết. Rốt trong lòng run lên, nếu như huyết ma huyễn ảnh có thể ảnh hưởng đến nơi này, nói rõ huyết thần lực lượng cũng có thể dính đến nơi này. Bọn hắn vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm. Thanh vũ nhẹ nói, chúng ta nhất định phải đến kiếm phong sơn mạch cổ thành, chỉ có tới đó mới tính thoát ly giờ dẻo pha vi tiến vào an toàn khu vực. Cổ thần sẽ không đuổi theo ra tới sao? Dơ dã bá hỏi. Bính giáo sư lắc đầu nói, căn cứ chúng ta khống chế tri thức. Cũng giờ Dược Giáo Hoàng nói cho chúng ta biết tin tức, cổ thần là không thể tùy ý di động, quá cường đại bọn hắn, nhất định phải dừng lại tại một cái đặc biệt trong phạm vi, nếu không hắn lực lượng không cách nào gánh chịu, là sẽ sói mòn. Cổ thần huyết khi đánh dấu giờ dược trong phạm vi tất cả mọi người, chúng ta có thể cho rằng, Ô Hế Chi Huyết thần phạm vi chính là giờ Dẻo đại địa. Bà Zetsu giáo sư nói bổ sung, tại cổ đại, nó có một cái rất đặc thù xưng hô trên mặt đất thần quốc. Rốt chấn động trong lòng. Các ngươi là nói, giờ Dẻo đại địa chính là Ô Hế Chi Huyết thần trên mặt đất vương quốc. Hai vị đại học giả trầm trọng nhẹ gật đầu, có thể hiểu như vậy. Họ rụt nói, nó cụ thể phạm vi chúng ta không biết, cách giờ càng xa càng an toàn. Bất quá, nó phạm vi không phải vĩnh viễn không thay đổi, cuối cùng cũng có một ngày, huyết thần sắp giáng lâm chỗ dị ẩn, đến ngày đó, chính là chúng ta cùng cổ thần quyết chiến thời khắc. Hề gia nhẹ nói, đó cũng là chúng ta báo thù thời khắc. Bầu không khí trở nên dày đặc, trong lòng mỗi người đều là chịu nặng. Họ rụt cùng lìp đi đến đội ngũ phía trước nhất, bọn hắn đem dẫn đầu đội ngũ, dọc theo lúc đến mở ra đạn con đường, trở về chỗ dị ẩn. Nơi xa, cách vỡ vụn không gian, máu và lửa kia sáng đã trở nên ảm đạm mà vẩn vẹo. Cái kia khủng bố huyết quang, sắt thực lấy vỡ vụn sơn mạch làm giới hạn dừng lại tại giờ dẻo cảnh nội nhưng không có người cam đoan nó sẽ không lan tràn đi ra hơn 30.000 giật đội ngũ đã đi hơn phân nửa giờ trung mới toàn bộ đi ra vỡ vụn sân mạch mà tơ kim quang vẫn không có dập tắt thiêu đốt mặt trời vắt ngang ở giữa không trung ngoan cường mà ngăn trở huyết thần vì bọn họ rời xa khối này thổ địa tận khả năng cung cấp thời gian không có người nói chuyện mỗi người đều đang vùi đầu đi đường một dùng một loại thủ đoạn đặc thù đem mỗi người tốc độ cột vào cùng một chỗ tất cả mọi người đang liều mạng chạy vì trước này nhân loại thuyền lớn cung cấp động lực không biết qua bao lâu rốt cục mặt trời dập tắt ô huyết chi huyết thần đem hắn thôn phệ Cơ khí tức cấp tốc rơi xuống, ánh lửa dập tắt, chỉ còn lại một vòng giáng chiều hào quang, tại côn cùng huyết sắc trong thế giới phiêu lãng. Rất nhanh, giáng chiều cũng biến mất, tà hế huyết quang bao phủ hết thảy. Trong đội ngũ tràn ngập đau thương khí tức, tiếng nẹn nào cùng tiếng khóc không dứt bên tai, bùa xỉ vạn thở dài một tiếng, ánh mắt trống rỗng. Nếu như, nếu như có thể lại cho chúng ta thời gian mấy năm liền tốt, cơ, hoặc là suy phốt, đều là có khả năng bước vào chân vương cường giả. Nếu như, nếu như dở dẻo bên trong có bốn vị chân vương, chúng ta liền sẽ không hủy diệt. Hề giả im lặng không nói, chỉ là vùi đầu đi đường, không ngừng tại xuyên qua tại đội ngũ trước sau dùng cuồng phong bao trùm mỗi người bước chân, nơi này khoảng cách kiếm phong sơn mạch còn có mấy trăm ngàn dặm khoảng cách, nếu như trước kia cần hai ngày thời gian, nhưng bây giờ bọn hắn quyết định trắng đêm đi đường, chỉ để thoát ly hết thể khả năng nguy hiểm, trải qua ruột vĩnh hàng sinh mệnh chi ca tẩy lễ về sau, thể lực của bọn họ được đến trên phạm vi lớn khôi phục, tốc độ cũng tăng tốc không ít, có thể tiếp nhận dạng này cường độ cao đi đường, mà tụt lại phía sau người cũng sẽ bị mù ở khói trắng bắt lấy, bất luận là cuồng phong hay là hắn khói trắng thuyền cứu nạn, đều có thể vận tốc trung bình, dù cho chính là bất động, nằm đi ngủ cũng sẽ bị mang theo đi đường, nhưng không có người làm như vậy liền xem như thương binh, chỉ cần không có trọng thương đến không cách nào động đậy, đều đang cật được chạy, cống hiến một phần của bọn hắn lực lượng. Dân chúng bên trong, bất luận nam nữ già trẻ, đều đang điên cùng đi đường, tất cả mọi người buộc phát ra vô tận lực lượng, hướng về bọn hắn như kỳ vọng nhận lời chi điệu tiền đến. Nhưng mà ngay lúc này, rốt đột nhiên phát hiện, phía sau bọn họ, dòng lũ màu đỏ huyết vụ ngay tại điên cùng hướng bọn hắn cù tới. Âu Hế chi huyết thần đuổi theo, rốt lập tức hô lớn, cái gì? Tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn đã chạy xa như vậy, lại còn không có thoát ly huyết thần phạm vi. Hệ giả xung lên, một thanh nắm chặt rốt hai vai, ngươi nói chính là thật sao?" "Ngươi không nhìn lầm sao?" "Không có." Rốt khẳng định đáp. Họ rốt nói, "Hắn có phi thường cường đại linh thị, ở trong chỗ dị ẩn, không có người so hắn linh thị càng cường đại." Trên thực tế, rốt hiện tại linh thị so trước kia càng cường đại, linh năng cường đại khiến cho linh hồn chi nhãn vị thế biên độ lớn tăng lên, hắn có thể nhìn thấy đồ vật càng nhiều. "Cháy mau." Thanh vũ thanh âm đột nhiên theo đội ngũ hậu Phương truyền đến. Đội ngũ về sau xuất hiện quái vật, là cự hình huyết nhục khôi lỗi. Quái vật gào thét thanh âm theo đội ngũ Hầu Phương truyền đến. Rốt liếc mắt liền thấy mấy chục con cự hình huyết nhục khôi lỗi ngay tại truy kích bọn hắn. Những này cường đại huyết nhục quái vật trở nên vô cùng điên cuồng, các chiến sĩ nhanh ngăn không được. Không thể có quá nhiều chiến sĩ đi chặn đường bọn hắn. Ô Hế Chi huyết thần muốn đuổi tới. Rốt trong lòng trong nháy mắt liền hiện lên ý nghĩ này, nếu như đi quá nhiều chiến sĩ, đội ngũ chỉnh thể tốc độ liền sẽ cấp tốc hạ xuống, vậy bọn hắn căn bản không có khả năng đuổi tới kiếm phong sân mạch. Muộn nhất là không thể đi, hắn khói trắng kết nối lấy tất cả mọi người, là cùng nhanh câu mấu chốt nhất. Tất cả mọi người trở về đi đường. Rốt hô lớn, ta đến ngăn lại bọn chúng họ rụt vội la lên, ngươi có thể làm sao? rốt chém đinh chặt sát đáp, có thể làm, tin tưởng ta. hắn nhảy lên giữa không trung, thoát khỏi tốc độ đồng hóa, hướng phần đôi phóng đi, đồng thời mở ra tiên huyết vương đỉnh, thu huyết nguyệt cường hóa tiên huyết vương đỉnh lại một lần nữa buộc phát ra, cực lớn biên độ cường hóa trên thân thể của hắn cứng rắn nhất bộ vị. đều đi, rốt phát tay đuổi đi tất cả chiến sĩ. phong ngự của ta không thể dung chuyển, các ngươi không muốn ảnh hưởng ta chiến đấu. vô cự hình huyết nhục khôi lỗi một quyền đệm xuống, rốt lại không tránh không cần, dùng mặt đón đỡ. cường đại linh năng va chạm nhau, rốt thân hình du lên, không núc ních tí nào cự hình huyết đục khôi lối cánh tay lại bị bẻ gãy ha ha ha căn bản không đau căn bản không đau không có đồ vật có thể đánh xuyên phòng ngự của ta ta vô địch đã trong tiếng cười điên dại rốt chỉ dùng ra mặt liền ngăn lại tất cả cự hình huyết đục khôi lối hắn không có vung ra một quyền tất cả khôi lối lại đều gãy tay chân gãy thân thể vỡ vụn bất luận là giờ dẻo đám người còn là chỗ di ẩn đám người đều bị kinh ngạc đến ngây người bồ sĩ văn hỏi tôn kính đại chủ giáo các hạ các ngươi vô địch chiến thần năng lực quá thần kỳ hắn hoàn toàn không thể dùng lẽ thường suy đoán họ du tự hào đáp hắn là kỳ lạ nhất tinh hoa danh sách chỉ dùng không đến thời gian hai năm Hắn liền trở thành ngoại trừ ạ Lạn mạnh nhất tinh hỏa. Bồ Sĩ Vạn cả kinh nói, các ngươi người mạnh nhất cũng là tinh hỏa danh sách. Chẳng lẽ trưởng thành trở ngại tinh hỏa danh sách mới là mạnh nhất nhất hệ? Gỗ đội trưởng tại sa đoạn trước đó cũng là tinh hỏa danh sách, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn trưởng khống cường nguyên cùng đông đảo nguyên luật. Họ rụt con ngươi chấn động, Bồ Sĩ Vạn nói rõ tinh hỏa danh sách cũng là có thể có được nguyên cùng cường nguyên, có lẽ đây mới là tinh hỏa danh sách chính xác tấn thăng phương thức, chỗ gì ẩn chỉ là một mực không có nắm giữ mà thôi. Tại chỗ gì ẩn, trừ thiên tư dị bà người, không ai có thể trở thành lệnh luật giả. Hắn quyết định trở lại vương thành về sau mới hào hào hướng hắn hỏi thăm phương diện này chi thức. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ như thế, cái kia chỗ dị ẩn còn đem nên đón một sóng lớn tăng cường. Đến lúc đó, đám người đồng tâm hiệp lực, chiến thắng huyết thần, cũng không phải là một chuyện không thể nào. Tại giải quyết đội ngũ phần đuôi uy hiếp về sau, đội ngũ tốc độ lại khôi phục bình thường. Chỉ thiếu rụt một cái động lực nguyên, cơ hồ không có quá lớn ảnh hưởng. Rốt cũng nhạy cảm phát hiện, những này huyết nhục khôi lỗi, cùng ở trong giờ, giờ thời điểm không giống, bọn chúng mặc dù đồng dạng điên cuồng, nhưng ở trong này lại thời khắc đều tại hòa tan, linh hồn cùng thân thể đều trở nên không ổn định. Có lẽ đây chính là bọn họ nói tới rời đi trên mặt đất thần quốc ảnh hưởng. Rốt ngắm mắt nhìn lại, phát hiện đã không nhìn thấy huyết sắc kia sáng, ô hế chi huyết thần tựa hồ không tiếp tục đuổi theo bọn hắn. Có lẽ là hắn bản năng không nguyện ý nhận quá nhiều tổn thương, có lẽ lưu tại hắn trên mặt đất thần quốc chính là hắn chi cao không có khả năng giao động bản năng. bất luận như thế nào, huyết thần không có đuổi theo, bọn hắn thoát khỏi hắn. Rốt thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục an toàn. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng an toàn sao? Một cái hơi vô mờ ảo thanh âm ở bên tai vang lên, rốt toàn thân lông tơ trong nháy mắt đều nổ. đây là hoàng hốt chi quỷ ạ Hắn dùng không biết thủ đoạn để huyết thần giáng lâm không có trì hoãn, từ đó làm cho cờ cả vẫn lạc. Hiện tại, hắn vậy mà lại xuất hiện tại nơi này, ngươi muốn làm gì? Rốt nghiêm nghị quát, A hệ sơ, tìm tới hắn. A hệ sơ lập tức đáp, chủ nhân, kia là một cái hoàng hốt cái bóng, bản thể của hắn không ở nơi này. Điên cuồng tiếng cười lại ở bên tai rột vang lên, nó đến từ bốn phương tám hướng, nhưng rột liếc mắt tìm đến phương hướng của nó. Đừng hòng chạy. Chỉ một thoáng, vô số tinh toa đánh qua, đem khu vực kia sáp bằng. Bất luận ngươi muốn làm gì, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Giấu ở trong bóng tối cái bóng rất nhanh bị tiêu diệt, nhưng tiếng cười của hắn không có gián đoạn. Nhân loại ngu xuẩn chi sinh a, ngươi nho nhỏ đặc dị với ta mà nói tựa như là trò cười, ta đã sớm theo trong hư không thấy rõ ngươi cân cốt, thôn phệ đại tiện chi vương, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể cứu vớt thế giới, tại chính thức mặt tối trước, ngươi rất nhanh liền sẽ biết ngươi nhỏ bé. Cái bóng giống trên mặt nước thuốc màu tàn ra, một cô đặc dị khí tức huyết chưa ra. Trong một cảnh, chi thức chi thư đột nhiên hô lớn, không đúng, chủ nhân, chạy mau, kia là huyết thần trận vực, là hắn trận vực mình vỡ. Huyết hồng kia sang cấp tốc triển khai, một đạo dài nhỏ tơ máu, như thiểm điện hướng giờ dự phương hướng đâm tới chạy à chủ nhân tơ máu một khi cùng giờ dẻo đại địa đụng vào nhau nơi này là sẽ trở thành huyết thần trận vực một bộ phận vậy cũng là các ngươi nói tới trên mặt đất thần quốc hắn có thể ở trong này giáng lâm. rốt trong đầu thanh một tiếng thất thanh nói không có cách nào ngăn cản sao không có trừ phi ngươi khống chế đồng dạng thần quyền cũng chính là căn bản nguyên quyền hành nếu không không có khả năng tiêu diệt cổ thần trận vực rốt tâm lập tức tựa như rơi vào trong hầm băng hàn ý theo sâu trong linh hồn lan tràn ra cơ hồ đem hắn đông thành tọt băng hắn lập tức cất bước hướng đội ngũ đuổi theo đem chuyện này nói cho tất cả mọi người bộ sỉ vạn nắm chặt nắm đấm ta nhất định phải đem cái này viễn cổ ác niệm sẽ thành mảnh nhỏ." Họ rụt lập tức hỏi, "Nếu như cái kia ác niệm đem huyết thần trận vực mảnh vỡ ném đến chỗ gì ẩn làm sao bây giờ?" Dột đem chi thức chi thư đáp án nói cho hắn, "Nếu như quá xa, mảnh vỡ liền sẽ mất đi hiệu lực, trừ phi hắn có rất nhiều dạng này mảnh vỡ, nhiều đến có thể đem rợ dục cùng chỗ gì ẩn nối liền." Họ giúp hỏi, "Vậy nếu như hắn có rất nhiều làm sao bây giờ?" "Đây là không có khả năng, quá nhiều mảnh vỡ sẽ để cho huyết thần linh hồn bị hao tổn, tụ hợp là thần chi linh hồn bản nguyên một trong những năng lực, dưới tình huống bình thường, rất khó thu hoạch được cổ thần trận vực mảnh vỡ." rốt trong lòng tạng đã lớn rơi xuống một nửa, có lẽ hắn chính là dùng cái mảnh vỡ này mới khiến cho huyết thần giáng lâm không có trì hoãn. Một bên, họ rút hô lớn, nhanh hơn chút nữa. Tất cả mọi người thêm ít sức mạnh, chúng ta nhất định phải càng nhanh. Tại sinh tử trong nguy cấp, tất cả mọi người bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Như thế lớn đội ngũ, tốc độ quả thực là bao tô đến 30.000 giật mỗi khắc đồng hồ. Nhưng là, không có chờ bọn hắn đi rất xa, khí tức kinh khủng kia lại một lần nữa ở sau lưng xuất hiện, vô tận huyết quang theo tại chỗ rất xa kích xạ mà đến, rơi ở trong này hình thành một mảnh vô cùng lớn huyết vụ. Huyết thần giáng lâm Không cách nào hình dung linh năng dít lên từ phía sau truyền đến, cái kia không thể địch nổi lực lượng lại một lần nữa giáng lâm. hồng Quang lập tức chiếu khắp toàn bộ thế giới, mỗi người đều giống như trở lại trước đó, cái kia không cách nào thở dốc trạng thái. Rốt cuộc vang hô, chạy a, chạy mau a. Nhưng là huyết thần huyết quang lan tràn tốc độ, vượt xa tốc độ của bọn hắn. Rất nhanh, cái kia huyết quang liền đem tiếp xúc đến đội ngũ cuối cùng. Nên ta, đột nhiên, Mộ Ước nói, khói trắng xiên xích còn có thể tiếp tục ba cái giờ trung, hy vọng các ngươi có thể tại cái cuối cùng này ba cái giờ trung đuổi tới địa phương an toàn. Rốt cuộc la lên. Không, ngươi không thể đi, ngươi là chúng ta bây giờ mạnh nhất chiến lược. Giờ giờ còn cần một cái mạnh vương cấp tồn tại, chỗ Trorji ẩn cũng cần. Mùa Khế lắc đầu, lần thứ nhất, tản ra hắn hộ thân xương trắng. Chỉ thấy xương trắng phía dưới là một bộ hư thối thân thể, màu trắng xương cốt khẳng tại mục nát trong thịt, màu đen nội tạng có thể thấy rõ ràng. Ta hủy hóa không cứu được thuốc, cảm tạ ngươi khi đó đối với ta cứu viện, để ta có thể sống đến nhìn thấy hy vọng một khắc này. Tiếng nói vừa ra, mùa thân thể đột nhiên bốc cháy lên, linh hồn của hắn không bị khống chế điên cuồng hướng bên ngoài phun ra linh năng, khôn cùng xương trắng ở trên người hắn dâng lên. Quái vật Hắn phát ra thê lương hô to, cái kia vô tận xương trắng phô thiên cái địa mà đi, tiến đụng vào huyết sắc trong tia sáng. Linh năng ba động nháy mắt đến giá trị đỉnh, nguyên luật đụng nhau kích thích nguyên chi hải còn sóng. Mơ tưởng vượt qua ta một bước, xương trắng cùng huyết quang dây dưa tại hết thảy, thẳng đến đội ngũ rời xa, chỉ còn lại vô biên hắc ám. Trong đội ngũ bầu không khí cực kỳ nặng nề, liên tiếp mất đi hai vị người mạnh nhất để trong đội ngũ rất nhiều người đều mất đi lòng tin, cho rằng bọn họ vĩnh viễn cũng không có khả năng tránh thoát hủy diệt vận mệnh. Nhưng bọn hắn cũng không có dừng bước lại, Y Nguyên đang điên cuồng đi đường, con đường tiếp theo chỉnh cũng không thuận lợi. Khói đen phát sinh một chút biến động, con đường ban đầu trở nên không thông suốt. Bọn hắn thường xuyên gặp được số lớn quái vật tập kích, chiến đấu gian khổ kéo chậm bước chân của bọn hắn. May mắn bọn hắn đã rời xa ô Hế Chi huyết thần, trừ một chút hỏa tan đến không còn ra hình dạng quái vật bên ngoài, bọn hắn không nhìn thấy bất luận cái gì huyết đục tương quan tồn tại. Khói trắng mắt Maxithi nguyên kéo dài, nhưng cũng không có tiếp tục đến ba cái giờ trung. Tại một cái giờ trung về sau, nó liền tiêu tán. Không có người nói chuyện, bọn hắn biết, mua ở cũng chết rồi. Giơ gẹo vẫn lấy làm tiêu ngạo bốn vị cường giả, toàn bộ vẫn là. Tại khói trắng tiêu tán về sau, đội ngũ tốc độ rõ ràng chậm lại, đi đường cũng biến thành mười phần gian khổ nhưng tất cả mọi người cắn chặt răng liều mạng hướng chỗ gì ẩn phương hướng tiến đến. Rốt cục, tại trải qua mấy lần gian nan chiến đấu về sau, tại tất cả mọi người gân mệ kỷ lực, đặt tới cực hạn về sau, bọn hắn nhìn thấy kiếm phong sơn mạch, nhìn thấy ở vào bên trong kiếm phong sơn mạch cổ thành. Trong cổ thành, ánh lửa lấp lánh, tựa như bọn hắn hy vọng. Ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lật vào hở tờ tờ tờ sọ e2 -e quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy một chương sáu Bình Minh Triều Dương. Giờ khắc này, tất cả mọi người cơ hồ không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Có ánh lửa, liền mang ý nghĩa có người. Theo tia sáng độ sáng cùng ổn định trình độ đến xem, là đóng quân thủ hộ chi hỏa. Không hề nghi ngờ, đây là nhân loại cứ điểm. Thế nhưng là, Kiếm Phong Sơn mạch không phải rời xa thế giới loài người Hắc Ám chi địa sao? Tòa thành của kia, không phải bị vứt bỏ thần thành sao? Tại giờ dược trong ghi chép, nơi đó tràn ngập uế hối cùng hắc ám, tụ tập cực kỳ cường đại khói đen, là một chỗ tràn ngập mục nát tử địa. Vì sao lại ở trong này có một nhân loại cứ điểm? Vương thành phái người đến, họ rụt ngạc liên hô, bọn hắn chiếm cứ cổ thành, đem nơi này cải tạo thành một nhân loại cứ điểm, thuận tiện dung nạp cùng truyền di nạn nhân rốt mỏi mệnh trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. hắn biết, hắn từ trong cổng truyền tống đưa về tình báo phát huy tác dụng, vương liền như là tương lai chi thư chỗ tiên đoán, chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, chỗ gì ẩn vận chuyển như thường, tổ chức ngay ngắn trật tự, vương thành y nguyên tại thực hiện chức trách của nó. mà tại giờ giữa hai nạn bắt đầu thời điểm, theo giờ dẻo vương thành tê liệt, toàn bộ vương quốc chia năm sáu bảy, hết thảy trật tự đều sụp đổ, từng cái thành trấn lâm vào quái vật trong vòng dây, từng người tự chiến, trọng yếu cứ điểm không chiếm được chi viện, liên tiếp sụp đổ, cuối cùng toàn bộ vương quốc lật úp, cường giả liên tiếp chết tử. Mấy trăm triệu dân chúng cuối cùng chỉ có hơn hai ngàn vạn người sống trốn tới. Tại kiến thức đến tất cả những thứ này thời điểm, không có người không lo lắng chỗ gì ẩn sẽ lâm vào cùng giờ giữa cùng loại hoàn cảnh. Vương hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tiến vào cùng giờ dẹo giáo hoàng phong bế trạng thái, mặc dù rốt kiên chỉ nói cho bọn hắn, Vương sẽ không xảy ra chuyện, thậm chí cầm ra trực giác của hắn để chứng minh, nhưng mọi người đáy lòng y nguyên còn có vung chi không tiêu tan sầu lo. Thằng đến nhìn thấy trước mắt một màn này, những cái kia sầu lo mới bị triệt để đánh nát. Kinh hỉ như là bọn biển truyền nhiễm ra, làm những người còn sống sót biết bọn hắn rốt cục đi tới một cái khác hỏa chi văn minh cứ điểm lúc. Vô số người quỳ xuống đất khóc thét, vô số người che mặt lệ nào, trong tiếng khóc đã có thống khổ bi thương sâu bi, lại có sau khi chết quáng đời còn lại cuồng hỉ. Bô sĩ vạn Lệ rơi đầy mặt, hô lớn, "Về nhà! Chúng ta về nhà!" Vạc Lệ nhỏ giọng khóc thút thít nói, "An toàn, chúng ta rốt cục an toàn." Hệ dạ biết tất cả mọi người mười phần mọi mệt mỏi, bất luận là dân chúng hay là chiến sĩ, đều đã gần như cực hạn, hô lớn, "Tiến tiến thành, vào thành tu chỉnh." Họ rút hô, "Đúng, sau khi vào thành, chúng ta mới có thể dừng lại." Dưới sự kiên trì của bọn hắn, đám người như là dòng lũ hướng trong cổ thành dũng mãnh lao tới. Theo khoảng cách rút ngắn, ánh lửa càng ngày càng rõ ràng, cả tòa cổ thành đều bị bao phủ. Tòa kia nguyên bản thuộc về cổ thần trên tháp cao hào quang rực rỡ. Nhìn qua có một viên rất cường đại hỏa trùng tại trên tháp cao cắm rễ xuống tới, vương thành tương đương coi trọng bọn hắn trở về. Màu vàng tia sáng đem trong cổ thành tất cả kiến trúc toàn bộ chiếu sáng, tòa này nguyên bản âm khí âm u vứt bỏ chi thành, giờ phút này tràn ngập sinh cơ khí tức. Bốn phía quái vật đều đã bị thanh lý, tuần tra chiến sĩ rất nhanh phát hiện số lớn nhân mã. Họ rút đi tại đội ngũ phía trước nhất, hô lớn, "Ta là họ rút, chúng ta trở về." Cái kia chiến sĩ dẫn mình ngay cả chào hỏi đều quên đánh liền chạy vội về thành. rất nhanh cửa thành mở rộng, mấy trăm tên kỵ sĩ chào ra. phía sau bọn họ đi theo đại lượng mục sư, chủ giáo, kẻ điều trị. một vị có một đầu màu đen phát ra, mặc một thân áo giáp màu xanh nam tính đi tại phía trước nhất, chính là ạ lạn. đại chủ giáo thanh vũ, giờ ra bạ, đỡ bợ lạ, zepin, ruốt còn có giờ giúp các huynh đệ tỷ muội hoan nên về nhà. một khắc này, rất nhiều người đều là cái mũi mỏi nhừ, liền ngay cả họ du thốc mắt cũng có trong nháy mắt biến đỏ. tại trải qua khủng bố như vậy hai nạn về sau, bọn hắn ruốt cục lại trở lại ra viên. quá tốt. A lạn, chúng ta có hơn 2.000 ngàn vạn người, tòa thành này có thể chứa đựng xuống sao? A lạn mỉm cười nói, cổ thành không lớn, nhưng nó phía dưới không gian rất lớn, lại thêm không gian bội hóa thác cao, là có thể dung nạp xuống đến. Giòn chuyên nói qua, theo giờ di trở về người, khả năng vượt qua dự tính số lượng, để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Giờ dã bà mở cái miệng rộng, nhìn qua cực kỳ vui vẻ. Vương thành sự vụ hiện tại là từ giòn đang phụ trách sao? Đúng vậy, vương trước khi bế quan, đem sự vụ ngày thường giao cho hắn, mệnh lệnh đệ nhất trưởng lao hạ mãn đổ dẫn đầu cao nhất nghị sự hội hiệp trợ hắn. Thánh hỏa tế tự trận hiện tại thế nào rồi? Hết thảy bình thường. Thánh hỏa cách nuôi năm ngày sẽ lấp lánh một lần, tản mắt ra cường đại hỏa chi khí tức. Đây cũng là tu hành thời gian tốt nhất. Giờ khắc này, tất cả mọi người tâm đều trở xuống trong bụng. Thanh vũ mỉm cười nói, an bài trước vào thành sự vụ, chúng ta có vô số, có thể tại dàn xếp lại về sau lại nói. À, lăn nhẹ nhàng gật đầu, vung tay lên, bốn tòa cửa thành đồng thời mở ra. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng nhân viên hậu cần tuôn ra, đem rơ rẹo nạn dân nên tiến vào trong cổ thành. Đội ngũ dòng lũ hướng trong thành dốc vào, hơn hai vạn là một cái vô cùng to lớn số lượng, trong đó còn có mấy vạn tiên chiến sĩ, ngôn ngữ không thông, an bài mười phần trở ngại. Nhưng nhân viên hậu cần đã sớm nghĩ đến điểm này. Bọn hắn chế tạo vô số bảng hiệu ở phía trên dùng tên đầu cho thấy phương hướng, dùng đồ án cho thấy công năng. Cái này khổng lồ dòng lũ bị chia cắt thành vô số nhỏ bé nhánh sông, cấp tốc lấp đầy trong cổ thành mỗi một cái khe hở. Toàn này vứt bỏ vô số năm thành trận, lại một lần nên đón sinh cơ. Nhân viên hậu cần đã sớm chuẩn bị kỹ càng vô số đồ ăn, nước sạch, trị liệu dược phẩm, còn có một tấm đơn giản nhưng mềm mại mềm giường. Chỗ gì ẩn khổng lồ sản xuất cùng năng lực tổ chức vào đúng lúc này triển lộ không thể nghi ngờ. Hề gia nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn hắn có thể được đến dạng này tiết đãi, đội vị suy nghĩ. Như là giờ dẻo gặp được chuyện giống vậy, tại ngắn ngủi mấy chục ngày bên trong, bọn hắn là làm không được loại trình độ này. Theo chi tiết này có thể nói rõ, chỗ gì ẩn không giống bọn hắn tưởng tượng như thế là một cái tương đối nhỏ yếu hỏa chi văn minh, bọn hắn là tao ngộ tai nạn quá nhiều, tài nguyên quá mức thiếu thốn, mới đưa đến trong vương quốc cao giai cường giả không nhiều, nhưng bọn hắn văn minh phát triển lại vô cùng tận tiến. Ước chừng nửa ngày sau, hơn 2000 vạn nạn dân toàn bộ được an trí tiến vào thành nội, cư trú hoàn cảnh không thể nói tốt, có hơn phân nửa đều là chen tại công thoát nước cải biến đi ra trong phòng. Còn có một phần là trên ở ngoại sáng lộ ra không phải dùng để cư trú thần tháp bên trong, cái kia quỷ dị trong không gian tất cả uy hiếp đều bị thanh trừ, nhưng y nguyên có thể nhìn thấy rất nhiều thần chi kỳ nguyên thời kỳ lưu lại tế tự vật, bệ đá hoặc tế đẳng. Liên miên mềm dường chiếu đầy những này đã từng vô cùng thần thánh, về sau vô cùng tạ bế trên kiến trúc, nhìn qua có một loại quái dị vui cảm giác. Nhưng bất luận như thế nào, bọn chúng tối thiểu là sạch sẽ lại trình tề. Hệ dạ tâm linh lần thứ nhất cảm thấy bình tĩnh. Tại bi kịch sau khi phát sinh, nàng lần thứ nhất cảm nhận được bình tĩnh, nồng đậm buồn ngủ ùa tới, để nàng chỉ muốn lập tức đi ngủ, nhưng bây giờ không được, bọn hắn chỉ là tạm thời tu chỉnh, còn có vô số sự tình phải xử lý. Nàng cố nén bối rối, đi tới thần tháp đỉnh chót. Tại đã từng trong thần điện, tất cả giờ giự cùng chỗ gì ẩn cao tầng tề tụ một đường. Họ rút chính thức hướng bọn hắn giới thiệu nói, "Đây là A Lạn, chúng ta đệ nhất kỵ sĩ, vương phía dưới người mạnh nhất." Hề Dạ kinh ngạc nhìn xem vị này anh tuấn cao lớn kỵ sĩ, hắn cùng rốt là hai thái cực, nhưng lại có rất nhiều điểm giống nhau, nếu như nói đây là rốt 20 năm sau bộ dáng, cái kia nàng cũng tin tưởng. Bộ sỉ vạn trong ánh mắt càng thêm tràn ngập chấn kinh. Ngươi là toái tinh danh sách. Ở trong giờ dẻo, toái tinh chính là tinh hỏa, đại tinh chính là linh hỏa, không có kẻ giữ lửa sương hô, bởi vì bọn hắn chỉ có tinh hỏa cùng linh hỏa danh sách, không có kẻ chưa tỉnh cùng thợ linh giả. Rốt trực tiếp liền đem toái tinh cái này từ đơn phiên dịch thành tinh hỏa, cho nên cũng không có bất luận cái gì lý giải bên trên sai sót. Họ giật gật gật đầu, hắn là cường đại nhất tinh hỏa danh sách, ạ lạn sức chiến đấu chúng ta không cách nào chuẩn sát đoan trưởng, nhưng liền gần nhất chiến đấu đến xem, phải cùng một vị khác quân vương cấp, ánh trăng ô lỉ vì ạ không sai biệt lắm. Bộ sỉ vản hướng ạ lạn vươn tay, nhưng nghĩ đụng vào hắn ta không thể tin được, có người vậy mà có thể làm đến loại trình độ này, trong linh hồn tinh hỏa vậy mà đều ở vào siêu giới hạn trạng thái, các ngươi vậy mà không đem hỏa chủng bù đắp thăng cấp, cứ như vậy cứng rắn thăng. Họ rụt lập tức hỏi, ngài nói chính là tinh hỏa danh sách tấn thăng phương pháp sao? Hề giả khẽ gật đầu, nhẹ nói, cùng linh hỏa không giống, tinh hỏa muốn tấn thăng trở thành lệnh luật giả, đầu tiên cần phải làm là nguyên phản hư không, ngược dòng tìm hiểu hỏa chủng đặc tính bản nguyên, phù đắp thiếu thốn bộ phận, sau đó mới có thể đi vào đi có định lượng, lấy hư đổi thực, thành tựu mới luật, lại tiến hành nguyên thăng cấp, để cao vị thế, trở thành cơ nguyên chúng ta giáo đình kỵ sĩ đội trưởng gos cũng là tinh hỏa danh sách, hắn chính là dạng này trở thành người mạnh nhất. Rốt trong lòng hơi động, khó trách gos linh hồn bên trong có được một phần cường nguyên cùng 15 phần nguyên, nguyên lai like là dạng này. chỗ di ẩn trên mặt của mọi người đều lộ ra mừng như điên thần sắc, thanh vũ vội hỏi, ngài biết tiến hành nguyên phản hư không? vũ đắp hòa chủng, nguyên thăng cấp cụ thể phương pháp sao? hệ ra gật gật đầu, đương nhiên, đây là chúng ta cơ sở, không có nó, chúng ta không có khả năng có nhiều cường giả như vậy. giờ khắc này, chỗ di ẩn tất cả mọi người duy nhất cảm giác chính là bình minh. tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài. Tinh hỏa danh sách đều là bị coi là thấp kém kẻ dữ lửa, coi như ạ lạn quật khởi, cái nhìn này cũng không có đạt được căn bản cải biến. Điểm trọng yếu nhất chính là, bọn hắn không cách nào tấn thăng lệnh luật giả, cũng không có tương lai. Hiện tại, giờ giữa thánh nữ nói cho bọn hắn, tinh hỏa danh sách cũng có tấn thăng chi pháp. Như vậy, trong vương quốc nhiều như vậy tinh hỏa danh sách chiến sĩ, không đều sẽ đạt được to lớn tăng lên. Trô Di ẩn sức chiến đấu, không lại đem bạo tăng sao? Thế nhưng là, Thanh Vũ lập tức nghĩ đến một điểm. Nếu như vậy, cái kia tinh hỏa danh sách không phải đợi cùng với có được rất nhiều đặc tính, linh hồn đặc tính ở giữa bài xích lẫn nhau làm sao bây giờ? ệ giả đáp, bởi vì hỏa trùng trước đó liền đã tồn tại tại trong linh hồn, bọn chúng giữa lẫn nhau quấy nhiều không có nhiều đặc tính linh hỏa mạnh như vậy, tại trải qua đặc thù xử lý về sau, có thể hoàn toàn cùng tồn tại. Bồ sĩ vản tiến một bước giải thích nói, hỏa trùng trải qua có định lượng hình thành nguyên, được xưng là yếu nguyên, bọn chúng nhất định phải bảo vệ tại một cái chủ nguyên trung quanh, chỉ có dạng này mới có thể cùng tồn tại, có được yếu nguyên càng nhiều, chủ nguyên luật thăng cấp liền càng đơn giản. Nô, ta xem một chút, trời ạ, ngài vậy mà điểm 23 giờ hỏa trùng." Đang nghe rốt hỏi thăm về sau, A Lạn phó quan tự hào nói, khoảng thời gian này A lạn đại nhân lại nhóm lửa hai cái hỏa trùng, hắn đã có được 23 cái hỏa trùng. Rốt trong lòng giật mình, A lạn là làm sao so hắn điểm đốt lửa loại còn nhanh? Trong đầu, A lạn sợ cười lạnh một tiếng, hắn khẳng định là nhân loại chi sinh, không có người có được loại này khủng bố tố chất, hắn rất có thể là cái nào đó cổ thần còn sót lại linh hồn bận sóng, hoặc là nghi thức bắt đầu nguyên đại chén thánh loại này kỳ tích tạo vận. thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bồ sĩ vạn sợ hai than nói, ta chưa bao giờ thấy qua dạng này nhân loại linh hồn. Hề giả vừa cười vừa nói, bộ sĩ vạn là chuyên môn chức trách dạy bảo cùng tu hành đại mục giả. Hán đối với phương diện này hết thảy đều hiểu rõ vô cùng. Họ rụt vui vẻ nói: Quá tốt, chúng ta đang thiếu phương diện này tri thức. Ba lần đại tai nạn để kiến thức của chúng ta xuất hiện đứt gãy, chúng ta di thất rất rất nhiều. Chỗ gì ẩn trong lòng của tất cả mọi người đều tràn ngập kích động. Bọn hắn biết, bọn hắn khả năng sẽ gặp được một cái cự đại thời cơ. Người giờ dẹo cũng là vô cùng kích động. Chỗ gì ẩn xa xa không giống mặt ngoài nhìn yếu đuối như vậy, bọn hắn càng giống là ngay tại trưởng thành thanh niên kỳ, chỉ là khuyết thiếu tri thức cùng tài nguyên. Mà tư chất của bọn hắn năng lực lại là cường đại trước nay chưa từng có. Đợi một thời gian, cái này chắc chắn lại là một cái nhân loại mạnh mẽ vương quốc. Nhân loại có lẽ thật còn có hy vọng. Bất quá, Bồ sĩ Vạn Tương đương tiếc nuối nói, vị cường giả này tình huống khá đặc tụ, ta không cách nào hình dung, biện pháp của chúng ta khả năng không cách nào đối với hắn sử dụng. Đối với điểm này, rất nhiều người đều là tiếc nuối vô cùng, Ả Lạn là bọn hắn mạnh nhất chiến sĩ, cái này ấn tượng đã một mực khắc ấn tại trong linh hồn của bọn hắn, nếu như có thể, bọn hắn hy vọng có thể vĩnh viễn tiếp tục giữ vững. Chỉ có Ả Lạn cũng không thèm để ý, hắn mỉm cười nói, ta rất chờ mong có thể nhìn thấy vô số siêu việt ta cường giả. Ta hy vọng ta có thể chẳng khác người thường, trong lòng của ta không có bất luận cái gì bất bình. Còn muốn ca ngợi bọn hắn, bởi vì bọn hắn chiếu sáng hắc ám, bảo hộ nhân loại, tính cả ta ở bên trong. Giờ khắc này, liền ngay cả ruột cũng bị chấn động. Ạ lãn thật là một vị không thể bắt bẻ anh hùng. Hắn ở trong lòng yên lặng nói, yên tâm đi, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Hạ dạ đầy mắt lệ quang tán thán nói, ngài thật sự là một vị nhân loại vĩ đại anh hùng, chỗ gì ẩn quá vĩ đại. Ạ lãn hướng nàng lễ phép cười cười, nói, dân chúng đã toàn bộ tiến vào trong thành, nhân viên hậu cần chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Bọn hắn sẽ đạt được đầy đủ trị liệu cùng khôi phục, nhưng chúng ta cũng không phải là muốn ở chỗ này lâu dài đóng quân, trở lại chỗ gì ẩn tuyến đường đã thanh lý qua, sở nghiên cứu công giới chuyên môn chế tạo gấp gáp mấy ngàn chiếc loại cực lớn linh xa, mỗi một cũ có thể cỡi 300 người, trong vòng 2 ngày liền có thể chạy về chỗ gì ẩn. Rốt kinh ngạc hỏi, 3700 ngàn dặm khoảng cách, có thể lắp đặt 300 người linh xa, trong vòng 2 ngày liền có thể trở lại. Là 2900 ngàn dặm. A, Lãn Phó quan sửa chưa nói, 3700 ngàn dặm là từ nơi này đến vương thành khoảng cách, chúng ta khuyết trường trường phi thường thuận lợi, Đại Long thành đã bị chúng ta cầm xuống phía tây phòng tuyến đã xác định, nội bộ quy hoạch đã hoàn thành, trải qua vương thành thương thảo, giờ dẻo nạn dân đem an trí tại phủ tinh trấn phía tây vĩnh phong chi địa bên trên, nơi đó có sáu tòa đại thành, có vì nhiều thổ địa, có sung túc nguồn nước, chính thích hợp bọn hắn cư trú. Ác lạn mỉm cười nói, chúng ta cầm xuống mảng lớn thổ địa, không gian sinh tồn đã vượt xa nhu cầu của chúng ta, người giờ dẻo nhiều gấp đôi đi nữa, chúng ta cũng có thể dung nạp xuống đến. Quá tốt, quá tốt. Họ duột mặt đều cười nở hoa, dốt chưa bao giờ thấy qua cái dạng này đại chủ giáo. Tại khủng bố sau thai nạn, bọn hắn lại một lần nên đón hy vọng. Có lẽ. Rốt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phía dưới tắm dựa tại dưới kim quang đám người. Nhân loại tại trải qua cái này đến không hết gian nguy cùng cực khổ về sau, thật sẽ nhìn thấy bình minh triều dương. Ai mua hàng trên shop thì nhớ cờ lịch vào hở tờ tờ tờ S O P E 2 quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hò nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 652, Bạch Kim chi tử. Rút lui công tác có thứ tự tiến hành. To lớn linh xa không ngừng từ trong bóng tối lái tới, lại trở lại trong bóng tối đi, giờ giẻo dân chúng mang hiếu kỳ, thấp họng, mừng rỡ cùng tâm tình bất an. Tại Lâm Thời xây dựng đứng trước đại trở, lại mang đồng dạng tâm tình lên xe, cười cái này chưa bao giờ thấy qua to lớn phương tiện giao thông, tiến về bọn hắn ra viên mới. Đây là sở nghiên cứu công giới mới nhất tạo vật, mỗi một khối linh xa đều một cái cự đại vô cùng thùng xe, dài 50 tr, rộng 20 tr, cao 10 m, có thượng trung hạ 3 tầng, có thể dung nạp xuống 300 người, từ một khối cao độ tinh khiết hạt thủy tinh cung cấp linh năng, có thể tiếp tục vận hành năm ngày, đầy đủ tại Vĩnh Phong Chi địa thành mới cùng cổ thành ở giữa đi một cái vừa đi vừa về về sau, mới cần thay đổi. Mỗi chiếc linh xa bên trên đều phối hữu to lớn linh năng, phối hữu một vị cao giai nhân viên chiến đấu. Dọc theo đường còn có tuần tra cao giai nhân viên chiến đấu bảo hộ, có thể nói là hết sức an toàn. Dạng này cao tổ chức độ cùng hành động lực chấn kinh mỗi một vị giờ dẻo người. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nghiêm mật như vậy tổ chức, mỗi người đều biết nhiệm vụ của bọn hắn là cái gì, xuất hiện bất cứ vấn đề gì phải làm gì, mỗi một cái tầng cấp đều có đối ứng xử lý phương án, nếu như gặp phải sự kiện khẩn cấp, liền sẽ cấp tốc báo cáo, rất nhanh liền có tinh nhuệ chiến đấu tập quần đến đây xử lý huy hiếp. Mà ở trong giờ dẻo. Hết thảy hành động đều vô cùng đơn giản. Một vị đủ cường đại cường giả phụ trách hết thảy, dưới đây chiến sĩ liền phụ trách xử lý một chút bọn hắn có thể xử lý lộn xộn quái vật, còn lại toàn bộ đều từ vị cường giả kia xử lý. Nếu như xử lý không được, kia liền chứng minh vị cường giả kia không đủ mạnh. Ở trong giờ gieo, đây là một cái phi thường muốn mạng đánh giá, mỗi người đều sẽ cẩn thận lựa chọn bọn hắn có thể gánh chịu chức trách. Cường giả phụ trách hết thảy, sâu thực tại bọn hắn nội tâm chưa từng có chân chính trên ý nghĩa hiệp đồng tác chiến, nhiều nhất chính là hai cái đánh một cái hiệu quả như vậy. Khoảng thời gian này đến nay, hệ giả, bộ sĩ vản, lãn sở cùng vã lệ. Còn có Đông Đảo Giở Giệu Chiến Sĩ, quan niệm của bọn hắn đều phát sinh thay đổi cực lớn, tam quan nhận to lớn xung kích. Tại đã từng bọn hắn xem ra, chiến lược cá nhân quyết định hết thảy. Chỉ có người cường đại nhất mới có thể cứu vớt thế giới, bọn hắn cực độ truy cầu người cường đại, đối với tổ chức, đối với hiệp đồng, đối với ngoại vận đều là chẳng thèm ngó tới, bọn hắn cho rằng những vật này sẽ để cho người sinh ra ủy lại cảm giác, từ đó trở ngại cá nhân lực lượng tiến đến dai, là được không bù mất. Cho nên, Giở Giệu bên trong chưa từng có dạng này phong phú linh năng kỹ thuật, chưa từng có dạng này kỳ quái đặc thù tạo vận, đối với thần khí trở xuống vũ khí đều là chẳng thèm ngó tới. Bởi vì này sẽ ảnh hưởng bọn hắn đối với cá nhân lực lượng tôi luyện, mỗi một vị chiến sĩ theo sinh ra lên, đều là hướng về khống chế thần khí phương hướng đi đến. Trở thành khinh thường hết thảy vương giả, là bọn hắn mục tiêu duy nhất. Đối với thuận tiện dân chúng phát minh sáng tạo, càng là không tại bọn hắn cân nhắc trong phạm vi, chỉ cần có thể sinh tồn liền không có vấn đề, chịu khổ cùng ma luyện là mỗi người đều thích làm sự tình, bọn hắn cho rằng dạng này có thể kích phát tiềm lực. Coi như mình không thể trở thành lựa chiến sĩ, chính mình đợi sau trở thành lựa chiến sĩ tỉ lệ cũng sẽ tăng lên. Đáng tiếc duy nhất chính là, tiềm lực vật này tựa hồ cùng huyết nguyên không quan hệ. Thiên Tư là hoàn toàn ngẫu nhiên, bình dân Hải Tử có thể trở thành cường giả đỉnh cao, cường giả Hải Tử lại khả năng chẳng khác người thường, cho nên, Giờ Rẹo người mười phần truy cầu nhân cầu, bọn hắn cho rằng chỉ có có được càng lớn cơ số, mới có thể sinh ra càng nhiều cường giả. Điểm này, Giờ Rẹo cùng Trụ Di ẩn là giống nhau, mỗi người đều có giá trị của hắn, dù cho hắn hiện tại thường thường không có gì lạ, cho nên, kết nối thu nạn dân chuyện này, hai cái văn Minh ở giữa đều không có bất luận cái gì khúc mắc, hệ Dạ cùng Bồ Sỉ vạn cũng không có bất luận cái gì truy cầu quyền chủ đạo ý nghĩ, nàng đối với Giờ Rẹo nạn dân gãi nộ, không có bất kỳ lo âu nào. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Ở xa Vương thành dọn, thông qua cao nhất nghị sự hội, đem đemỆ giả xác lập vì chỗ gì ẩn thứ tư Vương chi người hậu tuyển, cái này bổ nhiệm đã tại hôm qua đưa đến lễ giả trong tay, đồng thời, còn đem nàng bổ nhiệm làm thứ 52 khu vực phòng thủ thủ hộ giả, phụ trách thủ hộ Vĩnh Phong chi địa, cũng chính là giờ dẻo nạn dân an trí chi địa. Bồ Sĩ Vạn cũng trở thành chỗ gì ẩn người thứ 17 hỏa chi tử, người thứ 16 là hệ giả, kiêm nhiệm kinh trúc học hội dạy bảo tổng trưởng cùng hỏa chi điện đường tổng huấn luyện viên. Mạc Khác, còn có 9 vị giờ dẻo lệnh luật dạ đều trở thành kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ đội trưởng, đồng thời thành lập một cái giờ dẻo quân đoàn, đem hơn 2 vạn tên chiến sĩ toàn bộ túi khuyết trường ở bên trong. Quân đoàn trưởng tạm từ hệ giả đảm nhiệm. Doan còn chuyên môn cáo chi hệ giả cùng bộ sĩ vạn, nếu có thực lực tương đại, tư chất cực cao lệnh luận giả, có thể hướng bọn hắn tiến cử, chỉ cần thông qua khảo sát, cũng có thể trở thành hòa chi tử. Đối với chỗ gì ẩn tín nhiệm, bất luận là hệ giả cùng bộ sĩ vạn đều cảm động hết sức, bộ sĩ vạn nhất là cảm động. Làm giờ dẻo bên trong chủ quản chiến đấu vấn luyện cùng linh năng tu hành đại mục giả, hắn chưa hề nghĩ đến hắn có thể ở trong chỗ gì ẩn thu hoạch được loại trình độ này coi trọng càng làm cho hắn kinh ngạc chính là một cái có thể ở trong hắc ám kỷ nguyên tồn tại hơn 1.000 năm nhân loại văn minh bọn hắn vậy mà không có hoàn chỉnh đáng tin linh năng tu hành hệ thống nguyên bản chủ quán phương diện này là thánh giáo hội họ rụt là đệ nhất người phụ trách Bồ sĩ sì vạn đối với hắn đánh giá chính là quả thực chính là tại nguyên thủy trên đất hoang chạy trần truồng họ rụt không có sinh khí hắn chỉ cảm thấy vô tận côn hỷ chỗ gì ẩn chiến lược rất thiếu một mực là trong lòng của hắn bệnh nặng so sánh đã từng tồn tại hỏa chi vương quốc thậm chí bên trên một vòng chỗ gì ẩn thời đại hiện tại chỗ gì ẩn đều mười phần nhỏ yếu phải biết ở trong hỏa chi địa đường đã từng thủ hộ giả chỗ ngồi vượt qua 1.500 đêm, mà tại Thánh Hỏa tăng cường về sau hiện tại, cũng chỉ có 77 đêm, trong đó ngay tại sử dụng bất quá 50 thanh. Liên tính toán bên trên toàn bộ một cấp nhân viên chiến đấu, cũng không có vượt qua 500 vị. Vương thành phía dưới 13 cái cho tàn chi toạn, trước kia tiêu chuẩn là quân vương mới có thể ngồi lên, nói cách khác, nhất định phải trở thành vương giả mới có thể có được hỏa chi tử địa vị, nhưng tại chiến lược sụt hơi hiện tại, tiêu chuẩn không thể không hướng phía dưới hàng một cấp, nếu không không người có thể ngồi lên. Văn Minh ở giữa chiến lược chi cách xa, để người không giám tin. Đương nhiên, tạo thành loại kết quả này nguyên nhân rất nhiều. Trừ đại thai nạn tạo thành văn minh tuyệt tự, cường giả vỡ lạc, trọng yếu nhất chính là chi thức di thất, tài nguyên thiếu thốn. Nhưng họ rụt ý nguyên cho rằng hắn cần phụ chủ yếu trách nhiệm, cũng thường xuyên vì tìm không thấy biện pháp giải quyết mà lâm vào vô tận trong thống khổ, đây cũng là vì cái gì mặt của hắn nhăn giống cây khô nguyên nhân. Hiện tại, rốt cục có một người có thể thay hắn gánh chịu cái chức này trách, này làm sao có thể không để hắn cảm thấy cuồng hỉ đâu. Bởi vậy, họ rụt chuyên cùng bộ sĩ vạn bọn người tiến hành một lần nói chuyện trắng đêm, chiết để để lộ chỗ gì ẩn nguyên thủy phương tuế huấn luyện. Đơn giản đến nói, Trô Ji ẩn phương tuế huấn luyện chính là nuôi thả, phục dụng dược tệ, minh tưởng, huấn luyện, chiến đấu chính là toàn bộ tu hành quá trình, cụ thể chỉ có thiên về khác biệt, tỉ như thiên về minh tưởng, thiên về huấn luyện, thiên về chiến đấu, tăng lên toàn bộ nhờ cá nhân tư chất. Khi hiểu được điểm này về sau, Bưu sĩ Vạn Sợ hai thán nói, có thể tại các ngươi trong hoàn cảnh trở thành lệnh luật giả người, quả thực chính là thiên tài bên trong thiên tài. Hệ Dạ cũng là kinh ngạc vô cùng, ta quả thực không thể tin được, dạng này thiếu thốn tài nguyên, dạng này nguyên thủy huấn luyện thủ đoạn, trong các ngươi lại còn có hơn 10 vị lệnh luật giả, lại còn có người có thể trở thành vương giả. Nói cái này, họ rụt lại có chút kiêu ngạo. Hắn ý càng giới thiệu chỗ gì ẩn duy nhất chính thức quân vương cấp chiến lực ô lỵ vì hạ hết thảy, bao quát nàng tấn thăng quá trình. Không nghĩ tới, hắn đem bọn hắn trong mắt đều nhanh dung ra đến. Các ngươi cứ như vậy tấn thăng, Bồ sỉ vạn miệng kém chút liền muốn liệt đến sau hai trên tan đi. Không có vương linh nghi thức, không có nguyên chất tăng lên, không có nguyên chi thăng cấp, không có cường nguyên cộng minh, các ngươi liền dám trực tiếp tiến hành tấn thăng nghi thức? Nếu như tại giờ dẻo, ai dám dạng này làm? Ngày thứ hai hắn liền muốn tiến vào dảo hình trận, bởi vì hắn lưu toan lưu hại một vị có thể tấn thăng làm vương giả thiên tài, khẳng định là tận thế giáo đồ. Họ rụt mặt mo đỏ ửng ta cảm thấy nàng lúc ấy sát xuất thành công rất cao, không có khả năng, dựa theo các ngươi thuyết pháp, ta dám dùng đốc cất đến đánh cược, sát xuất thành công sẽ không vượt qua một phần trăm, cũng chính là trong một trăm người có một người có thể may mắn thành công, còn lại 99 vị có được vương giả tư chất người, đều sắp chết rồi. hệ giả sợ hai thàn nói, cho dù là dạng này, nàng cũng thành công, đây có phải hay không là nói rõ, nàng có được khả năng tiến giai chân vương tư chất. Bồ sĩ vạn vỗ tay một cái, không sai, nếu không không cách nào giải thích thành công của nàng, trở lại chỗ gì ẩn vương thành về sau, mời nhất định khiến ta đi gặp nàng. người ở chỗ này đều trở nên hưng phấn chỉ có ruột biểu môi, chỉ có hắn một người biết ủ lì vì hạ tấn thăng thành công chân tướng. Xem ra vị này ánh trang tỉ tỉ tư chất vẫn chưa tới chân vương trình độ. Tại thảo luận xong dùng dạng gì tư thế kiểm tra ủ lì vị hạ về sau, bọn hắn lại bắt đầu thảo luận lệnh luật giả tấn thăng. Nguyên bản họ dụn đối với điểm này còn là rất tự tin, nhưng bổ sĩ vạn rất nhanh liền đem phần tự tin này đánh cho vỡ nát. Dùng hắn giảng, Chô gì ẩn tất cả tấn thăng người đều là tại chạy chuồng, Chô gì ẩn chính là rất thích chạy chuồng vương quốc tự do. Có định lượng bản chất là lấy hư đổi thực, lấy trong linh hồn quỹ tích đổi thành nguyên chi hại nguyên luật. Đây là nắm giữ luật pháp bắt đầu, là có được pháp tắc lực lượng bước đầu tiên trong nhận biết của Dơ Dẻo, đây là tiến vào quyền hành hệ thống bậc thang. Có định lượng quá trình sẽ đối với linh hồn tạo thành kịch liệt chấn động, tương đương với đem vũ trụ quyền hành từ trong Nguyên Chi Hải cướp lấy, hắn đưa tới phản phệ phi thường cường đại, nhất định phải sử dụng nhiều loại phòng hộ, mà chỗ gì ẩn không chỉ có không có bất kỳ phòng vệ nào, còn để linh hồn trực diện cái này cuồng bạo song gió, tương đương với loa thể ra chiến trường, mà có được vĩnh hằng nhiên hỏa đặc tính hỏa chi cử chi, có định lượng quá trình càng thêm nguy hiểm. Bộ sỉ vạn đang kiểm tra thanh vũ linh hồn về sau, cho rằng nàng tấn thăng, nào chỉ là loa thể gia chiến trường, quả thực chính là hai tay chói tốt, tư thái dọn xong, đưa đến ruột trong gian vọng. A, thất thần bên trong ruột bỗng nhiên bừng tỉnh. Còn có loại chuyện tốt này, không người nào để ý hắn, chỉ có thanh vũ cho hắn một cái ý nghĩa không rõ ánh mắt. Khi biết chỗ gì ẩn ba vị hỏa chi cử chi đều là dạng này trở thành lệnh loa giả, thậm chí còn có một vị liền linh năng đẳng cấp đều không có đến cấp 14 bốn về sau. Bộ sĩ vạn thở dài một tiếng. Ta quả thực không thể tin được, ta không có ngôn ngữ có thể hình dung. Trong lịch sử có một vị nào đó tiên hiền nói qua, tên điên cùng tiền tài ở giữa chỉ có cách xa một bước, mà các ngươi đi một bước, là tiên điên bên trong tiên điên. Hắn nâng lên đỏ bừng ánh mắt, ở trong đó hỗn tạp tạp quá nhiều cảm xúc. Nhưng các ngươi thành công. Họ rút ra mặt đang không ngừng mỉm lên, xấu hổ cùng may mắn đều đang điên cuồng đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Hắn chân thành nói, bổ sĩ vạn các hạ, mời ngài mau chóng hiệp trợ chúng ta thành lập được hoàn chỉnh linh năng tu hành hệ thống. Bổ sĩ vạn nặng nghề mà gật đầu, đây là sứ mệnh của ta, cũng là vinh quang của ta. Heja nói, đầu tiên muốn kiểm tra mỗi một vị lệnh luật giả, ta cho rằng bọn họ có thể được đến nhanh chóng tăng lên. Đề nghị này bị cấp tốc tiếp thu, rồi chính là cái thứ nhất chuột bạch, bổ sĩ vạn cho hắn đến một cái siêu toàn diện lớn kiểm tra, cuối cùng đạt được một cái không thể nào hiểu được kết luận. Hắn tinh hỏa quá kỳ quái, ta căn bản là không có cách lý giải, cái kia duy nhất nguyên. Cho ta cảm giác là cái kia nguyên bản là thuộc về linh hồn của hắn, căn bản không cần cắt đoạn, hỏa chủng cùng hỏa chủng quan hệ trong đó nhất là quái dị, cùng thông thường tinh hỏa hoàn toàn khác biệt. Ở trong giờ dẻo, loại người này được xưng là Bạch Kim chi tử, bọn hắn là cực kỳ đặc thù thiên tài, là danh xưng mạnh nhất Bạch Kim chủng tộc. Thần chi Kỷ nguyên bên trong, tại lúc đầu một cái nào đó thời đại, có Hoàng Kim, Bạch Ngân cùng Thanh Đồng chủng tộc phân chia, Hoàng Kim chủng tộc thuộc về cự nhân cùng tự lòng, Bạch Ngân chủng tộc thuộc về cao đẳng danh mãnh, Thanh Đồng thì là nhân loại, Bạch Kim là siêu việt bọn hắn phía trên thần linh chi tử cùng ban sơ cựu nhập chỗ tệ cho ruột mang theo bạch kim chủng tộc danh hiệu, là đối với hắn tư chất lớn nhất khẳng định. Ruột trong lòng hơi động, đột nhiên hỏi, giờ gieo bên trong, bạch kim chi tử nhiều không? Bồ sĩ vạn sắc mặt tối ám, tại hủy diệt trước đó, chúng ta hết thề có 7 vị bạch kim chi tử, ngoại trừ lạn sở, toàn bộ chết rồi. Ruột lông mày có chút chầm xuống, trong lòng của hắn có một cái suy đoán, giờ gieo bạch kim chi tử, rất có thể chính là nhân loại chi sinh, đáng tiếc chỉ còn lại một cái. Xem ra, về sau muốn đi tìm lạn sở tâm sự, ngươi tấn thăng ta không cách nào cho ra bất luận cái gì đề nghị. Bồ sĩ vân nói, bạch kim chi tử đều là đặc thù. Bọn hắn có con đường của mình, để bọn hắn tiếp tục đi lên tốt. Đông Dạng, ta cho rằng Ạ lạn cũng là bạch kim chi tử, hắn cũng tương tự có con đường của mình. Câu nói này cho đám người cực lớn ăn mũi, nhất là họ rút, hắn rút cục kiệt lòng, không cần quan tâm hắn không có để cho rột hoặc Ạ lạn càng nhiều duy trì, chậm trễ bọn hắn trưởng thành. Về sau, Bù Sĩ vẫn lại kiểm tra dở Dạ Bạ, tập bờ là cùng Jepin. Hắn sợ hãi thán phục nói, Dở Dạ Bạ là một vị cố gắng hình thiên tài, tư chất của hắn không tính là tốt nhất, nhưng hắn bằng vào trí tuệ của hắn cùng khắc khổ đi đến hôm nay một bước này, hắn đối với hắn nguyên luật sử dụng có thể sương tinh điện, hắn dựa vào chính hắn tu luyện đã tương đương tiếp cận quân vương cấp, chỗ gì ẩn có thể vì hắn chuẩn bị vương linh nghi thức. "Trời ạ, đây là thời gian nguyên luật, đây là cực kỳ hiếm thấy nguyên luật, nếu như tớ bợ lạc các hạ có thể tiến giai vương giả, nàng đem trong nháy mắt trở thành cường đại nhất quân vương." Lại một vị thời gian nguyên luật. Chỗ gì ẩn bên trong thiên tài nhiều đến ta quả thực không thể tin được. "Z quyển các hạ tư chất là ta gặp qua tốt nhất cũng là khó khăn nhất lý giải, nếu như lại ly kỳ một điểm, nàng là sẽ trở thành bạch kim chí tử." Sau khi xem xong, Bồ thị vạn chỉ tổng kết ra một câu. "Nhanh để ta đi vương thành, còn có 10 cái dạng người này, ta nguyên chi linh hồn muốn bộc phát." A a a a À, à, à. Bất quá, hiện tại bọn hắn còn tạm thời không thể rời đi cổ thành, bởi vì đến từ giờ giờ phương hướng quái vật ngay tại cấp tốc tăng nhiều, trong đó thậm chí xuất hiện huyết nhục khôi lỗi. Mặc dù tại không phải hùng nguyệt, rời xa giờ dẻo đại địa dưới tình huống, huyết nhục khôi lỗi hết sức yếu ớt, kém xa lúc trước như vậy hung mãnh, nhưng là đối với cổ thành ý hiệp ý nguyên tồn tại, bọn hắn cần mật thiết giám thị loại biến hóa này, mà lại muốn phòng bị viễn cổ ác niệm, nhất là không thể để cho hoàng hốt chi quỷ ạ ực tùy tiện lẫn vào bên trong chỗ gì ẩn. Rộn chuyên đem mẹ vịt điều tới, nàng la ngoại trừ rộn đối với viễn cổ ác niệm phân biệt năng lực cao nhất người. Aệ sở cần xâm nhập một người linh hồn mới có thể triệt để xác định hắn phải trang viễn cổ ác nghiệp. Mà mẹ Phỉ chỉ dùng đóng băng, hiện tại nàng không chế phân biệt ác nghiệp kỹ xảo, chỉ dùng đem người đông lạnh đến sắp chết liền có thể xác định hắn có hay không là viễn cổ ác nghiệp, trước kia chỉ có thể chết cóng về sau mới có thể phân biệt. Theo chết đến không chết, đây là một bước to lớn tăng lên, chết cóng về sau liền không cách nào văn hồi, sắp chết còn có thể cấp cứu, đây chính là khác nhau. Tại đi tới cổ thành về sau, rốt cùng mẹ Phỉ cấm ra mấy cái viễn cổ ác nghiệp để Aệ sở ăn no nê số bệnh nhân. Chỉ tiếc đây đều là tiểu lâu la, cường đại ác nghiệp không ở trong đó mà đối với mẹ phì kiểm tra, đồng dạng kinh bạo bổ xì vặn nhãn cầu. Ta đại thiên thần a có được ba cái mạnh linh hồn đặc tính linh hồn, đây là người sao? nàng khẳng định là bạch kim chi tử, trong linh hồn của nàng cho ta một loại không thể giải thích không mang cùng tịch sai. Ta không cách nào xác định quá khứ của nàng, cũng vô pháp dự đoán tương lai của nàng, nàng chỉ có thể đi thuộc về chính nàng con đường. Đối với kết quả này, ruột cũng không ngoài ý muốn, họ ruột cũng không thèm để ý, mẹ phì là tiên đoán hủy diệt chi tử, liên lụy đến rất nhiều phức tạp vấn đề, đưa nàng giao cho ruột là lựa chọn tốt nhất. cứ như vậy, tại đi tới cổ thành ngày thứ mười cuối cùng một nhóm dân chúng cưỡi linh xa đi xa, tòa này thần thành cổ xưa lại khôi phục yên tĩnh, mà rốt tạm thời cũng không có phát hiện huyết thần đến vết tích. trở về vương thành thời khắc rốt cục tiến đến, trên tháp cao thủ hộ chi hỏa bị họ rút mang đi, đại đa số người đều đem rút lui, chỉ để lại chút ít điều tra quân đoàn cao dài kẻ điều tra. tòa cổ thành này đem làm chỗ gì ẩn tuyến đầu tháp canh, thời khắc nhìn chăm chú dở dẹo phương hướng, cảnh giác ô uế chi huyết thần đến. ngay tại lúc đó, rốt chờ mong đã lâu thần tĩnh, rốt cục đến. Ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lật vào hở tờ tờ tờ sọ vẽ hai quy không cờ ít năm mươi tư phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương sáu đại gặp mặt. Kim quang bao phủ một cảnh vô tận điểm sáng từ vô ngần cao xa thâm không bên trong rơi xuống. Tại Thái Dương Chi Tháp trên đỉnh Tháp Tảng Ra, cuối cùng tắm vào Phương Tiêm Bia bên trong. Dạng này Kim Quang Chi vũ chọn vẹn tiếp tục một khắc đồng hồ mới dừng lại. Khi nó tiêu tan trong ngay mắt, rốt trước mắt hiện lên một đạo to lớn màu vàng văn tự và mấy hàng màu đỏ văn tự. đang là trong nguy cấp bảo tồn hy vọng, tại mệnh định trong hủy diệt cứu vớt nhân loại. Đồ sát tác động, tiêu diệt thai kiếp, thần tính 1850. Quá lượng đồ sát cổ thần loại, đánh giết thủ hộ vực sâu chi trìa linh hồn, dẫn đến cổ thần trước thời hạn giáng lâm, dẫn phát ác tính tai nạn, thần tính 100. Tại dẫn đến cao đẳng hỏa chi cử chi vẫn lạc nhân tố bên trong, chiếm hữu một bộ phận, thần tính 20. Trực diện hư không, thu cổ thần mưa rủa, thần tính 1. Ác ý ảnh hưởng văn minh giao lưu, thần tính 1. Ô nhiễm hoàn cảnh, thần tính 1. Cuối cùng, còn có một đạo tiểu nhân kim quang hiện lên. Thư nguyên năng vận chuyển tạo ra, thần tính 15. Lam kia sáng rơi xuống về sau, rụt con mắt phùng lên. 1.850 điểm thần tính. Đây là hắn từ trước tới nay thu hoạch được nhiều nhất một lần thần tính, so tinh không thành lần kia còn nhiều hơn, nếu như tăng thêm trước đó ở trong giờ giờ thu hoạch được thần tính, vượt qua tinh không thành hai lần còn có bao nhiêu. Trong chốc nhóm này, ruột cảm giác trong lòng của hắn tất cả khí đều phun ra. Chờ đợi lâu như vậy, thần tính hồi báo không có để hắn thất vọng, không hưởng công hắn tốn sức tâm tư, thao hết tâm lực, trải qua gian nguy, mấy lần đứng trước chân chính tử vong nguy hiểm, cuối cùng cứu trở về nhiều người như vậy. Cái này 1.850 điểm thần tính. Đầy đủ hắn lại nhóm lửa hai viên Nhật chi xúc sinh mệnh chi ca dạng này đại tinh thần, đầy đủ hắn kích hoạt 18 ngôi sao tinh hồn, đầy đủ hắn đánh ra 18 mai hủy diệt hết thảy cắt lệ hồn thảo, 185 phát uy lực mạnh mẽ linh giới đã kích, hoặc là tiến hành 185 lần linh triều. Chi thức chi thư lại bắt đầu cùng thiếu, đây là từ nó bị Hoàng Hốt chi quỷ ạ a ảnh hưởng về sau lần thứ nhất dạng này vui sướng cười to. Thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều a, đều nhanh chứa không nổi đến, đến rồi. Đều nhanh tràn ra tới. Ha ha ha, ha ha ha. Aệ Sở thì mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn xem tất cả những thứ này, hắn rất vững tin Trở thành thôn phệ đại tiện chi vương một bước cuối cùng, khẳng định cần nó. Hắn vô cùng kỳ vọng một ngày kia có thể theo chủ nhân nơi này thu hoạch được phần này lực lượng. Đáng tiếc là, bước bê cùng tương lai chi thư y nguyên tại độ sâu ngủ đông bên trong, bọn chúng tao nội đả kích quá lớn, linh hồn chiều sâu tiêu hao, cần lâu dài nghỉ ngơi. Bất quá, lam ruột nhìn thấy phía dưới màu đỏ về sau, sắc mặt lập tức liền chầm xuống. là ta dẫn đến cổ thần trước thời hạn giáng lâm, ruột khó có thể tin hô, đánh giết huyết nhục khôi lỗi coi như, đánh giết thủ hộ vực sâu chi triệu linh hồn là có ý gì? Ta lúc nào từng đánh chết cái linh hồn này rồi, có phải là lầm rồi? Một trăm điểm thần tính a. Tri thức chi thư thần sắc lập tức cũng ngưng trọng xuống tới, nó trầm giọng nói, thần tính không có khả năng phạm sai lầm, đây là mộng cảnh căn bản nhất vận chuyển cơ chế, mộng cảnh hết thảy đều là thành lập ở trên nó. Chủ nhân, ngài suy nghĩ kỹ một chút, có hay không khả nghi mục tiêu. Rốt rơi vào trầm tư, sau một hồi lâu cao mày nói, chẳng lẽ là giáo đỉnh kỵ sĩ đội trưởng Guts. Sớm đã vẫn là Guts, bị viên cổ ác nghiệp a a chế tắc thành trèo chống vật mèo không gian trung tâm, nhất định phải đánh giết hắn, bọn hắn mới có thể đi ra hẻm núi. Đây là một trận phi thường chiến đấu gian khổ. Guts chiến lược cực kỳ cương đại, trong thời gian ngắn bắt không được hắn. Rốt là thông qua vật triệu hoán cùng hắn hoàn toàn hình thái kẻ thôn vệ hắc ám hủy ám năng lực, dần dần hủy hoại linh hồn của hắn, tái sử dụng nghiệt chi xúc phá hư hắn linh năng phòng ngự, cuối cùng mới đưa hắn đánh giết. Mà huyết thần giáng lâm cũng vào lúc đó bị hắn linh chi vật triệu hoán ngăn cản, huyết thần tạo vật nội chiến dẫn đến giáng lâm nghi thức hiệu quả suy yếu, linh chi vật triệu hoán đảo ngược giáng lâm nghi thức, cũng cực đại kéo dài hắn giáng lâm. Hết thảy vốn phải là hoàn mỹ kết cục, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, a a đột nhiên xuất hiện, tự mình niệm vang giáng lâm nghi thức đạo văn, khiến cho huyết thần giáng lâm một lần nữa gia tốc, cuối cùng dẫn đến cuộc cướp chiến tử lúc ấy tình huống khẩn cấp rồi không có suy nghĩ nhiều nhưng bây giờ hồi tưởng lại lập tức liền phát hiện không thích hợp nếu như a a có thể tiến hành ô hế chi huyết thần giáng lâm nghi thức vậy hắn vì cái gì không ngay từ đầu sử dụng huyết thần sướng ngày giáng lâm bọn hắn đều không có khả năng rời đi giờ dẻo đại địa vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tại bọn hắn đánh giết sao đoạn ghost chỉ hoàn huyết thần giáng lâm tình thế một mảnh tốt đẹp thời điểm sử dụng chỉ có hai loại khả năng hoặc là sử dụng giáng lâm nghi thức sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ không đến cuối cùng một khắc a a không nguyện ý sử dụng Hoặc chính là hắn không có cách nào có thể để cho ô Hế chi huyết thần chức thời hạn giáng lâm, có đồ vật gì trở ngại hắn. Tại hiện tại xem ra, rất có thể chính là loại sau. Chi thức chi thư cùng hạ Hế sở đều rơi vào trầm tư, càng nghĩ càng có khả năng. Nếu như gột thật là thủ hộ vực sâu chi triệt linh hồn, vậy ta nhất định có thể tại linh hồn của hắn phát hiện cái gì. Chi thức chi thư nhảy lên linh hồn tế đàn, cẩn thận kiểm tra một lát. Nô, no, linh hồn của hắn xác thực không giống bình thường, có được cường đại phong ấn cùng sức mạnh thủ hộ. À, ta nhìn thấy, cái linh hồn này kết cấu. Linh hồn của hắn chi quang tại dập tắt trước, tựa hồ đang bảo vệ cái gì. A hệ sở cũng tưởng tận xem xét một lát, nói, cái linh hồn này là bị a ác giết chết, hắn lợi dụng linh hồn hắn bên trong lỗ thủng, dùng hoàng hốt đánh tinh thần của hắn. Ta dùng ác niệm tư duy đoán xem nhìn, có lẽ cái này tên là Gold Kỵ sĩ đội trưởng, linh hồn của hắn chấn thủ vực sâu chi triển, mà trong vực sâu lưu lại cùng ấu bế chi huyết thần tương quan vật phẩm. A ác ý đồ sử dụng những cái kia vật tàn lưu triệu hóa huyết thần, nhưng không cách nào vòng qua Gold cửa này, liền thiết kế đem hắn hại chết. Nhưng không nghĩ tới, Gold linh hồn cho dù tại xa đoạ về sau, y nguyên thủ hộ lấy vực sâu chi triển, không có biện pháp a ác, chỉ có thể đem hắn làm vặn vẹo không gian tiết điểm cứ như vậy, chúng ta liền lâm vào một cái tình thế chắc chắn phải chết. nếu như không giết hắn, chúng ta liền đem toàn quân bị diệt. nếu như giết hắn, vực sâu chi chìa liền sẽ bị hắn cướp đoạt. hắn đem theo trong vực sâu tìm tới huyết thần vật tàn lưu, từ đó triệu hoán huyết thần giáng lâm. chúng ta còn là chết. nghe xong hạ hệ sơ, giọt chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ đáy lòng mà lên. mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì, nhưng hắn cho rằng cái này nhất định chính là chân tướng. đặc biệt là tại bọn hắn chạy ra dở dẻo về sau, à à còn chuyên môn đuổi theo, sử dụng một khối ô huyết chi huyết thần linh hồn mạnh mẽ demo vết chi huyết thần trên mặt đất thần quốc biên giới mở rộng, từ đó làm cho bọn hắn lần thứ hai nguy cơ. Giờ dẻo đệ nhất chủ giáo Mộ cũng bởi vậy vẫn lạc. Hiển nhiên, vô quang chi hải xuống trong vực sâu lưu lại đồ vật, chính là ô huyết chi huyết thần linh hồn mảnh vỡ. À a hết thể âm nhu huyễn tâm, chính là thu hoạch được cái này cổ thần vật tàn lưu. Trong chốc ngắn này, rốt rõ ràng, hắn gặp được một cái kẻ địch cực kỳ nguy hiểm, hắn là rất nhiều viễn cổ ác niệm bên trong tổ lĩnh, là dẫn đến phồn tinh vương quốc cùng dở dẻo vương quốc hủy diệt hung thủ một trong, tại không có cơ hội thời điểm, Bọn hắn sẽ lặng lặng chết phục tại vương quốc nội bộ, do hêm sóng lặng, nhưng một khi ngoại bộ xuất hiện nguy cơ, bọn hắn liền sẽ nhảy ra, lửa cháy thêm dầu, tăng lên tai nạn. Đây mới thực là hủy diệt nhân tố, là nhất định phải trừ tận gốc tuyệt đối uy hiếp Rõ ở trong lòng trong nháy mắt liền quyết định chủ ý, nhất định phải đem ác, ác cơ, ác lặn cái này tam đại ác niệm thủ lĩnh bắt tới, triệt để tiêu diệt. Chuyện này đã trở thành đầu của hắn chờ đại sự một trong. Chỉ cần vừa về tới vương thành, hắn liền sẽ lập tức đem chuyện này từ đầu tới cuối nói cho vương. Chỗ gì ẩn tại bất cứ lúc nào cũng không thể quên cảnh giác, thư giãn đuối nội bộ quản lý. Tuyệt đối không thể lại đi phồn tinh vương quốc cùng giờ dự bị diệt đường xưa. Đến nỗi tại dẫn đến cao đẳng hỏa chi cử chi vẫn lạc nhân tố bên trong, chiếm hữu một bộ phận trách nhiệm cái này một hạng, rốt không có bất luận cái gì gì ý, chờ chết, hắn là có một bộ phận trách nhiệm. Mà cuối cùng ba loại, dù sao chỉ trừ một điểm thần tính, rốt cũng liền lưỡi nhác nghiên cứu. Ngược lại là bởi vì mộng cảnh 77 phần nguyên năng mà thu được 15 điểm thần tính để hắn cảm giác phi thường vui vẻ, cũng càng thêm kiên định hắn nhóm lửa càng nhiều ngôi sao tiến nghiệp. Bất quá, chi thức chi thư nói cho hắn, nhất định linh hồn cường độ chỉ có thể dung nạp cố định số lượng ngôi sao. Hắn nhất định phải mau chóng tăng lên linh hồn cường độ, nếu không cũng chỉ có thể nhóm lửa một ngôi sao. Nếu như vậy, lựa chọn duy nhất của hắn chính là cự tinh thần. đương nhiên đây đối với trước mắt hắn đến nói là rất khó, trừ phi hắn linh năng cường độ có thể thu được tăng lên từ lớn. Rồi ánh mắt rốt cục rời về phía cất đặt đã lâu ngôi sao tháp cao, là thời điểm tỉnh lại tinh hồn. An trí giờ gieo nạn dần quá trình phi thường thuận lợi, vĩnh phong chi địa bên trên 6 tòa đại thành hoàn toàn đầy đủ dung nạp bọn hắn. Mảnh đất này phi thường vì nhiêu, nó phía dưới phong ấn một cái cường đại cự nhân chúa thể bất quá cái này cựu nhật chúa thể chỉ là ban sơ một nửa thân thể tại ố lỉ vị hạ giòn mỏn rồ vị hạ hạ lệ hẳn hoa nghệ lơ cùng mẹ phiến bọn người dưới sự vây công vỡ lạc nó tàn khu tại hóa thành cho tàn đồng thời thả ra cực mạnh sinh mệnh chi lực đem mảnh đất này trở nên vô cùng phi nhiêu chỗ gì ân dùng rất nhiều sức lực triệt để tịnh hóa phiến khu vực này để nó trở thành một cái tuyệt hảo nhân loại khu dân cư nó có sáu đầu dòng sông cam đoan nguồn nước tớ ghép thuận lợi tiểu thánh bạch thụ bảo đảm nguồn nước tinh khiết phi nhiêu thổ địa bảo đảm lương thực sản xuất mang theo linh tính thổ địa thì trở thành linh thảo trồng cho điểm còn có bao nhiêu chỗ khoáng sản đáng giá khai phát cái này sáu tòa đại thành đều là ngàn năm trước chỗ gì ẩn kiến tạo, bọn chúng không có nhận quá nhiều phá hư, tràn ngập khói đen khiến cho chúng nó trải qua ngàn năm mà không có mục nát, làm ánh lửa một lần nữa chiếu sang cái này sáu tòa đại thành lúc, bọn chúng thật giống như còn dừng lại tại ngàn năm trước bộ dáng. Tại triệt để tịnh hóa trong đó ô nhiễm về sau, giờ gieo nạn dân trực tiếp liền có thể ở lại. Có thể đoán được chính là, không được bao lâu, cái này vừa mới thiết lập thứ 52 khu vực phòng thủ, liền đem khôi phục sinh khí bừng bừng cảnh tượng, nhân loại lại tại phục hưng trên đường thật giải phóng ra một bước. An trí công tác vừa mới đi đến quỹ đạo vẻ giả cùng bộ sỉ vạn liền không kịp chờ đợi cùng tất cả mọi người cùng nhau đi tới vương thành. khi bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy chỗ gì ẩn vương thành lúc, không khỏi sợ hai thán phục tại nó văn minh, khổng lồ trong cự thành, đèn đuốc sáng trưng, màu vàng thánh hỏa bao phủ hết thảy, phong ốc đèn đuốc xua tan bóng tối. mang theo linh năng phương tiện giao thông, thông hành tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong, lơ lửng linh năng xe ngựa, ở trên trời bay tới hướng đi. giờ dẹo vương thành mặc dù xa so với chỗ gì ẩn vương thành phải lớn, nhân số muốn nhiều, nhưng nhìn qua ngược lại càng thêm lạc hậu nguyên thủy. chỗ gì ẩn vương thành, tựa như một cái văn minh tiên tiến đô thành, mà giờ giờ còn tại nguyên thủy thời đại. Hệ giả không khỏi thở dài, không hổ là sinh ra vô địch chiến thần vương thành, linh năng kỹ thuật vậy mà khủng bố như vậy. Thanh vũ mỉm cười nói, chúng ta không chỉ có mặt ngoài rất phồn vinh, phía dưới càng vĩ đại. Hệ giả nhãn tình sáng lên, ta có thể nhìn xem sao. Mặc dù dồn mãnh liệt phản đối, nhưng Thanh vũ còn là mang theo bọn hắn đi tới đường thủy du lãm một vòng. Lần này thật đem bọn hắn chân kinh, bồ xỉ văn hô, ta không thể tin được, ta không dám tin, trời ạ, như vậy sạch sẽ cống thoát nước, ta cũng không tìm tới bao nhiêu quái vật. Tại giờ dẻo, chúng ta cống thoát nước là tân thủ cần phải trải qua khu vực âm thú ở trong đó tụ tập, ô thế ở trong đó tụ lại. Vĩnh Viễn cũng quét dọn không sạch sẽ, Vĩnh Viễn cũng thanh lý không hết, mỗi ngày đều có người nhận cống thoát nước quái vật tập kích, chúng ta thậm chí thành lập chuyên môn cống thoát nước chiến đấu sở, dưới sự thủ hộ đường thủy quái vật tập kích là bọn hắn trọng yếu trước trách. Thanh Vũ cười nói, chúng ta trước kia cũng đúng. Bồ thị Vạn Khiếp sợ nhìn xem nàng, vậy các ngươi là làm sao làm được hiện tại loại trình độ này? Đương nhiên là bởi vì vô địch chiến thần. Nàng sử dụng giờ dẻo ngự phàm âm. A. Bồ thị Vạn dùng hắn to lớn tròn con mắt trừng mắt độ mà rốt. Không hổ là ngài, màu đen tùm cơm các hạ. Rốt không quá nghĩ để ý đến hắn, trong động cảnh phát sinh hết thảy mới là hắn trọng điểm chỉ buồn buồn trả lời một câu, không phải ta một người công lao. bộ sĩ vạn lớn tiếng nói, đúng, trộm di ẩn chiến sĩ đều là màu đen thùng cơm. hắn dùng chính là trộm di ẩn tiếng thông dụng. may mắn thanh vũ bọn người không có truy đến cùng, không phải doãn phiên dịch nổi liền muốn bạo lộ ra. tại tham quan xong cống thoát nước về sau, bọn hắn đi tới thượng thành khu. giờ phút này, thánh hỏa tế tự trận y nguyên còn đang phong bế trạng thái, hỏa tư tế vây quanh tế tự trong tràng ba tầng ba tầng ngoài đứng đầy, một con mũi cũng bay không đi vào. doãn giang nghiêm lệnh, bất luận kẻ nào có gì động, trực tiếp cầm xuống, dám phản kháng, trực tiếp đánh giết, hết thảy hậu quả từ hắn gánh chịu tuyệt đối không cho phép có bất kỳ tận thế giáo đồ tới gần. hệ giả cùng bổ xỉ vạn đối với này mười phần đồng ý. đối với chưa gặp mặt giòn có rất tốt đẹp cảm giác. bởi vì thánh hỏa tế tự trận phong bế, cùng giờ dẻo người gặp mặt bị thả ở trong cao nhất nghị sự hội. hệ giả tương đương tiếp nối không có nhìn thấy chỗ gì ẩn vương, nhưng thật cao hứng có thể nhìn thấy lấy giòn làm đại biểu chỗ gì ẩn cao tầng. giòn cũng mười phần coi trọng lần này gặp mặt, cơ hồ tất cả ở trong chỗ gì ẩn cao tầng đều bị hắn kéo đi qua. lần này gặp mặt sẽ phi thường long trọng. mục nát nát giữa giờ dẻo đại địa, một chỗ bị khói bụi ngăn cách trong hang động. một cái đi vu nam nhân đi đến hang động chính giữa. Toàn thân hắn trên dưới đều bị khói bụi bao phủ, mặc dù nơi này không có ánh lửa, nhưng khói đen cũng không có quá nhiều ăn mòn đến khói bụi bên trong. Phía dưới, mấy chục cái dạng này khói bụi quỳ dặm xuống đất, vô số đạo khói bụi bay lên, cùng hắn nối liền cùng một chỗ. Cái kia bi vũ nam nhân trên mặt lộ ra một cái cùng hắn tướng mạo không hợp tâm trầm biểu lộ, hắn giơ cao hai tay, một cỗ tà ma ba động từ trên người hắn tản ra. Vĩ đại vô thượng ý chi a, xin hàng lâm ngài thần lực, vì cứu non đi lạc chỉ dẫn phương hướng. Hoàng hốt chi quỷ a ực, thủ hộ vĩnh viễn không trở về cố hương. Khói bụi dâng lên, a ực ý thức đi tới một chỗ hư vô mở ảo không gian. Không gian bị vô ngân hắc ám bao quát, không nhìn thấy bầu trời đại địa, chỉ có một tòa to lớn bia đá đứng vững giữa thiên địa. Trên bia đá, tuyên khắc vô số quái dị danh tự. Đỉnh cao nhất một cái thình linh viết, nguyên thiên thần vương toạn đã phát hiện. Một đạo khắc bóng sám xuất hiện, làm gì? A ức, hiện tại là phi thường thời kỳ, không nên dùng phần này lực lượng. A ức đảo mắt một vòng, cười lạnh nói, A cơ, còn có cái khác gác nhiều đâu? A làm thật lâu đều không thấy, á mông bọn hắn đâu? A cơ không có trả lời, có lời cứ nói. A ức ngữ khí nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Ta cho ngươi biết một cái phi thường trọng yếu tin tức một cái nhân loại mạnh mẽ chi sinh ra hiện hắn đủ để phá vỡ chúng ta hết thể kế hoạch hắn là chúng ta nguy hiểm lớn nhất địch nhân kinh khủng nhất nhưng ta đã trà dọa hắn nền tảng hắn chính là thôn phệ đại tiện chi vương ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lật vào hờ tờ tờ tờ sọ -E, e 2 quy không cờ ít năm mươi tư phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé cảm ơn anh em quy một chương 654, vương kiếm nã cao nhất nghị sự hội đại sảnh dọn đệ nhất trưởng lào á mạn đồ đệ nhất phòng trưởng lìn tân nhiệm bạch tháp chi chủ ái dễ tạ đối diện mà đến ở sau lưng bọn hắn là đại chủ tế mệt gẳng Phán quyết tổng trưởng Lú Xi ẩn, người gác đêm quân đoàn quân đoàn trưởng Leo, thành phòng quân đoàn quân đoàn trưởng Ceros, chinh chiến quân đoàn quân đoàn trưởng Lộc Khát, điều tra quân đoàn quân đoàn đoàn trưởng Lý Dục, cấm kỵ Vũ trang thủ lĩnh Lý Ô Bệ Ích, thủ tịch chấp chính quân mệnh Đa lợi, cùng kinh cho học hội các đại học giả. Thành Vũ hướng lệ dạ cùng bộ sĩ vạn từng cái dẫn kiến, do sung làm quyền ủy phiên dịch. Rất nhiều ngày không gặp, giòn nhìn qua hăng hái. Tại Vương Phong Bê Thánh Hỏa tế tự trận khoảng thời gian này, chiến công của hắn quả thực không nhỏ, mặc dù Thành Vũ hoàn thành vị đại giờ dẻo chuyến đi, nhưng hắn tự nhận là cống hiến so với nàng càng lớn, được đến càng nhiều người tán thưởng cùng tán động, tương lai trở thành vương xác suất cao hơn nàng. Hệ dạ, Bồ Sĩ Vạn, thật cao hứng có thể nhìn thấy các ngươi. Giòn trang trọng mà nghiêm túc nói, ta đại biểu chỗ dị ẩn, đại biểu vương, hoan nên các ngươi đi tới chỗ dị ẩn. Hệ dạ cùng Bồ Sĩ Vạn lại là kích động lại là cảm khái, bọn hắn nhiệt tình cùng mỗi người ông. Bồ Sĩ Vạn thậm chí kích động đến tại chỗ kiểm tra mỗi người linh hồn. Giòn rất tiếc nuối nói cho hắn, bởi vì mở rộng chiến tranh mười phần khẩn cấp, nhân viên chiến đấu phần lớn đều không tại vương thành, nhưng hắn sẽ tận lực cắt bài, để Bồ Sĩ Vạn trong thời gian ngắn nhất nhìn thấy mỗi một vị chỗ dị ẩn cao giai nhất nhân viên chiến đấu. Bồ Sĩ Vạn liên tục gật đầu, cười đến không ngậm miệng được. Về sau. Song Phương chính thức bắt đầu trò chuyện, dọn mang theo mỗi một vị nhân vật cao tầng, kỹ càng giới Scotland bên trong an tổ chức hình thức, thể chế hình thức, chiến đấu hệ thống cùng điều hành phong cách. Trong đó xen lẫn đại lượng đi qua lịch sử, gặp được tai nạn, nắm giữ mấu chốt tin tức vân vân. Các giả cùng bổ xỉ vả cũng là không giữ lại chút nào, đem giờ giờ hết thể nói thẳng ra, đem bọn hắn nắm giữ tất cả bí ẩn tin tức toàn bộ nói ra, nhất là liên quan tới vô quang chi hải, vừa sâu cùng cổ thần tin tức. Tất cả các đại học giả đều mở to hai mắt nhìn, sợ loét mất một chữ một cái văn minh theo sinh ra đến hủy diệt, nó trong đó có thể tham khảo kinh nghiệm cùng lịch sử thực tế quá nhiều, học sinh của bọn hắn điên cuồng ghi chép bọn hắn, không nguyện ý bỏ qua bất kỳ một cái nào điểm. giờ, giờ hết thể cho bọn hắn quá lớn rung động, cái này cường đại văn minh nắm giữ quá nhiều tri thức, tại quá khứ lịch sử cùng liên quan tới cổ thần bí ẩn lĩnh vực này bên trong, chỗ gì ẩn tựa như một cái trẻ nhỏ, bọn hắn biết rõ đồ vật quá mức nông cạn, quá mức giải rác, trong đó còn kèm theo rất nhiều sai lầm. tỷ như, bọn hắn xưa nay không biết cổ thần còn phân chính thần cùng theo thần, cường đại chính thần mới là cổ thần chính thống hệ thống, mới là thần chi kỷ nguyên thời đại chủ đạo. Mỗi một vị chính thần vốn có linh hồn vũ khí, chính là bọn hắn trước mắt bản thân nhìn thấy thần khí, mà theo thần linh hồn vũ khí đều là từ chính thần chế tạo. Nghiên cứu thần chi kỷ nguyên lịch sử, nhất định phải nghiên cứu chính thần hệ thống. Bồ Sĩ Vạn nói cho bọn hắn, thần chi kỷ nguyên là một đoạn cực kỳ dài lâu cùng thần bí lịch sử, tại trong đoạn lịch sử này, xuất hiện thần, ưu nhật chúa tể, chuyển kỳ sinh vật, sinh ra khói đen cùng sơ lửa, hết thảy lại hết thảy đầu nguồn, đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến thần chi kỳ nguyên. Nghiên cứu cùng thăm dò thần chi kỳ nguyên là xuyên qua lịch sử loài người trọng yếu hai nạn bên trong, tất cả thần đoàn bộ vẫn lạc dụ nhận chúa tể phát cùng tách rời thoái hóa hoặc vỡ nát chu kỳ sinh vật nhao nhau rơi vào hố đắm sơ lửa dập tắt tất cả mọi thứ đều chìm vào lịch sử trong vực sâu nhưng chúng nó cũng không có tiêu tán mà là lấy một loại khác phương thức tiếp tục ảnh hưởng nhân loại vận mệnh ảnh hưởng thế giới hướng đi ở trong hỏa chi kỷ nguyên cơ hồ mỗi cái hỏa chi vương thành đều đang cật lực tìm kiếm thần chi kỷ nguyên chân tướng tìm tới bất luận cái gì thần tri kỷ nguyên di sản vương quốc đều đem trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc của thời cho nên thăm dò hỏa tri kỷ nguyên tìm tới bọn hắn chỗ ghi lại thần tri kỷ nguyên lịch sử cũng là một loại phương hướng mà lại Hỏa chi kỷ nguyên bên trong nhân loại đã từng có cường thịnh huy hoàng. Tại toàn thịnh của bọn họ thời kỳ, chủ đại lục đã bị ánh lửa bao phủ, mãnh liệt thánh hỏa tia sáng sông thẳng tới chân trời, thậm chí ảnh hưởng đến cao tầng linh giới. Khói đen nhuộn bộ lưu binh, hỏa chi chiến sĩ ở trên toàn bộ đại lục săn giết quái vật cũng coi đây là vinh quang. Khói đen chỉ có thể chiếm theo xa xôi xa xôi địa vực cùng một mảnh nhỏ đại lục. Cho nên, hỏa chi kỷ nguyên cũng được xưng là nhân loại kỷ nguyên. Mà cái này một mảnh nhỏ đại lục cùng xa xôi địa vực chính là bọn hắn trước mắt vị trí bụi đất chi địa, chết thổ chi địa, tận thổ chi cùng đất đông cứng chi địa. Tất cả mọi người bị tin tức này kinh ngạc đến ngây người, chỗ gì ẩn vẫn cho rằng mặt khác ba mảnh đại địa chính là Hỏa Chi kỷ Nguyên bên trong chủ đại lục, không nghĩ tới bọn chúng toàn bộ đều là xa xôi chi địa. Bồ Sỉ Vạn nói cho bọn hắn, chủ đại lục là một mảnh cực kỳ mặt đất bao la, cái này bốn mảnh đại địa là vờn quanh nó nơi cực xa. Rốt không khỏi hỏi, nơi cực xa càng xa xôi là cái gì? Ba phủ Vĩnh Hằng mê vụ vô tận chi hải, kia là vật chất giới cuối cùng, không gian bẻ gãy, trên thực tế, chúng ta không có khả năng vượt qua vô tận chi hải. Vì cái gì? Bởi vì càng đi vô tận chi hải chỗ sâu đi, vị thế càng cao cực cao vị thế khiến cho không gian đều mất đi tính liên tục, sẽ áp bách chúng ta trở về thấp vị thế, muốn đối kháng loại này áp bách, nhất định phải có siêu cường linh năng cùng siêu cường linh hồn nguyên lực. Rốt mở to hai mắt, làm sao ngươi biết? Các ngươi đi quá chưa? Bồ sĩ Vạn Lập Đầu, ở trong Hắc Cám Kỳ Nguyên, đã không có người có thể đi đến nơi đó, nhưng tại Hỏa Chi Kỳ Nguyên, có cường đại chân vương ý đồ tham dò vị diện cực hạn, nhưng cuối cùng, hắn mê thất tại Vô Tận chi Hải, tại vĩnh hằng trong xương ngủ mai danh nhận tích, cũng không trở về nữa, là lúc ấy nhân loại một lớn thê thảm đau đớn tổn thất, chúng ta tìm tới nhân loại kia vương quốc ghi chép nó tương đương, kỹ càng ghi chép lại tất cả những thứ này, lấy cảnh cáo hậu nhân. Cái kia Hỏa Chi Vương quốc kêu cái gì? Bồ Sỉ vạn suy tư một lát, đáp, tên của nó là Lẫm Ngạn bên trên phồn hoa, Phương Bắc Pháo đài đại bản gì. Ở trong yên tĩnh tiếng xào sạt, rốt chỉ cảm thấy sợ hãi cả kinh. Trong đầu, tri thức chi thư cũng nói, a, đây không phải đời trước tiên mộng cảnh chi chủ sao? Ta nhớ được cái tên này, nó đã từng xuất hiện. Rốt gật gật đầu, hắn nhớ rõ, hệ hệ hồn linh hồn tên đầy đủ là Lẫm Ngạn bên trên phồn hoa, Phương Bắc Vương tử hệ hệ hồn linh hồn. Hiển nhiên Hệ gãy ổn chính là được xưng là Phương Bắc Pháo Đài Vương Quốc loài người bẹn gì vương tử. Xem ra, toàn này Phương Bắc Pháo Đài rất cường đại a, chỉ là không biết làm sao hủy diệt. Lúc này, binh giáo sư lại hỏi, các ngươi biết bao nhiêu hỏa chi kỷ nguyên bên trong Vương quốc loài người? Bồ sĩ văn đáp, chúng ta chỉ biết bốn cái, chủ đại lục cách chúng ta quá mức xa rồi, chúng ta không cách nào đến nơi đó. Tất cả tin tức đều đến từ chúng ta ở trong vực sâu thu hoạch được máy vỡ. Đây là một cái khác trọng yếu tin tức, vực sâu sẽ thôn vẹt chúng ta. Chúng ta ở trong vực sâu phát hiện rất nhiều nhân loại di tích, bao quát tàn tạ thành chấn, khu quần cư, nhân loại thi cốt, bọn chúng chủ yếu tồn tại tại vực sâu tầng ngoài vệ giả nói, hiển nhiên, trong vực sâu cư dân là không thể nào tồn tại, bọn hắn là nguyên bản sinh hoạt tại trên mặt đất nhân loại, chỉ là bị vực sâu thôn phệ. Tin tức này chỗ gì ẩn đã nắm giữ, bọn hắn đã từng gặp qua vực sâu thôn phệ thế giới cảnh tượng. Đối với này, hệ giả cùng bộ sĩ vạn đều cảm thấy phi thường kinh ngạc, đối với bọn hắn tiến vào vực sâu, đánh tan vực sâu mảnh vỡ hành vi, càng thêm kinh ngạc. Cái này, làm sao có thể? Ta không cách nào tưởng tượng, chỉ có vương giả mới có thể bước vào vực sâu, nếu không linh hồn rất nhanh liền sẽ bị ăn mòn. Giọn đáp, là Alaan, hắn có được một cái tên là vực sâu chi nhận hóa chủng có thể sáng tạo ra khiến cho chúng ta tự do hành tẩu ở trong vực sâu vật phẩm. Hệ Dạng cùng Bổ Si vạn nhìn chăm chú lên mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chấn kinh. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ạ lãn các hạ tồn tại quả thực phá vỡ lẽ thường, trừ duột các hạ, ta chưa bao giờ thấy qua dạng này đặc thù bạch kim chi tử. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ sự tình là, duột nói cho bọn hắn, chỗ gì ẩn vương thành phía dưới, chính là chân chính vực sâu. Chơi ạ, kiến tạo tại trên vực sâu vương thành, ta quả thực không dám tưởng tượng. Các ngươi có thể sống sót đến bây giờ, quả thực chính là kỳ tích bên trong kỳ tích. Họ rủ đơn giản hướng bọn hắn giới thiệu bạch ngân thệ lướt tồn tại, đây là vương thành dùng để chấn áp vượt sâu loại cực lớn phong ấn vật. Nếu như không có nó, chỗ gì ẩn vương thành đã sớm hủy diệt. Bụt xì văn nói, nghe tới là giống như vô quang chi hải siêu cấp phong ấn, mời các ngươi nhất định phải cẩn thận, loại này mấu chốt tiết điểm là tận thế giáo đồ coi trọng nhất đột phá khẩu. Phán quyết tổng trưởng lũy xì ẩn mặt âm trầm nói, ta sẽ bắt được tất cả tận thế giáo đồ, còn có những cái được gọi là viễn cổ ác nghiệt, những này dòi bỏ kết quả duy nhất chính là bị ép thành mảnh vỡ. Hệ giả đem giở giẻ bên trong tất cả đã biết phản độ cùng bọn hắn làm sự tình đều nói cho Lũ Sỉ ẩn, đặc biệt là liên quan tới Gạ La Hát, cũng chính là Hoàng Hốt chi quỷ ạ hết thảy. Tại hắn ác niệm chi hồn thức tỉnh trước đó, chúng ta căn bản là không có cách ý thức được hắn là Viễn Cổ Ác niệm, hắn tại quá khứ hết thảy đều không dành những kích, hắn là như thế đáng tin, bởi vậy chúng ta để hắn chấn thủ trọng yếu nhất vô quang chi hải, tại tai nạn phát sinh thời điểm, hắn phá hư bình minh đường chân trời, dẫn đến tai nạn quy mô cấp tốc mất khống chế. Giở đem chi thức chi thứ nói cho hắn lại nói đi ra, Viễn Cổ Ác niệm bản chất là vô số cấu thành linh hồn nguyên tố. Bọn chúng đồng bền ở trong linh giới, thẳng đến dị thường nhiễu loạn xuất hiện, liền sẽ dần dần hình thành một cái linh hồn, ký thác tại một cái sinh linh phía trên, cái linh hồn này không có bất kỳ khác thường gì, nhưng tạo thành nó nguyên tố là ác nghiệp, làm ác nghiệp nhận vô thượng ý chí kích phát lúc, nó liền sẽ theo sâu trong linh hồn thức tỉnh, thay thế nguyên bản linh hồn. Trước mắt, chúng ta không có cách nào theo trên bản chất phân biệt tác nghiệp, nhưng cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Dừng lại một chút, tiếp tục nói, trọng yếu nhất chính là, chỉ cần chúng ta chế độ đầy đủ quy phạm, ác nghiệp là không thể tạo thành to lớn phá hư, có ta cùng mẹ phi tồn tại, bọn hắn chỉ là một lần tính chất nổ căn bản không đủ gây sợ, tiếng vô tay nhiệt liệt bên trong, Lucy ẩn cảm khái nói, may mắn có ruột các hạng, nếu không ta rất khó tưởng tượng, nhiều như vậy tận thế giáo đồ, nhiều như vậy viễn cổ ác niệm, đến tận cùng hạng người gì loại có thể chống đỡ? Câu nói này điểm tình lút, cho tới nay hắn gặp được ác niệm số lượng nhiều đến có chút không bình thường, trước kia trong nhân loại cũng có nhiều như vậy ác niệm sao? Nhưng hắn không có nghĩ sâu, trước mắt trong Vương Thành tận thế giáo đồ chỉ còn lại Nguyên Giáo chỉ huy diệt giáo phái, cùng ẩn tàng cực sâu người sống sót giáo phái, chỉ cần cẩn thận phòng bị theo dở dẻo nạn dân bên trong lén qua tới ác niệm, liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Đám người liền cái vấn đề này bàn bạc hồi lâu, Thương Thảo ra một loạt phương án, đến phòng ngừa ác niệm thâm tấu. Về sau, rốt lại một lần nữa kể lại liên quan tới giờ dẹo giáo hoàng hết thảy, nói cho bọn hắn giáo hoàng vẫn lạc chân tướng, tinh không phía trên lớn ô nhiễm, cùng sắp đến đại tai nạn. Giáo hoàng nói cho ta, chỉ có sơ hỏa năng ngăn cản lần này tai nạn. Chúng ta muốn tìm tới hỏa chi thời đại thập đại vương quốc loài người, tập hợp tất cả thánh hỏa chi trùng, lại cháy lên sơ lửa. Mặt khác, giáo hoàng còn nói, nếu có thể, tiến vào chân chính vực sâu, nơi đó có dấu khói đen bí mật, tại thần chi kỷ nguyên thời kỳ cuối, biến mất chính thần chính là đi hướng vực sâu. Cho dù đã là lần thứ hai nghe tới, tất cả mọi người trong lòng y nguyên nhất lên sóng biển ngọc trời. Doan Trầm giọng nói: Ta biết, nhưng trước mắt chúng ta nhiệm vụ thiết yếu còn là thành lập vĩnh hằng chỗ tránh nạn phòng ngự hệ thống, chống cự ô Hế Chi huyết thần xâm lấn. Liên quan tới cái đề tài này, bọn hắn lại thảo luận thật lâu. Nhưng là bất luận bọn hắn nghĩ ra bao nhiêu loại phòng ngự biện pháp, tổ chức bao nhiêu loại phòng ngự tụ quần, vấn đề căn bản nhất vẫn là đối kháng thần, nhất định phải là thần. Chỗ gì ân bên trong nhất định phải xuất hiện một vị chân vương mới có thể chống cự Âu Hế Chi huyết thần xâm lấn. Nếu không, hết thảy tất cả thủ đoạn biện pháp đều là hoa trong gương trăng trong nước. Tất cả mọi người lại một lần đều tập trung tại hệ dạ cùng bộ sĩ vạn trên thân. Tấn thăng chân vương con đường, là chỗ Di ẩn hoàn toàn trong không, không có một tia tri thức. Vương đã tại quân vương cấp cực hạn, dừng lại cực kỳ lâu, tại thánh hỏa cường đại về sau, hắn thậm chí tại cực hạn bên trong lại đi lên phía trước một bước. Hiện tại, không có ai biết vương đến cùng là trình độ gì, tựa như không có ai biết hạ lạn chiến lược cực hạn đầu dạng. Bồ Sĩ Vạn cảm thán nói, ta thật muốn gặp vua của các ngươi, đáng tiếc hắn còn tại phong bế bên trong, hy vọng hắn có thể bình an xử lý nguy cơ lần này. Rốt cười nói, xin yên tâm, trực giác của ta nói cho ta Vương sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, người rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn. Bồ Sĩ Văn cười cười, thần sắc trở nên nghiêm túc. Trở thành chân vương con đường là trên thế giới này một trong những bí ẩn lớn nhất. Linh giới, một đạo màu vàng trong ngọn lửa, Vương mở mắt. Nô, tới rồi sao? Ảm đạm linh giới đột nhiên đen lại, một đạo mấy ngàn dặm dài to lớn bóng đen từ trên trời giáng xuống, vô tận vạn vẹo khí tức xé ra không gian, khủng bố ô nhiễm phóng xạ ra, đem cái này một mảnh linh giới tất cả đều nhuộm thành đen nhánh. Vương nhưng không có bất luận cái gì e ngại. Tới đi, quỷ dị chi ảnh không thể tránh né Vương kết nạn. Vô tận vĩ đại quỷ dị thủy tổ quỷ dị tạo vận. Hán vươn người đứng dậy, ngọn lửa màu vàng như là mặt trời giấy lên, nhưng không có chú ý tới, trung thiên trong ngọn lửa, một khối bóng tối dần dần khuyết tán ra đến. Ai mua hàng trên sọ thì nhớ cờ lặc vào hờ tơ tơ tơ sọ vẽ vẽ quy không cờ ít năm mươi tư phản trước khi mua để giúp tơ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy một chương 655, chân vương, cảnh thứ nhất, chỗ gì ẩn vương thành, cao nhất nghị sự hội, tất cả mọi người lỗ hai đều dựng thẳng lên đến, liền ngay cả chi thức chi thư cùng ạ nghệ sợ cũng không ngoại lệ. Bạch tháp chi chủ ai dễ tạo tụ tập linh năng chống ra mấy cái bình chứng, tận khả năng ngăn cách cao nhất nghị sự hội trong ngoài linh chi ba động, tránh bí ẩn phát động nhiễu loạn, dẫn đến không biết hai nạn giáng lâm. Bồ thị vạn hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Chân vương, nhân loại chi thần, căn bản nguyên người sở hữu, cường đại thế giới chỗ tể, luật pháp kẻ chế định, quy tắc người thao túng, cũng là lớn nhất bởi vì, thành tựu chân vương, trên bản chất chính là đăng lâm thần vị, nhóm lửa thần hỏa, trở thành thần tồn tại. Thần tồn tại là siêu việt tưởng tượng phạm chủ bên ngoài, áp đảo cường nguyên phía trên vô tận vĩ đại chi vật, hắn có được không thể địch nổi vĩ lực, không thể tưởng tượng uy năng, siêu việt cực hạn linh năng. Chân chính linh năng" tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng chân chính linh năng bố sĩ vạn khẽ gật đầu các ngươi hẳn phải biết có được nguyên cùng không có nguyên quái vật cường độ là hoàn toàn khác biệt cho dù quái vật linh hồn không cách nào khống chế nguyên linh năng giữa bọn chúng trên lệ cũng là có thể thấy rõ ràng mà có được cường nguyên quái vật thì phát sinh chất cải biến bọn chúng trở thành khủng bố vương cấp quái vật là cái thế giới này lớn nhất một trong những hai nạn là hủy diệt nhân loại nhân tố trọng yếu một trong nhưng nếu một khi dính đến căn bản nguyên quái vật kia liền không còn là quái vật mà là thần ở trong đó nguyên lực cường đại phi thường trọng yếu nhưng càng quan trọng chính là linh năng phát sinh bản chất biến hóa Linh năng là một loại đặc thù năng lượng, nó đến từ linh hồn, mà có được nguyên linh hồn thả ra linh năng càng thêm cường đại. Tự thân các ngươi hẳn là cũng có được cảm giác như vậy. Tại công chế nguyên về sau, các ngươi linh năng cường độ phát sinh căn bản biến hóa, chỉ là như vậy biến hóa càng nhiều hiện ra tại số lượng. Rốt kinh ngạc hỏi, số lượng, linh năng cường độ ở trên bản chất chính là linh năng số lượng, mà linh năng tầng cấp chính là linh năng mật độ, ở trong đó quan hệ là phi thường phức tạp thâm bảo. Kĩ càng nội dung ta sau này hãy nói, ta hiện tại muốn nói là, trừ số lượng cùng mật độ bên ngoài, linh năng còn có chiều sâu, độ dày cùng vì thế. Trước mắt chúng ta chỉ có thể kiểm tra linh năng tầng cấp cùng cường độ, đối với linh năng mặt khác ba cái chiều không gian lại không cách nào cân nhắc, chúng ta sử dụng linh năng đều là không cho vẹn, thấp vị thế không hoàn toàn linh năng, làm linh hồn của chúng ta có được nguyên về sau, linh hồn vị thế liền sẽ tăng lên, nó chỗ sinh ra linh năng liền sẽ đề cao, đây chính là vì cái gì đồng dạng cấp mười linh năng có được cường nguyên cùng không có cường nguyên quái vật ngày đêm khác biệt nguyên nhân chủ yếu, mà chân chính hoàn chỉnh nhất linh năng thì là từ khống chế căn bản nguyên thần chi linh hồn sinh ra, rồi các hạ ngài cung huyết ma giao thủ qua cũng được chứng kiến ôm ế chi huyết thần cường đại, hẳn phải biết bọn chúng đều là cấp mười linh năng. Giữa bọn chúng trinh lệnh, ngài nhất hẳn là rõ ràng." Rốt gật gật đầu. Huyết ma mặc dù cường đại, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác cũng không phải là không thể chiến thắng, nhưng Ô Vệ chi huyết thần liền hoàn toàn không giống, kia là bao nhiêu cái huyết ma cũng vô pháp so sánh. Bồ Sĩ Vạn Thần sắc trở nên nghiêm nghị, đảo mắt một vòng về sau mới chậm rãi nói: "Ta sở dị nói nhiều như vậy, là bởi vì chân chính linh năng chính là trở thành chân vương chìa khóa. Ta mới vừa nói qua, chỉ có khống chế căn bản nguyên linh hồn, mới có thể sinh ra chân chính linh năng, mấu chốt ngay tại ở làm sao khống chế căn bản nguyên, dựa theo dị vãng biện pháp, cường nguyên thăng cấp là gần như không có khả năng." Cường đại vị thế áp lực là vô hạn, căn cứ chúng ta tính toán, cần cấp 18 linh năng mới có thể đứng vững cường đại như vậy vị thế phản phệ áp lực, nhưng mọi người đều biết, cấp 17 linh năng là hết thể cực hạn, cấp 18 linh năng là không tồn tại, cho nên, thông, thượng nguyên thăng cấp con đường này là đi không thông. Chúng ta chỉ có thể mở ra lối riêng, dùng mặt khác một chút phương pháp, chúng ta cần thu hoạch được chân chính linh năng, đem linh hồn ngâm tại chính thức linh năng bên trong, từ đó sinh ra cường đại vị thế lực cấp bách, cưỡng chế trong linh hồn cường nguyên thăng cấp. Nói ngắn gọn, tại thấp vị thế dùng linh năng thúc đẩy biện pháp làm cường nguyên thăng cấp là không được, duy nhất phương pháp là đứng tại cao vị thế bên trên chéo cường nguyên thăng cấp nhìn qua mọi người hoặc kích động hoặc hưng phấn hoặc bừng tỉnh đại nộ thần sắc bộ sĩ vạn dùng một câu để bọn hắn nguôi xuống đây chỉ là bước đầu tiên đối với chúng ta mà nói thành thần trọng yếu nhất một bước không phải nguyên thăng cấp mà là nhóm lửa thần hỏa không có thần hỏa liền không có thần vị liền không cách nào gánh chịu căn bản nguyên cho dù ngươi thu hoạch được căn bản nguyên nó cũng rất nhanh liền sẽ hạ nhóm lửa thần hỏa là thần tối trung cực bí mật chúng ta chỉ biết trở thành chân vương biện pháp hắn sở dĩ được xưng là nhân loại thần không chỉ là bởi vì nhân loại thành thần mà là bởi vì cần sử dụng nhân loại vật thế không sai chính là các ngươi cho tàn chi toạ, chúng ta cần một cái nhân loại mạnh mẽ vương quốc, cần vô số nhân loại vì hắn cầu phúc, cần chúng sinh chi linh nắm nâng, hắn mới có thể leo lên thần chi vị. đây là gian nan nhất một bước, và thế tích lũy là vô cùng trở ngại, nhưng là các ngươi tuổi hồ rất sớm đã chuẩn bị kỹ càng, mỗi một vị hỏa chi tử trong linh hồn đều có số lượng không ít lực lượng như vậy. họ ruột đẻ nén hương vấn hỏi, bồ sĩ vạn các hạ, ngài là nói, bồ sĩ vạn gật gật đầu, chỉ cần một cái nghi thức, cho tàn chi toạ cũng không cần bản nhân ngồi lên. hệ gia nói, ta vừa vặn nắm giữ cái nghi thức này, cảm xúc trong nháy mắt nóng lửa, cao nhất nghị sự hội bên trong nhiệt độ lên cao người người trên mặt đều tràn đầy hưng phấn cùng kỳ vọng, Rốt trong lòng cũng là như thế. Làm chỗ gì ẩn chân vương giáng lâm, tuyệt đại đa số tai nạn đều đem cách bọn họ đi xa, bọn hắn mới có thể chống cự ô hế chi huyết thần xâm lấn. Tiếp xuống, đám người bắt đầu nhiệt liệt thảo luận liên quan tới bước cuối cùng này hết thảy chi tiết. Bồ sỉ vạn đem có thể nói đều nói, không thể nói cũng viết xuống tới. Đổi một loại phương thức tuyệt minh, tạo thành nhiễu loạn luôn luôn sẽ ít một chút. Thảo luận vô cùng nhiệt liệt, rất nhanh liền theo chân vương biến thành cái khác đặc cấp nhân viên chiến đấu, lại dần dần kéo dài đến toàn bộ chỗ gì ẩn tu hành hệ thống. Cái này có thể nói cũng quá nhiều dọn đợi tại cái này thanh âm huyên náo bên trong dần dần thất thần chỗ gì ẩn vương thành thượng thành khu công thoát nước tầng cao nhất đến không hết chất bẩn theo bốn phương tám hướng tụ đến theo một cây to lớn đường ống chính bên trong sóng triệu mà xuống đây là thượng thành khu mấy triệu người chính yếu nhất xả thải thông đạo nó đem hết thể dư bẩn ô huyết đều xếp tới hạ thành khu công thoát nước lại chạy vào nước ngầm sông trải qua vô số khúc chết cùng phân nhánh về sau cuối cùng đến xa xôi đầm lầy hồ nước hoặc trong biển rộng từ trước chỗ gì ẩn công thoát nước đều là giấu ôn nạp về sau trọng điểm khu vực theo trong bóng tối sinh sôi quái vật chạy nạn tội phạm tiềm ẩn tận thế giáo đổ đều ở trong đó hoạt động. Có nguyên nhân là như thế, cống thoát nước trở thành chỗ gì ẩn trọng điểm đả kích khu vực. Tại trải qua ruột càn quét cùng chỉnh đốn về sau, cống thoát nước hoàn cảnh đã có thay đổi về mặt căn bản. Thượng trung tầng khu vực cơ hồ không có ổ vé chỗ ẩn thân, sở phán quyết nội vụ quét dọn hết thể bí ẩn nơi hẻo lánh, đem hết thể quái vật, tội phạm, tận thế giáo đồ đều sửa chữa đi ra. Chỉ có tại cống thoát nước hạ tầng cùng càng sâu tầng, chỗ gì ẩn lực lượng, tạm thời không cách nào hoàn toàn dính đến. Nhưng sở phán quyết nội vụ liên hợp bạch tháp cũng thường thường tiến vào càn quét, còn sót lại cực ít lượng tận thế giáo đồ, thời gian cũng phi thường khó chịu, mỗi ngày đều có người bị bắt. Phán quyết tổng trưởng lũy xỉ ẩn đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở công thoát nước chỗ sâu, đối với gần như trong suốt công thoát nước thượng tầng không có có bất kỳ chú ý gì. Đây là đương nhiên, mỗi ngày có vượt qua một ngàn tiên tuần tra đội viên tại thượng tầng tuần sát, mỗi một cái bí ẩn nơi hẻo lánh, mỗi một cái khả năng che giấu chuyện xấu vị trí, sở phán quyết nội vụ đều như lòng bàn tay thượng tầng đã không có bí mật. Ha ha ha! Đường ống chính trên vách tường, một chỗ không làm cho người nhìn chăm chú lom trong trống rỗng, một cái bóng người màu đen ngồi ở trong đó, hắn phát ra âm trầm tiếng cười, cho dù trước mặt chính là thành tấn rơi xuống Ổ Huế, hắn cũng không hề sợ hãi. Nhân loại ngu xuẩn, linh hồn của các ngươi là có thiếu hụt, các ngươi linh là có lỗ thủng, tư duy điểm mù cùng đối tự thân bài tiết vật chẳng ghét, để các ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp tìm tới vị trí này. Cùng ô hế giống nhau mê vụ vờn quanh ở trước người hắn, ngăn lại ô hế thấm vào. Trừ phi có người đứng ở trước mặt hắn, nếu không là tuyệt đối không thể phát hiện. Cũng không ai có thể nghĩ đến, lại có tận thế giáo đồ, có thể giấu tại nước bẩn dòng lũ bên trong. Đây là một chỗ tuyệt đối điểm mù, nó ở vào thượng tầng khu, khoảng cách thánh hỏa tế tự trận không gian thẳng tắp khoảng cách chỉ có 1000 dặm, liền ở dưới mí mắt của sở phán quyết nội vụ. Ha ha ha, khoảng cách này quá tốt. Cái kia nóng rực linh hồn trong cảm ứng của ta vô cùng rõ ràng. Như vậy, liền để thai nạn bắt đầu đi. Nạ mạn chi quỷ ác cờ muốn hủy diệt chỗ di ẩn vương, nhóm lửa cái cuối cùng này hủy diệt chi nhân. Linh rối, khủng bố linh năng như là như sóng biển nảy ra, trùng thiên trong ngọn lửa, lũ cốc chi ảnh giống như một đạo dây từng trói lại vương. Ngọn lửa màu vàng cự kiếm thiêu nướng bóng đen thân thể, lực lượng của quang và ám ngay tại kịch liệt xung đột. Ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lật vào hở tờ tờ tờ sọ vẽ vẽ hai quỹ không cờ ít năm phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em quy mô chương 656, ngạ mạn, canh thứ hai. Khủng bố nhiễu loạn ở trong linh giới hình thành một đạo mấy ngàn giật dài vòng xoáy, sáng cùng tối gợn sóng lẫn nhau xung kích, mạnh chấn đem linh giới vật chất toàn bộ gạn ra, trong không gian xuất hiện vô số vết rách. Tại vòng xoáy trung tâm, quỷ dị chi ảnh tựa như chấp giật vờn quanh tại vương trung quanh. Nó một bộ phận vững vàng trói buộc chặt vương, một bộ phận khác cùng hỏa diễm cử kiếm đối kháng. Hắc thủy không ngừng mà theo nó thân chúng thẩm thấu xuống tới, nhưng màu vàng liệt diễm không có gián cắt, dù sao càng thêm cường đại, đem hắc thủy toàn bộ bức hơi. "Ô, may mắn nơi này khoảng cách thánh hỏa đủ xa, không phải những này hắc thủy thấm vào liền phi thức." Vương Nhẹ Dọn tự nói, đây là hắn lựa chọn tốt nhất quyết chiến chi địa, rời xa thánh hỏa tại linh giới hình chiếu, cũng rời xa thánh hỏa bản thể. Tại linh giới thời gian dài như vậy đến nay, Vương Cơ bản biết rõ ràng hắn kiếp nạn đến từ phương nào. Kia là vô tận sâu xa hắc ám, tại linh giới bến mở, tại tinh không xa xôi. Nhưng là hắn không thể trực tiếp đi hắc ám đầu nguồn, đầu tiên phải xử lý rơi linh hồn hắn bên trong nguy hiếp. Đây là một loại linh cảm ứng, là hắn linh tại cái này trong vũ trụ mịt mùng đối với hết thảy linh chi biến hóa phản hồi. Khi loại này biến hóa kỳ diệu bắt đầu gây bất lợi cho hắn lúc, trực giác liền sẽ cho hắn cảm ứng. Nhưng loại cảm ứng này là mơ hồ. Bình thường không cách nào thu hoạch được cụ thể hơn tin tức, Vương đã truy tìm thật lâu. Hắn cho rằng nếu có thể tận lực chủ động xuất kích, giải quyết hết thể hai hoàng ngầm mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng là hắn không biết nó đến từ phương nào, làm sao có thể chủ động xuất kích giải quyết hết nó đâu? Sau khi trải qua lâu dài suy tư, Vương tuyển chọn một cái rất mạo hiểm biện pháp. Hắn biết rõ loại này uy hiếp là nhằm vào hết thể cùng thánh hỏa cậu minh hộ hỏa giả, nó bản nguyên nhất định đến từ khói đen. Như vậy chỉ cần hắn linh càng thêm bại lộ loại cảm ứng này tất nhiên vô cùng rõ ràng. May mắn là lựa chọn của hắn là chính xác, Vương lần lượt tìm tới nhiều cái uy hiếp điểm đánh giết mấy chục tiềm ẩn ở trong linh giới khói đen cộng sinh thể theo bọn nó linh hồn cùng hải cốt bên trong tìm tới càng nhiều tin tức hơn bởi vậy mới có trận này quyết chiến vương ở vào rất bất lợi hoàn cảnh hắn tại linh giới rời xa thánh hỏa đơn thuần linh không có hồn thể bảo hộ cũng không có sinh mệnh gánh chịu vô cùng nguy hiểm nhưng hắn biết chỉ có dạng này quỷ dị chi ảnh mới có thể dám lâm là thời điểm vương nhẹ nói thiêu đốt trong đôi mắt màu vàng đồng hồ cắt có chút nhát chuyện cự kiếm bên trên ánh lửa đột nhiên đại định nháy mắt mở ra quỷ dị chi ảnh thân thể quỷ dị chi ảnh phát ra bén nhọn tiếng hí vô tận khói đen đổ xuống mà ra. Nhưng vương thân thể cũng tuôn ra vô số ngọn lửa màu vàng, sáng cùng tối đối kháng, tiến vào gây cấn giai đoạn. Đúng lúc này, vương trong thân thể đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, một mảng lớn quái dị bóng đen từ đó tuôn ra, giống lông vũ bao trùm ở trên người của vương. Lửa độ sáng nháy mắt thu nhỏ, hắc ám lập tức hướng phía dưới áp xuống tới. Một cái quỷ dị thanh âm trong hư không vang lên. Ha ha ha ha, chỗ gì ẩn vương à, không nghĩ tới đi, làm hỏa chi hóa thân ngươi, có một ngày lại nhận hắc ám nguyền rủa ảnh hưởng. Ngươi nhất định rất kỳ quái đi, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi trận tướng, cứ như vậy khuất nhục chết đi, tử vong của ngươi chính là chỗ gì ẩn hủy diệt bắt đầu nhân loại thời đại nên kết thúc vĩnh hằng hắc ám kỷ nguyên hẳn là đến vĩ đại vô thượng ý chi a đây chính là ta vì ngài dâng lên lễ vật cung bạo trong tiếng cười bóng đen dần dần lan tràn đem vương bao trùm nhưng là vương thần sắc lại như cũ bình tĩnh như trước không có một tia biến hóa trong con ngươi của hắn màu vàng đồng hồ cắt lại một lần nữa chuyển động đột nhiên hắn thiêu đốt hai tay tránh ra chói buộc theo trong bóng đen đột xuất nằm trước mặt không khí tiếng cười im bặt mà dừng trong không khí dần dần hiện ra một cái rãy rủ bóng sám a đây chính là ác niệm hình chiếu sao vương lộ ra một chút xíu nụ cười a cơ Ta đã tìm ngươi thật lâu. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Bóng xám điên cuồng hồ lớn, không có khả năng, ngươi làm sao thoát khỏi lưới rùa? Rầm rầm. Bóng đen như làm mảnh vỡ vỡ ra, ngọn lửa màu vàng lại một lần nữa mãnh liệt mà ra. Vương toàn thân ánh lửa đại thịnh, bóng xám thống khổ dễ rủa lấy, thân hình cấp tốc thu nhỏ. A cơ, ngươi có phải hay không quá coi thường ta rồi? Vương hai tay một nắm, kim quang nháy mắt đưa nó thôn vệ. Ngươi không biết ta là chỗ gì ẩn vương sao? Phanh, bóng xám nháy mắt nổ tung. Vương nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên, một đạo thông thiên chẹt địa kim quang hiện lên, đem quỹ dị chi ảnh cắt thành hai đoạn. Quỷ dị chi ảnh nổi điên như gào lên, toàn bộ linh giới cũng bắt đầu chấn động. Trong không gian, một đạo vô hạn sâu xa hất cám thẩm thấu ra, nó tựa như không gian bản thân, cấp tốc đem linh giới nhu đen. Vương thần sắc trở nên nghiêm trọng. Nguyên chi hấp vụ, quỷ dị chi ảnh phát ra sắc nhọn tiếng gầm rư. Cái này ban sơ khói đen nhao nhao hướng trên người nó tụ tập, chỉ trong chốc lát ở giữa, đạo này vặn vẹo quỷ ảnh liền trở về hình dáng ban đầu, cũng trở nên càng cường đại. Trong không khí, ả cờ thanh êm lại một lần nữa xuất hiện. Ha ha ha, chỗ gì Ân Vương, từ bỏ vô dụng rẫy rụa đi. Khói đen mới là trên thế giới này không thay đổi chân lý. Không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lịch sử Trường Hà không thể ngăn cản với anh lời còn chưa dứt ngọn lửa màu vàng xuyên thấu thiên địa đem quỷ dị chi ảnh bao phủ ác cở thanh âm lại một lần bị gián đoạn tràn ngập không thể tin cái này đây là vì cái gì vì cái gì ngươi cách Thánh hỏa xa như vậy lại là linh trạng thái còn có thể có lực lượng cường đại như vậy Thánh hỏa liền như là ở bên người ngươi chẳng lẽ ngươi không không không có khả năng ngươi không phải chân vương ngươi còn không có thành tựu chân vương trong thiêu đốt ngọn lửa vương lộ ra một cái nụ cười nhạt nhạt đúng vậy à ta không bước ra một bước kia, bất luận ta đi như thế nào, theo cái hướng kia đi, đều không bước ra một bước kia, căn bản nguyên áp lực quá lớn quá lớn, ta đẩy không đi lên, nhưng là, cái này không có nghĩa là lực lượng của ta sẽ không tăng trưởng, ta cùng Thánh Hỏa Cộng Minh đã tới khó có thể tưởng tượng độ cao, cho dù cách lại xa, Thánh Hỏa cũng như ở sau lưng ta. Và anh, càng nhiều hỏa diễm phát ra, cùng nguyên chi hắc vụ đối kháng. Đây là bản nguyên nhất chiến đấu, là căn bản nhất đấu tranh. Quỷ dị chi ảnh phát ra bén nhọn dị đảo, nhanh như tia chớp thân thể đột nhiên xẹt qua một đạo đường gãy, đâm xuyên vương hỏa diễm, cắm vào hắn linh bên trong. Ác cỡ cười nói, "Thắng Ý thức bị ăn mòn. Ha ha ha, không ai có thể chống cự quỷ dị ăn mòn. Cùng lúc đó, càng nhiều khói đen cộng sinh thể theo trong hư không nho nhau mà tới, gia nhập vào trong trận chiến đấu này. Chết đi, trộm gì ăn vương. Nhưng là để hắn kinh ngạc chính là, cho dù bị quỷ dị chi ảnh đâm trúng, vương y nguyên có thể chiến đấu. Hắn một cái tay nắm chặt cắm vào trong linh thể dây đen, một cái tay nắm lấy mấy trăm giật dài hỏa diễm cử kiếm, cùng cái vật phân chiến. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Vương linh thể bên trên, một tấm bái dị gương mặt hiện hiện đi ra, chính là Akar. Hắn không ngừng tản mắt ra ăn mòn khí tức, suy yếu vương lực lượng cũng thử nghiệm phá hư tinh thần của hắn ý chí vậy nhiều hắn chiến đấu vương cũng không để ý tới hắn chuyên tâm xử lý quỷ dị chi ảnh nhưng dần dần khói đen ngăn chặn hòa diễm quỷ dị chi ảnh toàn thân khói đen đại thịnh vạn vẹo mà quỷ dị khí tức đập vào mặt ác cở cười nói tình huống mười phần không ổn. cao nhất nghị sự hội rốt chính buồn ngủ lúc đột nhiên bị chi thức chi thư đánh thức chủ nhân chủ nhân ta phát hiện trong linh giới ngay tại kinh lịch một trận đại chiến có rất cao linh năng ba động nhanh đi nhìn một chút rốt lập tức liền mừng tỉnh hắn đi tới một cảnh liếc mắt liền thấy ngôi sao quảng trường bên trên lấp lóe thần tính đây là rất hiếm thấy, lại có chuyện gì phát sinh rồi. rốt dựa theo chi thức chi thư chỉ phương hướng liếc mắt nhìn, lại chỉ thấy một đại đoàn thiêu đốt hỏa diễm, cùng một đại đoàn bị khói đen che phủ khu vực, song phương chiến đấu mười phần kịch liệt. nháy mắt sau đó, rốt liền nhận ra, đây không phải vương sao? hắn nguyên lai là ở trong này chiến đấu. Địch nhân tình huống giống như nhìn qua có chút không ổn, cái kia giống dây sắt trùng vặn bẻ dây đen là cái gì? là quỷ dị chi ảnh. chi thức chi thư hô lớn, nhanh đi giúp hắn, vua của các ngươi muốn chịu không được, hắn đang bị vây công. rốt kinh ngạc nhìn xem nó, trong thần sắc hiện ra lo lắng giúp thế nào? Ta giúp thế nào? Dùng linh giới đả kích. Dột trong lòng hơi động, lập tức tay đệ tinh chi hạch, ánh mắt vô hạn lên cao, linh giới đả kích lại một lần nữa chuẩn bị kích càng. Quái vật, quái vật ở đâu? A tìm tới. Khóa chặt địa phương tốt hướng, rồi suy nghĩ khẽ động, một mai linh giới đả kích liền đánh ra ngoài. Nó xẹt qua một đạo vô cùng lóa mắt vết tích, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ vượt qua vông ngẩn linh giới, vượt qua không gian nứt gãy, vượt qua vị diện hàng rào, xẹt qua một đạo thật dài đường gãy, chúng đích quỷ dị chi ảnh. Oeng! To lớn nổ tung ở trong linh giới giấy lên. Đây là một mai 77 linh năng cường đại linh giới đã kích, uy lực của nó so dị vang bất cứ lúc nào đều mạnh. Nó bộc phát ra mãnh liệt bạch quang, cấp tốc ở trong này chiếm cứ một chỗ cắm rủi, vòng xoáy khủng bố bên trong, có màu đen cùng màu vàng bên ngoài loại thứ ba. Nhưng là làm nổ tung rơi xuống, quỷ dị chi ảnh nhìn qua nhưng không có bất luận cái gì thương thế. Rốt thất thanh nói, tại sao có thể như vậy? Chi thức chi thư hồ lớn, đây là một đầu hoàn toàn thể quỷ dị chi ảnh, nó ngay tại ăn một vương. Nhanh, chủ nhân, bất kể bất cứ giá nào giết chết nó. Giờ khắc này, rốt trong lực đột nhiên hào khí ngàn vạn, cuối cùng có một ngày. Hắn nghe tới chi thức chi thư trong mồn bất kể bất cứ giá nào mấy chữ này. Hừ, ta liền không tin, nổ không chết các ngươi. Tiếp theo trong nháy mắt, linh giới đả kích như là như mưa to rơi xuống. Dọn suy nghĩ quân động, một mai lại một mai hạt ánh sáng phá không mà tới. Ha ha ha ha, chúng ta giờ khắc này chờ thật lâu. Rốt hô, gần 2.0000 điểm thần tính, lao tử nổ chết ngươi. Dầm dầm dầm. Quỷ dị chi ảnh bị liên tục chúng đích, cái này liên tục siêu cường công kích đối với nó tạo thành thương tổn cực lớn. A Cơ khiếp sợ nhìn xem hết thảy trước mắt, không thể tin hô lớn, đây là cái gì? Lã Nguyên Tiên Thần Vương tọa sao? không, không đúng, thiên thần vũ trang, còn là viễn cổ tạo vật. quả nhiên đến. vương ngước nhìn linh giới trên không, kia là cao tầng linh giới phương hướng, nói khẽ, đến từ cao tầng linh giới thần bí tồn tại. với anh, toàn thân hắn ánh lửa tăng vọt, màu vàng cự kiếm trong lúc huy động, tàn mát ra vô hạn nhiều lửa, hừng hực đại hỏa đem hết thể bão phủ. vương rất nhanh lấy được ưu thế áp đảo. nhưng là, tây kia dây đen, cùng linh thể bên trên quỷ dị gương mặt, vẫn không có tiêu trừ. ha ha ha, ác cờ cười như đi nói, chỗ gì ẩn vương, ngươi vẫn là không thể tránh né. quỷ dị chi ảnh là tinh thần tạo vật nó am hiểu nhất chính là hủ hóa tinh thần, không ai có thể ở trong ý thức đối kháng quỷ dị. Vương nhắm mắt lại, thế giới của tinh thần bên trong, vô hạn quái vật mãnh liệt mà tới, một cây to lớn độc châm khảm nạm tại không gian trung ương. Ác cơ mặt trong hư không quen quần, không ngừng mà chế dế ước. Vương lại không sợ hãi chút nào, hắn đi qua, xé nát cả cơ mặt, tiêu diệt quái vật, đem độc châm đánh gãy. Mở mắt ra, màu vàng đồng hồ cắt nhẹ nhàng nhất chuyện, Vương trên tay kim quang tăng vọt, nắm dây đen, nhẹ nhàng kéo một cái. Ba. Dây đen đoạn mất. Kinh người trong gạo thét theo trong hư không văng lên, trong nháy mắt đó, quỷ dị chi ảnh từng tầng, tầng pha tán cuối cùng hóa thành vô số khói đen, tiêu tán ở trong không khí. nhưng là, vương nhưng không có lập tức lấy được thắng lợi cuối cùng, mà là dùng chiến đấu kịch liệt tiếp tục dẫn phát to lớn nhiễu loạn. càng nhiều khói đen theo linh giới xuống thẩm thấu mà ra, linh giới quái vật cũng bị hắn bừng tỉnh, càng nhiều khói đen trung thân thể, khói đen hóa thân, theo trong hư không nao nhoà mà tới. vương đối diện mà lên, cùng chúng nó triển khai chiến đấu kịch liệt. ác cơ hô, ngươi điên rồi sao? vương cười nói, ngươi cảm thấy giống chứ? ác cơ cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi vô để sao? ngươi sẽ hối hận. với một đạo vô tận to lớn kim quang dâng lên tại cực tinh không xa xôi, mặt trời cùng với phát sinh của mình, một đạo hừng hực thái dương chi hỏa, vượt qua vô tận không gian, rơi xuống, đem tất cả những thứ này hất ám, toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. không có gian khổ chiến đấu, không có thế lực ngang nhau, vương dựa lưng vào thánh hỏa, trực tiếp lấy được thắng lợi. tất cả khả năng nguy hiếp, toàn bộ bị diệt trừ, linh giới ô nhiễm, bị thanh trừ rất nhiều rất nhiều, thế giới phản phất đều trở nên sáng tỏ. nhưng vương cũng không có quá nhiều đã ý, hắn ngẩng đầu, ngước nhìn cao tầng linh giới, cùng cao tầng linh giới phía trên tinh không, tinh không ô nhiễm, đánh đến nơi, ta muốn ngăn cản nó. vương đứng dậy thướng cái kia tinh không xa xôi bay đi yên tĩnh trong không gian đột nhiên lại hiện ra ả cờ hư vô mở miệng thanh âm lần này thanh âm của hắn lộ ra bình tĩnh mà thâm thúy a nạp mạng vương a ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lật vào hở tờ tờ tờ sọ E 2 quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé cảm ơn anh em quy một chương 657, đại thắng âm trầm trong cống thoát nước Sương mù sám đã tiêu tán nước bẩn ở trên mặt của ả cờ lung tung vũ hắn lại thần sắc như thường phảng phất tất cả những thứ này đều không tồn tại ha ha ha rốt cục đợi đến một ngày này đây là ta nhìn thấy qua chỗ gì ẩn bên trong khó chơi nhất vương, nhưng hắn cuối cùng chết dưới tay ta. À cờ nhếch môi, lộ ra một cái băng lãnh, nụ cười dễ cận. nạm mạn, nhân loại không thể miễn trừ nguyên tội, hết thảy cường giả trong lòng tất nhiên sinh ra tà ác, hết thảy sinh tồn bên trong lớn nhất chướng ngại. mười năm, nạm mạn hạt giống rốt cục trong lòng hắn mọc dễ nảy mầm, chỗ gì ẩn cũng đi đến nó cuối cùng. vô tận nước bẩn bên trong, cờ nụ cười dần dần tùy tiện, hủy diệt đi, chỗ gì ẩn vương, cái này không thể chống cự xúc động, nó đem để ngươi khiêu chiến không thể diễn tả khủng bố, đem nhân loại còn thừa không, có mấy thời gian lần nữa rút ngắn, mà ta sẽ thành không có chút nào tranh cãi ác niệm trì vương, hoa ha ha cô cô cô. Ngộm cảnh. Rốt rốt cục dừng lại hắn nhảy lên ngón tay, lấp lánh bạch quang rốt cục dừng lại, ngộm cảnh hình dáng lại một lần nữa hiện hiện tại mây sám bên trong. Hết thẻ rốt cục bình tĩnh trở lại, rốt cảm giác ngón tay của hắn đang run rẩy, phản phất bắn ra hạt ánh sáng hành động này là dùng ngón tay hắn làm, trong linh hồn có một bộ phận trở nên nóng bỏng, lại giống là quá độ sử dụng ống tháo. Rốt quét qua mắt, hắn thần tính chỉ còn lại 1207 điểm, cái này lý vị hắn đánh tiếp gần 50 phát linh giới đa kích. Đây là trước nay chưa từng có qua. Trước kia rốt tối đa cũng bất quá là dùng 4 tới 5 phát, liền đã đau lòng đến không thể thở nổi. Không nghĩ tới lần này lập tức liền tăng gấp 10 lần. Quỷ dị chi ảnh mạnh như vậy sao? Rốt cảm thấy khó có thể tin, luận uy lực mà nói, mỗi một điểm nguyên năng đều có thể gia tăng 5% linh giới đả kích lực phá hoại, hiện tại 77 điểm nguyên năng, linh giới đả kích uy lực trọn vẹn so trước kia cường đại 3 lần nhiều, bốn bỏ năm lên một chút, tương đương với hắn đánh 1 ngàn phát trước kia linh giới đả kích. Cùng xong một ngàn phát, quái vật nếu không chết, hắn cảm giác hắn sẽ chết. Không chỉ như vậy mạnh Tri thức Tri Thư trầm giọng nói, chủ yếu tổn thương kỳ thật đến từ vương, nếu như không có vương, chúng ta đem tất cả thần tính bắn hết, cũng vô pháp giết chết quỷ dị chi ảnh." Rốt Cả kinh nói, "Vì cái gì?" "Bởi vì chúng ta nguyên năng quá ít, mộng cảnh cũng không đủ cường đại. Tại khói đen cộng sinh trong cơ thể, quỷ dị chi ảnh là phi thường tồn tại đặc tụ, nó cường độ thấp hơn khói đen nguyên thể, cùng khói đen hóa thân không sai biệt lắm, nhưng là, nó tồn tại lại càng tiếp cận với phương diện tinh thần, thuần túy vật lý công kích là giết không chết nó, nhất định phải tại phương diện tinh thần đánh bại nó, mới có thể đem nó triệt để tiêu diệt, một cái hoàn toàn hình thái quỷ dị chi ảnh." Đủ để dẫn phát một trận đại khủng bố. Rút điếu mày, vậy chúng ta không phải lấy không được nó linh hồn rồi. Không nhất định. Một kích cuối cùng, tựa như là chúng ta giết, ta quan sát được, vương ý chí phá diệt quỷ dị chi ảnh xâm lấn, trong khoảnh khắc đó, nó trở nên cực kỳ yếu ớt, sau đó, một cái linh giới đã kích vừa vặn đánh chúng nó. Rốt cảm thấy khó mà tin được, hắn lúc ấy còn tưởng rằng thứ này đánh không chết, đều không có đặc biệt chú ý đầu người tình huống. Trùng hợp như vậy sao? Ta làm sao có chút không tin. Chi tức chi thư liếc rụt liếc mắt, chủ nhân, không phải ta nói, ta cảm giác ngài trong linh hồn tự mang loại nào đó đặc tính. Nó để ngài có thể chuẩn xác hoàn thành quái vật một kích cuối cùng. Lời còn chưa dứt, một đạo to lớn khí xám theo linh giới phía dưới vọt tới, cắm vào trong một cảnh. Rốt trước mắt hiện lên một đạo đen nhánh. Hoàn chỉnh quỷ dị chi ảnh linh hồn, cường đại vương hồn. Có được 3 phần cường nguyên, có được 1000 phần ác ngộng nhiên liệu. Quỷ dị thai ương bản thể, nhân loại ác ngộng, vương quốc 1000 lần rủa, quỷ dị chi ảnh cực ít lấy hoàn chỉnh trạng thái xuất hiện, nó bình thường sẽ chia cắt thành vô số mảnh vỡ, tiềm ẩn tại vị diện bóng tối trong góc. Đằng sau một chuỗi đột nhiên biến thành không cách nào đọc là mã, rốt mở to hai mắt nhìn, "Xách, đây là có chuyện gì?" Ngộ cảnh phạm sai lầm sao? Chi thức chi thư trầm mà hồi lâu, lại nói tiếp lúc, nửa khi đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Ta biết, Ngộ cảnh theo trong linh hồn này đọc đến đến vô cùng vô cùng bí ẩn chi thức, nó tuyệt đối sẽ phát động khủng bố cấm kỵ, dẫn phát to lớn nhiễu loạn, tạo thành không rõ giang lâm, Ngộ cảnh bản năng ngăn cản chúng ta hiện ra nó. Rốt chấn động, vậy làm sao bây giờ? Toàn lực dâng lên phòng hộ, lại đọc một lần. Nếu như không được, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, cái này quỷ dị chi ảnh linh hồn, là hắn từ trước tới nay thu hoạch được cường đại nhất linh hồn, nó không chỉ có có được ba phần cường nguyên, còn có một phần ác ngậm nhiên liệu phần này thu hoạch quả thực khó mà hình dung, đặc biệt là cái sau, dùng ngay tuyết tạng than đều không quá đáng. cường đại như vậy linh hồn, nó chỗ lắp đặt tin tức, khẳng định là vô cùng trọng yếu. nhưng là tiếp xuống, rồi khẳng định cũng sẽ sử dụng đến nó, đây là không có khả năng chờ đợi, hắn đã đợi thật lâu, nhất định phải mau chóng lại hướng bên trên đi ra một bước. nếu như mở ra ngọn cảnh phòng hộ về sau y nguyên không thể biểu hiện, kia liền mang ý nghĩa hắn khẳng định sẽ bỏ lỡ tin tức vô cùng trọng yếu. chi thức chi thư bước nhanh chạy vào thần triệu, đẩy lên thần linh chi tính. ngọn cảnh xuất hiện có chút chấn động, một đạo lực lượng vô hình dâng lên, bầu trời đêm trở nên mê mang. Tựa như một tầng đơn điệu màn sân khấu, phía trên ngôi sao chỉ là mấy buộc đơn điệu ánh đèn. Rốt bén nhẹ cảm thấy loại nào đó biến hóa, mộng cảnh phòng hộ ngay tại dâng lên, chi thức chi thư còn chuyên môn điều động tất cả nguyên năng, để mà tăng cường nó hiệu quả. Hy vọng hữu hiệu. Dốt Tiến lặng cầu nguyện, đợi đến mộng cảnh phòng hộ hoàn toàn thành hình về sau, mới nâng lên ánh mắt. Chỉ thấy quỷ dị chi ảnh linh hồn phía dưới cùng miêu tả văn tự bên trên, xuất hiện một trận quái dị văn mèo, tựa như có một cái người nhìn không thấy đem cái kia một bãi loạn mã mở ra vào bình. Chỉ thấy phía trên viết chính là: Ngoại đạo quỷ dị thủy tổ, đem nhân tính chưa cắt về sau hủ hóa, hình thành vận vẹo người ma. Nhân ma lấy nhân loại chi ác vì tự, đem không rõ chi vật vận vẹo dị hóa, sáng tạo ra hoàn chỉnh quỷ dị chi ảnh, làm đặc thù nguyên phản hồi xuất hiện, bóng dáng của nó liền sẽ dáng lâm tại thánh hỏa hộ hỏa giả tinh thần bên trong, hủ hóa ý chí của hắn, phá hư tinh thần của hắn, để hắn dần dần đi hướng điên cuồng, cũng cuối cùng hủy diệt thánh hỏa, đây chính là quỷ dị thai hương. Rốt mở to hai mắt, giờ khắc này, hắn cảm giác trong linh hồn lắng động nhiều năm nút tàng ra, trầm tích ở trong linh hồn hắn thật lâu nghi vấn đều chiếm được giải đáp, nguyên lai, like, vị dị chi ảnh đầu nguồn lại chính là được xưng là ngoại đạo quỷ dị thủy tổ, nhân ma chính là nhân tính của hắn vận vẹo hủ hóa về sau hình thành quái vật. Hắn rốt cục biết rõ ràng quỷ dị chi ảnh hết thảy, tại mừng như điên đồng thời cũng cảm thấy khắc sâu hàn ý theo đáy lòng lan tràn mà đến. Hoàn chỉnh quỷ dị chi ảnh cường đại như vậy, khó trách tinh không thành phồn tinh nữ vương sẽ bị ăn mọn, May mắn vương ý thức đầy đủ cứng rắn, lực lượng đủ cường đại, nếu không tất cả những thứ này hậu quả khó có thể tưởng tượng. À hệ sở cảm thán nói, vua của các ngươi nhất định có được phi thường cường đại linh cảm ứng, dạng này kiếp nạn đều bị hắn khiêng qua đi, mạnh mẽ hơn hắn giáo hoàng ngược lại bị ăn mòn, thật sự là không tầm thường. Chi thức chi thư cũng cảm thấy mười phần may mắn, may mắn chủ nhân tại dạng này một nhân loại quốc gia bên trong, không phải chúng ta còn không có trưởng thành. Vương quốc liền hủy diệt, vậy nhưng không xong. Rốt trong lòng cũng là cảm khái ngàn vạn, nghĩ thầm, không hổ là vương, chắc hẳn lần này tiếp nạn trôi qua về sau, khống chế chân vương tấn thăng vương pháp hắn, rất nhanh liền có thể bước vào chân chính vương giả lĩnh vực. Ta cũng muốn nhanh mạnh lên, trở thành trong nhân loại chân chính kình thiên chi trụ. Rốt ở trong lòng tính toán hắn tiếp xuống con đường, một mặt đi hướng ngôi sao tháp cao. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt, rốt cảm thấy có địa phương gì không thích hợp. Hắn ngừng lại, cẩn thận suy tư một lát. Loại này không thích hợp cảm giác càng ngày càng sâu, càng ngày càng nặng, đã để hắn đến tâm thần có chút không tập trung trình độ. Đây là có chuyện gì? Ta lọt mất cái gì sao? Rốt nhiều lần suy tư một lát, đều không có đầu mối, thẳng đến ánh mắt của hắn vô ý thức rơi tại phương tiêm bia thần tính trên mặt. Đột nhiên, trong đầu có một đạo thiểm điện sẽ qua. Thần tính. Ta tại sao không có thần tính? Ta trợ giúp vương vượt qua kết nạn, làm sao lại không có thần tính? Rốt một chút liền nhảy dựng lên, hô lớn, xách, xách, thần tính, ta không có thu hoạch được thần tính. Thái Dương Chi Tháp không có vấn đề sao? Chi Túc Chi Thư lập tức cũng khẩn trương, nói lập tức kiểm tra một chút Thái Dương Chi Tháp ngọn tháp. Không có vấn đề, không có khả năng có vấn đề. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, dạng này cũng chỉ có một loại khả năng vương kiếp nạn chưa qua nhanh mau tìm đến vương rồi sông về thần tri triệu hai tay đã theo ở trên tinh chi hạch ánh mắt vô hạn cất cao mộng cảnh có được phi thường cường đại linh giới thâm không năng lực nhìn xuyên tường có thể quan sát được chỗ xa vô cùng thậm chí có thể vượt qua không gian đứt gãy cùng vị diện hàng rào quan sát được hạ tầng linh giới hoặc cực cao tầng linh giới hắn nhất định phải tìm tới vương linh tầng ngoài linh giới tối tăm mở mịt khí vụ bên trong một đạo màu vàng lấp lánh linh ngay tại cấp tốc lên cao Trung quanh phủ du linh giới quái vật, xa xa còn không có tiếp xúc đến hắn, liền bị hắn cường đại linh chỗ sinh ra áp lực thổi tan, hóa thành vô số bụi mù, tan rã ở trong linh giới. Cường đại nhiễu loạn xa xa tràn ra, nhưng không có cường đại linh giới quái vật xuất hiện. Dựa theo di vãng, vương là sẽ không như vậy làm, linh giới nhiễu loạn là phi thường đáng sợ, khả năng mang đến hoàn toàn không biết hậu quả, nhưng ở thời điểm này, vương trong lòng tràn đầy lực lượng, trước nay chưa từng có lòng tin tại trong tâm linh của hắn bằng chứng, nhân loại hy vọng tại dâng lên, tái hiện huy hoàng của ngày xưa, cũng không còn là một kiện xa xôi không thể chạm đến sự tình. Lão sư tiên đoán nhất định sẽ thực hiện. Vương tự đủ. Đúng vậy, ta đã rất tiếp cận một bước này. Vương kiếp nạn đã bị ta đánh tan, thánh hỏa lại một lần nữa nghênh đón quan huy, tại có thể gặp phải trong tương lai. Chỗ gì ẩn sẽ trở nên càng thêm cường đại. Ở trong linh giới du đãng khoảng thời gian này, ta tin tưởng, ta đã tìm tới nguyên chi tiền đoán thai nạn đầu nguồn. Cái kia vô ngần tinh không, cái kia khủng bố ô nhiễm, chỉ cần ta ngăn cản nó giáng lâm, nhân loại liền đem lại có một đoạn thời gian rất dài phát triển. Chỗ gì ẩn tựa như một khối khô cạn bờ biển, nó đã khổ đến quá lâu, có thể hấp thu vô hạn nước, tại có thể gặp phải tương lai, cường đại thánh hỏa, phong phú tài nguyên khiến cho lực lượng của chúng ta được đến vượt qua thức tăng trưởng, tương lai lại cháy lên sơ lửa, nhân loại liền đem chân chính nạo nghệ đứng ở trên phiến đại địa này, đúng a? Ta muốn ngăn cản tinh không ô nhiễm dán lầm. Bằng vào ta chi danh, ta tất nhiên sẽ dẫn đầu hắc ám kỷ nguyên bên trong nhân loại may mắn còn sống sót, khôi phục vinh quang của ngày xưa. Vương linh hồn đang sôi trào, trước nay chưa từng có lực lượng trong lòng hắn tiêu đốt, cường đại linh năng thôi động hắc linh, tốc độ của hắn tiến một bước tăng tốc, ánh lửa tỏa ra, tựa như một viên tiêu đốt lưu tinh, xuyên qua tầng ngoài linh giới không gian đứt gãy, đột phá vị thế hàng rào, đi tới cao tầng linh giới. Đây là một mảnh xương mù mông lung khu vực, xa so với tầng ngoài linh giới càng thêm tà ác, càng thêm quỷ bí khí tức ở trong này rơi xuống. Vương Linh trong nháy mắt liền cảm ứng được mấy cái lực lượng không thua gì hắn tồn tại. Đột nhiên xông vào cao tầng linh giới cường đại hỏa chi lực lượng kinh động bọn chúng, tầm mắt của bọn nó ngay tại hướng bên này đưa tới. Ban sơ cựu nhật chúa thể, vạn ngẹo linh giới tồn tại. À, còn có một vị ngày xưa nhân loại cường giả. Nhưng Vương cũng không sợ hãi, hắn thu liêm khí tức, lực lượng cường đại trong nháy mắt liền bình ổn đắm chìm tại hắn linh bên trong. Đây là chỉ có hắn có thể làm được sự tình. Cường đại tồn tại ánh mắt rất nhanh mất đi phương hướng, thu về. Đang lúc Vương muốn tiếp tục hướng lên bay đi lúc, đột nhiên, hắn nhìn thấy theo tại chỗ rất xa phóng tới quang pháo. Vương nhận biết cái này quang pháo, nó cùng hạt ánh sáng, đều thuộc về linh giới phía trên không biết tồn tại, bọn hắn từng mấy lần cùng với đã từng quen biết, không nghĩ tới vậy mà lại đột phải. Quang pháo mục tiêu cũng không phải là chính mình, nó tại cách đó không xa nổ tung, đánh trúng một khối hỗn độn mây mù. Ngay sau đó, lại mấy chục mai quang pháo phóng tới, tại trong mây mù nổ tung. Vương nhíu mày, hắn nhìn thấy hỗn độn mây mù bị nổ bốn phần nát thành năm mảnh, mơ hồ hình thành một hàng chữ. Không muốn đi, tận thế giáo đồ. Hắn cảm thấy không thích hợp, nhưng ngay lúc này, trong lòng thanh âm lại một lần dâng lên. Không thể sợ hãi, ngươi là chỗ gì ẩn vương, ngươi chiến vô bất thắng, ngươi đem nơi ẩn nút có người, ngẫm lại lao sư của ngươi, tinh không mặc dù khủng bố, nhưng nếu không thử một lần, làm sao biết không có cơ hội? Vương lập tức liền lộ ra nụ cười, hắn nâng tay phải lên, cắm vào trái tim của mình, đưa nó đào lên. Rõ ràng là từ linh chi xương mù tạo thành thân thể, nhưng làm nó móc ra thời điểm, đã biến thành nhảy lên huyết nhục trái tim, máu tươi theo trên trái tim vương động mạch vành bên trong phun ra ngoài, lại ở trong không khí hóa thành vô số ánh lửa. Trong lòng thanh âm trong nháy mắt biến mất, loại kia tràn đầy hào dấp cách hắn đi xa. Nguyên lai like là ác niệm chi trùng, thật sự là lợi hại a, nạm mạng chi quỷ ác cờ. Vương mỉm cười nhìn trái tim của hắn, theo máu tươi chảy hết, một viên màu đen điểm nhỏ dần dần hiện hiện. Vậy mà có thể tại trong thân thể của ta dè xuống ác niệm chi trùng, thật sự là ẩn nấp a, vậy mà có thể đem ác niệm chi trùng vô hại hóa đến loại trình độ này, nha. Nó thậm chí có thể xúc tiến trái tim lực lượng, để cho ta trên tinh thần duy trì, ai có thể muốn lấy được đâu? Tin niệm vậy mà đến từ ác niệm, đúng là niệm ai? Vương đang muốn bóp nát trái tim, quang pháo lại bay tới, tại trong mây mù nổ tung hình thành một nhóm mới chữ, Vương Chi trái tim. Vương nụ cười trên mặt càng thêm thanh tịnh, hắn nằm trái tim, lời gì cũng không nói, linh cấp tốc chìm xuống, trở lại Thánh Hỏa tế tự trận bên trong. Cao tầng linh giới, Băng ngục cùng ma yêu hoang dã chỗ giao giới. Mộng cảnh. Chi thức chi thư bất an nói, "Chủ nhân, đây có phải hay không bại lộ mộng cảnh tồn tại? Chúng ta trước mắt nhiều loạn đã đầy đủ lớn, khói đen đại ma về sau tồn tại là không thể tưởng tượng." Dỗn lại rất tự tin, trả lời bốn chữ, Vương không nói. Chi Tức chi thư lại như cũ 10 phần bất an, đang muốn mở miệng lúc, trong mộng cảnh kim quang lấp lánh. Một đạo thuật dài kìm tiến, rơi tại Thái Dương chi tháp trên đỉnh tháp, hóa thành vô số điểm sáng cắm vào phương tiêm bia bên trong. Một nhóm chữ vàng ở trong mắt ruột hiện hiện hiện. Cứu Vân Vương, thần tính 100, 100 điểm thần tính. Rốt trong lòng lại là kích động lại có chút mếch hoặc, cứu vất chỗ gì ẩn vương, vậy mà chỉ có 100 điểm thần tính. Sách, đây có phải hay không là có chút thiếu rồi? Chi thức chi thư đáp, chủ nhân, cái này không ít, chỉ có 100 điểm thần tính, chứng minh đây không phải tình thế chắc chắn phải chết, Vương Y Nguyên có cơ hội còn sống, chiến công của chúng ta chỉ giá trị 100 điểm thần tính. Rốt hơi có thất lạc xem ra vương gia hỏa này so hắn trong tưởng tượng muốn thông minh một chút xíu, đáng tiếc, mặc dù thông minh, nhưng không đủ thông minh. nếu như hắn có thể đột nhiên đem chính mình trí lực hạ xuống đến cùng hạ hệ sơ, chi thức chi thư dạng này tiểu năng một cái tầng cấp, vậy hắn tuyệt đối không chỉ thu hoạch được 100 điểm thần tính. hết lần này tới lần khác hắn đột nhiên đem trí lực lâm thời tăng lên tới tiếp cận ta trình độ, cái này đột phá chân trời trí tuệ để hắn tại trong tuyệt cảnh cũng có còn sống khả năng, tiến tới dẫn đến thần tính của ta biến đáng tiếc a, ruột thở dài một hơi, đem ánh mắt chuyển qua trong bệ đá ngậm cảnh tạo vật trên danh sách, ma long chi tâm, đúc lại nhu thể. Khôi phục sinh mệnh, biên độ lớn tăng lên hoạt tính, siêu việt hết thảy pháp tắc, không nhìn tất cả lệnh cấm. Cần một khỏa Long Vương trái tim, hoặc một trăm khỏa trưởng thành cự Long tim rồng thay thế, một trăm điểm thần tính. Vương trái tim lại bị hao tổn, ta phải nghĩ biện pháp để hắn khôi phục. Ai, may mắn ta kịp thời nhắc nhở hắn, không phải đây không phải bạch bạch tổn thất một kiện binh khí mạnh nhất sao? Nô, no, Long Vương trái tim đi nơi nào làm? Ta vì cái gì mơ hồ có chút ấn tượng đâu? Chi thức chi thư nhắc nhở, chủ nhân, ngài đã từng thu hoạch được Long Vương linh hồn, có như không? Rốt gần gật, gật đầu, kia là một cái sa đoạt cự Long chi Vương nó toàn bộ hành trình không phản kháng, bị trắng đánh mà chết. Mộng cảnh theo nó trong linh hồn thu hoạch được rất nhiều tin tức, bao quát cự Long Chi Vương cả dì kẻ sỉ tử vong, cùng nó trước khi chết đưa nó tim rồng đào lên, bảo tồn tại một chỗ bí ẩn trong mộ địa. Rốt trong lòng hơi động, hắn đã hoàn toàn quên đi chuyện này, may mắn có tri thức chi thư. Nó nói tiếp, căn cứ một chút vụn và tin tức, ta suy đoán ra, cái kia bí ẩn mộ địa, ngay tại nơi cực xa, cũng chính là các ngươi nói tới bốn mảnh đại lục, có lẽ liền ở dưới chân của chúng ta. Rốt cao mày nói, nơi cực xa phạm vi cũng phi thường lớn, hôi thổ đại lục, tận thổ đại lục, tử thổ đại lục, đất đông cứng đại lục chính là dưới chân hôi thổ đại lục chúng ta cũng không có tham dò xong, đi đâu đi tìm. Chi thức chi thư nói, chúng ta lần trước chữa trị thiên cầu chi trùng, nó chỉ có thể rõ ràng hơn định vị đến mộng cảnh mảnh vỡ bên ngoài, còn có có thể tham dò phong ấn năng lực, mà cự long chi vương thành lập mộ địa, tất nhiên cùng cự long có quan hệ, chỉ cần bắt được điểm này, chúng ta rất nhanh liền tìm tới. Rốt có chút gần đầu. Tốt, chuyện này liền giao cho ta, ta sẽ để cho lý phái chuyên gia đi tìm kiếm cổ long chi mộ. Chi thức chi thư nói, chủ nhân, chúng ta khả năng không chỉ thu hoạch được một viên cự long chi vương trái tim, cự long chi tâm ẩn, cự long đại đa số lực lượng Mà cự long nhất tộc từ trước liền có mai táng trái tim tập tụ. Nếu như chúng ta có thể tìm tới cự long mộ địa, vậy chúng ta cũng có thể thu hoạch được rất nhiều cự long chi tâm. Rốt to mò hỏi, bọn chúng sẽ không mục nát sao? Thủ ngôi sao bi pháp bảo hộ, vô luận bao nhiêu năm cũng sẽ không mục nát. Rốt lập tức lộ ra nụ cười, tốt, quá tốt. Nếu như ta có càng nhiều ma long chi tâm, ta gọi vương lại đảo một trăm trái tim, tùy tiện làm điểm dạ dày là gan tỵ phổi thận cái gì, ta nhớ được là có bổ sung sinh mệnh lực lượng năng lực, chỉ là không nhiều, nhưng hương vị rất tuyệt, nhiều nhấm nháp một điểm vương mỹ vị cũng là không sai. Tri thức Tri Thư chỉ cảm thấy một trận ác hẳn, không khỏi cách hắn hơi xa một chút, A Hễ Sơ thì khen ngợi nói, không hổ là chủ nhân, ta cũng muốn ăn một miếng, đến cái đại tràng đâm thân. Dột không để ý đến A Hễ Sơ, gia hỏa này lúc nào đều thích cùng phân dính liễu quan hệ, hắn thậm chí nhiều lần thỉnh cầu dột làm một điểm vương chi đại tiện trở về, nhưng hắn cảm thấy quá mức nhức cả trứng, không có đi làm. Hắn đi tới ngôi sao tháp cao trước mặt, tinh hồn nhóm lửa đã đợi thật lâu, nhưng bây giờ y nguyên không phải lúc, hắn cũng không có quên hắn còn tại trong nghị hội. Thời gian giải như vậy cũng chờ, đợi thêm một hồi, cũng không có quan hệ. Giở suy nghĩ khé động, ý thức liền trở lại trong thân thể. Cao nhất nghị sự hội, Nhiệt liệt thảo luận tiếp tục 4 cái giờ chung, tất cả mọi người cảm giác bọn hắn có chuyện nói không hết, Giởn muốn triệt để biết rõ về chế độ lý niệm, đại chủ giáo muốn biết rõ bạch giáo giáo nghĩa, các lớn cao tầng đều muốn biết mỗi người bọn họ lĩnh vực nội dung, mà các đại học giả muốn biết hết thảy. Nếu như không phải họa tư tế đi tới nơi này, bọn hắn còn có thể bàn lại 40 giờ chung, thậm chí 400 cái giờ chung. Một cái dài đến 1.8005, không có đứt gãy văn minh, tích lũy nội dung nghiệp là không cách nào tưởng tượng. Nhưng là một cái càng nặng nề hơn nổ tin tức, làm cho tất cả mọi người nháy mắt đều ngậm miệng lại. Vương Tỉnh, Thánh Hỏa Tế Tự trận phong bế, giải trừ. Trong nháy mắt đó, xô trào dòng người để rột kiến thức đến chỗ gì ẩn Vương trong lòng bọn họ lực ảnh hưởng. Không có thương nghị, không hẹn mà cùng, tất cả mọi người hướng Thánh Hỏa Tế Tự trận bên trong tiến đến. Nếu như không phải lo lắng quá đoạt danh tiếng, hễ giả cùng bổ sỉ vạn hận không thể xông lên phía trước nhất, bất luận cái gì thời điểm, chỗ gì ẩn bên trong muốn đi gặp nhất người, tất nhiên là Vương. Bọn hắn mang vô cùng kích động tâm tình cùng ở sau lưng dọn, thông qua nghiêm mật kiểm tra, tiến vào Thánh Hỏa Tế Tự trận, nhìn thấy chỗ gì ẩn Thánh Hỏa cùng cháy hừng hực dưới kim quang thân ảnh. Hắn mang theo lửa vương miệng, mặc lửa trường bào, có màu vàng phảng phất đang thiêu đốt đôi mắt, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo uy nghiêm, nhưng sắc mặt hơi có tái nhợt, tựa hồ vừa mới trải qua một trận đại chiến. Họ rụt hô to một tiếng, "Bệ hạ, ngài trở về. Người kiếp nạn giải quyết sao? Sẽ không còn có sự tình đi." Vương mỉm cười nói, yên tâm đi." Họ rụt, nho nhỏ kiếp nạn, ta nhẹ nhàng bóp, nó liền dập tắt. Họ rụt đầu tiên là cả giận nói, không muốn báo cáo sai tình hình chiến đấu. Nhưng ngay sau đó lại nhịn không được cười lên, "Ha ha ha ha ha, vương trở về. Chúng ta vương, trở về á?" thiếng hoan hô trong nháy mắt vang vọng vun tiêu vương nhìn xem tất cả những thứ này nhìn xem trên mặt mỗi người nụ cười nhìn xem bọn hắn nội tâm kỳ vọng cùng hoang hốt đột nhiên hắn lại rõ ràng một việc nhỏ yếu không phải sinh tồn chứng ngại ngạ mạn mới là thứ nay về sau ta nhất định phải chú ý cẩn thận vương ở trong lòng nói cho chính mình ta còn chưa trở thành chân vương trong tinh không ô nhiễm không phải trong khoảng thời gian ngắn hình thành tại nhân loại cường thịnh hỏa chi thời đại bọn hắn liền không có phát hiện tinh không vấn đề sao bọn hắn vì cái gì không có giải quyết quên lịch sử tương đương quên hết mọi thứ vương nắm chặt song quyền nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười Giọn đi tới, dùng ngắn gọn nhất lời nói đem đi qua phát sinh hết thảy đều nói cho vương. Sau đó dẫn tiến đệ hạ cùng bổ sĩ vạn. Các ngươi tốt." Vương mỉm cười nói, thật cao hứng có thể ở trong này nhìn thấy các ngươi, giờ Dẹo vẫn lạc, ta rất tiếc nuối, nhưng hy vọng không có tuyệt diệt. nhân loại cuối cùng đem cột khởi, vì đại giờ Dẹo giáo hoàng, vì nhân loại chi lấp lánh, tính dâng ra hắn lực lượng. Hắn đứng người lên, ngữ khí trở nên nghiêm trọng. "Để chúng ta vì hắn mặc nghiệp, đây là nhân loại anh hùng, là vinh quang của chúng ta." Đệ hạ cùng bổ sĩ vạn lễ nóng trang trọng, tất cả mọi người cúi đầu xuống, tay phải ấn ở trái tim, vị vị này chân chính vương giả mà nghiệp. Sau đó, hệ giả kỹ cẩn kể lại bọn hắn muốn nói cho vương hết thấy, đặc biệt là liên quan tới giáo hoàng. Vương nhẹ nhàng ngẩng đầu, mỉm cười nói, "Cảm ơn các người, ta đã theo tiểu rốt nơi đó thu được phần này tin tức, từ khủng bố nhân tính vận vẹo hù hóa mà thành nhân ma, chế tạo quỷ dị chi ảnh, chính là ta thai tiếp, ta đã đem tập kích ta quỷ dị chi ảnh đánh giết, đem hết thảy có quan hệ khói đen cộng sinh thể tiêu diệt, trong khoảng thời gian ngắn, vua của các ngươi sẽ không gặp lại bất cứ vấn đề gì, nhưng là." Thần sắc hắn trở nên nghiêm túc. "Đại khủng bố y nguyên tại tới gần, tinh không ô nhiễm cuối cùng rồi sẽ giáng lâm, chúng ta phải làm cho tốt hết thảy chuẩn bị, đối mặt tất thế." Bố sỉ vạn hô lớn, chỉ có chân chính vương giả mới có thể che chở chúng ta, vượt qua cái này khủng bố đại thái kiếp, bệ hạ, ngài nhất định phải trở thành chân vương. Chỉ có ngài mới có thể chống cự ô hế chi huyết thần, chống cự trong hắc vụ những cái kia không thể diễn tả tồn tại. Ai mua hàng trên sọ thì nhớ cờ lắc vào hở tờ tờ tờ SỌPEE2 quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tớ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 658, Tinh hồn. Sau một ngày, sau khi trải qua vô cùng sôi nổi trao đổi, lần này lịch sử tính gặp mặt cuối cùng kết thúc. Hệ Dạ trở về Vĩnh Phong Chi Địa, nàng đem cấp tốc hoàn thành giờ dẻo nạn dân an trí, trùng kiến lên trật tự mới cùng hệ thống, dung nhập vào chỗ gì ẩn bên trong đến. Vương Thành điều động đại lượng sản xuất cùng nhân viên hậu cần, xây dựng theo Vương Thành đến Vĩnh Phong Chi Địa con đường, trùng kiến cùng đổi mới 6 thành, cũng đem bọn hắn linh năng kỹ thuật đưa đến cái này 6 tòa trong thành trần đến. Giờ Dẻo Bạch giáo y nguyên cho phép tồn tại, nhưng không còn thiết trí bất luận cái gì cao dài chức vị, lại chỉ có thể từ Vĩnh Phong Chi Địa bên trong cư dân gia nhập. Xem như chỗ gi ẩn trong vương quốc cái thứ nhất được cho phép dân gian phong tục tín ngưỡng. Bộ sỉ vạn lưu tại vương thành, đảm nhiệm lên chỗ gì ẩn tổng huấn luyện viên chức trách. Hắn đem tại không lâu tương lai triệt để trùng kiến chỗ gì ẩn linh năng tu hành hệ thống. Cũng đối với chỗ gì ẩn đặc cấp nhân viên chiến đấu tiến hành tính nhắm vào trận bệnh cũng hiệp trợ bọn hắn tấn thăng. Bộ sỉ vạn cho rằng chỗ gì ẩn đặc cấp nhân viên chiến đấu đều có rất lớn tăng lên không gian, chỉ cần thao tác thỏa đáng, cung cấp đầy đủ tài nguyên, chỗ gì ẩn ở trong vòng mấy năm liền sẽ hiện ra rất nhiều quân vương cấp chiến lược. đương nhiên trọng yếu nhất còn là vương tấn thăng. Bộ sỉ vạn nói cho bọn hắn, vương lực lượng đã vượt xa tấn thăng chân vương tiêu chuẩn, hắn các hạng chỉ tiêu đã đến đến không cách nào đo lường trình độ. Căn cứ dở dẻo lý luận, hắn cường độ lấy hiện nay thánh hỏa trình độ là không thể nào đản sinh ra, Làm cung thánh hỏa cộng minh hỏa chi cử chi, hắn bởi vì thánh hỏa mà cường đại, cũng thụ thánh hỏa thời hạn chế, hắn trưởng thành cùng thánh hỏa cùng một nhị tử, cùng loại vương dạng này đột phá thánh hỏa cực hạn tồn tại, dở dẻo lịch đại giáo hoàng bên trong chưa hề xuất hiện qua, vương tuyệt đối là bạch kim chi tử. bố sĩ sì văn mười phần khẳng định nói, dưới tình huống bình thường, dạng này vương là không thể nào xuất hiện. họ dọt đối với này cảm thấy mười phần hoài nghi, làm sao ngươi xem ai đều là bạch kim chi tử? chỗ gì ẩn bên trong có nhiều như vậy bạch kim chi tử sao? bố sĩ sì văn đáp. Tại các ngươi dạng này cần cố khốn khổ dưới hoàn cảnh, chỉ có bạch kim chi tử có thể cấp tốc trưởng thành. Khi bọn hắn hướng thượng tầng tụ tập thời điểm, xem ra cũng rất nhiều. Không chỉ như này, trừ đặc thù bạch kim chi tử bên ngoài, trong các ngươi siêu cấp thiên tài cũng không phải số ít. Ta nhất định phải làm cho mỗi một cái siêu cấp thiên tài đều tách ra thuộc về bọn hắn chính mình hào quang. Đối với này, tất cả mọi người cảm thấy phi thường chờ mong. Trong những năm này, chỗ gì ẩn bên trong tân tinh tầng tầng lớp lớp, đây có lẽ là nhân loại chuyển hướng, có lẽ là lửa hồi quang phản chiếu. Nhưng bất luận loại nào, bọn hắn đều là nhân loại hy vọng. Cái này vô số hỏa tinh, cuối cùng đem hội tụ thành một mảnh biển lửa. Chiếu sáng thuộc về nhân loại bầu trời, nhưng chỗ gì ẩn đối với những này tân tinh bồi dưỡng cùng lợi dụng nhưng lại xa xa không có đạt tới tối đại hóa, tài nguyên thiếu thốn là một mặt, lý luận cùng trí thức khiếm khuyết mới là chính yếu nhất. Bố sĩ vạn đến, cực đại đền bù phương diện này khuyết điểm. Rất nhiều người đều tin tưởng, chỉ cần bọn hắn có thể vượt qua lần này tai nạn, chỗ gì ẩn liền sẽ có một cái quang minh tương lai. Cho nên, thần thăng chân vương là chuyện quan trọng nhất. Dựa theo bổ sĩ vạn cùng nghệ giả thuyết pháp, không có chân vương văn minh là không ổn định. Tại hỏa tri thời đại sơ kỳ, văn minh trong bóng đêm tiến lên lúc, lúc nào cũng có thể gặp được khủng bố tai nạn, nếu không có chân vương che chở tựa như cuộn bão hắc ám trên đại dương bao la, không có hải đăng hộ hàng thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể là úp. hỏa chi thời đại nhân loại, sở dĩ có thể lúc trước một cái kỷ nguyên bên trong đại khủng bố bên trong đi tới, chính là dựa vào ba vị cường đại chân vương. tên của bọn hắn lấp lánh toàn bộ hỏa chi kỷ nguyên, là nhân loại thời đại người khai sáng. bất quá đáng tiếc là, giờ giờ không có tìm được tên của bọn hắn, chỉ có thể đem bọn hắn xưng là vô danh chân vương. mà ở trong hắc ám kỷ nguyên, bọn hắn đứng trước cùng hỏa chi kỷ nguyên sơ kỳ đồng dạng cuối cùng, cho nên coi như không có lần này tai nạn, chỗ gì ẩn bên trong cũng cần một vị cường đại chân vương. căn cứ bổ xỉ vạn lý luận. Thành tựu chân vương nhất định phải có chân chính linh năng, nó cũng được xưng làm là nguyên sơ linh năng, bọn hắn trước mắt khống chế linh năng đều là hắn kém hóa bản, mà nguyên sơ linh năng chỉ có thể từ chân vương sáng tạo. Đối với này, rất nhiều người đều cảm thấy tương đương mâu thuẫn, thành tựu chân vương cần nguyên sơ linh năng, mà nó chỉ có thể từ chân vương sinh ra, cái kia vị thứ nhất chân vương là làm sao tới? Bồ sĩ vạn giải thích nói, chân vương là tại hỏa chi thời đại mới sinh ra cường giả, ở trong viễn cổ kỳ nguyên, nó được xưng là thần, chân vương nghi thức, trên thực tế chính là phong thần nghi thức, nhưng đây không phải duy nhất phong thần con đường, chỉ là nhân loại phong thần con đường thậm chí không phải duy nhất nhân loại phong thần con đường. Doãn hỏi, vậy chúng ta làm như thế nào thu hoạch được nguyên sơ linh năng? Bồ sĩ văn nói, chúng ta tại truyền thừa giáo hoàng chi vị lúc sẽ chuyên môn lưu lại nguyên sơ linh năng, chúng ta đặc chế linh năng cất giữ thủy tinh, có thể tiếp tục bảo tồn một năm lâu. tân nhiệm giáo hoàng nhất định phải ở trong vòng một năm tấn thăng chân vương, nếu không, chúng ta chỉ có thể tại cổ đại trong di tích tìm kiếm nó tồn tại. Trong di tích nguyên sơ linh năng có thể bảo tồn lâu như vậy sao? Đúng vậy, chúng ta từng tại nhiều chỗ trong di tích tìm tới nguyên sơ linh năng tồn tại, chỉ tiếc bọn chúng đều nhận phong ấn ảnh hưởng, chỉ cần để lộ phong ấn. Bọn chúng liền sẽ rất nhanh tiêu tán, nhưng không để lộ phong ấn. Chúng ta không cách nào biết được bên trong là cái gì. Mặt khác, chúng ta còn có thể theo cổ thần trong linh hồn thu hoạch nó, nhưng khả năng này phi thường nhỏ bé. Bồ sĩ Vạn đem tìm kiếm cái này di tích phương pháp một mạch nói cho bọn hắn. Trải qua 1,8005 tích lũy, giờ dẻo đối với thăm dò di tích có rất nhiều kinh nghiệm. Đây là lịch sử xuất hiện đứt gãy, chi thức đại lượng di thất chỗ gì ẩn không cách nào so sánh. Chỗ gì ẩn đám người là lần đầu tiên biết, nguyên lai tìm kiếm di tích có nhiều như vậy phương pháp. Trước tiên luôn luôn đụng đại vận như tìm kiếm mỗi một cái che dấu thời đại trước di tích đều là tại một lần tình cờ phát hiện, bọn hắn chưa hề chân chính hoàn thành một lần tìm kiếm, tham dò di tích quá trình. Đối với di tích phân biệt, càng là hai mắt đen thui. Bồ sĩ vạn nói cho bọn hắn, có dấu nguyên sơ linh năng, bình thường là hoạ chi thời đại di tích, chỉ có nhân loại chân vương mới có thể tấp nập sử dụng loại phương thức này tấn thăng, cho nên cũng chỉ có nhân loại sẽ đem nguyên sơ linh năng phong ấn. Đáng tiếc là loại này thượng cổ phong ấn phi thường phức tạp, giờ dù trải qua vô số năm nghiên cứu cũng không thể nắm giữ. Sau khi thu hoạch được kiến thức mới, Hương Phấn vô cùng lập tức phái ra nhân viên điều tra. Bọn hắn đầu tiên đối với chỗ Di Ẩn cảnh nội tất cả khu vực, đến một lần thám thức lục soát. Quả nhiên, tại sử dụng phương pháp lục soát mới về sau, bọn hắn tìm tới mấy chục cái ẩn tàng dưới đất di tích. Bọn chúng có đến từ Hỏa Chi kỷ Nguyên, có đến từ Viễn Cổ kỷ Nguyên, có chính là đời trước chỗ Di Ẩn còn sót lại vật. Theo trong những di tích này, bọn hắn thu hoạch không ít tài nguyên, nhưng đáng tiếc là, bọn chúng quy mô bình thường nhỏ bé, chính là cái nào đó nơi cất giữ, tòa nào đó tháp cao, hoặc là cái nào đó đặc thủ công trình kiến trúc, bọn hắn cũng không có từ đó thu hoạch được chân chính vật có giá trị. Cái này cũng ở trong dữ liệu của bọn hắn. Trỗ Di Ẩn là hoạt động tập ngập khu vực đại di tích không có khả năng tồn tại nếu không đã sớm phát động. Chân chính thăm dò là tại hắc ám thế giới chỗ sâu. Nhưng cái này cũng vì bọn hắn tích lũy không ít kinh nghiệm, là chân chính thăm dò làm tốt diễn thử. Rất nhanh, điều tra quân đoàn liền bắt đầu đại quy mô hướng ngoại thăm dò hành động. Lần này, bọn hắn đem tất cả mục tiêu đều tập trung tại hỏa chi thời đại di tích bên trên, hy vọng có thể mau chóng tìm tới phong ấn có nguyên sơ linh năng di tích. Cùng lúc đó, bộ sĩ vản cũng tại vương thành bắt đầu chuẩn bị chân vương mi thức. Nó cần nguyên tố tương đương nhiều, chỗ gì ẩn bên trong có không ít là khuyết thiếu. Tìm kiếm công việc của bọn chúng cũng tại đồng bộ tiến hành. Tin tức tốt duy nhất là nhân loại vận thế tích lũy đã đầy đủ, bổ sỉ vạn 10 phần trấn kinh, chỗ gì ẩn vương thành xuống lại có 13 cái cho tàn chi tọa, mà giờ dư chỉ có một cái, cần tích lũy rất nhiều năm mới có thể đi vào đi một lần chân vương nghi thức. Bọn hắn giáo hoàng o sủ lý vạn tấn thăng chân vương, liền chọn vẹn chờ 20 năm, trước giáo hoàng tại đèn cạn dầu dưới tình huống, tại sinh mệnh chi tọa bên trên cứng rắn chịu 20 năm, hao phí vô số tài nguyên vì hắn kéo dài tính mạng, chính là đang chờ đợi vận thế tích lũy đầy đủ một khắc này. Bổ sĩ vạn khắc sâu như kỹ, làm ngày đó đến lúc Trước giáo hoàng trên mặt hiện hiện loại kia giống như giải thoát nụ cười, cái này 20 năm mỗi một ngày, với hắn mà nói đều là thống khổ cực độ, sinh mệnh bị ép kéo dài khủng bố dày vò, là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Nhưng vì giờ giúp tất cả mọi người, hắn chịu đựng, đây là vĩ đại tín nghiệm, cũng là nhân loại bi hài. May mắn là Châu Di ẩn không cần kinh lịch dạng này bi kịch, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Hiện tại Châu Di ẩn chỉ dùng chờ đợi nguyên sơ linh năng cùng nghi thức tài nguyên đến, liền có thể cử hành chân vương nghi thức. Bồ Sĩ Văn nói, Vương tấn thăng sát suất thành công là một căn bản không có khả năng thất bại. Không được bao lâu. Chô Di ẩn vị thứ nhất chân vương, liền sắp giáng lâm cái vương quốc loài người này. Rốt rốt cục có rảnh, tại lịch sử tính gặp mặt kết thúc về sau, hắn lập tức trở lại trong trụ sở của hắn. Hắn đám hầu gái dùng nhất chân thành nghi thức hoan nên vị này trải qua thiên tân vạn khổ anh hùng về nhà, rốt rửa sạch trên thân bụi bặm, lại ăn no nê về sau, trở lại phòng ngủ của hắn bên trong, phân phó bất luận kẻ nào không cho phép quấy rầy, lúc này mới trở lại trong nội cảnh. Nhóm lửa tinh hồn thời khắc rốt cục tiến đến, rốt hương vẫn trà sát tay, tại chi thức chi thư cùng ạ hệ sở chờ mong nhìn kỹ, hoa một điểm thần tính, chế tác mười phần tuổi linh hồn, đi tới ngôi sao tháp cao phía dưới. Ngôi sao này tháp cao có mấy trăm dặm cao, mặt ngoài như là tinh không thâm thủy, đỉnh tháp có một tòa trung lớn, trung trên mặt không có kim đồng hồ cùng đánh dấu, chỉ có nhật nguyệt tinh thần. Rốt dựa theo tin tức chỉ thị, nhảy lên tháp cao, đem 10 phần tuổi linh hồn vùi đầu vào trung lớn bên trong. Bành! U tinh ánh lửa dấy lên, cái kia hư ảo hỏa diễm phảng phất không tồn tại ở trên thế giới này, thiêu đốt trung lớn bắt đầu có chút đông đưa, một cái từ mê vụ tạo thành kim đồng hồ, chỉ hướng ngọn cảnh bầu trời. Ngôi sao tháp cao đã bị kích hoạt, nó đang đợi chủ nhân, lựa chọn một viên có thể bị nhen lửa tinh hồn ngôi sao. Rồi ánh mắt thoáng một cái mà đi. Hắn đại đa số ngôi sao đều phù hợp yêu cầu, cái này khiến hắn có lựa chọn trở ngại chứng. Nhóm lựa cái kia đâu? Xách, ta làm như thế nào lựa chọn? Dựa theo lẽ thường, hắn hẳn là đầu tiên lựa chọn kích hoạt đại tinh thần tinh hồn. Rõ ràng, cái này sẽ để hắn thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Nhưng là chi thức chi thư nhưng không có trả lời như vậy. Nó mặc dù lãng quên ngôi sao tháp cao chi thức, nhưng là nó đặc tính để trời sinh nó liền có được tìm kiếm chính xác lựa chọn năng lực, đặc biệt là liên quan tới mộng cảnh ngôi sao. Nô, no, ta cần thôn vẽ một chút linh tính cung hồn, một chút tinh huy hồng bảo thạch. Tri thức chi thư tại mộng cảnh tồn kho bên trong bắt đầu ăn nhiều, đây là nó phát động đặc tính đại giới, càng bí ẩn tri thức, càng trở ngại lựa chọn, cần đại giới càng lớn. Nhưng thông thường mà nói, mộng cảnh nội bộ tin tức không cần thanh toán đại giới, đây là một cái ngoại lệ. Sau một lát, nó rốt cục hoàn thành thôn phệ, hô lớn. Chủ nhân, lựa chọn linh chu. Rốt khẽ giật mình, đây là một cái hắn chưa hề nghĩ tới đáp án. Thứ tư ngôi sao linh chu, chỉ là một viên nhỏ yếu ngôi sao, nó năng lực chính là mở ra cộng truyền tống, một tháng mới có thể mở một lần. Vì cái gì? Ta linh nói cho ta, đây là thích hợp ngài nhất lựa chọn. Rốt chỉ do dự một chút liền cầm ngôi sao trên tháp cao trùng lớn kim đồng hồ, đưa nó chỉ hướng linh chu. Ngay mắt sau đó, linh chu quang mang đại thịnh, trở thành trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, một đạo tinh quang rơi xuống, cùng ngôi sao tháp cao hợp thành một đường. Trung lớn bắt đầu chuyển động, không có bất kỳ tin tức gì trùng trên mặt, 12 điểm vị trí, hiện ra một viên mộng cảnh ngôi sao, chính là linh chu, đồng thời, kim đồng hồ bắt đầu chuyển động. Rốt trong đầu trong nháy mắt liền hiện ra tin tức của nó. Tinh hồn nghi thức đem tiếp tục 12 cái giờ trùng, thời gian kết thúc lúc như chưa từng lại, tinh thần chi hỏa sắp tắt, nhất định phải lại cháy lên tinh thần chi hỏa, mới có thể đi vào đi xuống một lần tinh hồn nghi thức. Cái gì? Rốt mở to hai mắt nhìn. 12 cái giờ chung, lại có thời gian hạn chế. Đây là hắn chưa hề nghĩ tới, cứ việc theo trước đó miêu tả đến xem, tỉnh lại tinh hồn sẽ không đơn giản như vậy, nhưng hắn không nghĩ tới, vậy mà lại như thế hà khắc. Nếu như thất bại, đây không phải là 100 điểm thần tính trôi theo dòng nước. Khó trách chi thức chi thư không có trực tiếp lựa chọn đại tinh thần. Rốt thở ra một hơi, tập trung tinh thần, dựa theo ngụm cảnh chỉ dẫn, ngón tay khẽ chạm trúng mặt. Ngay mắt sau đó, trước mắt hiện ra vô tận mê vụ, tinh thần đẳng không mà lên, mất trọng lượng cảm giác tùy theo mà đến. Hắn phản phất tung bay ở trong vũ trụ vô ngần, bốn phía đều là vô hạn không gian, bất luận lúc trước về sau đi bao xa, đều không nhìn thấy cuối cùng. Đúng lúc này, trước mắt một điểm tinh quang rơi xuống, trong xương mù xuất hiện một nhóm văn tự. Ngươi biết sinh mệnh ý nghĩa là cái gì sao? Rốt khẽ giật mình, đây là cái quỷ gì? Không đợi hắn có phản ứng, văn tự thay đổi dần. Ngươi từng tới bến bờ vũ trụ sao? Ngươi tiến hành qua xa xôi đường đi sao? Ngươi vượt qua qua nguyên hải cùng linh cuối cùng sao? Rốt mở to hai mắt, tinh hồn tỉnh lại nghi thức, chính là tiến hành linh hồn tra hỏi sao? Ta làm như thế nào trả lời? Rốt nhẹ nhàng vươn tay, ý đồ đụng vào Tinh Quang, nhưng hắn còn không có chạm đến lúc, Tinh Quang đột nhiên thay đổi, ánh sao yếu ớt nháy mắt trở nên sáng tỏ, chiếm cứ trước mắt hắn tất cả ánh mắt, hắn cảm giác được có một cái nhảy lên linh tại hướng hắn cấp tốc tới gần, tốc độ này là nhanh như vậy, đến mức hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ của nó cùng lực lượng. Lấp lánh văn tự tại Tinh Quang bên trên xuất hiện, không biết vì cái gì, Rốt có thể cảm giác được nó hân hoan cùng vui sướng. A, ngươi từng tới. xa xôi người lữ hành, ngươi đến từ một mảnh khác tinh không, ngươi vượt ngang vũ trụ linh hải, xuyên qua vô hạn không gian cùng thời gian, ngươi tiến hành qua vĩ đại lữ hành, theo bị nạn đi tới này mở theo điểm cuối đi tới điểm cuối quá tốt quá tốt đường đi không có điểm cuối nguyên hải không có bị ngạ linh vô tật đầu nhưng chúng ta có được quá trình đó chính là sinh mệnh ý nghĩa văn tự dần dần tiêu tán chia sáng đập vào mặt nháy mắt sau đó dột trở lại một cảnh đứng tại ngôi sao trên tháp cao hỏa diễm dần dần dập tắt trung lớn bên trên tinh quang biến mất không thấy gì nữa kim đồng hồ tán làm một đoàn sương mù tan ra tại trong không gian ngôi sao tháp cao hồi phục đến nguyên bản bộ dáng mà mộng cảnh trong bầu trời đêm lấp lánh ra sáng chia sáng một nhóm từ tinh quang tạo thành văn tự ở trước mắt lâm ly mà xuống linh chu trạng thái nguyên sơ, vị thế nguyên chi hải, tinh năng không gian không chế, tinh hồn linh giới chi chu, cường độ 6 triệu, nguyên 3. miêu tả đồ không có điểm cuối, nguyên hải không có bị nạn, linh vô tật đầu, không gian không chế, mở ra một đạo cửa không gian truyền tống, đến bất luận cái gì ngươi đã từng đến địa phương, nhất định phải bị ánh lửa chiếu sáng, lửa cường độ càng cao, cổng truyền tống mở ra sát suất thành công càng cao, mở ra tốc độ càng nhanh, linh năng tiêu hao càng thấp, linh giới chi chu, không chế linh giới chi chu lực lượng xuyên qua ở giữa vị diện kẽ hở. Tại thời không chi khe hở bên trong lớp lòe, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ ở trong vị thế di động, cần sử dụng linh năng đền bù vị thế chi kém. Nếu như tiêu hao một phần tuyệt đối tinh khiết tinh thủy, có thể rút ngắn cửa không gian truyền tống khoảng cách thời gian, kéo dài cửa không gian truyền tống tiếp tục thời gian. Tinh thủy hiệu quả đem tiếp tục 15 ngày, tại thời gian này bên trong, tiêu hao thần tính có thể thiết lập lại cửa không gian truyền tống, tiêu hao linh năng có thể tiến một bước kéo dài cửa không gian truyền tống tiếp tục thời gian. Đây, đây là tình huống gì? Rốt trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên. Tinh hồn kích hoạt rồi. Ta thành công rồi. Đây chính là hoàn toàn thể linh chú sao? rốt quả thực không thể tin được hắn nhìn thấy hết thảy, nhưng là, linh hồn của hắn rõ ràng cảm giác được linh chu, đó là một loại chưa bao giờ có cảm giác, hắn cùng ngôi sao này có một loại hoàn mỹ phù hợp cảm giác, có một loại hòa hợp cộng sinh cảm giác, liền phản phất tại cùng một trái tim bên trong nhảy lên, giữa linh hồn không có bất luận cái gì ngăn cách, hắn chỉ dùng một cái ý niệm trong đầu, liền có thể sử dụng nó hết thảy lực lượng. Mà tại nhìn linh chu tin tức về sau, cuốn hỉ cơ hổ muốn theo tròn chảy tim của hắn phun ra ngoài. Linh chu một chút cũng không kém. Tại kích hoạt tinh hồn về sau, nó trọn vẹn cung cấp 6 triệu cường độ, linh hồn của hắn cường độ, lại một lần được đến tăng lên rất nhiều trọng yếu nhất chính là nó lưu hành năng lực rốt cục trở về, rốt lại có thể triệu hóa linh chu di chuyển nhanh chóng. Theo linh giới chi chu nói rõ đến xem, hoàn toàn dưới trạng thái linh chu lúc trước không thể so bì, mà lại nó còn bị động địa rút ngắn cổng truyền tống thời gian. Rốt ngạc nhiên phát hiện, nếu như hắn sử dụng một phần tuyệt đối tinh khiết tinh thủy, có thể đem không gian của hắn cổng truyền tống khoảng cách thời gian, theo một tháng rút ngắn đến một ngày, tiếp tục thời gian theo 30 giây kéo dài đến 300 giây, cái hiệu quả này có thể tiếp tục mười ngày. Nói cách khác, một phần tuyệt đối tinh khiết tinh thủy liền có thể để hắn mở ra mười cái ba giây cổng truyền tống. Như ở trên cơ sở này lại tiêu hao 10 điểm thần tính, lần nữa thiết lập lại cổng truyền tống thời gian, như tiêu hao linh năng, còn có thể gia tăng cổng truyền tống tiếp tục thời gian. Giờ khắc này, ruột chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười giải. Năng lực này, quả thực mỹ tiên. Đáng tiếc là, tại cứu viện giờ dường trong lúc đó không có điểm đốt nó, nhưng nghĩ lại, tuyệt đối tinh khiết tinh thủy chỉ có bộ sỉ vạn có thể chế tạo, hắn lúc ấy chỉ có một phần, coi như dùng để mở ra cổng truyền tống, cũng không thể nhiều cứu bao nhiêu người. Nghĩ thông suốt điều này, ruột trong lòng tiếc nuối cũng biến mất eo, vui sướng lại một lần nữa tràn đầy nội tâm. Linh chu hoàn toàn hình thái, lại một lần nữa chứng minh kích hoạt tinh hồn tính tất yếu. Nhưng cùng lúc cũng cho dồn một lời nhắc nhở, kích hoạt tinh hồn tựa hồ là cần loại nào đó điều kiện. Nếu như tại 12 cái giờ chung bên trong không thể đạt tới điều kiện, kích hoạt liền đem thất bại. 100 điểm thần tính tan thành mây khói. Lần này thuần túy là vật khí, linh chu tinh hồn đối với đường đi phi thường coi trọng, mà dồn vừa lúc phù hợp yêu cầu của nó mới có thể đơn giản như vậy thành công. Những ngôi sao khác tinh hồn liền không nhất định đơn giản như vậy. Dồn nhìn về phía tri thức chi thư, hướng nó duỗi ra ngón tay cái, sách làm không sai. Tri thức chi thư cả quyển sách đều lây người, cái này. Trời ạ, ta nhớ tới, kích hoạt tinh hồn là phi thường dài rằng giật lại quỷ dị quá trình, 100 điểm thần tính đổi lấy 12 cái giờ chuông khả năng, nhưng, nhưng là, chủ nhân, ngài làm sao nhanh như vậy liền kích hoạt tinh hồn? Rốt cười nói, đương nhiên là bởi vì ta thiên phú kinh người. Chi thức chi thư cả kinh nói, đây là thật sao? Nguyên lai chủ nhân mạnh như vậy. À, hệ sợ cười nói, kia là đương nhiên, đây chính là mộng cánh chi chủ. Rốt trong lòng mừng rỡ, đột nhiên, hắn chú ý tới chung lớn mặt bên trên có khắc một câu, tại thất lạc thời không, lãng quên bụi bặm cùng vĩnh hằng linh trong sông, tìm kiếm tinh hồn vết tích. Đây là ngôi sao tháp cao tin tức. Hiện tại, do đối với nó có càng sâu lý giải, hắn đã triệt để rõ ràng nhóm lửa tinh hồn là làm sao một việc. Sách, chúng ta thừa thắng sung lên, lại tỉnh lại một khỏa tinh hồn a. Tri thức chi thư phê phẩy trang sách cũng là hưng phấn vô cùng, nhưng nó rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Chủ nhân, chúng ta cần chờ đến ngày mai. Ngôi sao tháp Chung tiếp nhận loại nào đó cường đại phàm vệ, mặc dù ngài chỉ dùng trong máy mắt, nhưng nhận ép sẽ không cải biến. Chúng ta nhất định phải chờ đến 12 cái giờ Chung về sau mới có thể tiếp tục sử dụng. Rốt khe những mày. Đây là giải thích. Bất luận thành công hay không, ngôi sao tháp Chung mỗi ngày chỉ có thể kích hoạt một lần được thôi, xem ra chuyện này gấp không được, ngày mai lại đến. Một ngày kích hoạt một cái tinh hồn, ta rất nhanh liền có thể đột phá lệnh luật giả, bước vào quân vương cấp cường giả lĩnh vực. như vậy, đối kháng khói đen đại ma xâm lớn, nắm chắc liền cao rất nhiều. tại sắp đến cùng ố thế chi huyết thần chiến đấu, ta cũng có thể tạo được càng mãnh liệt hơn dùng. tốt, rốt nắm chặt nắm đấm, Liên để hy vọng ngày tia sáng, ở trên bộ vị trọng yếu của ta giấy lên đi. chỗ gì ẩn vương thành, cống thoát nước, ạc cờ thần sắc đại trở nên cùng nước bẩn không sai biệt lắm. hắn rõ ràng cảm thấy được, hắn ác niệm chi trùng đã bị trừ bỏ, hắn không cách nào cảm ứng được vương huyết thạch điều đó không có khả năng, cái này sao có thể? Ta hy sinh nhiều như vậy, ta hao phí nhiều như vậy, ta chuẩn bị lâu như vậy, vì sao lại dạng này? Hắn tại sao phải tỉnh đến? Cái này không phù hợp lẽ thường. Akko cung nộ không cách nào ức chế, vương thoát khống, liền mang ý nghĩa hắn kế hoạch toàn bộ thất bại. Hắn lại nghĩ cho vương gieo xuống ác niệm chi trùng, đã là chuyện không thể nào. Không đúng, ở trong đó tất nhiên có nguyên nhân nào đó. Akko bắt đầu hồi ức quá trình chiến đấu, hắn nhớ tới, tại thời khắc nguy cấp, đến từ cao tầng linh giới không biết công kích, tập kích quỷ dị chi ảnh, tiến tới trợ giúp vương đánh bại nó. Cao tầng linh giới bên trong có nhân loại lực lượng cái này sao có thể? đột nhiên hắn nhớ tới a ức, tại kế hoạch ngàn cân treo sợi tóc, a ức từng triệu hoán qua hắn, nói cho hắn phải cẩn thận cái nào đó tồn tại. ta biết. a cờ vuốt một cái hai tay, nước bẩn tứ tán vẩy ra. thôn vệ đại tiện chi vương, nhất định là nó ngăn cả ta. hèn hạ vô sỉ ra hỏa, ta ghi nhớ ngươi. a cờ cười lạnh một tiếng, nhảy vào nước bẩn bên trong. ta sẽ trước tiên đem ngươi đánh tới tan thành mây khói, lại đến vận ngã chỗ gì ẩn vương. cái thế giới này, chúng quy là thuộc về ta. a ha ha ha cô cô cô. ngày thứ hai, trải qua một đêm đầy đủ mà vui vẻ giấc ngủ, ruột mở mắt. Đám hầu gái vì hắn mặc quần áo tẩy tốc, rất nhanh liền quản lý hoàn tất. Rốt tinh thần phấn chấn, đang định lại tiến vào trong ngộng cảnh nghiên cứu một chút ngôi sao tháp cao lúc, một cái truyền lệnh người đem một cái đặc thủ tin tức cáo chi hắn. Điều tra quân đoàn, tìm tới khủng bố bảo vị trí. Rốt cục, rốt trong nháy mắt nắm chặt nắm đấm. Khủng bố bảo rốt cuộc tìm được. Ai mua hàng trên sọ thì nhớ cờ lật vào hờ tở tở tở sọ pe e 2 quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tự kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em. Quy 1 chương 659, khủng bố bảo. Từ khi tinh không thành chi chiến kết thúc, Chỗ Di ẩn ngay tại tìm kiếm khủng bố bảo vị trí. Cho tới bây giờ, tại không chế tìm kiếm thượng cổ di tích phương pháp về sau, điều tra quân đoàn mới phát hiện tung tích của nó. Đây là một cái phi thường tin tức quan trọng. Khủng bố bảo bên trong có được thuần túy nhất tinh nguyên, căn cứ bộ sĩ vạn nói tới, tinh nguyên là nguồn gốc từ ngôi sao bản nguyên tụ hợp vật, là chân quý nhất linh hồn nguyên tố một trong, có thể đề cao mạnh linh hồn hoạt tính, tăng cường vị thế hoạt động lực. Chỗ gì ẩn đối với này có khát sâu nhận biết, tinh nguyên chế thành rùa tể, đối với trung cao giai nhân viên chiến đấu có to lớn tăng lên. Rốt cảm nhận càng thêm trực quan, một giọt tinh nguyên, tăng điểm thần tính. Đáng tiếc là. Từ khi vạn tinh nghi nhận ô nhiễm hoàn toàn tổn hại, phần này thần tính nơi phát ra liền đoạn mất. Chỗ gì ẩn tinh nguyên cùng tinh nguyên dược thể sớm đã khô kiệt, rất nhiều người đều kẹt tại mấu chốt tiết điểm bên trong, không cách nào tiến thêm một bước. Tài nguyên thiếu thốn vào đúng lúc này biểu hiện ra đến vô cùng nhẫn nhuễn. Đây là tại chỗ gì ẩn đại khuyết trương về sau kết quả. Nếu như trước kia, cái kia tài nguyên thiếu thốn càng thêm nghiêm trọng, liền ngay cả đá mặt trời, nguyên thạch, mặt trời kết tinh dạng này thông thường tài nguyên cũng phi thường khan hiếm. Khi hiểu được quãng lịch sử này về sau, bộ sĩ vạn là thật không thể tin tưởng ở dưới tình huống như vậy, ngay lúc đó chỗ gì ẩn còn có thể có hơn 10 vị lệnh luận giả, hắn không cách nào tưởng tượng bọn hắn là làm sao hoàn thành có định lượng, bước vào cường giả chân chính lĩnh vực. đối với này, ruột cũng cảm thấy tương đối yếu kỷ, giờ dẹo là làm sao thu hoạch được tinh nguyên. Bồ sĩ vạn giải thích nói, tại quần tinh lấp lánh thời khắc, hoặc quần tinh lúc trở lại, 13 vị hộ giáo bạch vương liền sẽ trở lại vương thành, cử hành loại cực lớn ngôi sao nghi thức, hội tụ ngôi sao quang huy, nương tụ thành tinh nguyên. nếu như chúng ta gấp chiếu, tại lửa diệu nhật, nguyệt diệu nhật, mặt trời lấp lánh thời điểm, ánh trăng trong sáng thời điểm, cũng có thể cưỡng ép cử hành ngôi sao nghi thức nhưng cần giáo hoàng tự mình chủ trì. khi hiểu được ngôi sao nghi thức cần vật phẩm về sau, ruột chỉ có thể cảm thán không hổ là dở dẹo. đừng nói trước kia, ngay tại lúc này chỗ Di ẩn cũng chống đỡ không nổi. không nói cái khác, vẹn vẹn mười ba vị quân vương cấp cường giả, bọn hắn liền góp không ra. chỗ Di ẩn hiện tại tính toán đâu ra đấy? chỉ có ba vị quân vương, tăng thêm vương cũng chỉ có bốn vị. đáng tiếc là lúc trước từ trong dở dẹo đưa về ba vị hộ giáo bạch vương, thương thế cực nặng, linh hồn hạch tâm đã nhận ô nhiễm, linh hồn chúng đại sư bất đắc dĩ chỉ có thể cắt bỏ bọn hắn bộ phận linh hồn. mặc dù bọn hắn bảo vệ tính mệnh, nhưng bị thương quá nặng, linh hồn không trọn vẹn, ô nhiễm lưu lại cơ bản đánh mất sức chiến đấu, chỉ có thể lui khỏi vị trí tuyến hai, trở thành cao nhất nghị sự hội trưởng lão bên trong một viên, làm một chút dạy bảo cùng huấn luyện sự vụ, hiệp trợ bổ sĩ vạn hướng chỗ gì ẩn các chiến sĩ truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu cùng linh năng tu hành chi thức. Cùng bọn hắn đồng dạng vận mệnh người còn có rất nhiều, bao quát mấy vị lệnh luật giả, hơn 10 vị siêu phẩm giả, mấy trăm vị không phải người cùng kẻ hoàn mỹ, cũng rất nhiều rất nhiều chiến sĩ. Bọn hắn còn là may mắn, chỉ ít bảo vệ một cái mạng, có thể tại Tân Vương quốc trung tiếp tục phát huy ánh sáng cùng nhiệt. Càng nhiều người, sớm đã trầm luân tại rở giự trong đại địa, từ trong rở giự trốn tới người, 10 không còn một. Khoảng thời gian này Chỗ gì ẩn trừ ở trên kiếm phong sơn mạch thiết trí tiền tiêu cứ điểm giám thị giờ giờ phương hướng dị động cũng tốn hao rất nhiều sức lực thử nghiệm cứu viện những cái kia theo cái khác phương hướng chạy ra người giờ dẻo. Chỗ gì ẩn bên trong duy hai có thể xuất động quân vương cấp chiến lực tối lì vị ạ cùng ả lạn tự mình dẫn đội cứu viện nhưng không may có thể tự động chạy ra người giờ dẻo lắc đắc không có mấy. Lúc trước bị đệ nhất thánh tử cứu người phần lớn đều đã chết trên đường không ít đội ngũ mặc dù thoát ly giờ dẻo phá vây nhưng đi không bao xa liền bị huyết nhục tạo vật đội kiểm cũng giết chết. Giờ dẻo vương quốc bên ngoài tất cả đều là thi hải cùng cái sắc không hồn tuyệt đại đa số trước khi chết đều hướng về chỗ gì ẩn phương hướng, đây là đệ nhất thánh tử nói cho bọn hắn tin tức, đó cũng là bọn hắn hy vọng duy nhất. nhưng đại đa số người đều mang hy vọng như thế chết tại nửa đường. a lạn gặp phải lớn nhất một cái đội ngũ, chừng gần trăm vạn người, toàn bộ chết tại một mảnh đất hoang phía trên, nơi đó huyết nhục hơn người, máu tươi tràn ngập, quái vật ở trong đó cuồng hoan, ăn như gió cuốn, thưởng thụ lấy huyết nhục thị yến, huyết thần khí tức ở trong đó tràn ngập, đem nơi này biến thành thuộc về ô thế chi huyết thần trên mặt đất thần quốc. bi thảm cảnh tượng bên trong ẩn giấu đi bất an tin tức, ô thế chi huyết thần khí tức ngay tại hướng chỗ gì ẩn lặn ràn, có lẽ rất nhanh. Chô Di Ân liền đem đứng trước cổ thần xâm lấn. Tin tức truyền về về sau, vương thành mười phần hồi hộp, phòng bị xâm lấn công tác đột nhiên gấp rút, mà vừa lúc này, lịch truyền đến tin tức, bọn hắn tìm tới khủng bố bảo tung tích. Cái này tin tức kinh người lập tức ở trong vương thành gây nên nổ tung tiếng vọng. Hiện tại, bởi vì khuyết thiếu tinh nguyên mà kẹt tại trên mấu chốt tiết điểm nhân viên chiến đấu có rất nhiều, họ rút, Lucy Ân đều là chỉ thiếu chút nữa hoàn thành có địch lượng, tiến giai lệnh luật giả. Cái trước là từ ngàn năm nay duy nhất khống chế minh quang đặc tính đại chủ giáo, cái sau thì có được hiếm thấy tâm trí nhãn, một khi hắn hoàn thành có địch lượng, tận thế giáo đồ liền càng khó thoát hơn ra hắn ánh mắt. Bởi vì khiếm thiếu bao quát tinh nguyên ở bên trong nhiều loại tài nguyên mà không cách nào tiến thêm một bước cường giả càng nhiều. Càng quan trọng chính là, lịch là tại Hắc Ám Đại Bình Nguyên một chỗ trong di tích phát hiện khủng bố bảo bối. Kia là một tòa cô độc tháp cao, là thuộc về Hỏa Chi thời đại một cái tên là Sai Lẹt Vương quốc lưu lại. Bọn hắn theo chủ đại lục ngàn dặm xa xôi tới, chính là vì tìm kiếm khủng bố bảo. Sai Lẹt Vương quốc từ một loại nào đó con đường biết được, khủng bố bảo là khai sáng Hỏa Chi thời đại ba vị chân vương một trong lưu lại di tích, bọn hắn muốn đạt được di sản của hắn, tìm tới tái hiện nhân loại uy hoàng biệt pháp trong nháy mắt liền ý thức được, nếu như khủng bố bảo là hỏa chi thời đại chân vương di sản, như vậy trong đó không chỉ sẽ có thuần túy tinh nguyên, rất có thể còn sẽ có nguyên sơ linh năng. đang hiểu rõ sở điểm này về sau, hắn lập tức lấy cao nhất quy cách linh năng đưa tin, đem tin tức này chuyển về vương thành. họ giục lập tức triệu tập tất cả ở trong vương thành đặc cấp nhân viên chiến đấu. trước mắt, chỗ gì ẩn mở rộng chi chiến đã tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất, đại lượng nhân viên chiến đấu đều ở phía ngoài, không cách nào triệu hồi. ở trong vương thành đặc cấp chiến lược, chỉ có bổ xì vạn, thanh vũ, tạ vợ lạ cùng rốt, lại thêm chuẩn đặc cấp chiến lược họ giục cùng lũ sĩ ẩn, liền không có người khác. Nhưng là, bộ sỉ vạn công việc bây giờ vô cùng bận rộn, gần như không có khả năng bước ra đi ra. Lucien cần chấn áp tận thế giáo đồ, đặc biệt là cần truy tra ác niệm Tam đại một trong những thủ lĩnh ác cơ. Có manh mối biểu hiện, ác cơ chính là nguyên giáo chỉ giáo phái thủ lĩnh, kia là điên cuồng nhất tận thế giáo đồ, sẽ không tiếc đại giới làm ra bất cứ chuyện gì. Mà ác cơ ý đồ ảnh hưởng Vương Hành Vi, tức đại kích thích Lucien, để hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục cùng phẫn nộ, hắn ngay tại trong công thoát nước điên cuồng lục soát tận thế giáo đồ tung tích, phát hiện nhất định phải đem ác cơ móc ra. Dựa theo Dĩ Vãng Lệ Cũ, có thể phái đi ra chỉ có 4 người, Thanh Vũ, Đập Bạt là rút cùng họ rút, nhưng chỉ có bốn người này là không được, một vị quân vương cấp cường giả đều không có, liền muốn đi chân vương di sản bên trong thăm dò, quá mức nguy hiểm. Thánh hỏa tế tự trận bên trong, đệ nhất phòng trưởng Lin đề nghị, chúng ta có thể từ bỏ ba trận chiến đấu, cưỡng ép triệu hồi ba vị đặc cấp nhân viên chiến đấu, nhưng như vậy, chúng ta sẽ bị rất lớn tổn thất, mở rộng hành động sẽ gặp khó, trước đó ở trong chiến đấu tổn thất nhân viên cũng chỉ có thể hy sinh vô ích. Đại giới cực lớn, nhưng so sánh khủng bố bảo tầm quan trọng đến nói, cũng không phải không thể trả giá. Bồ Sỉ Vạn cũng nói, ta có thể tạm hoãn công việc của ta, từ trong khủng bố bảo trở về về sau lại tiếp tục. Vương hơi nhíu lên lông mày, tổn thất này liền rất lớn, bổ sỉ và đối với chỗ gì ẩn linh năng tu hành cùng chiến đấu huấn luyện cải biến là lập tức rõ ràng, mỗi chậm một bước, chỗ gì ẩn trưởng thành liền sẽ chậm hơn rất nhiều. Dạng này cũng không được. Vừa mới từ trên hắc ám đại bình nguyên khẩn cấp chạy về lì dịp lắc đầu nói. a lạn nhất định phải từ bỏ cứu viện nhiệm vụ, lập tức chạy về vương thành, không có a lạn, chúng ta không cách nào tham dò khủng bố bảo. Lần này, liền họ rụt lông mày cũng nhíu lại. Ả Làn cứu viện nhiệm vụ là phi thường trọng yếu. Mặc dù giờ dẻo người sống sót không nhiều, nhưng đây chẳng qua là tương đối chỉnh thể mà nói. liền mấy ngày nay thời gian, Ả Làn cùng Ô Lệ vì Ả đã theo dở giờ, giờ xung quanh cứu trở về hơn một vạn người. Cái này hơn một vạn người đại đa số đều là nhóm lửa linh hồn chi hỏa kẻ giữ lửa, thấp trung cao dài đều có. Căn tư đoán chừng, còn có càng nhiều chiến sĩ tản mát tại giờ dở cùng chỗ dị ẩn ở giữa. Rất hiển nhiên, đây là một bút quý giá nhân loại hỏa chủng, Bất luận là theo đạo nghĩa, còn là theo lý tính bên trên, đều hẳn là đem bọn hắn cứu trở về chỗ dị ẩn. Có lẽ trong đó có tương lai vương giả. Vì cái gì đặc biệt muốn Ả Làn trở về? Họ rút hỏi, chúng ta còn có cái khác đặc cấp nhân viên chiến đấu, mở rộng chiến tranh có thể hơi hoán một chút. Lý Trầm giọng nói, bởi vì ta vừa mới lại giải mã một nhóm tin tức, khủng bố bảo chìm vào trong vực sâu, liền ở dưới vương thành vực sâu. Sai lẹt người thăm dò dùng tiên đoán xác định khủng bố bảo phương vị, bọn hắn một mực đang tìm kiếm vực sâu cửa vào, đáng tiếc không nghĩ tới vực sâu cửa vào tại đã từng cự nhân vương thành phía dưới. Vào lúc đó, nơi này là một tòa vứt bỏ vô số cổ thành, tất cả mọi người bị tin tức này kinh ngạc đến mấy người, bọn hắn tìm lâu như vậy, lại không nghĩ rằng khủng bố vào ngay tại dưới chân. Li tiếp tục nói, chúng ta nhất định phải tiến vào vực sâu. Xâm nhập đến chân chính vực sâu vị diện chỗ sâu, mới có thể tìm được khủng bố bảo, mà không có ạ Lạn đại nhân vực sâu chi nhận, chúng ta không cách nào tiến vào vực sâu, khủng bố ô nhiễm cùng vực sâu khí tức sẽ đem chúng ta hủy hóa. Họ rụt lập tức liền khẩn trương lên, cái kia thăm dò khủng bố bảo có thể hay không dẫn động vực sâu, đối với vương thành tạo thành nguy hiểm. Tại viên cổ kỳ nguyên, cự nhân kiến tạo chỗ gì ẩn vương thành dự tính ban đầu, chính là vì phong ấn vực sâu, ngàn vạn năm đi qua, lúc trước cự nhân phong ấn sớm đã phá tán, hiện tại phong ấn vực sâu chính là bạch ngân thế ước. Nhưng nhân loại kiến tạo phong ấn, đối với vực sâu ức chế hiệu quả cường đại cỡ nào, ai cũng không dám xác định. Bồ Sĩ Văn trầm ngâm nói: "Căn cứ kinh nghiệm của chúng ta, tham dò vực sâu tất nhiên sẽ nhiễu loạn vực sâu. Loại này nhiễu loạn là hỗn độn, thu rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, nó rất có thể về vô hạn mở rộng, tạo thành vực sâu náo động, giờ ở phía dưới vực sâu liền trải qua mấy lần náo động, chúng ta hao phí rất lớn khí lực, mới dùng vô quang chi hải đưa nó một lần nữa lắng lại. Tại phương diện này, ta có thể cung cấp rất nhiều kinh nghiệm." Nhưng là, đệ nhất trưởng lão Á mãn độ trực tiếp biểu thị phản đối: "Không được, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Vương thành là chúng ta tâm, thánh hỏa là chúng ta căn cơ, quyết không cho phép nhận bất cứ rủi ro gì." Một vị trưởng lão nói: Vừa vặn, lực lượng của chúng ta cũng không đủ, bất luận là hành động cứu viện, còn là mở rộng chiến tranh, kỳ thật cũng không thể trì hoãn. Một vị trưởng lão khác nói, chúng ta có thể chuẩn bị chuyện này, đợi đến hết thể chuẩn bị kỹ càng về sau, lại tiến vào vực sâu. Tất cả mọi người trầm mặt xuống. Các trưởng lão đề nghị không thể nghi ngờ là một loại lựa chọn rất tốt, an toàn nhất, ổn thỏa nhất. Nhưng vấn đề là, khủng bố bảo quan hệ thuần túy tinh nguyên cùng nguyên sơ linh năng, tầm quan trọng của bọn nó, mậu dùng chất vấn. Hai nạn không biết lúc nào liền sẽ giáng lâm, càng sớm thu hoạch được càng tốt. Tất cả mọi người trầm trồ không quyết, đúng lúc này, kẻ đại tiên đoán hai lệ ta đi tới Thánh Hỏa Thế tự trợ. Hắn mang đến một cái tin tức không tốt lắm. Ta xác định, lịch mang về tin tức là chính xác, không có nhận nhiễu loạn hoặc xuyên tạc. Bạch Tháp cũng căn cứ những tin tức này một lần nữa đối với khủng bố bảo tiến hành tiên đoán định vị, nó xác thực ở trong vực sâu, nhưng kỳ quái chính là, vị trí của nó đang di động, cách chúng ta càng ngày càng xa. Rốt kinh ngạc nói, khủng bố bảo vì sao lại di động? Ái Dễ Tạ Liếc nhìn rốt, ánh mắt trở nên nu hòa. Vực sâu không gian là hỗn loạn vỡ vụn lại không liên tục, nó tại tiếp tục thôn phệ chủ vật chất dưới, nguôi thôn phệ một phần, không gian mới liền sẽ đè ép nguyên bản không gian, tạo thành không gian biến động, mà lại chân chính vực sâu cũng đang không ngừng diễn hóa. Vực sâu tầng ngoài cùng diễn sinh tầng tại tiếp tục chìm xuống phía dưới điến, cuối cùng dung nhập cùng đến vực sâu bản thể bên trong, cái này cũng tương tự sẽ tạo thành không gian biến động. Vương gật gật đầu, đó chính là nói, nếu như chúng ta không nhanh chóng thăm dò khủng bố bảo, nó liền sẽ cách chúng ta càng ngày càng xa, thẳng đến chúng ta không cách nào tìm tới nó. Ai dễ ta đáp, đúng vậy, bệ hạ, ở trong vực sâu thăm dò càng xa, chúng ta tạo thành nhiễu loạn càng lớn. Nếu như khủng bố bảo lưu lạc đến vực sâu chỗ sâu nhất, vậy chúng ta liền vĩnh viễn không có khả năng tìm tới nó. Tại sao có thể như vậy? Họ rất khó có thể tin hô, khủng bố bảo chìm vào vực sâu đã hàng ngàn hàng vạn năm vì cái gì trước kia nó không có biến động, hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này biến động. Ai dè ta nói, đại chủ giáo, ta không thể không nhắc nhở ngươi, vực sâu hoạt động ngay tại cấp tốc tăng lên, cái này rất có thể là nguyên chi tiên đoán bên trong đại tai nạn ảnh hưởng. Coi như chúng ta không đi thăm dò vực sâu, cũng muốn cẩn thận vực sâu náo động. sắc mặt của mọi người đều trở nên âm trầm xuống, ai dè ta lời nói để bọn hắn có một loại mưa gió ráng lâm cảm giác. Bởi vì giờ dẻo đến mà nóng rực linh hồn cấp tốc lạnh đi, bọn hắn khắc sâu cảm thấy nguy cơ tới gần. đám người nội tâm trong nháy mắt đều khuynh hướng đệ nhất trưởng lão ý kiến. nhưng ngay lúc này, vương mở miệng, ta quyết định tham dò khủng bố bảo nhân viên thanh vũ tớ bực lạ họ du rốt lập tức xuất phát ai mua hàng trên sọp thì nhớ cờ lật vào hở tờ tờ tờ sọp vẽ hai quy không cờ ít năm mươi tư phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé cảm ơn anh em quy một chương sáu trăm sáu mươi vượt sâu cửa vào tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người họ rụt giận dữ hết vương ngươi đang suy nghĩ gì vương mỉm cười nói đừng nóng đội, họ du hắn vung tay từ trong ngực móc ra một viên đàng thiêu đốt trái tim nó từ ngọn lửa màu vàng cấu thành tàn mắt ra vô tận mãnh liệt huyền quang vương chi trái tim Thành Vũ dùng sừng kính ngữ khí nói: "Chỗ gì ẩn tối trung binh khí, nó là vương hình chiếu, là thánh hỏa tiết điểm, sẽ vì chúng ta cung cấp vô tận linh năng, nếu như gặp phải không thể nào hiểu được nguy cơ, vương sẽ lấy nó làm cơ sở điểm giáng lâm, vượt qua không gian hỏa chi hình chiếu, sẽ vì chúng ta mang đến thắng lợi cuối cùng." Vương mỉm cười, "Ác niệm hạt giống đã bị ta tiêu hủy, yên tâm sử dụng đi, khủng bố bảo chuyến đi, liền như là chúng ta tinh không thành chi chiến, là chỗ gì ẩn to lớn truyền hướng." Vẫn chưa được. Họ dù phẫn nộ quát, tinh không thành chi chiến bên trong, phù tinh nữ vương bỏ vợ vương chi trái tim, phá hủy trái tim thiết điểm, phá hư ngải luật pháp, Ép buộc hỏa chi hình chiếu trở về, phồn tinh nữ vương giống như ngài, cũng là quân vương đỉnh điểm, còn chưa tới chân vương trình độ. Ma khủng bố bảo là sáng tạo hỏa chi thời đại ba vị chân vương một trong di sản, nếu như chúng ta gặp được địch nhân cường đại hơn làm sao bây giờ? Vương nhẹ nhàng nhíu lông mày, ánh mắt rơi ở trên người Rốt. "Đừng lo lắng, họ ruột, đây không phải còn có chúng ta tiểu anh hùng, chỗ gì ẩn vô địch chiến thần, ngươi quên chúng ta lúc trước như thế nào tại tinh không thành chi chiến bên trong lấy được thắng lợi sao?" Rốt cười đến rất vui vẻ, "Không sai, đại chủ giáo, tin tưởng ta." Họ Rốt thần sắc trong mắt lập tức trở nên phất phơ. Đệ nhất trưởng lao Hạ Mạn đầu cũng không tiếp tục mãnh liệt mà tỏ vẻ phản đối. Kẻ đại tiên đoán ái Dệ tạ làm một cái đơn giản tiên đoán, phát hiện tương lai trở nên hỗn độn không rõ, chứng minh hết thể đều có thể phát sinh. Không hổ là người được lão sư coi trọng nhất. Ái Dệ càng nghĩ thầm, tại hắn nhóm lửa linh hồn chi hỏa một khắc này, lão sư ánh mắt liền chú ý đến hắn, quả nhiên không có để chúng ta thất vọng. Bồ Sĩ Vạn đem tất cả những thứ này để ở trong mắt, trong lòng cũng là thầm nghĩ, không hổ là danh sưng vô địch chiến thần rốt các hạ, liền Vương Chi trái tim đều không có để bọn hắn yên tâm, nhưng Vương vừa nhắc tới rốt, thái độ của bọn hắn liền trở nên phức tạp. Truyền niệm lại nghĩ đến Không biết chỗ gì ẩn bên trong còn có mấy vị vô địch chiến thần, tìm tới cơ hội ta còn muốn hỏi một chút. đệ nhất kỵ sư si ạ lạng khẳng định cũng thế, không biết ẩu lỉ vị ạ đúng hay không. Rốt thấy mọi người thái độ mập mờ không chừng, lại thêm một mùi lửa, đừng quên, ta còn không có được mở ra cổng truyền tống năng lực, nếu như gặp phải không có cách nào đối phó địch nhân, ta trực tiếp đem cổng truyền tống mở đến thánh hỏa tế tự trận. Vương mặc dù không thể mặc qua cổng truyền tống, nhưng là có thể từ trong cổng truyền tống công kích địch nhân, đây là song trọng bảo hiểm. Theo trên tần sắp đến xem, họ rụt rõ ràng bị thuyết phục. Vương phương án thực tế là quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng nếu thật sự có thành công khả năng, đó chính là phương án tốt nhất, chỗ gì ẩn không cần trả giá bất luận cái gì tổn thất thật lớn, liền có thể cướp đoạt khủng bố bảo bên trong chân vương di sản. Nhưng hắn không nghĩ là nhanh như thế đáp ứng, còn là vùng vẫy một hồi. Nhưng khi đó tại Tinh Không Thành, Phồn Tinh Nữ Vương cũng cưỡng ép quan bế ngươi cổng truyền tống. Rốt châm ngâm nói, Phồn Tinh Nữ Vương là hiếm tây vương, nàng trừ có được vĩnh hằng nhiên hỏa, còn có đầy sao đặc tính, đây là Phồn Tinh Vương quốc đặc thủ, bọn hắn có thể thu hoạch được đặc thủ tinh nguyên, loại này tinh nguyên có thể để linh hồn sinh ra ngôi sao đặc tính, Phồn Tinh Nữ Vương có thể khống chế trọng lực, thời gian, không gian đối với không gian truyền tống một loại luật pháp có cực mạnh lực cấm chế, họ rốt kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi làm sao biết đến làm sao rõ ràng, rốt không có coi ý tốt nói, tại đánh giết thâm hải chi vương lúc, hắn triệu hồi ra phồn tinh nữ vương, kia là chỉ có thể sử dụng một lần linh hồn quy tích, từ tiền nhiệm ngậm cảnh chi chủ hệ gãy ổn tàn linh cung cấp, chi thức chi thư về sau nói cho hắn, vĩnh hằng quảng trường phò tượng, trừ linh hồn cùng cho cốt bên ngoài, còn cần cùng ngậm cảnh chủ nhân có đầy đủ sâu giàn buộc, rốt cái gì cũng không có, là tiền nhiệm ngậm cảnh chi chủ lấy hắn cùng phồn tinh nữ vương giàn buộc, miên cương thành lập một cái một lần tính phò tượng. Tại đánh giết Thâm Hải Chi Vương về sau, mộng cảnh khôi phục mới bắt đầu ra tốc, ta xâm nhập nghiên cứu nàng. Họ run hoài nghi nhìn xem ruột, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Tốt, ta đồng ý, nhưng là không có Á Lạn, chúng ta làm sao tiến vào vực sâu? Vương Mỉm cười nói, họ ruột, Á Lạn Thâm Viên Chi nhận là có thể hình thành tạo vật, tại giết vực sâu cổ long lúc, Á Lạn ngoài định mức chế tạo rất nhiều cái, hiện tại còn chứa đựng ở trong nhà kho, đầy đủ các ngươi sử dụng. Tất cả vấn đề đều đã giải quyết, không có người lại có bất kỳ nghi vấn nào. Quyết ý nhất định, Vương Thành liền lập tức bắt đầu hành động khổng lồ vương quốc máy móc cao tốc vận chuyển, bộ sĩ vạn lại một lần kiến thức đến chỗ gì ẩn hiệu suất cao tại không đến nửa ngày trong thời gian bộ hậu cần sở nghiên cứu công giới kỳ sư mạ duy thực phẩm nhà máy men xì công trường kỹ thuật học hội liền vì bọn họ cung cấp hết thể có thể cung cấp vật tư trang bị đồ ăn dược tệ cùng liên quan tri thức ở trong giờ rẽ cứ việc tất cả mọi người cũng sẽ kiệt lực công tác nhưng nếu muốn làm đến chỗ gì ẩn trình độ nói ít cũng muốn thời gian một tuần đây thật là một cái tràn ngập mâu thuẫn cùng kỳ tích nhân loại quốc gia a bộ sĩ vạn lại một lần nữa cảm thán nói càng thêm chuyên tâm đầu nhập vào hắn trong công việc mà thừa dịp cái này nửa ngày thời gian, rốt cũng trở lại một cảnh, bắt đầu hắn lần thứ hai tinh hồn tỉnh lại. Lần này ngôi sao lựa chọn lấp liệt chi thanh. chi thức chi thư nói cho hắn, đây là gần với linh chu dễ dàng nhất tỉnh lại ngôi sao. Rốt lần nữa chế tạo 10 phần cùi linh hồn, nhóm lượng ngôi sao tháp cao trùng lớn. Lấp liệt chi thanh tia sáng tại trung trên mặt hiện hiện, mê vụ kim đồng hồ lại một lần bắt đầu chuyển động. Rốt sơ nhẹ trung mặt, lại một lần bị mê vụ bao phủ, linh hồn đẳng không mà lên, đi tới một mảnh vô ngần trong hư không. Một cái nhẹ nhàng thanh âm ở bên tai vang lên. Ngươi là vĩnh hằng thủ hộ giả sao? Ngươi có được vĩnh viễn không biến chất quyết tâm, dũng khí, tín niệm sao? Ngươi khát vọng thắng lợi sao? Ngươi là có hay không tin tưởng vững chắc ngươi vĩnh viễn sẽ không thất bại? Tại bóng tối vô tận trước mặt, ngươi là có hay không sẽ hồi bại, tuyệt vọng, mất đi lòng tin, bị thất bại chúa tể linh hồn? Tử sắc quang mang ở trước mắt rụt lấp lánh, luồn cong lôi điện cuốn quanh ở bên người rốt. Rốt còn chưa mở lời, cái thanh âm kia lại một lần xuất hiện. Thượng Như tự hỏi tự trả lời, nó nói: "Đúng vậy, ngươi có. Ngươi dũng khí để ta run rẩy, lòng tin của ngươi không thể lay động, ngươi là thiên mệnh thủ hộ giả, vạn vật thủ hộ giả, không thể chất vấn, không thể cải biến." Ngươi là rốt, chỗ gì ẩn màu đen thùng cơm, giờ dẻo vô địch chiến thần. Tia sáng tiêu tán, mất trọng lượng cảm giác tiêu trừ, rốt trong nháy mắt cảm giác hắn dẫm trên mặt đất. Khi hắn khi mở mắt ra, chúng lớn chi hỏa đã tắt, chúng trên mặt tia sáng đại ảm đạm, kim đồng hồ tiêu tán. Mà tại mộng cảnh trong bầu trời đêm, thuộc về lấm liệt chi thanh tia sáng bộc phát, bao phủ bầu trời. Cùng kích hoạt linh chu, rốt linh hồn thân thiết cảm nhận được lấm liệt chi thanh tồn tại, loại kia không chướng ngại chút nào, không có chút nào ngăn trở hòa hợp cảm giác, tựa như là cánh tay của hắn, ánh mắt của hắn, hắn cái chân thứ ba đồng dạng. Trong tia sáng, lấm liệt chi thanh tin tức lâm ly mà xuống lẫm liệt chi thành trạng thái nguyên sơ vì thế nguyên chi hải tinh năng cường linh triệu tinh hồn đại tô tỉnh cường độ 20 triệu nguyên 2. miêu tả chúng ta vẫn cần lấy sinh mệnh yêu nhau cho dù thế giới lấy ái nghiệt khi dễ cùng hắn phản nàn thân ở hám không bằng đèn lồng tiến lên cường linh triệu nghiêng linh năng chi hải tỉnh lại linh năng thủy triệu lấy vũ trụ chi bản nguyên tăng lên toàn bộ khu vực hết thảy sinh linh linh năng tốc độ khôi phục gọi lên người sẽ có 3 lần hiệu quả cần tiêu hao một điểm thần tính đại tô tỉnh tỉnh lại linh năng bên trong tiềm năng Theo trong hư không vô hạn hấp thu lực lượng, vô hạn khôi phục linh năng, làm hư không tới gần cực hạn lúc sẽ dẫn phát hư không nổ lớn. Cảnh cáo, quá tập nập sử dụng năng lực này sẽ dẫn đến không biết giá tính hậu quả, khả năng dẫn đến hư không thayường, làm hư không ký sinh vật tiến vào linh giới. Con mẹ nó. Đây chính là hoàn toàn thể lẫm liệt chi thanh sao. Rốt trong lòng vừa mừng vừa sợ, lại là cảm khái. Trở về. Hết thầy trở về. Đã lâu thức tỉnh, đã lâu hư không chi nộ. Ta đã thật lâu không có để hư không lại giận, thật sự là hoài niệm a, cái kia đoạn thanh xuân tuyết nguyệt thời gian. Nguyên lai, like, ngôi sao tăng lên sẽ không đem vốn có năng lực lao đi, chỉ là đưa chúng nó tạm thời ẩn tăng lên, thẳng đến hoàn toàn thể thời điểm, mới đem toàn bộ thả ra. Khó trách ta luôn luôn cảm thấy có chút không đúng, vì cái gì lắm liệt chi thanh tại có định lượng về sau, đem thức tỉnh làm không có, hại ta lúc ấy phiền muộn rất lâu. Một hồi đến khủng bố bảo, nếu như gặp phải không thể địch nổi địch nhân, ta trực tiếp dùng hư không chi nộ nổ chết nó. Ha ha ha ha, rốt cười đến rất vui vẻ. Chi thức chi thư thì cảm thấy khó có thể tin, đây là lần thứ hai nháy mắt hoàn thành tinh hồn tỉnh lại. Chẳng lẽ chủ nhân thật là thiên tài? Rốt lòng tin tràn đầy nói, đương nhiên, ta không phải thiên tài làm sao lại bị mộng cảnh chọn chúng? Ngươi làm sao có thể chất vấn trí tuệ của ta, quyết tâm còn có dũng khí? Chi thức chi thư bị nẹn phải nói không ra lời nói đến, nó chưa bao giờ thấy qua chủ nhân dạng này chủ nhân. Do thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, lần này khủng bố bảo chuyến đi phi thường trọng yếu, sách chúng ta còn có cái gì có thể chuẩn bị? Chi thức chi thư ép buộc chính mình theo những này không thể nào hiểu được vũng bùn bên trong đi tới. Trầm Ngâm nói, chủ nhân, chúng ta bây giờ tài nguyên đầy đủ, ác quỷ vạc đá tam đại quỷ vương đều có thể tỉnh lại, tà quỷ chi vương, ma quỷ chi vương, ác quỷ chi vương, bọn chúng chính là mộng cảnh cường đại hộ vệ. Rốt câu mày nói, Tam Đại Quỷ Vương không thể rời đi một cảnh. Đối với ta lần này vượt sâu chuyến đi có làm được cái gì? Chi thức chi thư nói, trong vượt sâu có rất nhiều vượt sâu chi quỷ, bọn chúng lấy tinh thần của nhân loại làm thức ăn, đặc biệt Tam Hiểu xâm nhập cũng chiếm cướp linh hồn. Nếu có đủ cường đại hộ vệ, có thể vung ra linh hồn để bọn chúng chiếm cướp, Quỷ Vương liền có thể thôn phệ bọn chúng. Ác quỷ chi vương là đại đa số vượt sâu dị quỷ khắc tinh. Rốt ra mình đi tới ác quỷ chi vạc trước. Trong vạc đá có ba cái ghe tạm linh hồn tại hí lên, bên trái là Kha Khát linh hồn, cho ăn nhân tính, sinh ra tà quỷ chi thạch; bên phải là Sôi Chào linh hồn, cho ăn linh tính. Sản xuất Ma Quỷ Chi Thạch, ở giữa là căm hận linh hồn, cho ăn thần tính, sản xuất Ác Quỷ Chi Thạch. Ác Quỷ Chi Thạch thay nghẹn Ác Quỷ Chi Vương, nó là Tam Đại Ác Quỷ Hệ Tâm, cần 200 điểm thần tính. Tại giờ dự chuyến đi hoàn thành trước đó, hắn thần tính căn bản chống đỡ không nổi dạng này thần tính tiêu hao. Nhưng bây giờ, không có vấn đề. Dột suy nghĩ khẽ động, một vệt kim quang theo phương tiêm bia bay tới, rơi ở trên tay hắn. Cái kia một đoàn núc nhích kim quang, chính là 200 điểm thần tính. Cứ như vậy một chút xíu, cần rụt cố gắng cực kỳ lâu mới có thể kiếm được. Đến dùng thời điểm, rụt trong lòng lại hiện ra không bỏ đến. Nhiều như vậy thần tính một cái chớp mắt ấy đều nhanh sử dụng hết, nhưng cũng không mất đi, mới sẽ không đến. Thần tính luân hồi ở giữa, nhân loại liên tiếp thắng lợi, phát triển không ngừng, sừng sững tại thế giới đỉnh cao. Rốt vương lo tâm, đem thần tính đầu nhập vào đá, căm hận linh hồn một ngụm nuốt vào, phát ra thỏa mãn tiếng hừ hừ. Chỉ mong ngươi đủ cường đại. Rốt nghĩ thầm, về sau công tác liền giao cho chi thức chi thư. Dù sao trừ thần tính bên ngoài, trong ngộ cảnh hết thể vật liệu nó đều có thể chi phối. Có đầy đủ tài nguyên, dường dục gia tam đại ác vị tri vương chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, tuyệt đại đa số công tác chuẩn bị đều đã làm xong dốn lại đi tìm bộ sỉ vạn muốn một phần tuyệt đối tinh khiết tinh thủy, đây là hắn vừa mới luyện chế ra đến. Công việc này đã thành bộ sỉ vạn bản năng, hắn nhiệt năng linh năng mỗi giờ mỗi khắc không tại chiết xuất tinh thủy, bình thường mà nói, ba tháng mới có thể đem một khối nguyên thủy tinh thủy chiết xuất đến tuyệt đối tinh khiết trạng thái, nhưng chỗ gì ẩn có một chút cao tinh khiết tinh thủy, khi biết hắn năng lực này về sau đều cho hắn luyện chế. Bộ sỉ vạn nói cho bọn hắn, tuyệt đối tinh khiết tinh thủy, tinh nguyên, quang chi thạch chính là nhân loại đứng đầu nhất tam đại linh hồn nguyên tố. Bọn chúng có thể luyện chế thành là cao nhất giai linh hồn dược tể, là trọng yếu nhất tu hành tài nguyên, đối với nhân loại tăng lên to lớn đáng tiếc duy nhất chính là có thể theo đá mặt trời bên trong luyện chế ra quang chi thạch linh hồn đặc tính đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện, bọn hắn chỉ có thể theo các hạng trong di tích thu hoạch được. Nếu như khủng bố bảo bên trong có, vậy thì càng tốt. Thần vương trong nghi thức cần nó, chỗ gì ẩn nhiều vị đặc cấp nhân viên chiến đấu cũng cần nó. Rồi đem bổ xì vạn lời nói ghi tạc trong lòng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, hắn cho tay lơ một mai quang chi thạch, trực tiếp để hắn đột phá cực hạn. Hiện tại, hắn còn tại vương thành dưới mặt đất bế quan, không được bao lâu, liền đem bước vào lệnh luật giả trong lĩnh vực. Thần tính đã tới sổ, hắn đột phá tất nhiên thành công, chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên ở trong mắt ruột, tinh nguyên giống như quang chi thạch, chẳng khác nào thật tính, làm hết thể công tác sau khi làm xong, ruột lần nữa biểu diễn hắn kinh người không gian đặc tính, sử dụng mộng cảnh nghi thức, đem tất cả vật tư toàn bộ đưa vào trong mộng cảnh. Sau đó, tại tất cả mọi người chờ đợi trong ánh mắt, ruột trở lại hắn quen thuộc cống thoát nước. Lần này trở về, ruột đã xưa đâu bằng này, nhỏ yếu quái vật đã mất đi cùng hắn đối mặt tư cách, trực tiếp bị linh hồn của hắn trận đánh vỡ. Tại ngược sát tiểu quái phô diện, kẻ thôn vệ hắc ám hủy ám vô địch thiên hạ, không người có thể đưa ra phải. Lại thêm ruột đối với cống thoát nước cực đoan quen thuộc, một đường này, quả thực như là thiên thần hạ phàm. Cống thoát nước quái vật nhau nhau tan thành mây khói. Không có bất kỳ trở ngại nào, bọn hắn liền đi tới cống thoát nước tầng dưới chóp nhất. Cũng chính là vượt sâu cửa vào. Ngày mai đúng giờ xong cảng Ai mua hàng trên sổ thì nhớ cờ lạc vào hở tờ tờ tờ s sổ bè e2 quy không cờ ít 54 phản trước khi mua để giúp tờ kiếm thêm tiền hoa hồng nhé. Cảm ơn anh em.